q u y một chương một trăm năm mươi tám kẻ có tiền lao hoàng đinh thụy hô một tiếng đi vào lão hoàng trong v i ệ n lão hoàng đã không còn là chiến đường đệ tử chiến đường lại thế nào thiếu nhân thủ cũng sẽ không để đã mất đi tu luyện hy vọng người đi chịu chết hiện tại lão hoàng cùng trước đó mạc sư huynh đều là như thế bọn hắn đã không cách nào lại càng nhiều kéo dài tuổi thọ của mình cho nên tông m ô n vực sẽ để bọn hắn tại thời gian kế tiếp ở trong tận khả năng không nhận c ổ gì hoàn toàn có thể được xưng l ạ i an độ tuổi già trừ cái này hình dung từ bên ngoài đinh thụy thực tại không tưởng tượng nổi cái khắc càng thêm thích hợp cho nên lão hoàng hiện tại có một hoàn cảnh hơi tốt phòng đồng thời có thể trong phòng một mực ở tại mình thương thế ổn định về sau lại tiếp tục tiếp nhận một chút xíu tông môn nhiệm vụ đem đổi lấy tích cốc đan dạng này có thể duy trì tính mạng hắn đồ vật ông đinh thụy xúc động phát trận nhưng là trong phòng lão hoàng lại không có bất cứ động t í n h gì càng thêm không có mở cửa ý tứ hắn đã tới thật nhiều lần nhưng lão hoàng từ đầu đến cuối đều không có gặp hắn hắn cũng không biết lão hoàng trong phòng làm những gì nhưng bởi vì có pháp trận tồn tại hắn biết lão hoàng trong phòng là an toàn cũng không muốn không ra lão hoàng đã hơn mười ngày đi không có người mở cửa nhưng đinh thụy cũng không thể nào gấp hắn liền dứt khoát ngồi tại cửa ra vào ở Lão o h à nhưng g miệng trên một nói đến, n cửa, có một số việc, mở m số ì k h nghĩ ra, chính là mình cái n mình không g qua được. này h h i c cũng không có hy nghĩa n nói đã là toàn bộ hoa thanh giới cũng không có cách nào có thể cải biến ta tông môn trong khu vực tất cả mọi thứ đều là tại tiến bộ trước đó thanh diệp trưởng lão liền cải tiến tích cốc đan chân nguyên đan thứ này ta nghe nói cũng là cái này trăm năm bên trong mới xuất hiện mà lại có kiện sự tỉnh ngươi khả năng không biết chúng ta huyền phù tông đan đường có một đám sư h u n h đã nghiên cứu ra trúc cơ đan cái này trúc cơ đan có thể trợ giúp tu giả bước vào trúc cơ kỳ để tu giả từ luyện khí kỳ đột phá đến trúc cơ kỳ tốc độ có thể càng nhanh dụng càng ngắn ngủi thời gian thứ này trước ngươi cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua nhưng trung pi là bị nghiên cứu ra đến cho nên hết hệ đều là có khả năng cũng có lẽ bây giờ kinh mạch của ngươi không có cách nào nối liền nhưng quá cái một hai năm hoặc là mười năm tám năm nói không chừng liền có thể nối liền n g ư ơ i dù nói thế nào cũng còn có hơn một trăm năm tốt sống a cho nên chính n g ư ơ i đầu tiên không thể từ bỏ hy vọng ta đã giúp ngươi hỏi qua có thể để ngươi đến đan trong nội đường đến giúp đỡ luyện ra mấy cái đan về sau liền có thể chính thức gia nhập chúng ta đan đường đến lúc đó ngươi liền có thể chuyên môn nghiên cứu chế tạo trị liệu kinh mạch đan dược mà lại ta còn có thể giúp ngươi ngươi cũng biết ta người này không có bản sự khác chính là thiên phú cường đại nhưng thời điểm chỉ cần thoáng thành công một điểm có một chút điểm hiệu quả mặc kệ nhiều khó khăn luận chế ta đều có thể cho ngươi luyện chế ra mấy ngàn mấy vạn hỏa đến t r ô n g đều có thể đem kinh mạch của ngươi trồng tốt liền coi như chúng ta cái này hoa thanh giới không có kê hoa thanh giới ngoại mặt còn không có sao mặc dù ta không có đi ra hoa thanh giới nhưng ta có thể đoán được hoa thanh giới kỳ thật chỉ là một cái đảo một cái phi thường lớn lớn vô cùng đảo hòn đảo này bên ngoài nói không chừng còn có địa phương khác những tu giả khác chỉ là cùng chúng ta cách quá xa nói không chừng bọn hắn liền có có thể trị kinh mạch biện pháp đinh thụy nói liên miên lại n ả i hắn biết mình nói đến đây hết thể toàn bộ đều là giả thiết là ảo ảnh trong mơ có lẽ căn bản cũng không có thể thực hiện nhưng hắn rõ ràng hơn đối với một cái có ý thức linh hồn đến nói hy vọng là quan trọng c ơ nào một việc hắn nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế cho lão hoàng lấy hy vọng cho dù hắn cũng không xác định mình nói như vậy đến cùng có hữu dụng hay không có lẽ ngươi sẽ cảm thấy nói coi như hoa thanh giới ngoại mặt có trị liệu kinh mạch biện pháp nhưng bên ngoài nhiều nhất chính là nước biển trong nước biển còn có nhiều như vậy trong biển tà tu khủng bố đến cực điểm liền xem như có cũng căn bản là không có biện pháp rời đi nơi này nhưng tóm lại là có khả năng ngươi còn nhớ do yên ngựa sao ta hiện tại kỳ thật liền có một cái ý nghĩ có thể giúp chúng ta rời đi tựa như thủy ngư sư huynh làm được kia phủ thuyền đồng dạng t hơi đổi giả bộ một chút chúng ta có lẽ liền có thể ra biển hết thảy đều có thể có thể thật đinh thụy còn muốn nói thêm gì nữa nhưng ngay lúc này cửa đột nhiên mở dựa vào trên cửa đinh thụy lúc này đều hướng phía sau n g ã xuống sau đó bị một cái đầu gối cho đứng vững ngươi làm muốn tại cửa nhà nha đi ngủ sao một đạo thanh âm quen thuộc chuyên r a đinh thụy lập tức hai mắt tỏa sáng quay đầu nhìn sang chỉ thấy lao hoàng chính nhìn xem hắn cười mị mị sắc mặt trừ có chút tái nhợt bên ngoài lại cũng nhìn không ra cái gì mặt trái đồ v ậ lao hoàng đinh thụy kêu lên một tiếng sợ hã tranh thủ thời gian từ dưới đất đứng lên khoảng thời gian này hắn cơ hồ mỗi ngày hướng lao hàng o nơi này chạy mỗi ngày tu luyện xong luyện chế xong thủy liệu phát đan sau đó dành thời gian tìm thiên nam học tập một chút khắc họa linh phủ cái này h u y ề n phủ tông chiến đường đệ tử đều biết đối địch thủ đoạn về sau đều sẽ tới nơi này ngồi một chút cho lão hoàng khuyên k huy ê n hy vọng lao hoàng có thể sớm ngày nghị thông suốt không sai tu luyện cùng luyện đan hắn vẫn không có dừng lại lão hoàng phát sinh dáng vẻ như vậy sự tình về sau hắn càng thêm ý thức được mình tu vi tầm quan trọng chỉ có mạnh lên mới có thể để chuyện không tốt càng ít một chút mà luyện đan thì là bởi vì lần này xuất trình trong đội ngũ. có quá nhiều tu giả thụ ngoại thương mà thủy liệu p h á p đan chính là một loại trị liệu ngoại thương thượng hạng đan dược không chỉ có thể trị thương còn có thể giảm đau hiện tại có đinh thụy luyện chế số lượng khổng lồ như thế thủy liệu p h á p đan đối khắp cả tông môn vực mà nói trợ giúp là m ư ờ phần to lớn thậm chí đinh thụy đã đ o á n được có lẽ thanh diệp trưởng lão là đã sớm biết hắn muốn học tập luyện chế thủy liệu p h á p đan mới có thể chuyên môn gây áp lực cho hắn cùng kinh nghiệm bên trên trợ giúp để hắn sớm đi học được sau đó lại cho hắn khổng l ộ như thế nhiệm vụ có trước đó đinh t h ụ tích lũy xuống một nhóm tia thủy liệu phát đan t h thật đã đầy đầy tông môn vực đối thủy liệu pháp đan nhu cầu y nguyên vô cùng nặng bởi vì ngay tại suất trinh đội ngũ về sau tà tu liên minh chỉ sợ cũng muốn chạy đến một trận đại chiến cơ hồ là khó mà tránh khỏi cho nên có đại lượng thủy liệu pháp đan số lượng dự trữ đối với tông môn vực mà nói là phi thường trọng yếu mà đinh thụy sở dĩ còn cho mình n h ậ t trình bên trên tăng thêm học tập khắc họa linh phủ chuyện này cũng chính bởi vì trận đại chiến này tiến đến hắn cũng không phải là một cái thích chiến đấu người nhưng lần này hắn đột nhiên tuân ra một cỗ muốn vì lao hoàng ý niệm báo thủ người rốt cục chịu ra đinh t h ụ lắc đầu Hứa việc có thể thông qua pháp trận biết lão hoàng sinh mệnh an toàn không có vấn đề nhưng hắn trung quy là lo lắng hồi lâu bây giờ lão hoàng chịu xuất hiện hơn nữa thoạt nhìn khí sắc cũng không t ệ lắm hắn mới cuối cùng là yên tâm lại ta trước đó cũng nghĩ ra đi thử một chút chính là sợ hù đến ngươi lão hoàng cười cười tựa như là rốt cuộc khôi phục lại nguyên bản kia cái gì đều không để ý gì cũng không sợ bộ dáng nói thế nào vì sao lại dọa ta đinh thụy tâm tình nhẹ nhõm rất nhiều ngựa khí tự nhiên cũng là nhẹ nhàng linh hoạt một chút lão hoàng đ ứ n bay những ngày này không tin tả muốn xem thử một chút còn có thể hay không tiếp tục tu luyện làm cho có chất vận kết quả cuối cùng vẫn là không tin liền hoa chút thời gian trước khôi phục một chút thân thể đinh thụy nhất thời bán hội cũng không biết nói cái gì cho phải hắn sớm nên nghĩ đến lao hoàng sẽ không dễ dàng từ bỏ đổi thành hắn hắn cũng tương tự sẽ không dễ dàng từ bỏ nhưng là không có bất kỳ cái gì chỉ điểm cùng biện pháp mình nếm thử lại làm sao có thể thành công hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được lão hoàng những ngày gần đây nhất định là mình cho mình thực hiện không ít tra tấn lao hoàng a ngươi yên tâm đi ta như là đã thất bại đó chính là từ bỏ nghĩ thông suốt sẽ không lại làm chuyện ngu xuẩn lão hoàng lắc đầu nói ngươi không biết tư vị kia thật rất khó chịu ta nghĩ hẳn là không có mấy người nguyện ý lại đi nếm thử ta lại không phải người ngu ai kỳ thật cũng không nhất định chính là không có cách nào chỉ có thể nói ngươi không có tìm đúng biện pháp ngươi nhất định phải ghi nhớ một câu hết thảy đều có thể có thể lão hoàng đem lời đầu t i ế p tới ngươi đây là đứng nói chuyện không đau heo a đinh thụy có chút xấu hổ cũng không phải sao nhưng hắn t r ừ không đau heo những lời này cũng thực tế là không lời nào để nói cũng không thể cái gì cũng không nói cũng không thể cùng lão hoàng nói cứ như vậy đi không có hy vọng ngươi liền cam chịu số phận đi đinh thụy cảm thấy nếu như hắn thật như vậy nói cho dù là mình cũng muốn hung hăng đá mình hai c ư ớ c yên tâm đi ta thật đã nghĩ thông suốt loại chuyện này về phần lửa ngươi sao lao hoàng cười cười hiện ra rộng rãi tới loại chuyện này không nghĩ ra cũng vô dụng mặc sư huynh bọn hắn cũng là như thế tới bọn hắn đều có thể nghĩ thông suốt ta lại làm sao có thể không nghĩ ra đâu lao hoàng cảm thấy mình nói rất có đạo lý đinh thụy tự nhiên cũng minh bạch lão hoàng nói rất có lý nhưng hắn tự nhiên là không thể nào hoàn toàn yên tâm đã ngươi nghĩ thông suốt vậy ngươi về sau định làm như thế nào ta trước đó nói đến chúng ta đan đường thế nào muốn suy tính một chút sao hắn hỏi lão hoàng lúc này liền lắc đầu ta lại không đốc ta còn chuyên môn đến đan đường làm gì nghiên cứu chế tạo đan dược ta biết mình bao nhiêu cân lượng loại chuyện này là không làm được ta ngay ở chỗ này thanh thản ổn định quá xong ta về sau thời gian là được lão hoàng nói rất chân thành đinh thụy có thể nghe được hắn nhìn lão hoàng một chút ngươi quyết định rồi kia không phải còn có thể thế nào lão hoàng lường hắn một cái đinh thụy bất đắc dĩ như mai cũng tốt bất quá về sau ngươi thì không cho lại chán trường như vậy thêm ra đến đi v ò n một chút đừng tự giam mình ở trong phòng ta hiện tại thương thế tốt lên vẫn là phải làm chút chuyện dù sao muốn làm chút tích cốc đan mới được lao hoàng nói hắn nhìn là đã hoàn toàn nghĩ thông suốt bất quá cũng đúng là như thế giống chuyện như vậy mình không nghĩ thông suốt một chút có thể làm được gì đâu vậy là tốt rồi đinh thụy cười vô vô lao hoàng bà vai hai người lại trò chuyện trò chuyện tiếp lấy đinh thụy mới cất bước rời đi hắn cũng không có quá nhiều thời gian về sau y nguyên mỗi ngày đến một trận là được đinh thụy mặt máy bông u xuống trên mặt tần ẩn hiện ra một tia s ắ c khí trước đó lao hoàng vì hắn xuất thủ mà thu phạt chuyện này đinh thụy nhưng vẫn luôn chưa quên từ thiết tôn trưởng lao khí động ở trong ra đinh thụy nghỉ ngơi một trận không có trở về mà là đi hướng hắn tại khí đường thuê lại một phòng bên trong trước đó nhưng chưa từng có loại này t i ề n lệ đan đường đệ tử sao có thể tại khí đường phòng cho thuê thậm chí liền không có phòng cho thuê chuyện này nhưng đinh thụy khoảng thời gian này thực tế bị tới tới lui lui tra tấn bực bội lại bởi vì còn tại học tập khắc họa linh phủ thời gian càng thêm không đủ dùng cho nên hắn cứ như vậy thử một cái không thể không nói lúc trước hắn làm sự t ì n h chỗ tích hạ thanh danh ở thời điểm này giúp hắn chiếu cố rất lớn thông môn vực không có phòng cho thuê chuyện này nhưng có không người ở phòng chống cũng chưa quy định không cho phép phòng cho thuê mà là không ai sẽ nghĩ tới muốn phòng cho thuê như là đ i n h thụy như vậy thân vì một cái đan đường đệ tử lại cả ngày hướng khí đường cùng chiến đường chạy tới chạy lui tu giả là không có chút nào thường gặp người khác nào có nhiều thời gian như vậy mình đan đều không có lời tốt cả ngày suy nghĩ học vẽ b ừ a học luyện khí làm gì đồ chơi chỉ có đinh thụy có thể dạng này không có cách nào quá ưu tú người cuối cùng sẽ để cuộc sống của mình càng thêm phong phú cũng chính vì hắn cần thường ở các nơi chạy mặc dù tông môn vực cũng không lớn huyền phù tông liền càng không lớn nhưng toàn bộ huyền phù tông tính được cũng có một cái tương đối phồn hoa huyện thành lớn như vậy mặc dù ma ôn có thể chạy nhưng lộ trình bên trên lãng phí thời gian đúng là lãng phí hết cho nên hắn dứt khoát phát huy mình một cái khác ưu điểm có tiền không phải khen lớn lúc này đinh thụy tài sản so với một chút nội môn đệ tử đều không thua bao nhiêu tùy tiện lấy ra một điểm thuê cái không người ở mà lại hoàn toàn không khẩn trương phòng ở lấy thân phận của hắn cùng tên tuổi chỉ cần nói nói chuyện thật đúng là không là chuyện gì thế là đinh thụy thành công tấn thăng làm hoa thanh giới cái thứ nhất có được mấy bộ bất động sản tu giả hắn lại cũng không cần bốn phía bốn ba bởi vì hắn thuê phòng về sau còn dùng tiền mua cái đ a lô trước đó nói qua lò luyện đan này cũng không phải là cái gì hàng hiếm chính là khi đường đệ tử có thể đại lượng l u y ệ n chế hắn cũng không đi tông môn sổ sách mà là xin nhờ vân cường cho hắn l u y ệ n chế một cái vẫn là hữu nghị giá tại khi đường thuê cái phòng ở còn ở trong phòng thả cái đan lô loại chuyện này là chưa từng có cái nào tu giả làm qua nhưng đinh t h ụ y làm nhìn có chút kỳ quái nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút nhưng lại không có làm trái cái gì quy định quá một đoạn thời gian h u y ề n phù tông lại nhiều mấy cái phòng cho thuê tu giả huyện phù tông tự nhiên sẽ không quản so sánh nhân khẩu hiển nhiên tông môn vực thổ địa càng nhiều hơn một chút đương nhiên loại chuyện này là sẽ không khiến cho trào lưu dù sao giống đinh thụy bọn hắn dạng này có thời gian cùng năng lực cũng có hứng thú đi làm nhiệm vụ bên ngoài sự t ì n h tu giả là cực thiểu số đại đa số tu giả có thể sẽ không thiếu năng lực cùng thời gian nhưng bọn hắn chọn đem nhiều thời gian hơn đặt ở mình căn bản nhất con đường bên trên tiếp tục hướng chỗ sâu đi hướng cao hơn địa phương vượt qua hô đinh thụy thở ra một cái thật dài vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên trước mặt bị chân nguyên không chế lơ lửng giữa không chung lá bửa q hai chừng một linh phủ lại đến đinh thụy không tin tạ kêu lên mà nối nghiệp tục cầm lấy bút dòng bay phân múa mặc dù căn này viêm dương bút là hắn chuyên môn vì chính mình luyện chế nhưng cùng lúc trước luyện chế cũng không có gì sai biệt đây cũng là thanh kỹ năng một cái nhỏ khuyết điểm tất cả sản phẩm đều là dây t r u y ề n sản xuất máy móc chế tạo không có khả năng tồn tại cái gì vượt xa bình thường phát huy linh phủ khắc họa kỳ thật cùng đinh thụy trước đó luyện chế linh khí thời khắc họa viêm dương pháp trận là đồng dạng linh phủ bên trên khắc họa vẫn là pháp trận mà song phương khác nhau thì là trực tiếp trong không khí khắc họa pháp trận lại thế nào lợi hại pháp trận đều sẽ dần dần tiêu tán mà linh phủ nhưng lại có có thể đem pháp trận lực lượng hoàn toàn chứa đựng xuống tới năng lực cứ như vậy linh phủ liền có thể làm làm một loại tương đương có giá trị tiêu hao phẩm đến sử dụng nhất là tại chiến đấu thời điểm đầy đủ linh phủ hoàn toàn có thể cho địch nhân trọng thương giống sử dụng linh kiếm hoặc là cái khác linh khí tu giả liền xa còn lâu mới có được thuận tiện như vậy bất quá bọn hắn cũng có thể sử dụng linh phủ hô đinh t h ụ y thật sâu thở dài một n g ụ m hắn lại thất bại linh phủ bên trên chân nguyên chưa từng lưu lại mà là một lần nữa trở lại thân thể của hắn ở trong mà cái này một tờ linh p h cũng là hoàn toàn báo hỏng so sánh dưới đối linh tài đại lượng tiêu hao chính là khắc họa linh p h thiếu điểm rồi dũng viêm dương bút chạm mực v ẽ bửa vô luận là phù vẫn là mực đều là tương đương chân quý linh tài đồng thời càng là chân quý linh tài vẽ ra đến phủ liền có thể bảo tồn càng thời gian dài thậm chí có thể thoáng tăng lên linh phủ chất lượng cùng uy lực chỉ khi nào thất bại những này linh tài liền tương đương với cơ hồ không có sinh ra tác dụng trực tiếp bị tiêu hao tông môn vực tạm thời cũng còn không có muốn đối với mấy cái này vứt bỏ linh tài tiến hành phế vật lợi dụng ý nghĩ cùng nghiên cứu cho nên đinh t h ụ dụng một điểm ít một chút sử dụng hết liền phải đi đổi đi mua mà lại muốn so những tu giả khác càng phí một chút những tu giả khác là chỉ phải học được cái kêu pháp trận liền có thể vô luận là dùng phương pháp gì học cũng không quan hệ cuối cùng học được liền có thể giống đinh thụy trước đó luyện khí lúc như thế tại không trung khắc họa là biện pháp tốt nhất cho nên đại đa số tu giả đều chọn t r ư ớ c trong không khí khắc họa luyện tập tại cuối cùng mới sử dụng bút cùng lá bửa để luyện tập nhất định d ù n g bút khắc họa d ù n g bút dính lấy mực ở trên lá bửa khắc họa cảm giác đều là không giống mà đinh thụy lại không cách nào như thế hắn nhất định phải đem thời gian dài cùng nếm thử đều tốn hao tại bút cùng phủ trên giấy giống những tu giả khác như thế trực tiếp cùng trong không khí khắc họa phát trận mặc dù cũng được phải thông nhưng cuối cùng không có cách nào có thể một mực dùng đến cuối cùng bởi vì dụng phù bút ở trên lá bùa khắc họa pháp trận dạng này chỗ khắc họa ra linh p h ù uy lực là lớn nhất chứa đựng thời gian cũng là dài nhất hắn muốn cô động kỹ năng nhất định phải ngưng luyện ra linh p h ù kỹ năng mà không phải đơn giản pháp trận kỹ năng nhưng cứ như vậy không hề nghi ngờ sẽ tiêu tốn rất nhiều mực nước cùng lá bùa nói một cách khác cũng chính là sẽ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên may mà đinh thụy bây giờ không hề thiếu tài nguyên hắn cũng là thực tế không có cách chỉ có thể hết sức dùng đại lượng linh p h ù cùng mực nước chống đỡ lấy mình luyện tập đinh t h ụ lại nếm thử một lần kết quả giống nhau là thất bại chỉ bất quá Theo một lần bởi vì càng ô n n g kích n là cường t r đại pháp trận thì càng phức tạp càng là phức tạp liền càng cần càng nhiều chân nguyên đồng thời đối với tu giả thân thức đồng dạng có cực cao yêu cầu đ i n hai Thụy chọn l ự rất n h ề u thời rốt gian, mới cái ụ c chọn c lựa ra 2 cái lấy h ắ này giờ n k h ắ công này triển phần cường tu thể thi vi đi có lực c ra, kích phát trận tự nhiên toàn bộ đều là hỏa thuộc tính công kích phát trận bởi vì lúc này giờ phút này hắn trong thân thể không hề nghi ngờ là hỏa thuộc tính chân nguyên cường đại nhất thứ cái phát trận tên là h ỏ a xà phát trận tên như ý nghĩa cái này phát trận có thể đem đối thủ một mực trói lại tựa như một sợi dây t h ư ờ n g đồng dạng h ỏ a diễm cường đại thể hiện tại nhiệt độ bên trên khó đối phó nhất hòa diễm nên là nhiệt độ lại cao lại khó mà dập tắt đồng thời tiếp tục không ngừng tiêu đốt tạo thành tổn thương tựa như cái này hỏa xà pháp trận cũng không phải là muốn hạn chế đối thủ hành động tỷ như đối phó sói tu hỏa xà pháp trận cũng sẽ không đem sói tu tứ chi toàn bộ đều c h ó i cùng một chỗ để nó khó mà tránh thoát mà là chọn trong đó một cái chân c u ố n lên đi nếu như làm ấy đạo linh phủ liền sẽ phân biệt c u ố n lấy sói tu bốn chân thêm một đầu cái đuôi lại thêm thân thể cùng cổ cái này pháp trận bên trong pha tạp lấy viêm dương pháp trận năng lực lại không ngừng hấp thụ chúng quanh hỏa thuộc tính linh khí lấy duy trì tự thân t i ế u đốt không ngừng đối với địch nhân tạo thành tổn thương nghĩ muốn ứng đối cái này p h á p trận trừ phi bên cạnh có sung túc nguồn nước hoặc là bản thân liền có khống chế thủy thuộc tính năng lực nhưng tả tu liên minh bên trong dạng này tu giả số lượng cũng không nhiều mà tông môn vực t r u n g quanh cũng không có nguồn nước sung túc địa phương tất cả nguồn nước đều đã bị tông môn vực khống chế lại cho nên một khi đinh thụy sử dụng pháp trận này liền có thể để chúng chiêu tu giả hoàn toàn không có cách nào tùy tâm sử dụng đối địch đối tại tu vi của mình đinh thụy có hết sức rõ ràng nhận biết hắn căn bản cũng không có biện pháp hoàn toàn bằng vào năng lực của mình giết chết những tu giả kia dù sao có thể tiến vào liên minh đồng thời tiến công tông muôn vực cơ hội toàn bộ đều là phản cảnh đê dài trở lên t u giả đinh thụy có thể tại trong chiến đấu cho một chút tác dụng phụ trợ liền đã phi thường tốt bất quá cũng là do ở đạo này ngọn lửa pháp trận độ khó bên trên hơi có chút kinh người cho nên đinh thụy tại học tập thời điểm cuối cùng sẽ gặp được rất nhiều vấn đề so sánh với viêm dương pháp trận hỏa xà pháp trận trình độ phức tạp không thể nghi ngờ cao hơn ra quá nhiều cái này pháp trận đinh thụy cảm thấy lấy tên gọi làm ngòi lửa pháp trận giống như càng thêm phù hợp nhưng không thể nghi ngờ sẽ thiếu ít một chút bức cách mà đinh thụy sở học tập một đạo khác pháp trận tên là lựa toa pháp trận Cái này đồng dạng lựa này, này, à toa phát trận, hình hình trận, trận trên thực tế là từ hai đạo pháp trận tổ hợp lại với nhau mới có thể sinh ra thực tế công dụng đạo thứ nhất pháp trận hình thành mấy viên lựa toa là đơn giản nhất đạo thứ hai pháp trận thì là lợi dụng không khí lực lượng đinh e thụy rất nhẹ nhàng liền phân biệt ra được điều này có thể sinh ra động lực phát trận trên thực tế liền tương đương với dụng nhiệt độ khác biệt để nóng không khí cùng không khí lạnh tương hỗ tiếp xúc hình thành gió cho nên cái này lựa toa phát trận có một mươi phần cao hạn mức cao nhất đối với đinh thụy mà nói đạo này pháp trận trên thực tế cùng hắn cũng chẳng phải phối hợp cương điệu tính ổn định thanh kỹ năng h i ệ n nhiên không có cách nào đem lên hạn phát huy ra bất quá đinh thụy đối với cái này cũng có mình ý nghĩ khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái này l ử a toa pháp trận thời điểm trong đầu nổi lên thứ đồ vật chính là thương cái này l ử a toa chẳng phải tương đương với một khỏa lại một khỏa đ ạ n sao mà phía sau thôi động pháp trận bởi vì mười phần tự do nguyên nhân đã có thể truy cầu tính linh hoạt lại có thể truy cầu tốc độ đinh thụy thế là liền nghĩ nếu như hắn có thể tìm tới khiếm môn đem cái này thôi động pháp trận cường đại nhất lực buộc phát thi triệt đi ra đồng thời ngưng tụ thành kỹ năng l i ê n tương đương với hắn chế tạo một thanh thấp phối thương thuốc nổ bạo tạc chỗ sinh ra lực trùng kích không thể nghi ngờ là thập phần cường đại số lượng cũng không nhiều thuốc nổ tại cực nhỏ trong không gian thiêu đốt sinh ra nhiệt lượng cùng bạo tạc hiệu quả đủ để cho tốc độ của viên đạn siêu việt thanh âm truyền bá tốc độ đinh t h ụ y tự nhiên không có khả năng hoàn toàn phòng chế ra xuống ống uy lực cùng tốc độ nhưng chỉ cần hắn tìm đối phương hướng đồng thời thi t r i ể n ra đầy đủ có hiệu quả một lần lựa toa pháp trận thanh kỹ năng liền sẽ đem một lần kia lựa toa pháp trận ghi chép lại đồng thời để về sau đinh t h ủ mỗi một lần thi triển kỹ năng đều có được uy lực lớn như vậy mà lại tại về sau hắn còn có thể không ngừng tăng lên. đổi m ớ nhưng, nhưng nếu à y Dưới tình như t ờ n g linh thụy ý nghĩ có thể thực hiện dù là hắn nên thấm ra l ử a toa chính pháp uy lực so với hiện đại súng ống hơi có chút không bằng nhưng tương tự có thể cho tả tu liên minh những tu giả kia mang đến uy hiếp cực lớn bất quá đây hết thảy đều cần đợi đến đinh thụy đem mình tất cả ý nghĩ toàn bộ đều thực hiện ra đồng thời thành công lĩnh nộ ra kỹ năng mới có thể mà bây giờ cách hắn đem mình ý nghĩ thực hiện ra còn có một đoạn thời gian rất dài mà lại muốn cải tiến l ử a toa phát trận cũng tự nhiên là không có dễ dàng như vậy có thể làm được coi như linh thụy ngay tại khí đường mướn trong phòng luyện tập linh phủ khắc họa thời điểm đột nhiên cửa bên trên truyền đến p h á p trận bị kích hoạt thanh âm có khách tới thăm đinh thụy ngừng hạ động t á c trên tay đi qua mở cửa ra về sau lại phát hiện phía ngoài phòng đứng vậy mà là hồi lâu không gặp g i a n thiệp lúc này giang thiệp c a o mày một mặt nghiêm túc nhìn xem đinh thụy hiển nhiên là tâm sự nặng nề giang thiệp sư huynh làm sao có dành tới nhanh hướng bên trong người đinh thụy lúc này cười ha hả đem người đón vào mặc dù giang thiệp là nội môn đệ tử nhưng cho tới nay đối mặt đinh thụy thời điểm lại hoàn toàn không có vẻ kiêu ngạo gì quan hệ giữa hai người cũng rất không tệ giang thiệp đi vào đinh thụy phòng đầu tiên là nhìn một chút trong phòng trưng bày đồ vật ngay sau đó liền đem ánh mắt cố định đến đinh thụy dùng cho luyện tập linh phủ khắc họa vị trí nhìn xem kia giấy bút không khỏi n h ữ mày gần nhất ta nghe nói ngươi thật giống như một mực đang luyện tập linh ph giang thiệp hỏi đinh thụy nhẹ gật đầu vẻ mặt nghi hoặc không sai gần nhất thời gian tương đối dư dả cho nên dự định luyện tập một chút như thế nào khắc họa linh phủ làm huyền p h ủ tông đệ tử nếu như ngay cả linh phủ cũng sẽ không khắc họa đây không phải là một chút đều không xứng trước s a o ngươi cũng không phải là muốn muốn tới đi lên chiến trường a giang thiệp còn nói thêm đinh thụy rõ ràng s ữ n g sở lúc này lắc đầu cười nói làm sao có thể ta một cái luyện khí tầm hai tu giả đến đi lên chiến trường đây không phải là tặng đầu người sao ta là tuyệt đối sẽ không đến đi lên chiến trường giang thiệp rõ ràng đối đinh thụy nói tới những lời này không thể nào tin được hắn xoay người lại phi thường chăm chú nhìn đình thụy nói ra ta biết chiến đường đệ tử lão hoàng cùng ngươi là rất b ạ n thân lão hoàng nhận lớn như thế đà kích chắc hẳn trong lòng ngươi cũng rất không thoải mái nhưng coi như ngươi lại thế nào muốn vì lão hoàng báo thủ ngươi cũng không thể tự mình đến đi lên chiến trường tựa như tự ngươi nói ngươi bây giờ thật phi thường nhỏ yếu đến đi lên chiến trường cơ hội là không có có bất kỳ chiến đấu nào lực mà ta tu nhóm là tuyệt đối sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào chỉ cần thoáng có một chút điểm khả năng bọn hắn liền sẽ đưa ngươi giết chết ngươi phải biết ngươi lớn nhất giá trị mạnh nhất năng lực liền là có thể luyện chế đầy đủ thông mạch đan mặc dù bây giờ căn cứ lữ kiếm trưởng lão bọn hắn mang về tin tức trường học nhóm giống như đã không tái sử dụng loại kia lọc dược nhưng là ngươi cũng tương tự có thể luyện chế ra đầy đủ thủy liệu phát đan đây chính là chúng ta đan đường đệ tử lớn nhất công dụng tất cả chúng ta đều đang đối kháng với tà tu nhưng cũng không phải là mỗi người đều cần tự mình đến đi lên chiến trường giết địch đan đường đệ tử ra chiến trường giết địch tựa như để chiến đường đệ tử đến đan đường luyện đan đồng dạng xuân chỉ có chúng ta phối hợp lẫn nhau các làm việc mới có thể đem toàn bộ tông môn vực trở nên giống một khối tấm sắt mới có thể đối phó tà tu để tà tu trả giá bọn chúng hẳn là trả ra đại giới đinh thụy nghe giang thiệp những lời này đã hiểu được giang thiệp sư huynh là có hiểu lầm hắn không khỏi mở miệng giải thích sư huynh yên tâm ta rất rõ ràng mình bao nhiêu cân lượng vô cùng rõ ràng tác dụng của mình đến cùng ở nơi nào ta sở dĩ luyện chế những n à y linh phủ cũng không phải là muốn đích thân ra chiến trường mà là muốn đem những n à y linh phủ đưa cho sẽ phải ra chiến trường chiến đường các sư huynh sử dụng giang thiệp nhìn xem đinh thụy biểu lộ giống như không phải là bộ nhưng trong nội tâm ý nguyên hơi có chút không bỏ xuống được tới đợi đến chiến tranh chân chính phát sinh thời điểm cả cái tông m ô n vực mỗi người đều có mình muốn làm sự tình Căn bản q hai chương hai nhỏ thắng nếu là tà tu trong liên minh phản cảnh cao dài tu giả một mực đối pháp trận tiến hành công kích không được bao lâu thời gian cũng đủ để đem pháp trận trực tiếp đánh nát cái này pháp trận tác dụng lớn nhất cũng không phải khiến tông môn vực gối cao không lo mà chỉ là để tông môn vực có phòng hộ có thể đứng trước thứ sóng súng kích đồng thời có đầy đủ thời gian làm phản kích chuẩn bị mà thôi giang thiệp y nguyên có chút không yên lòng sau khi suy nghĩ một chút không khỏi hỏi ngươi còn nhớ rõ ngươi đã từng thiếu ta một cái hứa h ẹ n sao nói vô luận ta nói tới yêu cầu gì chỉ cần ngươi có thể làm được liền sẽ không chối tử đinh thụy nhẹ gật đầu hãn tự nhiên là nhớ kỹ chuyện này vậy ta hiện tại muốn bắt đầu đưa ra ta đối yêu cầu của ngươi giang thiệp nói Mà Đinh t thật thật vậy ta n tượng g n g hiện p u g tại liền đưa ra yêu cầu của ta tại chúng ta cùng tà tu liên minh tiến hành chiến tranh khoảng thời gian này ngươi chỉ cần làm tốt hậu cần công việc giang thiệp nói hai câu về sau đột nhiên dừng một chút ngay sau đó lại lắc đầu không phải như vậy mặc kệ là lúc nào thực lực của ngươi không có đạt tới chúc cơ kỳ trước đó ngươi đều không thể rời đi tông môn vực cùng tạ tu phát sinh bất kỳ xung đột mà là phải đem hết toàn lực bảo toàn chính mình đinh thụy mười phân bất đắc dĩ nhưng đối với cái này cũng không có biện pháp gì chỉ có thể dùng sức nhẹ gật đầu hào hào đều nghe sư vinh ngươi sư đệ ngươi nhưng muốn giữ lời nói a giang thiệp nói đây không phải là nhất định sao ta lúc nào nói chuyện không tính toán quá đinh thụy nói đùa giống như liếp mắt đạt được cái hứa hẹn này về sau giang thiệp mới rốt cục là càng thêm yên tâm một chút kỳ thật cũng không phải là hắn mình muốn tìm đinh thụy nói những chuyện này mà là thanh diệp trưởng lão biết đinh thụy khoảng thời gian này sở tác sở vi về sau chuyên môn phái giang thiệp tới dù sao tại các trưởng lão xem ra cùng đinh thụy quan hệ gần nhất chính là hắn còn có còn có lý diệp t r â n hai người kỳ thật lý diệp t r â n cũng là một cái phi thường nhân tuyển thích hợp cùng đinh thụy ở giữa còn có một số quan hệ mập mờ đây là rất nhiều biết bọn hắn hai người tu giả đều đã nhìn ra nhưng cân nhắc đến nếu như đinh thụy hoàn toàn chính xác m ư ơ i phần muốn ra trận giết địch lý diệp chân là một vị bình khởi bình tọa nhân vật xác ngược lại là giang thiệp cái này nội môn sư huynh lời nói càng thêm có tác dụng một chút đinh thụy tự nhiên là không biết kỳ thật hắn cơ hồ tất cả mọi thứ động tĩnh trong tông môn trưởng lão đại khái đều sẽ dành thời gian chú ý hắn y nguyên chỉ cho là mình là cái k i a phổ phổ thông thông tu giả nhiều lắm là cũng chính là hơi có chút tài năng nhưng mà trên thực tế đinh thụy đã phi thường thụ tông môn coi trọng chỉ cần đinh thụy lúc này biểu hiện ra thiên phú không nhận bất kỳ ảnh hưởng một mực tiếp tục kéo dài như vậy chờ hắn tu vi đến về sau tất sẽ có một cái thân truyền đệ từ thân phận mà về phần là vị nào trưởng lão thân truyền đệ tử chuyện này tạm thời còn không có cách nào xác định mà là muốn nhìn đinh thụy thiên phú đến tột u cùng càng thêm thích hợp làm những gì mới có thể biết được bởi vì chỉ là từ đinh thụy giờ này khắp này biểu hiện xem ra đinh thụy thực tế là quá toàn năng vô luận là luyện đan luyện khí hay là tu luyện vẫn là làm ruộng chỉ cần là đinh thụy dắt tay sự tình cơ hội liền không có cái gì làm không được cũng không có cái gì làm không tốt ngược lại vô luận cái kia đều biểu hiện cực kỳ ưu tú dù là chỉ là đem đinh thụy tại luyện đan hoặc là luyện khí bên trên thiên phú tùy tiện đưa cho tùy ý một vị tu giả vị kia tu giả đều thế tất sẽ đạt được một cái thân truyền đệ tử thân phận lại càng không cần phải nói đinh thụy giờ này khác này là đem những thiên phú này toàn bộ đều tụ tập ở trên người có một cái đệ tử như vậy cũng làm cho tông môn vực các trưởng lão mười phần phiền não bất quá bây giờ nhất để bọn hắn phiền nào sự t ì n h không hề nghi ngờ tự nhiên vẫn là cái này tà tu liên minh tà tu liên minh thành lập là các trưởng lão tuyệt đối không nghĩ tới mặc dù bọn hắn cũng phân tích ra những này tà tu nhất định là có cái khác càng trọng đại bí mật cùng mục đích nhưng vô luận bọn hắn lại thế nào thông minh nghị phá ra đầu cũng nghĩ không ra cái này phía sau vậy mà là có một cái nguyên cảnh tu giả di tích bất quá cho dù bọn hắn nghĩ đến trận chiến tranh này chỉ sợ cũng khó mà tránh khỏi giống như vậy di tích vô luận là cái nào tu giả đều lớn thông môn vực tự nhiên cũng hào không ngoại lệ lại có mấy ngày những n à y tà tu nhóm chỉ sợ cũng sẽ tụ tập lại phát động tiến công một đám kết đan trưởng lao tập hợp một chỗ thương lượng đã bọn hắn còn không có đem toàn bộ lực lượng kết hợp lại không bằng chúng ta trước chủ động tiến công đánh bọn hắn một trở tay không kịp cũng coi là suy yếu lực chiến đấu của bọn hắn thiện bất quá cống áp trận chính là sân vương có người nói vô luận như thế nào sân vương đều là một cái sức chiến đấu đỉnh tiêm kết đan kỳ tu giả cũng là bọn hắn tông môn vực không thể không đối mặt một cái đại phiền thoái để ta tới đem sơn vương kéo lấy các người trực tiếp đ ộ n g thủ suy yếu đối phương trung đê tầng sức chiến đấu tại kết đan tu giả số lượng phương diện chúng ta vẫn là đứng trên ưu thế cho nên lần này chiến đấu chủ thể cũng không phải là môn hạ đệ tử mà là chúng ta những người này chúng ta nhất định phải đem tính linh hoạt hoàn toàn kích phát ra tới ta cùng mã thổ huynh đệ liên thủ tuyệt đối có thể ngăn chặn sơn vương lữ kiếm lên tiếng nói cứ dựa theo lữ kiếm nói tới đến mà các ngươi lần này tập kích về sau cũng cần khôi phục một chút nguyên khí đến lúc đó bọn hắn chắc chắn đã tụ tập cùng một chỗ về sau chiến đấu an bài ta chỗ này cũng đã có một cái hình thức ban đầu thanh huyền trưởng lao nói kỳ thật chúng ta không cần đem tà tu liên minh nghĩ đáng sợ cỡ nào mặc dù bọn hắn số lượng hoàn toàn chính xác đủ nhiều mà lại từng cái đều là chiến đấu hào thủ nhưng bọn hắn tùy ý tụ tập cùng một chỗ tương hô ở giữa dù là không có tín nhiệm vấn đề cũng tuyệt đối chưa nói tới ăn ý quan trọng hơn chính là bọn hắn mỗi một cái đều muốn sống sót không có bất kỳ cái gì một cái học tu là ôm cùng chúng ta đồng quy vụ tận ý nghĩ đến chúng ta hoàn toàn có thể bắt lấy điểm này p h á huy ưu thế của chúng ta dùng đầy đủ linh phủ sung phong công lúc bất ngờ linh phủ số lượng đủ nhiều uy lực cũng đủ lớn bọn hắn nhất định sẽ bị nổ trở tay không kịp tổn thất nặng nề linh kiếm tông đệ tử phụ trách đem bên trong chiến l ự c khá mạnh tu giả kéo đi mà trong khi trong tông kia chỉ chuyên môn dùng để phòng ngự đội ngũ trải qua cái này hơn bảy mươi năm thời gian chỉ sợ cũng đã đơn giản quy mô đi mặc dù đại chiến sắp xảy ra nhưng tông môn vực kết đan các trưởng lão cũng không có biểu hiện ra cỡ nào dáng vẻ kinh hoàng s nhưng thời gian dài như vậy tông môn vực cũng không phải là không chuẩn bị lấy đứng trước một chút bọn hắn không hề nghĩ ngợi qua nguy cơ trên thực tế tông môn vực ánh mắt một mực rất rất xa tà tu liên minh xuất hiện mặc dù để người trở tay không kịp nhưng khoảng cách tông môn vực này một đám kết đan các trưởng lao tưởng tượng qua k h ó ứng phó nhất c h ẳ n g cảnh kỳ thật còn kém không ít thương nghị như cũ tại tiếp tục tiến hành lần này sẽ mở s o n g sau cả cái tông môn vực liền theo sắt bắt đầu chuyển động số lượng phong phú lại công năng biên hóa cũng không có chút nào thiếu linh phủ lúc này thành toàn bộ huyền phù tông luyện chế quan trọng nhất bởi vì phương pháp tu luyện khác biệt tà tu có thể dễ như t r ở bàn tay đạt được càng nhiều chân nguyên lúc chiến đấu đồng dạng cũng là lấy chân nguyên đèn g ư ờ i là một loại tương đương bạo lực phương thức chiến đấu đây là tông môn vực không có cách nào bắt trước tông môn vực tu luyện chỉ có thể tích lũy tháng này g cho nên tại sử dụng bên trên tự nhiên cũng sẽ không thể như vậy vung tay qua chán trải qua mấy trăm năm nay tích lũy cùng diễn biến tông môn vực phương thức chiến đấu đột xuất một cái xào chữ đã không cách nào giống t à tu như thế không để ý chút nào cùng chân nguyên tổn thất lấy lực các người liền nghĩ biện pháp tại không tổn thất chân nguyên hoặc là tổn thất chân nguyên càng ít tình hùng dưới thu hoạch được càng lực chiến đấu mạnh mẽ đương nhiên luôn có thể gặp tu giả cũng không phải là không có đòn sát thủ mặc dù tông môn vực tu giả chân nguyên đến càng gian nan một chút nhưng bọn hắn đồng dạng có thể từ bỏ mình c ũ nhưng g tỉ n khắc họa l i h phủ thời tình h điểm, dưới n u ố bình tương h ờ n cũng sẽ ở khoa hoa thành công lúc, đem mình chân nguyên lui ra ngoài, đã khắc họa cũng may linh phủ bên trên trợn, nhiên sẽ hấp thụ linh trung quanh. Nhưng g lúc, khắc sẽ sẽ ở khoa khí hoa họa phủ phát hấp thụ ra may tự lui đem đã ư tự tại khắc họa sau khi thành công cũng có thể lựa chọn không đem mình chân nguyên rời khỏi để chân nguyên tiếp tục lưu lại khắc họa tốt linh phủ bên trong tiếp tục hấp thu linh khí cứ như vậy có thể đạt tới uy lực tự nhiên sẽ mạnh lên càng nhiều bất quá cách làm này vẽ ra đến linh phủ cũng có một cái khuyết điểm đó chính là chỉ có bản nhân có thể sử dụng người khác chân nguyên muốn thôi động bị quản tru chân nguyên linh phủ linh phủ sẽ trực tiếp bạo tạc tông môn vực tại mấy trăm năm nay thời gian hoàn toàn không có rậm chân tại chỗ bởi vì đem tất cả tài nguyên trồng toàn bộ đều giao cho hạ tầng người tu luyện mặc dù vừa vừa lúc bắt đầu trồng ra đến linh cây lúa hoàn toàn chính xác thưa thớt căn bản cũng không đủ nhưng theo thời gian chuyển rời tông môn vực tu giả số lượng càng ngày càng nhiều đồng thời trồng kinh nghiệm cũng càng ngày càng phong phú về sau chỗ có thể có được tài nguyên tu luyện tự nhiên cũng là càng ngày càng nhiều mà lại tất cả trồng đều giao cho tầng dưới chót nhất người tu luyện thượng tầng cao dai người tu luyện hoàn toàn không cần lo lắng tài nguyên vấn đề bọn hắn liền có nhiều thời gian hơn đi dùng tại sáng tạo cùng tăng cường bản thân thực lực địa phương xoay người lại bảo hộ những này cấp thấp người tu luyện như thế như vậy hình thành một cái tuần hoàn để tông môn vực có thể càng ngày càng tốt phát triển càng lúc càng nhanh đồng thời cũng có càng nhiều mới đồ vật được sáng tạo ra mặc dù rất nhiều đều là vô dụng hoặc là không có gì đại dụng nhưng từng ấy năm tới nay như vậy tóm lại có một ít đặc biệt thần kỳ đồ vật được sáng tạo ra có thể làm cho tông môn vực lực lượng đại tăng mà tông môn vực bên ngoài hoa thanh giới những tu giả khác nhóm lại đem nhiều thời gian hơn dụng tại tăng lên tu vi của mình sau đó dùng mình cao hơn tu vi đi tàn sát cái khác so với mình cấp thấp tu giả đến để cho mình càng thêm cường đại bên trên tại loại này nhanh tiết ấu n g ư ơ i không chết chính là ta vong tu luyện kiếp sống bên trong bọn hắn trừ đem mình nguyên bản cũng biết đồ vật nắm giữ được càng tốt hơn phát huy ra h uy lực lớn hơn bên ngoài bây giờ không có thời gian khác đi làm những chuyện khác so sánh dưới tông môn vực thành lập mấy trăm năm nay đến vừa ngoại cùng vực nội phát triển tốc độ quả thực chính là ngày đêm khác biệt nếu có đầy đủ thời gian lấy tông môn vực phát triển tốc độ tuyệt đối có thể vượt xa khỏi hoa thanh giới những tu giả khác hoặc tu giả tục đàn hoàn toàn có thể dễ như t r ở bàn tay tại hoa thanh giới càng ngày càng mạnh thậm chí thống nhất nơi này nhưng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này học hình nhóm không biết đến tột cùng bởi vì nguyên nhân gì cùng tông môn vực khởi s ư ớ n g đại chiến mà tông môn vực cũng chỉ có thể đủ dốc hết toàn lực cứng đối mặc dù giang thiệp cũng không tin đinh thụy nhưng trên thực tế hắn xác thực không có n g h ĩ qua lấy mình luyện khí nhị trọng thân cảnh giới liền trực tiếp v ọ t tới đi lên chiến trường cùng những cái kia t à tu đánh nhau chết sống hắn không phải một cái sẽ tùy tiện bị phẫn nộ hoặc tình cảm làm cho hôn mê đại não người hắn tự nhiên biết chỉ có sống sót mới có thể phát huy ra càng lớn giá trị tục ngữ nói lưu được núi xanh không sợ không có cửi đốt câu nói này mặc dù cũng không tuyệt đối nhưng ở hứa nhiều tình huống phía giới đều là thập phần thích hợp đinh thụy như cũng tại mình thiết định mục tiêu cùng chương trình bên trong nghiêm túc không ngừng tiến lên mà hắn mỗi ngày khắc khổ tu luyện cũng rốt c ụ c được đền đáp hỏa xà pháp trận đã nắm giữ bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế đinh thụy mỗi ngày cần việc cần phải làm trừ luyện chế thủy liệu pháp đan bên ngoài lại nhiều hơn một cái chính là khắc họa ra số lượng đầy đủ hỏa xà linh phủ bất quá chuyện này đối với hắn mà nói trên cơ bản không có, có gì khó luyện chế thủy liệu pháp đan chỉ cần d ù n g một cái tay đem vật liệu vùi đầu vào trong lò l ư ợ đan mà khắc họa hỏa xà linh phủ cũng chỉ cần dụng một cái tay cầm phú bút ở trên lá bùa khắc họa hắn hoạn hoàn toàn có t h p đến biệt lúc à m hai h kiện k đó hắn nhất định phải đồng thời cam đoan hỏa thuộc tính cùng thủy thuộc tính hai loại chân nguyên đều ở vào hoàn toàn bị kích hoạt trạng thái tại k h ắ c tu giả xem ra đây là phi thường khó mà làm được nhưng đối với đinh thủy mà nói hắn chỉ cần đồng thời thi triển hai cái kỹ năng là được có t h a n h kỹ năng chính là có thể như thế muốn làm gì thì làm lại một thể mà một món khác để đinh thụy có chút hưng phấn sự tỉnh chính là tại thiết tôn trưởng lão khí động bên trong lấy hạch tâm địa h ỏ a đến luyện chế thủy liệu phát đan hắn đã càng ngày càng tuân thủ chỉ sợ không được bao lâu thời gian liền có thể thành công một lần sau đó thành công l ĩ n h n g ộ thành kỹ năng tiến hành xuống một môn công pháp tu luyện mà tông m ô n ngực cùng hoa thanh giới cơ hồ tất cả tu giả chiến đấu cũng đã từng bước triển khai trước đó lữ kiếm trưởng lão dẫn đội tập kích hoàn toàn chính xác để tà tu đi đầu bộ đội gặp tổn thất trọng đại mặc dù tà tu trong liên minh đỉnh tiêm tu giả cũng không có c o thụ thường có thể chúng tầng dưới chót tà tu nhóm lại chết đã chết bị thương tổn thương tổn thất rất lớn một nhóm cái này khiến sơn vương tức giận nhưng cùng lúc cũng không thể không mang theo đội ngũ hướng lui về phía sau mấy trăm dặm mặc dù lữ kiếm trưởng lao đám người cũng không có đánh bại nó thậm chí bị nó áp chế ở vào hạ phong nhưng tông môn vực đánh lén thủ đoạn lại làm cho nó tê cả ra đầu q hai chương ba lang vương quát thuyết phú quát mà bọn hắn tà tu liên minh trước tới cái này một nhóm tà tu số lượng mặc dù không tính là quá nhiều nhưng không thể nghi ngờ đều là tinh anh trong tinh anh nhìn thấy tông môn vực tu giả vậy mà không biết sống chết chủ động vật lên bọn hắn đang chuẩn bị hào h à o để một nhóm người này loại tu giả biết cái gì mới thật sự là chiến đấu ngay tại lúc sơn vương chờ sức chiến đấu tương đối cao tu giả bị lữ kiếm trưởng lão bọn người ngăn chặn về sau lao ra một nhóm kia tông môn vực tu giả từng cái đều cưỡi ngựa mắt thấy liền muốn cùng đồng dạng tại công kích tà tu nhóm đụng vào lúc cả đám đều vung ra tay bên trong linh phủ số lượng khổng lồ linh phủ không muốn sống giống như là trời mưa bay là tả rơi xuống đ ó lấy tà tu nhóm liền thân ở tại trong nước sôi lửa bỏng lập tức liền vẫn lạc mấy trăm mà xông lên cái đám kia tu giả. lại vào lúc này r i ụ c ngựa lui về sau lưng bọn họ lại một nhóm tông môn vực tu giả vọt lên đồng dạng là cưỡi ngựa đồng dạng là vọt tới phụ cận về sau dùng cả hai tay chân nguyên cũng đang giúp đỡ đem trên thân tất cả linh p h ụ toàn bộ đều chút xuống tà tu liên minh cùng tông môn vực tu giả lần đầu giao p h ò n g cũng không có hoa phí bao lâu thời gian sơn vương bọn hắn tưởng tượng máu chạy thành sông thi tích như núi có thể mặc cho bọn hắn hưởng dụng trảng cảnh cũng căn bản cũng không có xuất hiện tông môn vực tu giả hiển nhiên có chuẩn bị mà đến căn bản cũng không có bất luận cái gì cùng tà tu liên minh tiếp xúc ý tứ vùng song phủ liền chạy một chút tốc độ tương đối nhanh tà tu nghĩ muốn xông lên đ u ổ i theo lúc đột nhiên từ tông môn vực tu giả ở trong tuân ra một nhóm thân mặc áo giáp tay cầm đại thuẫn tu giả số lượng không nhiều nhưng từng cái mười phần cao lớn c ư ờ n g tráng như là to như cột điện đám tu giả này đầu tiên xếp thành một hàng cầm trong tay đại thuẫn một mực cắm tại mặt đất tiếp lấy xếp c h ồ n g người từng tầng từng tầng c h ồ n g đi lên ba tầng đại thuẫn c h ồ n g lên nhau hình thành một mặt phòng ngự phạm vi kinh người đại thuẫn mới vừa từ linh phủ hoành tặc ở trong thoát g a thân đến tà tu nhóm xông về phía trước lúc vừa vặn đâm vào cái này một mặt đại thuẫn phía trên liền như là đụng vào một ngọn núi căn bản là không cách nào dung chuyển nó mãi mãi. mà đúng lúc này một thanh lại một thanh phi kiếm từ cái kia khổng lồ như núi lớn tấm thuẫn đằng sau v ọ t ra đem mưu t o à n từ một chút nơi hẻo lánh hoặc là trên trời đánh lén tà tu toàn diện chém xuống đồng thời thỉnh p h o ả n g tiến hành sau cùng bổ đao cùng đánh lén mà kiếp như núi cao tấm thuẫn cũng bắt đầu chậm rãi lui về sau đi mỗi khi tà tu nhóm muốn đuổi theo đi thời điểm liền phải đối mặt vô số thanh phi kiếm ngăn cản cùng công kích vọt tới phụ cận lúc lại không cách nào tùy tiện đánh vỡ tấm thuẫn phòng ngự vì vậy mà mất mạng tà tu cũng là số chi không rõ tông môn vực tới cũng nhanh đi cũng nhanh hồi lâu sau kia một mặt đại thuẫn liền biến mất ở t cùng lúc đó lữ kiếm trưởng lao mấy người cũng từ chiến cuộc ở trong thoát thân mà ra xông vào tông môn vực bên trong ta tu nhóm cảm thấy mình nhận khi nhục đây quả thực là không thể chịu đ ự n g được giận không kèm được từng cái xông lên muốn xông vào tông môn vực bên trong đại khai sát giới nhưng lại bị cái kia khổng lồ pháp trận cản trở ở. một đợt tiến công lại như c ũ không cách nào đem pháp trận đánh tan dù là sơn vương xuất thủ đều là như thế mà liền khi chúng nó chuẩn bị tiến hành đợt thứ hai thời điểm tiến công lại là một thanh lại một thanh phi kiếm từ pháp trận ở trong vọc ra mặc dù phi kiếm công kích cũng không như linh phủ như thế quần bạo mà không g i n g đạo lý nhưng tà tu nhóm đầu tiên muốn đối mặt pháp trận ngăn cản tiếp theo lại phải để phòng phi kiếm đánh lén căn bản cũng không có biện pháp nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu ngược lại là không ngừng bị công kích lại vì vậy mà tổn thất không ít nhân thủ cho nên bọn họ cũng chỉ có thể đủ thối lui t m vương mang theo dưới tay hắn này một đám tà tu thối lui đến an toàn phạm vi về sau ánh mắt âm trầm đánh giá kia đem toàn bộ tông môn vực hoàn toàn bao trùm khổng lồ pháp trận trong lòng lần thứ nhất có không tốt suy nghĩ nguyên bản loại kia đem toàn bộ hoa thanh giới đại đa số tu giả đều tụ tập lại nhất định có thể đem bên trong có thể cùng tối khô lạp hủ nghiền ép ý nghĩ đột nhiên bắt đầu không nên nghe kia ba con lũ s ó i con muốn sớm đi tới nguyên bản còn không có pháp trận này pháp trận này rất có thể sẽ trở thành ngăn cản chúng ta lớn nhất nhân tố nhất định phải nghĩ kỹ đường khác mặc dù bị tông môn vực tập kích đánh trở tay không kịp tổn thất nặng nề mà phản kích lại không có lấy được mảy may hiệu quả nhưng sơn vương nhưng trong lòng hoàn toàn không có muốn từ bỏ ý nghĩ dù sao đây chính là nguyên cảnh tu giả lưu lại hạ di tích sơn vương làm toàn bộ hoa thanh giới công nhận mạnh nhất tu giả kỳ thật đã tại phạm cảnh cao giai thẻ mấy trăm năm từ đầu đến cuối không có biện pháp đột phá đến phạm cảnh định giai tuổi thọ của nó cùng tự thân trạng thái tại thời gian trôi qua ở trong chắc chắn sẽ có trượt ngày đó chắc chắn sẽ có đèn cạn dầu ngày đó nó nhất định phải tại một ngày này tiến đến trước đó đột phá đến cảnh giới càng cao hơn sau đó lại nghĩ biện pháp bước vào nguyên cảnh nhưng mà tu luyện cũng không phải là đơn thuần tài nguyên tích lũy mỗi một lần đột phá đều là một đạo khảm phải nghĩ biện pháp bước qua cái kia đạo khảm mà bất luận cái gì nhất tộc tu giả chỗ phải đối mặt khảm đều là không giống tương hô ở giữa mặc dù khả năng xuất hiện tham khảo nhưng cơ hồ không có cách nào hoàn toàn phục chế toàn bộ hoa thanh giới mặc dù cũng không chỉ sơn vương một con hồ tu nhưng làm tu vi đứng đầu nhất một con kia hắn không có cách nào từ cái khác phụ tu trong m i ệ n g biết như thế nào trở nên càng mạnh nó chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đột phá mà có thể làm cho nó càng nhanh an toàn hơn đạt tới điểm này rất có thể ngay tại tông môn vực di tích ở trong tông môn vực bên trong di tích nhất là di tích ở trong có quan hệ với viễn cảnh tu g i ả tất cả tin tức đều là sơn vương tình thế bắt buộc bất quá tình thế bắt buộc về tình thế bắt buộc nhưng lại thế nào tình thế bắt buộc sơn vương giờ này khác này đều cầm tông môn vực không có chút nào biện pháp mà tông môn vực tại về sau linh phủ bổ sung đến vị lại phát động hai lần tập kích trực tiếp để sơn vương mang theo dưới tay hắn bộ đội lui về sau mấy trăm dặm chờ đợi đằng sau đại bộ đội tụ hợp từ sau lúc đó lữ kiếm trưởng lão cũng không có lại dẫn đội tập kích dù sao tà tu nhóm cũng không phải người ngu lặp đi lặp lại nhiều lần làm tập kích tà tu nhóm đồng dạng có thể tìm được ứng đối phương pháp mà khoảng cách đủ xa các học sinh liền có rất đầy đủ thời gian cùng không gian đến bố trí một chút cặp ấy chờ đợi tông môn vực tu g i ả t ự chui đầu vào lưới so với chủ động xuất kích tông môn vực tự nhiên vẫn là lưu tại pháp trận bên trong tại pháp trận bảo hộ phía dưới hài hòa tu tiến hành đối kháng cho thỏa đáng nếu là nhất mội cho là mình chiếm được tiện nghi muốn có được càng nhiều lời nói chỉ cần hơi có chút thất thủ liền có khả năng đứng trước tổn thất thật lớn Quá quả, sau, Tu Tu tuyến, Tu thu mấy Minh nhóm một một chậm Môn Môn mặc tầm làm Minh ngày chạy vậy Liên thành kiên không ngừng hướng phía trước di động, chậm hướng Tông môn tới gần. Tông không thường chiến quả, nhưng cũng làm cho tà tu Liên minh hoàn toàn thu hồi lòng khinh、thị. Cẩn thận như Tà Tà vào Tà phía rốt cục lần nữa tới. tụ tạo trật trước tới trước tập đạt thị. đại đội hội di dại hồi chỗ, kích, cho đạo đó được bộ cố cục Vực Vực dù mà t ô n g môn vực hơn mười vị kết đan kỳ tu giả cũng đã sớm từ mỗi người bọn họ bế quan nơi trốn ra chờ đợi lấy tà tu liên minh tất cả kết đan kỳ tu giả cùng ba cái t ô n g môn toàn bộ chiến đường đệ tử cùng toàn bộ tà tu liên minh cách tông môn vực phòng hộ i trận pháp xa nhìn nhau từ xa lặng im hồi lâu sau tà tu liên minh bên trong kia ba thất lang vương chậm rãi đi ra mặc dù có sân vương hoàng sao chờ tu vi mạnh hơn tu giả nhưng tà tu liên minh lại là sói tu tộc đàn dốc hết sức thúc đẩy mà lại sói tu tộc đàn không hề nghi ngờ có được tà tu trong liên minh thế lực cường đại nhất cái khác tà tu tộc đàn tự nhiên không dám không cho sói cả m ạ n tử mà sơn vương chờ cường đại tu giả cũng đều biết ba thất lang vương nắm giữ lấy di tích bí mật lớn nhất tại loại chuyện này phía trên bọn hắn tự nhiên vẫn là nguyện ý thoáng nội bộ để lang vương nhóm đến tiến hành quy hoạch cùng giao lưu dù sao làm náo động không có bất kỳ cái gì tác dụng chân chính trọng yếu là đạt được cái gì các ngươi đầu hàng đi từ bỏ phản kháng mình đứng ra có lẽ chúng ta còn có thể cho các ngươi một con đường sống độc nhãn lang vương nói mặc dù nó biết rõ không có khả năng xảy ra chuyện như vậy nhưng lời nên nói ý nguyên phải nói tiến công ngôn ngực đứng tại tà tu trên lập trường tự nhiên không phải là muốn đem tông môn vực tất cả tu giả toàn bộ đều giết chết cũng không phải là muốn đem tông môn vực hoàn toàn phá hủy bọn chúng chẳng qua là muốn đem tông môn trong khu vực đứng đầu nhất tu giả d i ệ t tuyệt về sau đem mặt khác đê dài tu giả chữ t ổ n coi như thức ăn của mình hoặc là trực tiếp ăn hết tối thiểu nhất đối với cái khác cũng không biết di tích chuyện này tu giả mà nói đây chính là bọn chúng mục tiêu cuối cùng nhất tại d á n g vẻ như vậy tiền đề phía dưới có thể không đánh mà thắng chi binh tự nhiên vẫn là cần thử một chút sói tu tộc đàn cũng đồng dạng không miễn ý cùng chung vực buộc phát quá mức thảm liệt chiến đấu giống sơn vương chờ cao cấp tu giả vô luận tại chiến tranh bên trong ở vào như thế nào hoàn cảnh bọn hắn bản nguyên cũng sẽ không nhận tổn thương cũng sẽ không có tổn thất quá lớn thân là cao cấp tu giả có thể uy hiếp được tính mạng bọn họ vốn chính là cực tiểu số mà lại bọn hắn cũng có đủ cường đại bảo mệnh năng lực nhưng sói tu tộc quần thực lực lại hoàn toàn dựa vào tại tự thân tộc quần số lượng phía trên số lượng đủ nhiều mới có thể phát huy ra đầy đủ mạnh lực lượng mà tại chiến tranh bên trong lấy số lượng chiếm ưu sói tu tự nhiên không có khả năng đem mình tộc đàn số lượng bảo toàn ở một khi chiến tranh quá mức thảm n i ệ t kia sói tu số lượng tất sẽ tại chiến tranh ở trong giảm mạnh ba thất lang vương cũng trong lòng phi thường minh bạch trận chiến tranh này chính là bọn hắn sói tu tộc đàn chỗ bước lên trung minh ngọc tại đối mặt bọn hắn thời điểm càng thêm không có nương tay chút nào mà bọn hắn hoàn toàn không muốn đem thời gian của mình lãng phí ở trong mưa nồng đậm tu giả tiến hành chiến đấu bọn hắn chỉ muốn đem mục tiêu cố định tại tông m ô n vực ở trong di tích đánh bại tông m ô n vực về sau bọn hắn còn cần phí hết tâm tư cùng sơn vương chờ cao cấp tu giả đến cướp đoạt di tích bên trong bảo bối cùng tin tức mà đối với tông m ô n vực đ ế nói đầu hàng là không thể nào đầu hàng tông m ô n vực bên trong sức chiến đấu mạnh nhất nữ kiếm trưởng lão trực tiếp xuất ra trên tay mình thanh kiếm kia đem c h u i kiếm hướng phía độc nhãn lang vương triển khai viên kia cực kỳ dễ thấy mắt sói con ngươi liền bại lộ tại toàn bộ tà tu liên minh trong mắt nguyên bản tại ta trước mặt tự xưng mạnh nhất lang vương hiện tại làm sao biến thành cái dạng này chẳng lẽ là bởi vì ta lấy đi ngươi một con mắt để ngươi không bằng lấy trước như vậy cường đại sao nữ kiếm trưởng lão thanh âm phi thường muốn ăn đòn bên trong khinh miệt cùng khiêu khích để độc nhãn lang vương mỹ mắt đều không ngừng nhảy dựng lên ta còn tưởng rằng lang vương lần này báo thù sẽ trực tiếp khởi xướng tiến công chúng ta còn đang suy nghĩ lấy đến tột cùng phải làm thế nào chống cự lang vương đâu độc nhãn lang vương lúc này nhẹ răng n ế t miệng p h o n dài mà sắc bén răng nanh cơ hồ là muốn mài ra hòa hoa độc nhãn lang vương tự nhiên là muốn báo thủ hắn mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ đến muốn ôm mình trói mắt mối thủ bất quá độc nhãn lang vương trung quy là một ván cờ lớn xem rất m ạ n h người giờ này khắc này mặc dù phẫn nộ nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì lữ kiếm trưởng lao khiêu khích mà mất lý trí hắn mỉm cười không còn đem ánh mắt nhắm ngay lý kiện trưởng lão ngược lại là nhắm ngay tường thành dưới đáy tiêm ấ y vạn cái lần này chúng ta toàn bộ hoa thanh giới tất cả tu giả liên hợp lại cùng nhau săn bằng tông môn v ự c nhưng chỉ nhằm vào tông môn v ự c bên trong những cái kêu p h ả m cảnh cao dài tu giả nếu như các ngươi muốn sống hiện tại liền có thể đầu hàng đương nhiên các ngươi không cần phải nói ra chỉ cần chờ một lúc lúc khai chiến vứt bỏ v ụ k h i hướng chiến trường bên cạnh đi ra ngoài là được rồi bộ dạng này vừa đến chúng ta liền sẽ thả các ngươi một con đường sống mà nếu như các ngươi minh n g oan bất linh như vậy chờ chúng ta tả tu liên minh san bằng tông môn n ự c về sau nơi này tất cả tu giả chúng ta toàn diện cũng sẽ không bỏ qua cho toàn bộ đều muốn giết chết ta nghĩ các ngươi hẳn là có thể làm ra lựa chọn chính xác nhìn xem lực lượng của các ngươi cùng các ngươi số lượng nhìn nhìn lại các ngươi trước mặt cái này cường đại liên minh ai mạnh ai yếu một chút liền có thể nhìn ra được độc nhãn lang vương lập tức đem thanh â m n h ấ t lên hắn đã sớm biết những n à y kết đan kỳ trưởng lão nói cái gì đều sẽ không đầu hàng hàng cả cái tông môn vực là tâm huyết của bọn hắn mà lại bọn hắn cũng biết đầu hàng về sau、so、đến tuột cùng phải đối mặt cái gì cho nên độc nhãn lang vương phi thường dứt khoát trực tiếp đem mục tiêu nhắm ngay tông môn vực bên trong cái khắc cấp thấp t u giả bây giờ chiến tranh tức sẽ triển khai nói lên như thế một phen lại không hưởng phí cái gì tinh thần có thể làm cho bao nhiêu tông môn vực tu giả tâm thần bất ổn liền để bao nhiêu tông môn vực tu lấy tâm thần bất ổn có thể xúi d ụ c bao nhiêu tu giả liền xúi d ụ c bao nhiêu tu giả toàn bộ tà tu liên minh bên trong không có cái nào tu giả không n g h ĩ không đánh mà thắng cầm xuống tông môn vực lúc này tà tu trong liên minh các tu giả nghe được độc nhãn lang vương lời nói này từng cái trong mắt đều lộ ra thần sắc tán thưởng mà độc nhãn lang vương diễn thuyết còn không có phát biểu hoàn tất có lẽ các ngươi ở chỗ này tông môn vực bên trong đối với hoa thanh giới cũng không hiểu như vậy thậm chí cảm thấy cho chúng ta là đang lừa các ngươi nhưng ta có thể c a m đoan chỉ muốn các ngươi làm ra đầu hàng lựa chọn như vậy các ngươi liền nhất định có thể sống phải xuống tới không chỉ ta làm đảm bảo ta thậm chí có thể mời cùng các ngươi một người như vậy đã tu luyện làm đảm bảo độc nhãn lang vương vừa dứt lời tại một đám hình thù kỳ quái tu giả bên trong lúc này liền có một người chậm rãi đi ra người này trên lưng cắm một c â y cờ nhìn qua mười phần chất phác tựa như là một cái nông dân nhưng không thể nghi ngờ cái này đích sắc là một vị nhân loại tu giả hiện tại ở bên cạnh ta vị này phàm cảnh cao giai nhân loại tu giả tên là máu nông q hai chương bốn không nên xuất hiện người đã từng vị này cũng là cùng các ngươi đồng dạng tại tông môn vực bên trong sinh hoạt quá nhân loại tu giả vẫn luôn nhận tông môn vực tẩy não cho rằng tông môn vực bên ngoài tất cả tu giả đều là t à ác nhưng kỳ thật sự thật cũng không phải là như thế ngược lại là tông môn vực một mực đang vì các ngươi tẩy não các ngươi những này cao cao tại thượng các trưởng lao đem các ngươi vất vả được đến tất cả tài nguyên toàn bộ đều dùng tại trên người mình tăng cường tu vi của bọn hắn sẽ cùng tại đem các ngươi nuôi nhốt vì bọn họ tu luyện phục vụ đây mới thực sự là táng tận thiên lương mà rộng lớn hoa thanh giới mỗi một cái tu giả đều có thể bằng vào cố gắng của mình cùng sự phấn đấu của mình mạnh lên không có bất kỳ cái gì áp bách cũng không có bất kỳ cái gì bóc lột ngươi cố gắng được đến chính là của ngươi không có bất kỳ cái gì quy củ muốn quy định các ngươi đem mình cố gắng được đến đồ vật giao cho người khác đây là tự do đây mới thực sự là tu hành nếu như chúng ta hoa thanh giới hoàn toàn chính xác như là các ngươi tông m ô n vực ở trong chỗ lưu truyền cái dạ n g kia chúng ta những người tu này lại làm sao có thể kết mình cùng một chỗ rõ ràng như vậy sự tình ta tin tưởng các ngươi đều là có trí tuệ tu giả đều có thể nhìn ra được đây mới là tông n ô n vực chân diện mục mặc dù đánh lấy chính nghĩa c ử hiệu nhưng lại làm lấy táng tận thiên lương sự t ì n h bên cạnh ta vị này năm đó chính là phát hiện tình huống này mới cùng rất nhiều cùng là tông môn vực tu giả cùng nhau phản trốn thoát nhưng cũng tại tông môn vực truy sát phía dưới cuối cùng chỉ còn lại hắn một người ta đã đem sự thật tình huống đều nói đến rõ ràng rõ ràng nếu như các ngươi không tin cũng có thể h ả o h ả o hỏi thăm một chút ba trăm năm trước tông môn vực ở trong phải t r a n g phát sinh qua làm phản sự t ì n h chúng ta là đến san bằng tông môn vực sự tình đến giải quyết loại này không công chính sự tỉnh nếu có ai nguyện ý một lần nữa dấn thân vào hướng tự do một lần nữa dấn thân vào hướng công bình chân chính chúng ta tự nhiên hoan bởi vì vì mục đích của chúng ta cũng chính là trưởng cứu các ngươi nhưng nếu như ai nguyện ý cùng tông môn b ự c thông đồng làm vậy cái kia cũng liền chớ trách chúng ta không k h á c h k h í hoa thanh giới không cần giống các ngươi dạng này ô huế đồ vật cho các ngươi một ngày thời gian một ngày sau đó chúng ta đem khởi xướng tổng tiến công khi đó nếu như các ngươi còn không có làm ra quyết định kỹ càng liền không kịp độc nhãn lan g vương nói miệng đột nhiên câu lên lộ ra một vòng mỉm cười những tin tức này đều là hắn từ bên cạnh vị này nhân loại tu giả miệng bên trong chiếm được tên này vì máu nông nhân loại tu giả hoàn toàn chính xác từng là tông môn vực tu giả cho nên đối bên trong mỹ nữ vô cùng hiểu rõ muốn bên cạnh một chút chuyên môn dùng để công kích tông môn vực tu giả tâm tính lời nói quả thực là dễ như t r ở bàn tay dù sao tông môn vực quản lý hình thức mặc dù tiên tiến cũng có rất lớn ưu điểm nhưng tương tự có một cái khuyết điểm lớn nhất đó chính là nhỏ yếu tầng giới chót tu giả cùng một chút cường đại không phải chiến đấu hình tu giả là căn bản không có cơ hội tiếp xúc tông môn vực bên ngoài thế giới chiến đường đệ tử cùng kết đan kỳ các trưởng lao đem những tu giả khác bảo hộ tại tông môn vực bên trong để bọn hắn khỏi bị ngoại giới tu giả xâm hại nhưng cùng lúc cũng để bọn hắn không có cách nào dùng ánh mắt của mình cùng lỗ thai của mình đi tìm hiểu thế giới bên ngoài đến tội cùng là cái dạng gì mặc dù một mực nghe chiến đường đệ tử miêu tả cùng bên trong có thể cùng các trường bối truyền đạt nhưng cuối cùng không có bọn hắn thấy tận mắt cùng tự thể nghiệm tới chân thật như vậy tựa như linh thụy mặc dù hắn biết đạo tông môn vực ngoại mặt vô cùng nguy hiểm nhưng hắn cũng không biết đến tội cùng có nguy hiểm cỡ nào hắn không có cách nào đem loại nguy hiểm này chân chính tưởng tượng ra đến không có cách nào đ ố i cái loại cảm giác này chân chính cảm đồng thân thụ chỉ có chân chính tại cái này mạnh được yếu thua thế giới bên trong tham sống sợ chết quá người mới có thể cảm giác được loại kia thở không nổi á c bách cùng nguy hiểm đến tột cùng là dạng gì một loại căm thụ bất quá độc nhãn lang vương cũng phi thường rõ ràng dáng vẻ như vậy một phen kỳ thật căn bản là không được tác dụng quá lớn dù sao tông môn vực ở trong nhiều năm như vậy phát triển tới đã là một cái hướng tới ổn định thế lực kết cấu tông môn vực ở trong tu giả cũng đều không phải người ngu không có khả năng bởi vì độc nhãn lang vương một phen liền tam quan sụp đổ phương kia tại làm việc tốt phương kia đang là người đây đều là phi thường rõ ràng nhưng độc nhãn lang vương vẫn là thao thao bất tuyệt nói ra bởi vì trung quy là nói s o không nói muốn tốt tông môn b ự c bên trong cũng không phải là bền chắc như thép tất cả địa phương đều là như thế này có người tốt cũng tự nhiên có người xấu tựa như trước đó bị đinh thụy tự tay cầm ra đến dương thủ nếu như không phải bị đinh thụy đột nhiên phát hiện lại có ai có thể biết tông môn b ự c ở trong lại có một cái tà tu tiềm ẩn nhiều năm như vậy đồng dạng mặc dù giống dương thủ dáng vẹn như vậy người đã bị thanh trừ hết một cái nhưng ai có thể cam đoan không có cái thứ hai đâu hoặc là cái thứ ba cái thứ tư có lẽ những người này còn có rất lớn một nhóm nhưng là bọn hắn cũng không có tu luyện tà tu cấm pháp không có vật khí tốt như vậy nhưng có một cái cơ hội như vậy bày ở trước mặt bọn hắn thời điểm bọn hắn liền rất có thể kìm nén không được lòng hiếu kỳ của mình hoặc là mình muốn mạnh lên ý nghĩ hoặc là nghĩ để bọn hắn thoát ly khỏi giờ này k h ắ c này bọn hắn vị trí cái chủng loại kia tình cảnh ý nghĩ để bọn hắn lựa chọn thành vì một cái tà tu lựa chọn đi đến cùng tông môn vực ở trong những tu giả khác con đường hoàn toàn khác ai cũng không có thể cam đoan không có dáng vẻ như vậy tu giả tồn tại mà độc nhãn lang vương nói tới lời nói này chính là muốn đem những tông môn này vực ở trong cất dấu không ổn định phân tử cho kích phát ra tới tại chiến tranh sẽ phải mở ra tiền đề phía dưới có thể có dạng này biện pháp tốt suy yếu tông môn vực sức chiến đấu độc nhãn lang vương tự nhiên là sẽ không bỏ qua độc nhãn lang vương thanh â m phi thường lớn liền liền tại tông môn trong khu vực thanh thản ổn định luyện đàn tu luyện đinh thụy đều nghe được nhất thanh n h ị sở mặc dù đinh thụy cũng biết tông môn vực tu giả cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể bị thuyết phục tựa như hắn đã từng tiếp xúc qua những bằng hữu kia từng cái so hắn đều kiên định nhưng hắn vẫn là hơi có chút lo lắng dù sao vô luận ở nơi nào đều có đ ồ n ố c bất quá những chuyện này ta đến cũng không giút đỡ được cái gì ch mà lại vô luận như thế nào tông môn b ự c đại khái ổn định nên là sẽ không nhận ảnh hưởng ta vẫn là chức vững vững vàng vàng, vàng đem ta nên họa linh p h ủ vẽ ra đến đem thủy liệu pháp đan luyện chế ra tới hy vọng lần này chiến tranh cũng đồng dạng có thể thắng lợi đi đinh thụy trong lòng suy nghĩ hôm qua hắn phi thường may mắn tại thiết tôn trưởng lao khí trong động thành công đem mới luyện chế thủy liệu pháp đan phương pháp cộ động thành kỹ năng nói cách khác từ hôm nay trở đi hắn liền có thể chính thức bắt tay đột phá thứ ba môn công pháp địa khí công thổ thuộc tính công pháp chính dễ dàng khắc chế thủy thuộc tính chân nguyên cho nên chờ hắn thành công sau khi đột phá chỉ cần ngưng luyện ra đến thổ thu vừa vặn so thủy thuộc tính chân nguyên thoáng thiếu như vậy một chút lấy loại này tình thế phát triển tiếp đợi đến hắn tu luyện thứ tư môn công pháp hoặc là thứ năm môn công pháp thời điểm cần thiết ngưng luyện ra thể lòng chân nguyên liền vĩnh viễn sẽ không giống thứ cửa đột phá hỏa thuộc tính mạnh như vậy muốn đem những này số lượng càng ít chân nguyên hoàn toàn kích phát độ khó c ũ n g t h ế tất sẽ lần nữa hạ xuống một chút nói tóm lại đinh thụy đối với mình sau này tu luyện vẫn là ôm mười phần lạc quan tâm thái chẳng qua hiện nay thứ ba môn công pháp rốt cục có thể sau khi đột phá đinh thụy cũng là đem có thể tỉnh lực rơi sự tỉnh khác cơ hồ toàn bộ tỉnh lược cả ngày đều ở tại thiết tôn trưởng la t uy ý đ n nếm thử liền có thể tùy tiện tại khắc họa viêm dương pháp trận đồng thời luyện chế thủy liệu pháp đan hắn cũng đem t r ư ớ c lĩnh nộ g ra đến thủy liệu pháp đan kỹ năng lựa chọn trực tiếp l ã n g quên bắt đầu sử dụng về sau lĩnh nộ g ra kỹ năng này mặc dù về sau kỹ năng độ khó càng lớn nhưng luyện chế về thời gian nhưng lại không có gì thay đổi liên tiếp chương trình bên trên càng là đã hình thành thì không thay đổi duy nhất có biến hóa chính là đối thủ y thuộc tính chân nguyên càng thêm cực hạn vận dụng cho nên thủy liệu pháp đan luyện chế sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng hắn mỗi ngày trừ tại tu luyện đồng thời luyện chế thủy liệu pháp đan bên ngoài tận lực bồi tiếp lại rút ra một ch dù sao tông môn vực sắp nhấc lên một trận chiến tranh t à n khốc mặc dù hắn không có cách nào vọt tới tiền tuyến bên trên cùng tả tu liều mạng nhưng vì tông môn vực có thể thắng lợi cũng vì mình tương lai sinh mệnh an toàn đinh thụy cảm thấy hắn vẫn là cần phải liều mạng một cái nguyên vốn còn muốn có thể tại cái này hòa bình tông môn vực ở trong hảo hảo tu luyện không nói vô địch thiên hạ tối thiểu nhất cũng phải cầu đến sẽ không bị những tu giả khác uy hiếp được sinh mệnh thời điểm lại lựa chọn rời núi ai biết thế sự khó liệu như vậy trong nháy mắt cả cái tông môn vực liền thành chúng n u i tiên tri ta thật sự là quá khó đinh thụy vừa mới đem từ tự luyện chế tốt thủy liệu Pháp t o à nhưng bộ theo về sau nhìn xem cả cái tông muôn vực bên trong tất cả tu giả cũng bắt đầu dần dần nôn nóng toàn bộ vực nội hết thể tất cả đều trở nên càng nhanh càng cấp thiết lúc đinh thụy rốt cuộc quyết định liền ở tại khí động bên trong nơi nào đều không đi có khắc trực tinh thần thời tu tiếp tại điểm liền liền liền linh Mọi liền luyện, luyện ăn, mệnh động hỏa phủ. khí làm bởi ê n trong nghỉ ngơi, dù sao thiết tôn thiết t r sao dù ư n cũng sẽ không g g lão là Cho sẽ trở trở về. Cho dù là trở về, dù ờ thời này khắc này dạng này đặc thời gian, cũng nhất định sẽ không nói khắp thù thêm cái gì. đặc cái Bởi sẽ vì cả cái tông môn vực cơ hồ tất cả mọi người tất cả tu giả đều là vì cuộc chiến tranh này thắng lợi cũng không biết lý diệp chân gần nhất thế nào mấy tháng này ta đều một mực cố lấy tu luyện trước kia những người bạn này cũng đều không có liên hệ còn có lao hoàng cùng lưu ca bọn hắn vân vân lưu ca gọi lưu vân lưu vân lưu mưa diễm dư sư tỷ đạo lý Danh tự liền tự chờ lưu mưa. n Thụy đột tình nhiên nhãn Hai sáng lên. g ư i ngày không hệ quan có nào thoáng có rảnh về sau đi xem bọn họ một chút đến lúc đó thuận tiện hỏi hỏi một chút lưu ca đi mặc dù kế hoạch là một ngày nào có rảnh về sau nhưng đinh thụy lại tại ngày thứ nhì liền trực tiếp chạy đến lý diệp t r â n cửa nhà bất kể nói thế nào lý diệp chân đều là dạy dỗ ta luyện chế đan dược người nếu như không phải là bởi vì lý diệp chân nói không chừng ta căn bản cũng không có biện pháp tại còn không có chút cơ tình huống phía dưới trực tiếp trở thành ngoại môn đệ tử mà lại lần trước lý diệc t r â n đưa cho ta một viên có thể biến đẹp đang dược vốn chỉ muốn học biết luyện chế loại kia đang dược về sau đưa không khỏa trở về nhưng không nghĩ tới sự tình phát triển quá nhanh ngoài ý liệu kết quả hiện tại căn bản cũng không có kia cái thời gian lần này đi cũng chỉ có thể mang một điểm vật gì khác hy vọng có thể có chút tác dụng đinh thụy một vừa lầm bầm lầu bầu một bên nhìn một chút hắn trên tay cầm lấy một viên thuốc chính là trước kia bạch hoa đã từng đưa cho qua hắn viên kia có thể làm cho tu giả thần thức có thể thoáng đạt được một chút vung cho nên hắn cảm thấy dáng vẻ như vậy đan dược vẫn là mười phần cần thiết bất quá loại đan dược này mặc dù hiệu quả cũng không thế nào đột xuất nhưng lại có giá trị không nhỏ bởi vì sử dụng đến nguyên liệu đều là phi thường cao cấp nguyên liệu cho nên hắn cũng không có lấy quá nhiều chỉ là một lần tính hối đoái không h ỏ a nghĩ đến lý diệp t r â n đạt được cái này không viên thuốc về sau d á n g vẻ hắn không biết thế nào cảm thấy hơi có chút vui mừng nhưng coi như hắn đi đến lý diệp t r â n phòng trước cửa thời điểm lại nhìn thấy một cái hắn làm sao đều không tưởng tượng nổi người đang đứng tại lý diệp t r â n ngoài cửa cách đó không xa lại là đinh thụy trước đó trở thành ngoại đường đệ tử thời điểm cùng trần thanh bọn người cùng nhau quá tới quấy rối đập phá quán vị kia chiến đường đệ tử Mạc không nhúc nhích nhìn xem lý diệc t r â n phòng cửa phòng giống như liền đợi đến lý diệc t r â n từ trong phòng ra đồng dạng đinh thụy một trái tim lúc ấy liền đột nhiên khẩn trương lên bất quá liền ngay cả chính hắn cũng không biết mình đến tột u cùng đang khẩn trương thứ gì người này chạy đến nơi này là muốn tới làm cái gì chẳng lẽ là bởi vì chuyện lúc trước trong lòng y nguyên không cam tâm nghĩ muốn trả thù ta nhưng là tìm không thấy ta cho nên mới tìm lý diệc t r â n đinh thụy trong nội tâm suy tư càng thêm bối rối hắn tranh thủ thời gian bước nhanh hơn hướng lý diệc chân trong phòng đi tới mà đúng lúc này vị k i ê u mạc sư h i n h giống như đã cảm nhận được sự xuất hiện của hắn không khỏi xoay người lại nhìn về phía hắn ngay sau đó nguyên bản cặp mắt vô thần buộc phát ra hai đạo tinh quang đinh thụy bước chân dừng lại hắn có thể cảm thụ được đối phương là chỗ sung yếu lấy hắn đến đã như vậy hắn tự nhiên lại không có lý do hướng lý diệt chân cửa nhà đi để tránh đem sự t ì n h dẫn tới lý diệt chân trên thân Quy hai chương năm, sư thỉnh cầu. chương Mạc Vinh tỉnh cho tới nay, Đinh Thụy nay, cùng lý Diệp Trân giữa hai người, giữa tới dù Lý không nhất định sẽ không nói hai lời đến giúp đỡ hắn mạc sư huynh rất nhanh liền đi đến đinh thụy trước mặt đinh thụy đánh đòn phủ đầu ngươi đến nơi đây làm cái gì mạc sư huynh cũng không có giống đinh thụy tưởng tượng như thế bày ra một bức cự tuyệt giao lưu hoặc là muốn tìm hắn để gây sự dáng vẻ ngược lại là đứng tại đinh thụy trước mặt về sau đầu tiên là hướng đinh thụy cùng cung kính kính đi một cái lễ sau đó mới mở miệng nói ra đầu tiên ta nghĩ trước xin lỗi ngươi tiếp theo ta chính thức giới thiệu một chút chúng ta ta gọi trớ thanh hôm nay tới nơi này nhưng thật ra là muốn cầu cạnh ngươi trước đó cùng ngươi tiếp xúc thời điểm ta phát hiện vị này nữ tu người c ù phát phát ngươi, ngươi mặc sư huynh không chỉ trịnh trọng nói xin lỗi đem thái độ của mình bày vô cùng thấp hơn nữa còn chủ động nói do hắn đến lý diệt chân nơi này đến mục đích liền là muốn bỏ đi đinh thụy nghi hoặc cùng lo lắng trừ đinh thụy mình bên ngoài biết hắn cùng lý diệt chân các tu giả cơ hồ đều cho rằng bọn họ hai cái sẽ là vắn đã đong t h u y ề n đạo lữ quan hệ đương nhiên đinh thụy bây giờ còn chưa có nghĩ tới chỗ này Bất quá theo quá bất bất đinh,、yeah, đinh, đinh thụy lập tức c h liền cảm giác nổi lên nghi ngờ hắn cẩn thận về suy nghĩ một chút lúc ấy cùng vị này mạc sư huynh gặp mặt trắng cảnh cùng mạc sư huynh xuất thủ đối phó mộc thiên cùng mã ôn lúc dáng vẻ nhưng ta nhớ rõ ràng ngươi là tu luyện kim thuộc tính chân nguyên không sai bất quá ta đồng thời cũng tu luyện hòa thuộc tính chân nguyên ta là dùng hai môn công pháp trúc cơ mặc sư huynh mỉm cười nói ra một cái để đinh thụy cảm thấy hết sức kinh ngạc sự tỉnh kỳ thật trước đó trong vòng m ấ y tháng đinh thụy chẳng chọc tại ba cái tông môn ở giữa xác thực cũng lại nhận biết mấy cái tu luyện hai môn công pháp tu giả thậm chí còn đụng phải hai cái dụng ba môn công pháp trúc cơ tu chân cùng những người tu này tiến hành rất nhiều giao lưu cũng là ích lợi tương đối khá bất quá cũng chính bởi vì những người tu này tồn tại để đinh thụy biết vì cái gì tông môn cũng không tôn sùng dùng năm môn công pháp trúc cơ bởi vì độ khó thực tế là quá lớn từ xưa đến nay có nhiều như vậy ưu tú tu chân thưởng thức nhưng là cho tới nay không có bất kỳ cái gì một cái tu giả thành công ngược lại là có thật nhiều tu giả vì mình ý nghĩ trả giá đại giới đây là một cái mười phần khó mà đánh hạ vấn đề cho nên lúc này làm đinh thụy biết trước mắt mạc s ứ huynh vậy mà cũng là tu luyện hai môn công pháp tu giả về sau thoát ra vừa mới bắt đầu lúc kinh ngạc rất nhanh liền từ lấy lại tinh thần thế nhưng là ta tại sao phải giút ngươi sau khi suy nghĩ một chút đinh thủy hỏi hắn cũng không phải là một cái cỡ nào rộng lượng người ngược lại hắn là một cái có chút mang thù người trước đó cùng mạc sư huynh ở giữa từng có xung đột cho nên giờ này k h ắ c này hắn tự nhiên không cảm thấy cần thiết cho vị này mạc sư huynh luyện chế tam c h u y ể n bút mà lại quan trọng hơn cũng càng làm hắn hơn nghi ngờ là vị này mạc sư huynh rõ ràng đã không có có thể tiếp tục tu luyện đi xuống năng lực cơ hồn cũng chính là tại tông môn bên trong c h ờ chết hiện tại muốn một con tam c h u y ể n so lại là nghĩ đi làm gì hắn không do dự cái gì trực tiếp liền nói ra nghi ngờ của mình mà lại sư minh n g ư ơ i muốn tam chuyển bút lại là nghĩ phải làm những gì đâu tự nhiên là muốn đi tham gia chiến đấu hiện tại đông môn c h ấ n cùng tà tu đánh cho hừng hực khí thế ta làm chiến đường đệ tử tự nhiên không có khả năng ở tại tông môn bên trong tham sống sợ chết mặc dù ta đã không có có thể tiếp tục tu luyện đi xuống hy vọng nhưng là lực chiến đấu của ta y nguyên còn tại mặc sư minh chuyện đương nhiên hồi đáp nghe được trả lời như vậy đinh thủy thần sắc mới hơi có chút hỏa h o a n lại bất quá lập tức hắn lại nghĩ tới một cái khác rất vấn đề mấu chốt chờ một chút nếu như ta nhớ không lầm tông môn bên trong còn có thật nhiều tam chuyển bút tốn kho đều là ta một cây một cây luyện ch nếu như sư huynh ngươi xác thực muốn đi tham gia chiến tranh hướng tông môn t h ỉ n h cầu sau đó từ đó trong môn cầm tới tam chuyển bút liền có thể cần gì phải tới tìm ta đinh thụy nói ra luôn không khả năng lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng tông môn bên trong tất cả tam chuyển bút đều đã bị dùng hết sao mặc sư huynh lắc đầu tự nhiên không phải như thế hắn tiếp lấy nói ra trong tông môn tam chuyển bút xác thực đã đủ nhưng là nếu như muốn phát huy ta sức chiến đấu mạnh nhất ta cần ngươi giúp ta cùng nhau luyện chế một gốc cùng cái khác so hoàn toàn không giống ta và ngươi cùng nhau luyện chế không sai ý của ngươi là ngươi còn biết luyện chế linh khí đinh thụy lại kinh ngạc một chút không phải bất quá ta sẽ khắc họa pháp trận người khắc họa cùng thuộc tính pháp trận ta khắc họa kim thuộc tính phát triển sau đó đem hai cái pháp trận kết hợp tại một cây bút bên trong người k h u ô n đúc ta cũng đã làm tốt cùng phổ thông bút cũng không giống nhau ta tự nhận là loại này bút nên sẽ mười phần ưu tú sau khi chuyện thành công nếu như ngươi muốn dụng cái này k h u ô n đúc ta cũng có thể trực tiếp tặng cho ngươi dù sao lưu trong tay ta cũng không có tác dụng gì mặc sư huynh tiếp tục nói mặc dù là vô cùng đơn giản bình bình đạm đạm một đoàn nhưng đăng đinh n thụy nhân g tới v vật trao đổi suy tư một chút âm thầm cảm giác nếu như giờ này khắp này để hắn mất đi tu luyện hy vọng hắn sợ rằng sẽ trực tiếp sụp đổ bất quá đinh thụy vẫn không có trực tiếp liền gật đầu đồng ý xuống tới hắn vẫn là hơi có chút xoắn suýt để hắn hoàn toàn đem chuyện đã qua buông xuống vẫn là không dễ dàng như vậy nhưng trong lòng của hắn thiên bình cũng đã đang từ từ bị đẻ xuống chỉ cần lại như thế xoắn suýt một hồi đinh thụy liền sẽ trực tiếp đồng ý trước mắt vị này mạc sư huynh t ỉ n h cầu mà mạc sư huynh hiển nhiên cũng cũng sớm đã ý thức được lúc này đinh thụy do dự thế là hắn lại lần nữa mở miệng nói ra ta biết chuyện lúc trước đích thật là ta làm không đúng mà một cái khuôn đúc hiển nhiên cũng không có cách nào để n g cho nên ta chỗ này còn chuẩn bị vật gì khác đinh thụy lực chú ý bị mạc sư huynh h mặc sư minh thì là từ y phục của mình ở trong m ó c ra một t r ồ n giấy g mặc dù tông môn vực bên trong còn có không ít tu giả cũng là đồng thời tu luyện hai môn công pháp hoặc là ba môn công pháp nhưng là ta dám c a m đoan bọn hắn lựa chọn tuyệt đối không có đầu tiên đột phá kim thuộc tính năm đó ta vì có thể toàn lực kích phát kim thuộc tính cơ hồ học xong tông môn vực bên trong tất cả kim thuộc tính pháp trận nhưng là cũng không có cách nào làm được bởi vậy chính ta tốn hao rất nhiều thời gian rốt cuộc sáng tạo ra đến một cái hoàn toàn mới kim thuộc tính pháp trận mặc sư minh giờ này khắc này quả thực chính là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi một phen lập tức liền để đinh thụy trận mắt h ố t mồm cái này còn là người sao tu luyện hai môn công pháp không nói hơi một tí sáng tạo ra một cái khôn u đúc còn trực tiếp dụng năng lực của mình sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới kim thuộc tính pháp trận có thể làm cho hắn thành công đem kim thuộc tính chân nguyên toàn lực hành động đinh thụy thậm chí là hoài nghi mình nghe lầm trước mắt vị này mạc sư mình ngắn n g ủi mấy câu liền đem đinh thụy trước đó còn có nho nhỏ kiêu ngạo cùng tự mãn toàn bộ đều đã kích đầu giảm xuống đất hoàn toàn mới kim thuộc tính pháp trận đinh thụy nghi hoặc hỏi vẫn là có chút không dám tin tưởng không sai ta chính là dụng pháp trận này thành công trúc cơ ngươi cũng có thể về sau mình đi n h a n g ó n g hoặc là mình đi thăm dò duyệt ta dám cam đoan trừ ta pháp trận bên ngoài không ai có thể giúp ngươi đem kim thuộc tính chân nguyên hoàn toàn kích phát đinh thụy quả thực liền muốn đồng ý nhưng ngay một khắc này hắn đột nhiên nghĩ đến một việc kim thuộc tính chân nguyên sẽ là hắn cuối cùng đột phá một môn đến lúc đó hắn liền không cần lại đem kim thuộc tính chân nguyên kích phát ra đến rồi đinh thụy dùng một loại đặc biệt ánh mắt quái dị nhìn trước mắt m ạ n sư minh theo đạo lý đến nói hắn là hoàn toàn có thể cự tuyệt rơi cái này trao đổi bất q u hắn cự tuyệt cũng không có trực tiếp thoắt ra ngược lại là tại do dự một nháy mắt về sau. hỏi vậy sư h i n h như lời ngươi nói dạng này một cái pháp trận đến tột cùng lại như thế nào một cái pháp trận nghe được đinh thụy về sau mặc sư h i n h trên mặt đột nhiên có chút hiện lên một đạo thần sắc khó xử trầm mặc một hồi lâu cái này mới rốt cuộc quyết định mở miệng nói ra là như vậy lúc ấy ta học xong cả cái tông m ô n vực bên trong tất cả kim thuộc tính pháp trận nhưng là đều không có tìm được có thể làm cho ta thành công đem tất cả kim thuộc tính chân nguyên hoàn toàn kích hoạt phương pháp sau đó ta liền nghĩ đến mình sáng tạo pháp trận bất quá tự hành sáng tạo pháp trận độ khó là phi thường cao đinh thụy nghe đến đó về sau đột nhiên cảm thấy có chút kỷ quái lấy mạc sư huynh hiện tại thuyết pháp giống như pháp trận này không thế nào đáng tin cậy cho nên ta mặc dù sáng tạo một cái có thể đem kim thuộc tính chân nguyên hoàn toàn kích hoạt pháp trận nhưng pháp trận này có thể là xuất hiện một vài vấn đề hoặc là có một ít bỏ sót pháp trận này chuẩn xác thật tồn tại có thể khắc họa ra cũng có thể để kim thuộc tính chân nguyên hoàn toàn ở vào loại kia bị kích phát trạng thái nhưng pháp trận này khắc họa sau khi đi ra nhưng lại không có có tác dụng gì vì thế ta cũng nghiên cứu hồi lâu thậm chí làm ra rất nhiều cải biến những năm gần đây cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ quá nhưng vẫn luôn không có bất kỳ cái gì đầu mối cho nên trên thực tế pháp trận này là một cái hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng phát triển nó tác dụng duy nhất chính là trợ giúp ngươi đem kim thuộc tính chân nguyên hoàn toàn kích phát mặc sư huynh sau khi nói xong trên mặt nguyên bản vẫn tồn tại một chút lo nghĩ cũng là biến mất h á n phi thường nghiêm chỉnh nhìn trước mắt đinh thụy tiếp tục mở miệng nói ra ta biết pháp trận này xác thực không thế nào thích hợp rất có thể trừ cái này một điểm nho nhỏ tác dụng bên ngoài cơ hội chính là một cái thuần túy phế vật ta cũng không có ý định giấu ngươi pháp trận này cũng chỉ là ta muốn để ngươi xuất thủ nó bên trong một cái thù lao nếu như ngươi nguyện ý đồng ý ta sẽ đem ta mấy năm nay đến tất cả mọi thứ tất cả tích lũy lại đến tài phú cùng kinh nghiệm toàn bộ đều cho ngươi mặc dù kỳ thật cũng không thế nào đáng tiền nhưng là ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút nói đến đây lúc mạc sư huynh nguyên bản lãnh đạo gương mặt đột nhiên xuất hiện một chút ba động hắn xác thực vô cùng kích động nhưng cũng không phải là bởi vì hướng đinh thụy mở miệng xin giúp đỡ đinh thụy có thể nhìn ra được trước mắt mạc sư huynh phi thường hy vọng có thể một lần nữa cầm so vọt tới đi lên chiến trường tham dự chiến đấu đối phương là sợ hai hắn không đồng ý đinh thụy trầm mặc mạc sư huynh phen này lời từ lấy lỏng để đinh thụy cảm thấy có chút khôi hài một cái đối với những tu giả khác đến nói còn có thể thoáng có một chút điểm tác dụng nhưng là đối với hắn mà nói cơ h ộ i hoàn toàn tương đương phế vật pháp trận hắn căn bản cũng không cần mà mạc sư huynh những năm gần đây cho dù là có chút tích lũy lại có thể tích lũy xuống vật gì tốt đâu lấy tông môn vực chế độ đồ tốt căn bản liền sẽ không rơi vào tu giả trong tay mình mà là sẽ thả đến tông môn vực bên trong tiến hành công bình nhất phân phối tại như thế khắc nghiệt dưới chế độ không có cái nào tu giả có thể chui lỗ thủng cho nên mạc sư huynh nói tới hắn suốt đời tất cả tích xúc có thể có bao nhiêu hoàn toàn là có thể tùy tiện liền m ọ ra đương nhiên những vật kia mua một con tam chuyển viêm d ư ơ n g mút tự nhiên là đầy đủ bất quá muốn hóa giải tất cả cửa hận đồng thời cầm đi một con tam chuyển viêm mút liền có vẻ hơi không đủ theo đạo lý đến nói đinh thụy căn bản cũng không cần đồng ý mạc sư huynh t h ỉ n h cầu nhưng đinh thụy cũng bộ dáng không phải vậy một người mặc dù làm như vậy hơi có chút lấy ơn báo toán c h i n g ạ i nhưng đinh thụy có thể nhìn ra được trước mắt mạc sư huynh sở dĩ có dáng vẻ như vậy t h ỉ n h cầu đồng thời nguyện ý trả giá đắt nhưng thật ra là ô n quyết tâm quyết tử hắn có thể nhìn ra được mạc sư huynh có một câu mặc dù không nói nhưng biểu hiện được hết sức rõ ràng hắn không nghĩ cứ như vậy kéo dài hơi tàn quá rơi còn sót lại sinh mệnh mà là nghĩ thừa dịp cái này trọng yếu nhất thời cơ trên chiến trường đem mình sau cùng nhiệt lượng thừa phát huy ra đi tục ngữ nói người sắp chết lời nói cũng thiện đối mặt một cái đã không có tương lai người sắp chết đinh thụy lựa chọn cho đối phương một cái cơ hội tự tay đem đối phương đẩy hướng chiến trường cái kia t ố i x e thịt đã như vậy hắn ngược lại là cũng có thể thuyết phục mình đồng ý xuống tới nghĩ tới đây đinh thụy nhẹ gật đầu tại đối phương tràn ngập ánh mắt mong chờ phía dưới nói ra đã như vậy vậy ta liền giúp sư huynh chuyện này mặc sư huynh lúc này liền ngẩng đầu lên hai mắt t ả ra bức người hào quang hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm đinh thụy lòng cảm kích tràn lộ rõ trên mặt hắn cũng biết lấy hắn lấy ra đồ vật muốn để đinh thụy bất kể h i ể m khích lúc trước giúp hắn chuyên môn chế tạo một cái linh khí là không dễ dàng như vậy bởi vì hắn cảm thấy đinh thụy mặc dù nói muốn đột phá năm môn công pháp nhưng vậy căn bản không có khả năng cho nên hắn phát trận cơ hội là vô dụng q hai chương sáu giả tu nhóm biện pháp chương sáu giả tu nhóm biện pháp chính là cái dạng này chỉ cần dùng chi này bút ta liền có thể đem ta toàn bộ thực lực đều phát huy ra mặc sư huynh trong tay cầm hắn cùng đinh thụy hai người hợp tác cho hắn luyện chế kê một cây b hắn mặt đỏ lên vô cùng kích động nhưng ngay sau đó mạc sư huynh lại đột nhiên ở giữa sầu mi khổ kiểm trên mặt hơi hơi mang theo chút không cam l ò n g lẩm bẩm lầu đầu nói nếu như lúc ấy ta cũng có như thế một tây bút ta hẳn là liền sẽ không thụ thương nặng như vậy bầu không khí lập tức liền ngưng trọng lên đinh thụy tự nhiên cũng có thể nghe rõ mạc sư huynh nói tới thụ thương nặng như vậy không thể nghi ngờ chính là để hắn không còn có biện pháp tiếp tục tu luyện một lần kia bất quá rất nhanh mạc sư huynh liền từ loại tâm tình này ở trong thoát thân mà ra có chút xấu hổ nhìn đinh thụy một chút nói đinh thụy sư đệ ta cũng không có muốn trách cứ ai ý tứ chỉ là vừa mới biểu lộ cảm xúc. đã hiện tại so đã làm tốt như vậy ta lập tức liền muốn đi lao tới chiến trường mặc sư h u y n h trên mặt lại lần nữa mang theo ý cười hôm nay từ biệt không biết lúc nào hai chúng ta mới có thể gặp lại ở đây ta muốn lại một lần nữa vì đó trước làm những chuyện kia cùng nói những lời kia hướng đinh thụy sư đệ xin lỗi hy vọng sư đệ ngươi có thể không còn đem những chuyện kia để ở trong lòng cũng vì thường cảm tạ sư đệ ngươi có thể bất kể hiềm khích lúc trước trợ giúp ta đem thứ này luyện chế ra tới đinh thụy cười cười mở to miệng muốn nói gì nhưng trong nội tâm cứ việc có rất nhiều ý nghĩ giờ này khắc này lại là một câu đều nói không nên lời hắn thấy hắn cũng không phải là đang trợ giút m ạ c sư huynh ngược lại là tại tự tay đem mạc sư huynh đ ẩ y hướng tử vong cứ việc đây là mạc sư huynh ý thức của mình chủ đạo cứ việc không có hắn giúp mạc sư huynh luyện chế dạng này một cây bút mạc sư huynh tỷ lệ lớn ý nguyên sẽ tới đi lên chiến trường bất quá loại này tham dự cảm giác ý nguyên để hắn cảm thấy có chút khó chịu có chút bi tráng t r ầ m mặc một hồi lâu về sau đinh thụy rốt cục từ trong mồn gạt ra một câu trên chiến trường hết thệ cẩn thận hy vọng một ngày kia có thể cùng sư huynh tiêu tan hiểm khích lúc trước nâng cốc nôn hoan tông môn vực bên trong là không có rượu mạc sư huynh tự nhiên cũng không biết nâng cốc nôn hoan là có ý gì. bất quá hắn có thể nghe rõ ràng đinh thụy muốn biểu đạt đến tột cùng là cái gì mặc sư huynh nhẹ gật đầu mặc dù hắn trong lòng đã làm tốt muốn chết ở trên chiến trường chuẩn bị nhưng loại chuyện này tự nhiên là không cần thiết nói ra đối với tông m ô n vực mà nói đó cũng không phải một trận bọn hắn m u ố n chiến tranh cứ việc những năm gần đây tông m ô n vực phát triển mạnh đồng thời cũng để giành đến không ít tài phú nhưng chiến tranh một khi khởi s ư ớ n g để giành đến những vật này căn bản là không đáng giá được nhắc tới lấy phi thường tốc độ nhanh không ngừng tiêu hao bất quá so sánh d ớ i tông m ô n vực chỗ để g à n h đến tài nguyên cùng tài phú mặc dù đang nhanh chóng tiêu hao nhưng là tà tu liên minh chỗ đồng thời kiên trì một đoạn thời gian đợi đến pháp trận cần thiết tài nguyên toàn bộ bổ sung hoàn tất về sau lại rút về tới bộ dạng này liền có thể để tông m ô n vực tu giả tổn thất xuống đến thấp nhất nhưng là tà tu liên minh nhưng không có đãi ngộ tốt như vậy bọn hắn một khi trên chiến trường mất đi sức chiến đấu liền sẽ không có bất kỳ cái gì đường lui mặc dù tất cả tà tu đều tại liên minh bên trong nhưng là cái này liên minh lại giống một trang giấy đồng dạng mỏng đ ụ n g một cái liền á t tà tu quả quyết sẽ không vì những tu giả khác mà đem sinh mệnh của mình c h í chi không để ý dù là những người tu này cùng bọn hắn là thuộc về một cái liên minh ở trong cơ hồ mỗi cái tà tu đều là từng người tự chiến khi bên cạnh cùng một cái liên minh tu giả cần muốn trợ giúp thời điểm bọn hắn cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào vô ý thức liền chọn đem đối phương vứt bỏ tại dáng vẻ như vậy tình huống phía dưới tà tu một phương tổn thất vô cùng thảm trọng mà tà tu một phương cũng không có năng lực càng thêm không có đầy đủ thời gian cùng cơ sẽ tìm đến đến pháp trận phòng ngự cực hạn đồng thời vì đó chế định có thể phát huy ra lại đi hữu hiệu kế hoạch tác chiến cái này khiến tà tu liên minh thiên nhiên liền ở thế yếu bên trong cho dù số người của bọn họ lại nhiều như vậy cũng không nhịn được tông môn vực loại này hoàn toàn sử dụng tài nguyên đấu pháp song phương giao phong mới bất quá ngắn ngủi mấy ngày nhưng là cao thấp đã phân cái rõ ràng rõ ràng so với tông môn vực đâu vào đấy đồng thời đem tác chiến chủ lực lấy tài nguyên để thay thế hoa thanh giới những tu giả khác chỗ tạo thành tà tu liên minh liền thô giáp rất nhiều cũng nguyên thủy rất nhiều chỉ cần tông môn vực những cái kia kết đan kỳ tu giả có thể đem tà tu liên minh ở trong cường đại sức chiến đấu ngăn cản được để bọn hắn không đến mức có thể uy hiếp được tông môn vực bên trong tầng dưới chót tu giả h i ệ tông môn vực bên trong tầng dưới chót tu giả liền có thể nghiêm ngặt chấp hành kế hoạch xong kế hoạch tác chiến lấy tài nguyên phong phú đem tà tu liên minh một mực ngăn tại tông môn vực bên ngoài đương nhiên trong thời gian này tông môn vực tự nhiên cũng trả giá không ít giả này, không tu giả tính mệnh b bởi vì theo chiến tranh kéo dài thời gian càng ngày càng dài tông môn vực ứng đối cũng là càng ngày càng t h u ậ n t h ụ kỳ thật khi tông môn vực đem những cái kia dùng những tu giả khác sinh mệnh cùng huyết đ ụ c tu luyện tu giả xưng là tà tu thời điểm cũng đã nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy cho dù hoa thanh giới tà tu sẽ không liên hợp lại muốn tiến đánh tông môn vực chờ tông môn vực phát triển về sau cũng sẽ lấy tông môn vực thực lực đem toàn bộ hoa thanh giới quét sạch một lần tại đã sớm biết sẽ có bộ dạng này một trận đại chiến tiền đề phía dưới kết đàn kỷ các tu giả đã sớm làm rất nhiều chuẩn bị cứ việc bây giờ còn chưa có một trăm phần có thể chiến thắng năm chắc nhưng những n à y chuẩn bị cũng không buồn cho dù là một chút cũng không thành thục ý nghĩ cũng theo chiến tranh tiếp tục mà rất nhanh liền bị ứng dụng lên cũng lại chậm rãi giải, giải quyết vấn đề một cái là đã sớm chuẩn bị nhưng là thời gian chuẩn bị cũng không đầy đủ mà một cái khác thì là lâm thời khởi ý mà lại dối dắm số lớn nhân mã căn bản cũng không giống như là một cái quân đội cũng không giống là một cái liên minh hoàn toàn chính là thượng vàng hạ cám tập hợp một chỗ đám hỗ hợp cho dù có giống sơn vương t r ờ dáng vẻ như vậy cường đại tu giả làm làm tiền phong cho tông môn vực gáp lực thực lớn nhưng cái này cái gọi là tà tu liên minh lại hiển nhiên không có có thể để tông môn vực không cách nào năng lực chống đỡ thông môn vực càng đánh càng có khí thế mà tà tu liên minh từ vừa mới bắt đầu lúc bọn hắn bảng đại nhân đ ế m được trong vui sướng sau khi tỉnh lại đã dần dần có lùi b ư ớ c suy nghĩ một đám người ô hợp bởi vì lợi ích mà tụ tập cùng một chỗ không có bất kỳ cái gì tín nhiệm mỗi một trường học liên minh tu giả nghĩ một chuyện quan trọng nhất chính là sống sót sau đó đạt được lợi ích không ngừng có trong liên minh tu giả thảm sau khi chết bọn hắn càng thêm sợ hãi tại trong chiến đấu tự nhiên miễn không được hèn hèn m ọ tỏa căn bản cũng không dám xuất ra dũng khí xông về phía trước dù là tà tu liên minh sở thụ đến tổn thất hoàn toàn không có đến thương cân động cốt tình trạng nhưng là trên khí thế bọn hắn lại cũng sớm đã thua thương tích đ ờ i mình ba thất lang vương cùng sơn vương chờ cường đại tu giả tự nhiên cũng phát hiện những chuyện này nhưng là bọn hắn lại căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng cái này tà tu liên minh đến tột cùng là thế nào tạo thành thậm chí bọn hắn cất giấu càng thêm quá phận suy nghĩ hoàn toàn là cầm những này tà tu trong liên minh cái khác không biết chút nào tu giả tại làm pháo hôi sử dụng mà lại bọn hắn cũng chưa bao giờ có lãnh đạo nhiều như vậy tu giả kinh nghiệm ba thất lang vương ngược lại là phi thường có kinh nghiệm nhưng là sói tu tộc đàn tại toàn bộ hoa thanh giới là có tiếng xảo trá âm hiểm lại tàn nhẫn b a thất lang vương mệnh lệnh nếu như thoáng bình thường một chút những tu giả khác hay là nguyện ý nghe theo nhưng nếu là thoáng có một chút điểm vi phạm thì những tu giả khác liền sẽ lập tức gây nên đối này tà tu liên minh những n à y lãnh đạo tu giả chỉ có thể cảm thán đội ngũ không tốt mang mà lại trong thời gian ngắn căn bản là nghị không ra biện pháp gì tốt không thể còn tiếp tục như vậy những tu giả khác đều đã càng ngày càng nhắc gan căn bản cũng không dám cùng tông m ô n vực tu giả đánh lại như thế m a xuống chúng ta cái này liên minh sợ rằng sẽ sớm hơn giải tán loại chuyện này không thể phát sinh chúng ta còn cần bọn hắn cho chúng ta chia sẻ tông môn vực chú ý đã không phải là phân không phân đơn chú ý vấn đề nếu như không có những tu giả khác hỗ trợ chỉ sợ đơn độc lấy năng lực của chúng ta thật đúng là không nhất định có thể đem tông môn vực lấy xuống bọn hắn chế tác pháp trận này thực tế là quá chí mạng hoàn toàn đem chúng ta khắt chế đến xích sao cũng chỉ có cái này pháp trận sao ta nhìn còn có những vật khác nếu như không phải lần giao thủ này ta còn thực sự không có cách nào nghĩ đến cái này tông môn vực vậy mà trong lúc vô tình đã kinh biến đến mức cường đại như thế chúng ta nhất định phải nghĩ một cái biện pháp mới được còn có biện pháp nào có thể nghĩ hiện tại chúng ta không phải đã đem hết toàn lực sao cái kia p h á p trận bảo hộ lấy bọn hắn cả cái tông môn vực pháp trận đây là chúng ta lớn nhất năng quan chỉ cần có thể đem pháp trận này giải quyết như vậy chuyện kế tiếp liền sẽ trở nên đơn giản nhưng kia pháp trận chỉ sợ không phải dễ như t r ở bàn tay là có thể giải quyết được không thử một lần làm sao có thể biết đâu ta nghĩ chúng ta hẳn là chế định một cái kế hoạch muốn phá đi cái kia p h á p trận có lẽ chỉ có chúng ta xuất thủ ta không có ý kiến vậy l i ê n thử một lần đi ta đồng ý t a tu trong liên minh ba thất lang vương cùng cái khác mấy cái phản cảnh cao dài tu g i ặ cộng đồng thương nghị đồng thời cuối cùng làm ra quyết định bọn hắn dự định cuối cùng nếm thử một lần nữa đem bảo hộ tông môn vực pháp trận thanh trừ hết chỉnh đốn mấy ngày sau lại một lần chiến tranh khai h ỏ a lần này tà tu liên minh ở trong hoàn cảnh cao dài các tu giả đều so trước đó bất kỳ lần nào giao phong sông đến càng trước xem ra cũng càng thêm phẫn nộ cùng huyết tính sơn vương một ngựa đi đầu sông tới sau lưng nó thì là theo chân cái kia gia nhập tà tu trong liên minh nhân loại tu giả máu nông kia nhân loại tu giả xác thực đã từng xuất từ tông môn vực ở trong mà lại là một cái ngũ hành thiên phú đều phi thường t r a n lệnh tu giả Tại tông môn bực ở trong ạ i môn lúc vô tình hắn phát hiện mình nếu là không tu luyện ngũ hành công pháp mà là để cho mình chân nguyên một mực duy trì không thuộc tính chân nguyên trạng thái tốc độ tu luyện nhưng thật ra là thật nhanh, nhanh c ô nhưng là bởi vì tài nguyên thiếu khuyết hắn không có cách nào đem thiên phú của mình phát huy ra mà hắn này thiên phú cũng căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì nghĩ tại tông môn vực ở trong sinh hoạt tốt đạt được coi trọng nhất định phải dùng thuộc tính ngũ hành chân nguyên vì tông môn vực làm ra đầy đủ công hiến túng dục bên trong căn bản cũng không có bất kỳ một cái nào tu giả sử dụng không thuộc tính chân nguyên t r ú c cơ hắn tự nhiên không nghĩ để nhân sinh của mình cứ như thế trôi qua cho nên liên tục do dự về sau hắn vẫn là làm ra quyết định giống dương thủ đ ồ n g dạng tự mình tu luyện không thuộc tính chân nguyên đồng thời cũng có ăn cắp ly mễ cách làm chỉ bất quá hắn không có vận khí tốt như vậy có thể trong lúc vô tình đạt được tả tu, tu luyện công pháp hắn vô cùng rõ ràng nếu như không có biện pháp đem quê nhà nhanh chóng tiêu hóa như vậy hắn ngược lại có thể trở thành linh mệ chất dinh dưỡng thế là hắn cẩn thận từng ly từng tí không ngừng thử nghiệm kết quả liền thật bị hắn sáng tạo ra đến một loại hoàn toàn mới phương pháp tu luyện mà không hề nghi ngờ loại này phương pháp tu luyện là tà tu đặc hữu hắn dùng toàn thân mình máu tươi tại thể nội sáng tạo một cái huyết anh không có máu tươi về sau cũng không có sung túc trình độ linh mệ cho dù tiến vào bên trong thân thể của hắn cũng không có cách nào nhanh chóng mọc dễ nảy mầm thế là hắn cứ như vậy không ngừng tu luyện hoàn thiện lấy công pháp của mình càng lúc càng giống một cái tà tu khi tu vi của hắn đã sắp đột phá ngưng biện kỳ thời điểm hắn biết nếu như lại tiếp tục như thế mình sớm muộn sẽ bị tông môn phát hiện cho nên hắn thứ nhất l ầ n có muốn rời khỏi trung vực suy nghĩ thế là hắn liền tập hợp tông môn vực ở trong rất nhiều tu giả đều là cùng đã từng hắn đồng dạng tại tông môn vực ở trong không chiếm được coi trọng sầu náo bất t h ư c tu giả hắn gọi những người kia tụ tập lại sau đó mang theo những người kia tại hắn đột phá ngưng biển kỳ thời điểm cùng nhau xông ra tông môn vực lúc ấy tông môn vực đối với vực nội tu giả quản lý còn không có nghiêm khắc như vậy dẫn đến những người này thật rời đi tông môn vực những tu giả khác tự nhiên toàn bộ đều bị tông môn vực truy trở về hoặc là giết chết cũng có thể là, là bị hoa thanh giới tu giả bổ thí. nhưng hắn lại sớm đã có mình ý nghĩ cùng kế hoạch thành công đào thoát đồng thời lấy ngưng b i ể n kỳ tu vi thành công tại hoa thanh giới đặt chân không có tông môn vực hạn chế về sau hắn hoàn toàn thành vì một cái tà tu đại lượng săn mồi những tu giả khác đến để mình tốc độ tu luyện càng thêm nhanh ngắn ngủi hơn một trăm năm thời gian hắn liền trở thành một cái kết đàn kỳ tu giả tính là chân chính đứng ở hoa thanh giới đ ỉ n h phong giờ này khác này chính là cái này nhân loại tu giả cùng sau lưng s â n vương sau lưng của hắn kiêm một cây cờ là hắn dùng vô số tu giả tâm huyết luyện chế ra đến linh khí kiêm ộ t cây cờ ô h ế tới cực điểm uy lực cũng mười phần cường đại mà lại am hiểu nhất chính là quần thể tác chiến đây là tà tu liên minh bọn hắn như này phàn cảnh cao dai tu giả thảo luận ra phương pháp q u y hai chương bảy không thể lại tiếp tục như thế đợi đến chân chính giao phong sau khi bắt đầu huyết nông sẽ lấy sức một mình cộng thêm tam thất lang vương tướng trợ tạm thời ngăn lại tông môn vực kết đăng kỳ tu giả mấy hơi thời gian mà lúc này đây lấy sơn vương cầm đầu những tu giả khác sẽ tập hợp bọn hắn công kích cường đại nhất phương thức đối tông môn vực pháp trận tiến hành công kích nhìn xem có thể hay không nhất cử đánh vỡ cái này để bọn hắn bất đắc gì phát trận chỉ cần có thể đem tông môn vực bên ngoài cái này p h á p trận cho đánh vỡ rơi như vậy đối với tà tu liên minh mà nói tông môn vực đem lại cũng không phải là đối thủ của bọn họ đương nhiên nếu là như vậy như vậy cũng không có cách nào đem tiếp pháp trận đánh vỡ như vậy bọn hắn cũng liền muốn một lần nữa lại nghĩ một chút biện pháp khác bởi vì theo khoảng thời gian này giao phong tà tu liên minh đã càng ngày càng chưa vững chắc chỉ cần lại như thế đánh xuống còn không có gì thành quả luôn có thể cùng y nguyên cường thế như vậy mà lại ngay cả pháp trận đều công không phá được cái này lâm thời xây dựng tà tu trong liên minh lại bởi vì không nhìn thấy bọn hắn trong tưởng tượng lợi ích cùng tài nguyên từ đó dần dần bắt đầu tan g ã chuyện tiến hành phải phi thường thuận lợi lữ kiếm bọn người tự nhiên không nghĩ tới những n à y tà tu liên minh cường đại tu giả vậy mà lại làm dạng này âm nhưu kỳ kế phải biết liên thủ đem bọn hắn thụ nhân ngăn cản cũng là cần phải bỏ ra cái giá không nhỏ bất quá cho dù lữ kiếm chờ người biết sơn vương chờ tu giả ý nghĩ cùng nhu kế bọn hắn chỉ sợ cũng cũng sẽ không làm sao để ý tới nguyên nhân vô cùng đơn giản tông môn vực bên ngoài pháp trận này kiên cố trình độ căn bản cũng không phải là hoa thanh giới những người tu này có thể dễ như chờ bàn tay công phá nếu là pháp trận có thể tùy tiện công phá kia tuyệt đối sẽ không hao phí gần ba cái kết đan kỳ tu giả mấy trăm năm thời gian tu luyện đến chuyên môn nghiên cứu chế tạo pháp trận này trải qua trước đó lữ kiếm đám người khảo thí pháp trận này hoàn toàn có thể đối phó được phạm cảnh tu giả công kích đồng thời thời gian dài vô cùng tối thiểu nhất tại pháp trận dưới đ ấ y những cái kia tài nguyên không có hao hết trước đó pháp trận tuyệt đối sẽ không bị công phá pháp trận này ham ẩn ngũ hành tương sinh tương khắc đạo lý có thể đem công kích bọn hắn ngũ hành chi lực lấy tương khắc chi đạo triệt tiêu mất cũng có thể tại pháp trong trận lấy tương sinh chi đạo đem lực công kích hóa giải đồng thời để pháp trận càng thêm c ư n g hãn cho nên khi sơn vương chờ tu giả vọt tới pháp trận phía trước đồng thời tiến hành công kích về sau mới phát hiện dù sao cũng không có giống bọn hắn chỗ trong tưởng tượng như thế trực tiếp liền sụp đổ rơi vô luận bọn hắn dùng r a bao lớn uy lực mà tại bọn hắn tiến hành thứ ba đợt công kích thời điểm lữ kiếm mấy người cũng đã sớm phản ứng lại kết hợp tại tông môn vực ở trong c h ấ n thủ những cái kia kết đan kỳ các tu giả lập tức đem bọn hắn b ớ t lui đối với tiêu trừ tông môn vực bên ngoài phòng ngự tính pháp trận kế hoạch thất bại về sau toàn bộ tà tu liên minh sự tình càng thêm đê mê bởi vậy ở bên ngoài nghỉ ngơi lấy lại sức một thời gian thật dài vẫn luôn không tiếp tục một lần đối tông môn vực khởi sướng thi công mà tông môn vực cũng từ đầu đến cuối đều ở vào phòng thủ t r ả thái hoàn toàn không có muốn chủ động tiến công ý tứ bọn hắn căn bản cũng không có tất muốn như vậy làm luôn có thể gặp sở dĩ có thể thoáng chiếm cứ có lợi địa vị nguyên nhân lớn nhất chính là bọn hắn ở vào thủ thế mà lại có phòng ngự tính pháp trận cho bọn hắn phi thường mạnh mẽ ủng hộ mà một khi bọn hắn mất đi phòng ngự tính pháp trận trực tiếp xông lên đi cùng tú s e n có thể l i ề u đến ngươi chết ta sống cũng luôn có thể cùng hiện tại tu giả số lượng cùng sức chiến đấu chỉ có thể nói là không công chịu chết mà lại còn có một cái phi thường trọng yếu thì là mặc dù tông môn vực khoảng thời gian này đến nay tổn thất lớn nhất không hề nghi ngờ chính là mấy trăm năm qua tích lũy xuống những cái kia tài nguyên cùng vật liệu nhưng giống nhau cũng không ít tông môn vực tu giả chết tại trận chiến tranh này ở trong chết đi tông môn vực tu giả so với tả tu liên minh ở trong chết đi tu giả tự nhiên là chín châu mất sợi l ô n g nhưng là lấy tông môn vực cơ số đến xem không thể không nói chính là tông môn vực cũng đồng dạng bởi vì trận này tạm thời còn chưa phân ra thắng bại chiến đấu nguyên khí trọng thương gần một nửa kết đan kỳ tu giả đều bởi vì sơn vương công kích mà thụ thương không nhẹ nhất định phải nắm chặt thời gian chữa thương mà đổi thành bên ngoài giai đoạn khí tu giả mặc dù còn có thể chống cự nhưng cũng, cũng không thể cam đoan mình cũng sẽ không trong chiến đấu t h ụ thương sơn vương chờ tu giả thực tế là vì chiến đấu mà sinh mà tông môn vực kết đan kỳ tu giả lại cũng không nhất định đều là chiến đấu hào thủ dù là đã từng bọn hắn cũng là chiến đấu hình tu giả nhưng là theo mấy trăm năm qua đem thời gian đều dùng đăng tu luyện cùng nghiên cứu phía trên rất nhiều thứ tự nhiên sẽ lạnh nhạt mà sơn vương chờ tu giả lại là từ đầu đến cuối đều ở vào trong chiến đấu cái này là căn bản cũng không có biện pháp tương đối kết đan kỳ tu giả còn như vậy tông môn vực nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử thì chính là càng thêm tổn thất nặng n ề tà ô môn không n lượng nhưng g giả mặc vực tu giả số lượng mặc dù không ít, số l dù chân chính phân phối tu ạ i chiến đường có được kinh nghiệm chiến có được đường đ ấ tu liên ấ y số lượng, l cùng tà tu liên minh tu sĩ số lượng so lượng lại là ngày ra, đêm k h á chết biệt. giao một Dù là một lần p o n liên minh g về sau, tu tà h c đến mấy trăm tu giả tông môn vực chết đi mười mấy cái tu giả đổi tính được cũng vẫn là tà tu liên minh càng chiếm tiện nghi tông môn vực tổn thất lớn hơn hơn nữa còn có một cái không thể coi thường điểm chính là bởi vì phương pháp tu luyện khác biệt tà tu liên minh là có thể lấy chiến dưỡng chiến nhưng tông môn vực lại chỉ có thể không ngừng tiêu hao t r mặc dù bây giờ bên ngoài xem gia tông môn vực tựa như là kiên cố nhất tấm thuẫn đồng dạng bất động như núi vô luận như thế nào cũng sẽ không bị tà tu liên minh chỗ lệ ngã mà tà tu liên minh cũng bởi vì mỗi cái tu giả tư tâm của mình mà dần dần bắt đầu trở nên không ổn định nhưng chỉ cần tà tu liên minh không có sụp đổ dạng này giao phong còn đang không ngừng tiến hành chiến tranh còn xa xa không có kết thúc cứ thế mãi x u ố n g d ư ớ i đến tột cùng ai thắng ai thua tạm thời vẫn là một cái hoàn toàn không cách nào định luận sự t ì n h cho nên tông môn b ự c từ trên x u ố n g d ư ớ i đồng dạng là mặt Mà tù mày trao cuộc chiến tranh này thực tế không phải bọn hắn nghĩ muốn nhìn thấy hôm nay chúng ta muốn phá hủy cái kia pháp trận ý đồ hết sức rõ ràng trong liên minh những tu giả khác tự nhiên cũng đều nhìn thấy rất nhiều tu giả đã biểu lộ ra bọn hắn không muốn tiếp tục chiến tranh đi xuống ý tứ cái này rất bình thường bởi vì bọn hắn đã không nhìn thấy cuộc chiến tranh này có thể hy vọng thắng lợi chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ tông môn vực phát triển về sau đem bọn nó toàn bộ đều giết chết dù sao bọn hắn đã từng cùng chúng ta tụ hợp lại cùng nhau muốn đem tông môn vực phá hủy mà lại theo tông môn vực chúng ta những người tu này toàn bộ đều là t à tu người tự mình biết ngươi nói những lời này chỉ bất quá chỉ là dùng để lấn lừa bọn họ lý do tông môn vực n g h ĩ thật phát triển chỉ sợ còn cần không thiếu thời gian mà cho đến lúc đó bọn hắn có lẽ đã có năng lực tự bảo vệ mình so với hiện tại cùng tông môn vực chiến đấu nhưng cũng có thể làm cho mình chết đi ai đều hiểu ứng làm như thế nào tuyển vậy chúng ta bây giờ phải làm gì tam thất lang vương cùng sơn vương chờ tu giả tụ hợp lại cùng nhau thảo luận tông môn vực pháp trận cùng cách đối phó đích xác để tả tu liên minh tiến công gặp được cực lớn chống cự mà lại phi thường trọng yếu sự tình loại này chống cự là giờ này khắc này bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp vượt qua được loại tình huống này bọn hắn nhất định phải nghĩ ra biện pháp khác tới đến tông môn vực ở trong di tích mặc dù những tu giả khác cũng không có cái gì biểu thị nhưng là bọn hắn lùi bước hành vi vô cùng rõ ràng ta nghĩ có lẽ qua không được bao dài thời gian chỉ cần ý nguyên bảo trì loại này cục diện bế tắc tiếp tục, chúng ta cái này tả tu liên minh sợ rằng sẽ, sẽ trực tiếp xóa bỏ chúng ta nhất định phải nghĩ một chút biện pháp khác còn có thể có biện pháp nào đem đám người ô hợp này tụ hợp lại đã dùng hết tất cả biện pháp bây giờ muốn để bọn hắn tiếp tục xử lý khó nói chúng ta phải đem di tích tin tức cũng báo cho bọn hắn biết sao vì cái gì không thể đâu đột nhiên trường vĩ lang vương nói trường vĩ lang vương lập tức liền đem tất cả tu giả lực chú ý toàn bộ đều hấp dẫn đến trên người hắn trường vĩ lang vương ngầm đầu nhìn xem sơn vương cùng với khắc lang vương còn có những tu giả khác ánh mắt hỏi t h ă m hắn cười cười tiếp tục mở miệng nói ra mình ý nghĩ chúng ta nhất định phải biết một việc đó chính là cái này di tích là tại tông n ô n vực trong tay cho dù tông môn vực hiện tại không có phát hiện nhưng là bằng vào chúng ta bây giờ biểu hiện bọn hắn chỉ sợ không khó đoán được chúng ta còn có mục đích khác chỉ cần tông môn vực đem di tích nắm giữ ở trong tay như vậy bọn hắn liền cuối cùng có thể sẽ phát hiện mặc dù bây giờ di tích chìa khóa tại chúng ta nơi này nhưng trước đó các vị nên cũng là biết đến kia di tích năm tháng chỉ sợ thật đã cực kỳ dài có khả năng tông môn vực tu giả không cần chìa khóa cũng đồng dạng có thể mở ra đồng dạng có thể đi vào đồng thời đạt được bên trong hết thảy mục đích của chúng ta chính là muốn đạt được di tích mà chúng ta lớn nhất chướng ngại vật chính là tông môn vực cho nên cho dù để những tu giả khác biết di tích tin tức nhưng di tích ở trong có về chúng ta chỗ thứ cần thiết bọn hắn chỉ sợ cũng không dám nhung c h à m cũng không có năng lực có thể cướp đi đã như vậy để bọn hắn biết di tích tồn tại lại có vấn đề gì đâu thậm chí ta cảm thấy không chỉ là bọn hắn chúng ta còn có thể chủ động nói cho tông môn vực di tích này tồn tại trường vĩ lang vương những lời này lại một lần nữa hấp dẫn đến toàn bộ t à tu liên minh tất cả người lãnh đạo chú ý độc nhãn lang vương ánh mắt âm trầm nhìn xem trường vĩ lang vương nhưng là cũng không có nói thứ gì mà vị kia đã từng xuất từ tông môn vực tự xưng huyết nông nhân loại tu giả lại là trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú t h ầ n sắc ta muốn nghe xem ngươi là thế nào nghĩ làm tương tại tông môn vực ở trong sinh hoạt con người hắn tự nhiên phi thường rõ ràng tông môn vực là một cái dạng gì địa phương tông môn vực bên trong tu giả cũng đều là dạng gì tồn tại tông môn vực một lòng muốn giết hắn cho t h ô n g khoái hắn đồng dạng là đem tông môn vực đã làm cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nếu không tuyệt đối không thể có thể vô duyên vô cớ liền tham gia đến cái này t à tu liên minh ở trong tới dù sao tại toàn bộ hoa thanh giới đã không có gì tu giả có thể uy hiếp được hắn cho dù là sơn vương cũng, cũng không nhất định có thể bại hoàn toàn hắn mà cũng nguyên nhân chính là như thế hắn đối với tông môn vực tình cảm kỳ thật khách quan mà nói coi như tương đối phức tạp hắn cũng không bài xích tiêu diệt tông môn vực chỉ để đem tông môn vực bên trong mỗi một cái tu giả đều giết chết đương nhiên cũng không bài xích cùng tông môn vực khai thác hợp tác hắn là thứ nhất cái từ trường vĩ lang vương lịch sử ở trong lĩnh hội tới có thể cùng bên trong có thể cùng hợp tác ý tứ này người mà những tu giả khác thì hoàn toàn không có có ý nghĩ này nhất là độc nhãn lang vương hắn cùng tông môn vực có khắc cốt minh tâm tự hận căn bản cũng không khả năng còn muốn lấy cùng tông môn vực sống trung hòa bình mà trường vĩ lang vương lại cùng những tu giả khác không giống hắn cho tới nay đều không phải một cái chủ trương cùng tông môn vực cứng đối cứng một cái kia cùng tông môn vực cứng đối cứng đối khắp cả hoa thanh giới đều có to lớn ảnh hưởng đây là trưởng vĩ lang vương nhìn thấy lấy tông môn vực giờ này khắp này thể lượng căn bản cũng không có thể tùy tiện đánh bại mà một khi dạng này tiêu d ô n g dài ảnh hưởng thì là toàn bộ hoa thanh giới một khi hoa thanh giới nhận không thể n ị c h ảnh hưởng như vậy đối với bọn hắn mỗi một cái tu giả đều là cực lớn hai nạn hoa thanh giới bên ngoài cơ hồ toàn bộ đều là biệt cả rất khó lại tìm đến thứ nhì cái có những tu giả khác tụ tập địa phương tại loại tình huống này hoa thanh giới nguyên bản cân bằng là cực kỳ trọng yếu. cho nên đôi giải sói vì có thể duy trì hoa thanh giới cân bằng là không để ý chút nào cùng tông môn vực tiến hành một phen hợp tác trường vĩ lang vương t h o á n g trong lòng tổ chức một chút ngôn ngữ sau đó trực tiếp mở miệng nói ra kỳ thật ta cẩn thận phân tích một chút hiện tại tình trạng nếu như chúng ta y nguyên bảo trì hiện tại trạng thái hoàn toàn không có khả năng đánh bại tông môn vực sau đó đạt được bên trong di tích chỉ có thể bị tông môn vực phòng thủ ở bên ngoài sau đó toàn bộ liên minh sụp đổ cho nên chúng ta nhất định phải làm ra một chút biến hóa rất hiển nhiên để liên minh ở trong tất cả tú giả vì đánh bại tông môn vực mà liệu mạo bệnh là hoàn toàn không thực tế cho nên chúng ta nhất định phải cho bọn hắn nói động lực của hắn bởi vì một khi mất đi cái này liên minh như vậy vốn có cái kia pháp trận phòng ngự tình huống phía dưới tông môn vực chỉ sợ càng thêm sẽ không nhận uy hiếp cho nên chúng ta có thể nói cho bọn hắn có quan hệ với di tích trần tướng đồng thời chúng ta còn muốn cho bọn hắn tạo ra bọn hắn có khả năng từ di tích khi ở bên trong lấy được chỗ tốt thuyết pháp tiếp theo hiện tại di tích tại tông môn vực bên trong nếu như trong di tích nguyên bản sở thiết xuống tới khóa bởi vì kinh lịch thời gian quá dài đã hủ hóa như vậy tông môn vực cuối cùng có một ngày có thể tìm được đồng thời đem di tích bên trong đồ vật chiếm làm của riêng nhất là bị chúng ta như thế nhằm vào tông m ô n vực nếu như không có cái gì hoài nghi kia là chuyện tuyệt đối không thể nào bọn hắn rất nhanh liền có thể nghĩ đến mấu chốt của sự t ì n h ngay tại ở trên người bọn họ đồng thời bắt đầu đi tìm đây là xấu nhất tình huống mà chúng ta nhất định phải phòng ngừa loại tình huống này phát sinh mà nếu như di tích bên trên khóa hay là hoàn hảo cho dù tông m ô n vực tìm được di tích nhưng là cũng không có cách nào mở ra như vậy chính là tốt nhất tình huống nhưng là hai loại tình huống đều có một cái tiền đề đó chính là vô luận thời gian dài ngắn chỉ cần như thế dông dài tông m ô n vực một ngày nào đó có thể tìm tới di tích nếu là dạng này mà lại chúng ta lại không có cách nào trong thời gian ngắn đem tông môn vực diệt đi vì cái gì chúng ta không chủ động đem di tích tin tức nói ra q hai chương tám cái này a i chịu nổi a chương tám cái này a i chịu nổi a mà lại chúng ta cảm thấy vị tiền bối kia vậy mà lưu lại di tích cũng lưu lại cất đặt chìa khóa địa phương đồng thời rời đi di tích trước đó cũng đã nghĩ đến mình nhưng có thể chết đi vậy h ắ n đối với di tích bố trí tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản liền bị phá giải nói cách khác mặc dù trước đó chúng ta đạt được chìa khóa địa phương bên trong bố trí đã dần dần trở nên yếu ớt đồng thời hư hao nhưng là di tích ở trong bố trí không hề nghi ngờ sẽ càng thêm cứng chắc nếu quả thật là như vậy tông môn vực nhất định phải đạt được trợ giúp của chúng ta bởi vì chìa khóa nắm giữ tại trên tay của chúng ta cho nên ta cảm thấy chúng ta hẳn là đem di tích sự tình nói ra nói cho tất cả tu giả nghe để tông môn vực cũng biết để hoa thanh giới tất cả tu giả đều biết cứ như vậy chỉ cần tông môn vực không ngu ngốc bọn hắn cơ bản liền chọn hợp tác khai phát di tích bởi vì toàn bộ hoa thanh giới tất cả tu giả chân chính muốn liên thủ lại tông môn vực sự tình không nhất định có thể chống đỡ được mà một cái nguyên cảnh tu giả chỗ lưu lại khổng lộ di tích đối với mỗi một cái tu giả lực hấp dẫn đều là cực lớn hoa thanh giới trải qua chúng ta từng ấy năm tới nay như vậy thống trị thiên tài địa bảo vốn là đã cơ hồ d i ệ t tuyệt có lẽ tại kia di tích ở trong tùy tiện đạt được một chút vật gì cũng có thể là vô thượng trí bảo đến lúc đó thậm chí căn bản cũng không cần cái gì lên i m i n h toàn bộ hoa thanh giới tất cả tu giả đều sẽ đem tông môn vực coi như cái đinh trong mắt bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp đ ộ c chiếm trường vĩ lang vương sau khi nói xong ngậm ngược lại đ ả mắt bốn tuần chờ đợi những tu giả khác hồi ức trong sân cốc sơn vương lắc lắc cái đôi nói nhưng biết nhất hệ tu giả càng nhiều muốn tại một câu bên trong kiếm một chén canh tu giả tự nhiên cũng càng nhiều ích lợi của chúng ta sẽ gặp phải tổn hại trường vĩ lang vương tiếp lời nói nhưng chúng ta những người tu này nhất nghĩ muốn có được đồ vật là cái gì mọi người riêng phần mình trong lòng hẳn là đều vô cùng rõ ràng chỉ cần chúng ta có thể cam đoan đạt được những vật kia vật gì khác hơi phân đi ra một điểm lại có cái gì không tốt đâu dù sao hoa thanh giới càng ngày càng tốt đối với chúng ta tốt chỗ sẽ chỉ càng ngày càng nhiều bởi vì chúng ta thủy chung là đứng tại đ ỉ n h phong chẳng lẽ các vị toàn bộ đều cho rằng chỉ muốn các ngươi trở thành nguyên cánh tu giả liền có thể rời đi hoa thanh giới đi tìm tới một nơi khác sao đ ị a phương khác cũng l i ề này nhất định、so、hoa thanh so trường túc, Vương Lang nói mười phần nghiêm Vĩ vì bởi độc â y yếu cũng Mặc hắn trọng yếu nhất quan điểm. Mặc dù thống lĩnh tàn nhẫn đàn nhưng trường、vĩ、Lang Vương là lại là rào hoạt điểm. sói, m dù Vĩ t á i i có k nhãn người năng lực l h hắn thất đạo tu tam giả. Bọn hắn tam thất lang vương bên trong, đ ộ cùng nhãn Lang Vương c vệt lửa, lửa lang vương cũng không có biện pháp gì rất nhiều thứ đều là trời sinh cứ việc trường vĩ lang vương Hơi hơi t càng càng bây giờ sói tu tổng quần quy mô phân cho bọn hắn ba thất lang là với lúc không cho phép lại có thứ tư thất lang vương xuất hiện nếu là lại có một con sói vương tiến thân đi lên nhất định phải trải qua khiêu chiến đem nguyên bản một con sói vương khiêu chiến vương vị mà nhược tiểu nhất trưởng vi lang vương không hề nghi ngờ liền sẽ trở thành bị khiêu chiến đối tượng nhưng bây giờ sói tu tổng đàn cũng không cần lại có một cái chiến lược cường đại tu giả ngược lại là cần một cái mười phần có trí tuệ đồng thời có lãnh đạo lực tu giả cho đến nay chỉ có trưởng vĩ lang vương có thể làm được chuyện này cho nên giờ này k h ắ c này khi trưởng vĩ lang vương nói ra lời nói này thời điểm cơ hội không có bất kỳ cái gì một cái tu giả ôm khinh miệt thái độ thậm chí cùng tông môn vực ở giữa có thâm c ử u đại hận độc nhãn lang vương đều hiếp hắn còn sót lại một con con mắt tỉ mỉ suy tư báo thù loại chuyện này cố nhiên trọng yếu nhưng là thù lao cùng lợi ích cùng so sánh tiếp tự nhiên hay là lợi ích càng trọng yếu hơn một điểm dù sao coi như cũng bất quá chỉ là một con mắt độc nhãn lang vương còn có thể tự hiểu rõ vậy theo ngươi ý tứ chúng ta bây giờ không chỉ không cần tại tiếp tục tiến công tông m ô n vực ngược lại là phải nghĩ biện pháp để tông m ô n vực cùng chúng ta cùng nhau hợp tác cộng đồng đến mưu đồ kia di tích ở trong đồ vật đúng không sơn vương lên tiếng hỏi đây chỉ là nó bên trong một cái biện pháp mà lại cũng là bất lực tình huống phía dưới không thể không lựa chọn biện pháp trường vĩ lang vương nhẹ gật đầu cũng không có trực tiếp phủ định sau đó hắn nói tiếp trên thực tế nếu như chúng ta đem di tích tồn tại báo cho hoa thanh giới những tu giả khác có thể nếu như chúng ta từ ấ t đầu đến cuối không cách nào công phá tông môn vực vậy bọn hắn dựa vào cái gì hợp tác với chúng ta chỉ cần bọn hắn một mực phòng thủ lấy liền có thể tự mình tìm tới đồng thời mình hưởng thụ trong di tích hết thảy vệ lựa lang vương nói bởi vì tông môn vực biết chúng ta không có khả năng từ bỏ trong di tích đồ vật nếu như bọn hắn không nguyện ý hợp tác vậy chúng ta liền tiếp tục hao tổn các ngươi cảm thấy tông môn vực lại có thể kéo bao lâu đâu trải qua thời gian dài như vậy giao phong mặc dù chúng ta một mực ở vào hạ p h o n g nhưng tông môn vực cũng tương tự có tu giả bỏ mình mà lại bọn hắn tài nguyên cũng không phải là vô cùng vô tận mặc dù bọn hắn khu vực bên trong có một ít k h o á n g mạch chính bọn hắn cũng trồng linh mễ nhưng là ta trước đó đã cùng huyết nông nói qua tông môn vực bên trong ly mệ sinh trưởng tốc độ mặc dù nhanh nhưng là tuyệt đối không có cách nào ủng hộ bọn hắn không có tận cùng tiêu hao mà sau lưng của chúng ta lại có toàn bộ hoa t h a n h giới nếu như bọn hắn không tuyển chọn hợp tác cho dù bọn hắn có một chương mai rùa có thể tạm thời bảo vệ được bọn hắn nhưng là đồng dạng sẽ bị chúng ta sống được tiêu hao chí tử nếu như chúng ta cũng không muốn lấy muốn công phá bọn hắn mà là muốn đem bọn hắn tươi sống hao tổn chết có phải là sẽ càng thêm dễ dàng một điểm nghe trưởng vĩ lang vương về sau còn lại tất cả tu giả cũng đều trầm m ặ t lại qua đ ư ờ ngày n hoàng sau lên tiếng nói kia đây hết thầy đều nhất định phải xây dựng ở các ngươi nói tới cái di tích kia chỉ có các ngươi chìa khóa có thể mở ra tình huống phía dưới nếu như cho dù không có các ngươi chìa khóa tông môn vực bên trong những tu giả kia đồng dạng có thể mở ra di tích như vậy vô luận chúng ta làm sao tiêu hao bọn chúng phía sau có một cái di tích thực lực cùng tài nguyên tất nhiên sẽ tăng mạnh mà lại chúng ta tiến công cũng sẽ mất đi ý nghĩa trường vĩ lang vương nhẹ gật đầu không sai nhất định phải xây dựng ở cái tiền đề này phía dưới tốt nhất đi ra ngoài gặp căn bản liền không tìm được di tích đến tuột cùng ở nơi nào cho dù bọn hắn tìm được cũng không có năng lực có thể mở ra bộ dạng này chúng ta mới có thể đứng ở thế bất bại nhưng lấy giờ này khác này dáng vẻ như vậy tình huống chúng ta cũng chỉ có thể đủ như thế nếu như không làm một chút cải biến tiếp tục chiếu như thế phát triển tiếp ngược lại cái gì cũng không chiếm được trải qua nhiều lần như vậy va chạm về sau y nguyên sống sót những tu giả kia nhóm đã cảm giác đến bọn hắn kiếm b ộ n trên chiến trường có đến không hết thi thể có thể cung cấp bọn hắn dùng ăn lại mang xuống bọn hắn tất nhiên sẽ khi lấy được chỗ tốt về sau lựa chọn thu tay lại không có cái nào tu giả là kẻ ngu mà tông môn vực áp lực sẽ càng ngày càng nhỏ bọn hắn sẽ thu hoạch được càng nhiều cơ hội thở dốc đồng thời bọn hắn rất có thể tìm tới di tích thậm chí bọn hắn giờ này khắp này nói không chừng đã bắt đầu tìm kiếm dù sao trước đó chúng ta đã từ tông môn vực môn hạ đệ tử trên th tìm được cùng di tích tương quan một chút vết tích không đ ộ c nhãn lang vương lắc đầu nói di tích vị trí tông môn vực ứng coi như không có dễ dàng như vậy có thể tìm đ ư ợ c dù sao từ trên bản đồ xem ra kia di tích giấu phi thường sâu đ ộ c nhãn lang vương đối với chuyện này vẫn là rất có một chút lòng tin di tích đích xác gần t à n g phải phi thường sâu mà trước đó hắn lựa gạt trưởng vĩ lang vương cùng vẹn lựa lang vương nói tông môn vực ở trong đã có di tích manh mối hoàn toàn là hư giả cho nên hắn rất có lòng tin cho dù bên trong có thể dự báo đến di tích tồn tại cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tìm tới bất quá qua nhiều năm như vậy tia di tích bên trên khóa đến tuột cùng còn có thể không ngăn cản không có chìa khóa tu giả điểm này lại là độc nhãn sói không cách nào xác định chúng tu người lập tức lại trầm m ặ t lại qua một hồi lâu về sau sơn vương mới thứ nhất cái ngẩng đầu lên ta cảm thấy có thể chiếu t r ư ờ n g vĩ lang vương nói thử một lần sơn vương đã tại p h ạ m cảnh cao giai hơn mấy năm hắn đối với di tích ở trong c ó tin tức liên quan tới nguyên cảnh là cần có nhất cũng là tình thế bắt buộc chứ những cái k i a có quan hệ với nguyên cảnh manh mối hết t hệ cái khác hắn toàn diện đều có thể không để vào mắt dù sao hoa thanh giới cứ như vậy lớn vô luận tốt bao nhiêu bà bối vô luận bị ai lấy đi chỉ cần hắn nghi mớn như vậy chúng pi là có thể đoạt lại toàn bộ tà tu liên minh ở trong cường đại nhất tu giả sơn vương đều đã gật đầu đồng ý những tu giả khác tự nhiên đã không còn gì để nói nguyên bản chuyện này là không có bất kỳ cái gì biện pháp giải quyết t r ư ờ n g vĩ lang vương chỗ nói ra cái này phương pháp giải quyết mặc dù có một vài vấn đề có một ít phong hiểm mà lại đem bọn hắn nguyên bản tưởng tượng chỗ tốt cắt giảm một chút nhưng không hề nghi ngờ đã so hoàn toàn muốn từ bỏ chuyện này tốt hơn nhiều thực tế nghĩ không ra biện pháp tốt hơn như vậy cũng chỉ có thể đủ đồng ý xuống tới mà bây giờ đã mỗi một cái đều đã đồng ý trưởng vĩ lang vương chỗ nói ra biện pháp này vậy kế tiếp cần thiết việc cần phải làm cũng vô cùng đơn giản chính là tỉ mỉ suy nghĩ thương lượng ra một cái có thể đem trưởng v i lang vương ý nghĩ hoàn toàn phát huy ra hơn nữa có thể tại ở trong đó tranh thủ đến càng nhiều lợi ích kế hoạch trước đó những người tu này đem toàn bộ hoa thanh giới đại đa số tu giả thống nhất lại tạo thành tà tu liên minh muốn nhất cử đem tông môn vực tiêu diệt nguyên bản bọn hắn lòng tin chăn đầy nhưng trải qua thời gian dài như vậy đến nay không ngừng tiếp thủ lấy sung kích cùng thất bại về sau bọn hắn đã hoàn toàn không coi thường nữa tông môn vực lần này không có cái nào tu giả đặc biệt đừng có gấp bọn hắn đều phi thường rõ ràng lần này muốn tại tông môn v Đoạt được t di í không, không, không chỉ có như thế liền chúng liền mỗi tháng vốn nên khi phái phát cho hắn chân nguyên đan số lượng cũng đều tiêu giảm một chút những chuyện này tổng kết cùng một chỗ không một không đều đang bày tỏ tông môn vực đã hết biện pháp cả cái tông môn vực đều ở vào một loại dã rời ở trong mặc dù tông môn vực hết thệ đều càng thêm tiên h tiến nhưng không hề nghi ngờ còn chưa tới hoàn toàn có thể tự cấp tự túc tình trạng giờ này khác này tông môn vực phát triển cùng thể lượng quả thực là muốn đối mặt toàn bộ hoa thanh giới tất cả tu giả tự nhiên là quá mức m i ế n cưỡng chính minh vũ có thể kiên trì thời gian dài như vậy đồng thời không có đụng phải tổn thất quá lớn đã coi như là phi thường g â y gớm nhưng bọn hắn đối mặt lại là toàn bộ hoa thanh giới cơ hồ tám thành nhiều tu giả căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp so đấu cho dù cái này tà tu liên minh bên trong mỗi cái tu giả đều tồn tại tư tâm của mình mỗi cái tu giả đều không muốn chết cũng không muốn ra toàn lực chỉ nghĩ chiếm tiện nghi nhưng ở khi lực lượng không có đạt tới có thể triệt để nghiền ép tình trạng lúc số lượng không thể nghi ngờ là có thể quyết định hết t h ể đồ vật phía sau khoảng thời gian này liền ngay cả đinh thụy trong lòng đều không tự chủ được xuất hiện nếu là tông môn vực thật bị diệt vong như vậy hắn đến tột cùng nên đi nơi nào ý nghĩ nghĩ tới nghĩ lui giống như cũng chỉ có một n h ả y xuống biển nhưng nghĩ tới trong nước còn có càng nhiều càng cương đại cũng càng vì tàn bạo tu giả về sau đinh thụy lại bỏ đi ý nghĩ này trên đất bằng hắn còn có thể có được một k i a cơ hội sống sót nhưng là đến trong nước hắn lại làm sao có thể cùng những cái k i a trời sinh liền ở trong nước sinh hoạt tu giả phân cao thấp mà lại trong nước hết thể hắn đều chưa quen thuộc cũng hoàn toàn sinh không ra bất kỳ giá trị cho nên hắn lại nghĩ đến đến lúc đó có thể hay không tìm nơi nương tựa đến cái nào đó cường đại tu giả thù hạ trước vì chính mình lưu một cái sống sót cơ hội dù sao hắn có kỹ năng ngăn ở thân nên xem như cũ có một ít giá trị nhưng ngay sau đó hắn lại cảm thấy mình làm như vậy không quá địa đạo lý trí cùng cảm tính chia hai phái tại trong đầu của hắn ở trong không ngừng xoắn suýt cùng dãy rụa mà tại loại này dãy rùa còn không có ra một kết quả thời điểm hắn đột nhiên nghe tới một cái chấn động vô cùng tin tức chiến tranh kết thúc không chỉ có như thế gia tu liên minh còn muốn cùng tông môn vực liên hợp lại cộng đồng khai phát ở vào tông môn vực ở trong một cái nguyên tu di tích nguyên cảnh tu giả di tích sự tình d ạ n g này chuyển biến tốc độ không thể nghi ngờ có chút nhanh quá mức khoa trường dẫn đến đinh thụy nhất thời bán hội cây vốn liền chưa kịp phản ứng cái này ai chịu nổi a nói đánh là đánh nói không đánh sẽ không đánh nếu như không phải tông môn vực sắp chịu không được đinh t h ụ tuyệt đối là cái thứ nhất đứng ra phản đối tu giả vừa nghĩ đến đây hắn chỉ có may mắn tông m ô n vực tình huống không cho phép hắn làm như thế q hai chương chín ngạ bài một trăm n ă m di tích chương chín ngạ bài một trăm n ă m di tích bất quá đinh thụy không thể không thừa nhận chiến tranh kết thúc là chuyện tốt nhưng cái này kết thúc nguyên nhân ý nguyên để hắn có chút c h ấ n kinh nguyên cảnh tu giả di tích hắn nghe xong đã cảm thấy có chút khó tin hắn nguyên bản còn cảm thấy hoa thanh giới căn bản là chưa hề xuất hiện qua nguyên tu ngay sau đó sau một khắc hắn liền lập tức nhận thức đến cái này nguyên tu di tích đến tột cùng lớn bao nhiều giá trị liên quan tới tà tu liên minh cùng bên trong được vực ở giữa hợp tác công việc song phương phản cảnh cao dai tu giả vẫn như c ũ là tại thương nghị trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện kết quả gì dù sao song phương đều muốn vì chính mình quyền lợi làm tranh thủ nhưng khoảng thời gian này đấu tranh sẽ không lại phát sinh mà đoạn thời gian này đối với tông môn vực mà nói cũng không hề nghi ngờ là một đoạn mười phần thời gian c h â n quý cả cái tông môn vực đều thu hoạch được cơ hội t h ở dốc đinh thụy việc đầu tiên tự nhiên làm mỹ mỹ ngủ một giấc khoảng thời gian này thần kinh của hắn mỗi ngày đều ở vào căng cứng bên trong vừa nghĩ tới tông môn vực bị tiêu diệt về sau hắn chỗ phải đối mặt sinh hoạt hắn liền càng thêm muốn để tông môn vực có thể thành công còn sống sót vì thế hắn tự nhiên dâng lên mình cơ hồ tất cả trống không thời gian đương nhiên tu luyện hắn cũng hoàn toàn không có rơi xuống ngay tại trước mấy ngày hắn thành công đem thứ ba môn công pháp t h t h u ộ c tính chân nguyên đột phá đến luyện khí hai tầng nhưng khi hắn nghĩ đi tìm tiếp theo môn công pháp đột phá phương pháp lúc nhưng căn bản liền không tìm được cả cái tông môn vực đều đang bận rộn bên trong không có bất kỳ người nào đến g i ú p hắn hắn chỉ có thể tự mình đi tìm nhìn xem có hay không thích hợp pháp trận nhưng là tìm vài ngày đều không có thu h o ạ c gì vì thế đinh thụy cũng mười phần vội và vô luận bận rộn cỡ nào hắn từ đầu đến cuối đều đem tu luyện đặt ở thứ nhất vị mà về sau tông môn vực bên trong tài nguyên không đủ lúc hắn có thể làm sự tình cũng liền càng ít mỗi ngày chỉ là luyện một chút thủy liệu đan đến cuối cùng ngay cả thủy liệu đan vật liệu cũng bắt đầu trở nên thưa thớt dù sao rất nhiều vật liệu là dùng chung so với thủy liệu đan những tài liệu kia dùng đến địa phương khác hiển nhiên hiệu quả càng tốt hơn mà đinh thụy thì là đem những này tiết kiệm xuống tới thời gian toàn bộ đều dùng vào tu luyện chứ tu luyện chính là tu luyện dù là lại thế nào cảm tính hắn cũng không thể làm ra cùng tông môn vực đồng sinh cộng tử g á n g v ẹ như vậy lựa chọn nếu như tông môn vực thật không kiên trì nổi như vậy hắn nhất định vẫn là phải nghĩ biện pháp để cho mình trước sống sót mà mình có thể sống sót tiền để chính là tu vi đầy đủ nguyên bản đột phá thứ ba môn công pháp về sau hắn tu luyện một trận đ ỉ n h trệ cũng làm cho hắn lo lắng và phần may mà bây giờ chuyển đến tin tức này để hắn đại đại thở dài một hơi đây là tông môn vực cơ hội t h ở dốc cũng là hắn cơ hội t h ở dốc hắn nhất định phải thừa dịp thời gian này đem sau tự mình tu luyện chỗ thứ cần thiết toàn bộ đều chuẩn bị kỹ càng vô luận như thế nào cũng không có thể dừng lại tu luyện bước chân nguyên bản hắn cho rằng chỉ cần tông môn vực tồn tại hắn liền có thể làm từng、bước. dần dần mạnh lên nhưng lúc này hắn mới phát hiện tông môn vực cũng không phải là vĩnh h ẳ n g có lẽ tông môn vực đủ tốt cũng đầy đủ an toàn nếu như có thể mà nói đinh thụy thậm chí hy vọng tốt đẹp như vậy một chỗ vĩnh viễn tồn tại nhưng tông môn vực cũng cuối cùng có bị tiêu diệt một ngày không đủ cường đại mãi mãi cũng sẽ nương theo lấy nguy cơ bởi vì tông môn vực cùng tà tu liên minh ở giữa chiến tranh để đinh thụy thứ nhất lần cảm thấy sinh tồn nguy cơ cái này không giống với lần trước bị trần thanh khi dễ về sau phẫn nộ mà là một loại khắc càng thêm khắc cốt minh tâm cảm giác giống như sau một khắc ngươi liền có khả năng vĩnh viễn từ trên thế giới này biến mất cho nên thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon đinh thụy không có lớn như vậy đầu thần kinh hắn chỉ là một cái xuyên qua đến thế giới bên trong cũng may mắn đạt được học người bình thường trước đó có tông môn vực bảo hộ để nàng hoàn toàn không cách nào cảm nhận được cái gì gọi là sinh tồn mà bây giờ hắn rốt cuộc cảm nhận được thế giới này chân chính diện mục đồng thời trong thời gian cực ngắn học xong thị t ư ớ n g đó chính là mạnh lên chỉ cần hắn trở nên đầy đủ mạnh hắn liền có thể sống sót chỉ cần hắn trở nên đầy đủ mạnh hắn cũng có thể trợ giúp người khác thậm chí là trợ giúp cả cái tông môn vực sống sót không đủ cương đại sớm muộn sẽ bị tiêu diệt muốn cải biến đây hết thầy vậy thì nhất định phải muốn trở thành chế định quy tắc người tựa như tông môn vực phía trên những cái kia kết đan các t u giả đinh thụy trong lòng thứ nhất lần có một cái ở cái thế giới này m ớ i phân rõ ràng mục tiêu đó chính là để cho mình mạnh lên cường đại đến có thể chế định quy tắc cường đại đến có thể để tông môn vực g á n g vẻ như vậy địa phương càng ngày càng nhiều phạm vi càng lúc càng lớn càng ngày sinh hoạt tại nơm nớp lo sợ bên trong không mệt mỏi sao hắn cảm thấy mệt mỏi cho nên hắn không muốn còn như vậy mà không muốn bị thế giới cải biến một mực kiên trì mình biện pháp duy nhất chính là để mình có thể trở nên càng thêm cường đại tại đinh thụy biết được chiến tranh kết thúc tin tức trước đó lấy tông môn vực hộ vực pháp trận làm đường danh giới lữ kiếm trưởng lão mang theo một đám kim đan kỳ trưởng lão đứng tại tông môn vực bên trong cùng vực ngoại tà tu liên minh phản cảnh cao dài tu giả xa xa tương đối mà tại lữ kiếm trưởng lão chờ tu giả đằng sau thì là đứng tông môn vực tất cả nội môn đệ tử cùng một chút bộ phận ngoại môn đệ tử tà tu âm hiểm xào trá tông môn vực tự nhiên sẽ không như vậy ngây thơ cho rằng tà tu nhất định liền sẽ giống bọn hắn nói tới muốn cùng mình cho nên giờ này khắc này cho dù là phải đàm luận như thế nào hòa bình đến giải quyết lần này chiến tranh tông môn vực vẫn n h ì sau đó nói cho những người tu này bọn hắn muốn tấn công tông môn vực chân chính mục đích đó chính là tại tông môn vực bên trong tướng nguyên cảnh tu giả chỗ lưu lại di tích tin tức này làm cho cả tà tu liên minh đều sôi trào lên mà khi sơn vương chờ phàm cảnh cao giai tu giả nói ra bọn hắn chỉ muốn muốn có thể tấn thăng đến nguyên cảnh phương pháp di tích ở trong cái khác tài nguyên cùng bà bối một mực có thể để sau khi ra ngoài tà tu liên minh tu giả cả đám đều giống điên cuồng bọn hắn mặc dù cũng oán trách sơn vương chờ tu giả ngay từ đầu g i ấ u giếm có di tích sự t ì n h đồng thời theo l i m à nói bọn hắn không nên tin tưởng sơn vương những người tu này chỗ làm được lời hứa nhưng là bọn hắn lại tin tưởng mình có nhiều như vậy tu giả có một cái khổng lồ như vậy di tích bọn hắn mỗi một cái tu giả đều nghĩ đến mình nhất định có thể có được một chút đầy đủ để bọn hắn ngạc nhiên đồ vật đây cũng là tà tu lòng tin mỗi cái tà tu đều là từ trên núi lao một đường sống tới nếu như bọn hắn không có này một ít bức đồng căn bản cũng không phối sống đến bây giờ cho nên trên cơ bản không có chút do dự nào l i ề n có tuyệt đại bộ phận tà tu quyết định cùng nhau tiến công tông môn vực toàn lực tiến công tông môn vực sau đó đem tông môn vực ở trong di tích cầm tới trong tay bọn họ nhưng cho dù có di tích làm hấp dẫn cho dù về sau mấy lần giao phong tuyệt đại đa số tà tu liên minh tu giả đều đã tận quyền lợi của bọn hắn thương vong cũng so trước đó thêm ra mấy lần nhưng tông môn vực vẫn là thủ vương x ố dưới mà cũng có bộ dáng như vậy tình huống để sơn vương chờ tà tu liên minh những người lãnh đạo rốt cuộc quyết định dựa theo t r ư ở n g vĩ lang vương nói như vậy muốn đem tồn tại di tích sự t ì n h đồng dạng cáo chi cho tông môn vực sau đó song phương tiến hành đ à m luận cộng đồng thương lượng ra một cái có thể hợp lý phân phối di tích phương pháp bởi vì lại như thế đánh xuống toàn bộ hoa thanh giới đều sẽ nguyên khí trọng thương mà lại bởi vì không rõ ràng tông môn vực cứu lại còn có bao nhiêu át chủ bài đến tột cùng còn có thể kiên trì bao lâu d u y ê n cớ những người tu này cũng minh bạch không thể lại như thế rông dài chiến tranh là một cái phi thường chuyện phức tạp song p ư ơ n g đều là vì lợi ích mà mở ra chiến tranh mà chiến tranh kết thúc lấy tỷ lệ lớn là bởi vì lợ ích giống như vậy không cách nào phân ra thắng bại chiến tranh bình thường đều là lại tiến hành tiếp liền sẽ để lợi ích của song phương đều có cực lớn bị hao tổn không có bất kỳ cái gì một phương sẽ chiếm đến tiện nghi mà lại tổn thất như vậy đem rất khó bổ sung trở về nguyên nhân chính là như thế mới có hôm nay dáng vẻ như vậy c h ẳ n g cảnh tà tu liên minh tất cả người lãnh đạo cùng cả cái tông m ô n vực tất cả kim đan kỳ các trưởng lao tụ tập cùng một chỗ dự định thương nghị một chút có quan hệ với chiến tranh kết thúc sự t ì n h các ngươi không cảm thấy chúng ta tại thương nghị chuyện trọng yếu như vậy thời điểm các ngươi môn hạ những đệ tử này là cần né tránh sao độc nhãn lang vương đứng dậy nhìn thẳng lữ kiếm trong mắt hận ý n g ậ p trời nhưng ngựa khí coi như bình tĩnh chúng ta cùng các ngươi cũng không đồng dạng chúng ta tông m ô n vực mỗi một người đệ tử đều có quyền lợi biết nói chúng ta làm xảy ra điều gì dạng quyết định chúng ta tiến hành cái dạng gì thảo luận huyền thanh trưởng l ã o tử tốn nói sơn vương chờ tu giả tự nhiên có thể nghe ra giọng điệu này ở trong trào phúng nhưng bọn hắn cũng không nói gì thêm trần mặc hồi lâu sau hay là trường vĩ lang vương đứng dậy ta nghĩ các ngươi đã phái người lại tới đây kia cũng hẳn là đã đồng ý chúng ta trước đó nói ra yêu cầu dự định hòa bình giải quyết lần này chiến tranh trường vĩ lang vương nói vậy phải xem các ngươi có thể hay không cho chúng ta một câu trả lời hài lòng vô duyên vô cớ mở ra cuộc chiến tranh này sau đó hiện tại lại vô duyên vô cớ kết thúc là cảm giác cho chúng ta tông môn vực dễ khi dễ sao huyền thanh trưởng lão cũng nói mặc dù giờ này k h ắ c này tông môn vực mấy có lẽ đã thâm hụt sức chiến đấu cũng hoàn toàn không có cách nào tiếp tục duy trì nhưng là cùng địch quân đang đàm luận loại chuyện này thời điểm vẫn là phải muốn biểu hiện ra y nguyên có sung túc phấn khích bộ dáng như thế nào đi nữa cũng muốn đem những này tà tu hù dọa nếu như thoáng để lọt nhật bánh đem mình suy yếu hệ ra nói không chừng trước mắt lần này đàm l u ậ n liền sẽ trực tiếp biến thành lần tiếp theo giao phong bắt đầu chúng ta tự nhiên không có cảm thấy tông môn vực dễ khi dễ ý t ứ t r ư ờ n g vĩ lan vừa nói các ngươi gọi chúng ta tà tu đương nhiên cũng minh bạch chúng ta đều là một đám vô lợi không dậy sớm ra hỏa lần này sở dĩ muốn vào cung tông môn vực là bởi vì các ngươi chỗ địa phương này có chúng ta thứ cần thiết huyền thanh trưởng lão bọn người cũng không đáp lời giờ này khắc này nhiều lời nhiều sai tự nhiên hay là trước hết nghe tà tu liên minh những người tu này đến tột cùng là muốn nói cái gì cho thỏa đáng trương vĩ lan cũng không thèm để ý thoáng c h ừ n mặc một hồi về sau hắn tiếp tục mở miệm nói ra cũng không biết các ngươi đến tột cùng có hay không đ o á n được bất quá bây giờ đều không trọng yếu lần này chúng ta dự định kết thúc trận chiến tranh này nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta liền quyết định từ bỏ tông môn vực bên trong những vật kia cho nên lần này đàm luận mục đích chủ yếu chính là cái này đương nhiên vì cho thấy thành ý của chúng ta chúng ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết vật kia nhưng thật ra là một vị nguyên cảnh tiền bối chỗ lưu lại di tích nguyên cảnh tu giả cái này bốn cái chữ như cùng một chui trọng truy đập vào mỗi một cái tông môn vực tu giả trong lòng giờ khác này vô luận là trúc cơ kỳ n g i môn đệ tử hay là ngưng biện kỳ nội môn đệ tử đều mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không dám tin t h ầ n sắc mà đã kết đan kỳ các vị các trường lão giờ này khắc này càng là khiếp sợ không gì so sánh nổi nguyên cảnh đây là hơn mấy ngàn năm đến hoa thanh giới cũng không từng xuất hiện cảnh giới mặc dù tông môn vực có ít m ộ ư ơ i vị kết đan kỳ tu giả thậm chí có một vị đã đạt tới phân thần kỳ nhưng là đến tột cùng như thế nào đột phá phân thần kỳ tiến vào nguyên cảnh vẫn là không có bất kỳ người nào biết được năm đó tông môn vực người xây dựng đi tới hoa thanh giới lúc căn bản cũng không có mang đến tin tức tương quan dáng vẽ như vậy tin tức vô luận là tông môn vực hay là tà t u nhóm tự nhiên cũng không thể không chú ý mặc dù kết đan kỳ cùng phân thần kỳ ở giữa sức chiến đấu không kém nhiều nhưng là không hề nghi ngờ phàm cảnh cùng nguyên cảnh là hai cái hoàn toàn không giống cảnh giới tối thiểu nhất tại cái này hoa thanh giới bên trong ai có thể cái thứ nhất đột phá đến nguyên cảnh không thể nghi ngờ chính là có được toàn bộ hoa thanh lực lượng mạnh nhất dù là nguyên cảnh sức chiến đấu tăng lên không như trong tưởng tượng lớn như vậy nhưng l ự c uy hiếp ý nguyên sẽ tồn tại tuyệt đối sẽ không có cái nào phàm cảnh tu giả sẽ tại hoàn toàn không rõ ràng nguyên cảnh là một loại gì khái niệm thời điểm đi tìm một cái nguyên cảnh tu giả phiền phức tông môn vực bên trong mỗi một cái tu giả đều biết cái này di tích giá trị nếu quả thật giống những này tà tu nói tới có được dạng này một cái di tích như vậy bọn hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ cái này di tích bổ sung mình gần nhất tại trong chiến đấu tất cả thấp hụt đồng thời đạt được nguyên bản bọn hắn không biết tin tức đạt được nguyên bản bọn hắn không có nắm giữ pháp trận cùng một chút trên việc tu luyện kinh nghiệm nói tóm lại một cái nguyên cảnh tu giả chỗ lưu lại di tích tuyệt đối có thể cho bất kỳ một cái nào hoa thanh giới tu giả mang đến trợ giúp cực lớn mà vô luận ai đều có thể nghĩ đến nếu quả thật có một cái nguyên cảnh tu giả muốn lưu lại di tích tất nhiên sẽ ở bên trong để lên một chút tài nguyên mà lại đều là có có thể tái sinh tính tài nguyên sẽ tại dạng này đến bổ sung di tích sống sót thời gian nếu không không có tài nguyên t r è o trống trong di tích tất cả mọi thứ cũng rất có thể bị phong hóa rơi bộ dạng này vừa đến di tích liền hoàn toàn không có có tồn tại tất yếu mặc dù không biết cái này thiết bị tu giả lưu lại di tích đến tột cùng có bao lâu thời gian nhưng là ít nhất cũng có hơn một nghìn năm nếu không toàn bộ hoa thanh giới không có khả năng không có bất kỳ cái gì một cái tu giả biết tin tức này mà dựa theo lẽ thường suy đoán cái này ít nhất đều có hơn một nghìn năm di tích bên trong chỗ chứa đựng xuống tới tài nguyên nhất định cũng là mười phần phong phú tông môn vừa kết đan kỳ các trưởng lào nghĩ tới đây trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh hãi một cái nhìn xem một cái không biết nên nói cái gì mới tốt chuyện này thực tế là quá mức kinh người cho dù bọn hắn sớm nghĩ tới những thứ này t à tu có mục đích khác nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà lại là như thế này q hai chương mười chính các ngươi tuyển chương mười chính các ngươi tuyển cuối cùng tất cả mọi người hay là đem ánh mắt tập trung đến thanh huyền trưởng l ã o trên thân mặc dù tông m ô n vực bên trong kết đan tu giả lữ kiếm trưởng lão là sức chiến đấu mạnh nhất chu trưởng lão sư đối pháp trận lý giải là khắc sâu nhất thành lập phòng ngự tính pháp trận về sau càng làm cho cả cái tông m ô n vực đều đứng ở thế bất bại danh vọng cực cao nhưng không hề nghi ngờ cả cái tông m ô n vực bên trong cho tất cả mọi chuyện hạ quyết định trưởng không hết t h ể cái tia tu giả y nguyên vẫn là thanh huyền trưởng lão thanh huyền trưởng lão trầm mặc không nói h i ệ n nhiên cũng là đang suy tư cùng do dự sau một lúc lâu về sau hắn mới rốt cục nhìn về phía t r ư ở n g v ĩ lang vương đồng thời hỏi các ngươi không cần phải ở chỗ này thừa nước đục thả câu đã các ngươi đã làm tốt đàm luận chuẩn bị như vậy các ngươi liền đã nghĩ kỹ các ngươi muốn đưa ra điều kiện hiện tại liền nói ra đi đương nhiên còn có các ngươi biết do hết t h ể tin tức đã kia di tích địa chỉ tại chúng ta tông môn vực bên trong kia chỉ cần chúng ta cảm giác được các ngươi cung cấp trong tin tức có sai lầm hoặc là lừa gạt địa phương kia vô luận các ngươi là dạng gì ý nghĩ chúng ta đều sẽ không đồng ý trường vĩ lang vương tán dương nhẹ gật đầu mà rồi nói ra phi thường dứt khoát nói tốt đã như vậy vậy ta cũng liền không lại giấu giếm cái gì liên quan tới cái này di tích kỳ thật chúng ta biết rõ tin tức cũng không phải là quá nhiều chúng ta chỉ là ngẫu nhiên ở giữa phát hiện vị kia nguyên cảnh tiền bối nơi n g ã xuống đồng thời tại nó trên thân đạt được cái này di tích địa chỉ cùng mở ra phương thức mặc dù di tích tại các ngươi tông m ô n vực bên trong nhưng đến tột cùng ở nơi nào chỉ có chúng ta mới có thể dựa theo vị tiền bối kia chỗ lưu lại tin tức đến chậm rãi tìm tới mà lại chìa khóa cũng tại trên tay của chúng ta nguyên bản chúng ta là muốn dùng vũ lực phá hủy tông m ô n vực về sau đem di tích chia đều nhưng bây giờ các ngươi t r i ể n hiện ra thực lực nói rõ các ngươi hủng có thể phân đến những này di tích tư cách đương nhiên chúng ta cũng không phải là sợ các ngươi ngược lại chúng ta có đầy đủ lòng tin nếu như một mực như thế đánh đi xuống cuối cùng bạn nhất định sẽ là các ngươi nhưng là loại kia lưỡng bại câu thương chiến đấu là chúng ta không muốn nhất là tạm thời chúng ta còn không cách nào xác định câu này là thật là giả mặc dù tiền bối kia thi cốt là thật tiền bối chết đi lúc chỗ lưu lại đồ vật cũng đều là thật nhưng cái này một mùa đến tột u cùng còn có tồn tại hay không hay là không bảo tồn hoàn hảo có hay không sớm đã bị cái gì tu giả lấy đi đây đều là chúng ta không cách nào xác định địa phương chúng ta cũng phi thường lo lắng lưỡng bại câu thương làm cho cả hoa thanh giới cũng không có cách nào tiếp tục tồn tại hạ đi về sau lại phát hiện kia di tích là giả hoặc là đồ vật bên trong hoàn toàn không đủ để để chúng ta trả giá như thế lớn đại giới cho nên mới dự định cùng các người đưa ra hợp tác chúng ta đình chỉ bên trong thao tổn cùng nhau thăm dò cái này di tích sau đó thương nghị ra một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp đã không có quá nhiều tổn thương lại có thể đều bằng bản sự đạt được trong di tích đồ vật đây chính là chúng ta ý nghĩ đinh thụy sư đệ các trưởng lão tìm ngươi đinh thụy đang tu luyện đột nhiên nghe phía bên ngoài chuyển đến giang thiệp thanh â m nhanh thu thập một chút đi với ta tông phủ có chuyện rất trọng yếu hắn sửng sốt một chút không có có mơ tưởng đình chỉ tu luyện thu thập xong về sau đi theo giang thiệp cùng nhau hướng tông phủ đi đến khi đinh thụy đến gần đại môn về sau phát hiện cả cái đại sảnh bên trong trật ních tu giả mà hơn mười vị kim đan kỳ trưởng lao thì là đứng tại trên cùng nhìn xem dưới đ ấ y những đệ tử này sắc mặt nặng nề không nói một lời đinh thụy hơi có chút ngoài ý m u ố n hắn nghĩ không ra đến tột cùng là cái đại sự gì vậy mà đem nhiều như vậy tu giả đều tụ tập đi qua hắn liền trực tiếp đứng tại cách cửa chính chỗ không xa bởi vì bên trong xác thực đã đứng đầy tu giả căn bản là không chen vào được mà giang thiệp tại mang theo đinh thụy đi sau khi đi vào vô vô đinh thụy bà vai sau đó nói chờ một lúc các trưởng lão tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết đến tột cùng muốn làm thế nào ngươi ở chỗ này chờ là được ta liền rời đi trước chờ một chút đinh thụy hơi có chút kỳ quái sư huynh ngươi không dùng ở lại đây sao giang thiệp lắc đầu nói ngươi nhìn kỹ một chút ở lại đây đều là những cái nào tu giả đinh thụy lúc ấy liền mở to hai mắt nhìn một phen tìm kiếm về sau mới phát hiện cả cái trong đại s ả n h đứng vậy mà toàn bộ đều là ngoại môn đệ tử nói cách khác trong đại s ả n h tất cả tu giả mỗi một cái đều chỉ bất quá m ớ i chút cơ kỳ liền ngay cả một cái nội môn đệ tử đều không có đương nhiên ở vào luyện k h í kỳ tu giả cũng có thể là chỉ một mình hắn e n g l i s trong nội tâm lúc này cảm thấy càng thêm kỳ quái các trưởng lão vậy mà tụ tập nhiều như vậy chút cơ kỳ ngoại môn đệ tử khẳng định là có cái đại sự gì muốn làm nhưng là hắn lại từ đầu đến cuối ứng nghĩ không ra đến tột cùng là dạng gì đại sự vậy mà chỉ cần t r ú c cơ kỳ đệ tử mà không cần cảnh giới cao hơn sức chiến đấu mạnh hơn nội môn đệ tử mà lại hắn còn lưu ý đến cái này cả cái trong đại s ả n h không chỉ có chiến đường tu giả cũng có đan đường tu giả càng có khi đường cùng tạp đường tu giả đại s ả n h m ê n h ngông bên trong cơ hồ đem toàn bộ tông môn vực tất cả ngoại môn đệ tử điều tới gần một nửa trọn vẹn có mấy ngàn người mà đinh thụy tại cái này mấy ngàn người ở trong liền lộ ra như vậy không đáng chú ý căn bản cũng không có bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn hắn ngược lại là phát hiện mấy cái từng có qua gặp mặt một lần hoặc là quan hệ lựa chọn tốt nhưng là cách hắn đều vô cùng xa xôi chuyện này rốt cuộc lại như thế nào nha sư minh đinh thụy không khỏi hỏi hướng bên cạnh giang thiệp giang thiệp lắc đầu thần s ắ c mười phần trinh trọng do dự trong chốc lát về sau nói với đinh thụy kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì tiếng trung s ắ c thực cần một nhóm lớn t r ú c cơ kỳ tu giả đi làm vài việc nhưng là cũng không ép buộc chờ một lúc các trưởng lão nên sẽ tuyên bố nếu như ngươi cảm thấy chuyện này đối ngươi mà nói là kỳ ngộ như vậy ngươi có thể lựa chọn đồng ý nếu như ngươi cảm thấy chuyện này đối ngươi mà nói hoàn toàn không cần thiết ngươi còn là muốn ở tại trong t ô n g môn lấy nguyên bản tiết tấu tu luyện cùng sinh hoạt các trưởng lão nên cũng sẽ không ép bách ta chỉ có thể lộ ra một chút l i ề n l à sự tình này cùng tả tu liên minh tương quan càng thích hợp k i a cái gọi là tu giả di tích tương quan giang thiệp sau khi nói xong v ô vô đinh thụy bà vai sau đó trực tiếp quay người rời đi đinh thụy thì là lưu tại nguyên chỗ chậm rãi như mày hắn đã mơ hồ có chút đón được đến tột cùng là thế nào một việc mà vừa lúc này đại khái là cả cái tông môn vực bên trong tất cả bị trưởng lão điểm đến trúc cơ kỳ tu giả toàn bộ đều đến đông đủ đại môn trực tiếp bị đóng lại chỉ có đại sành trên cùng treo p h á p trận tại phát ra ánh sáng thanh huyền trưởng lão từ trên chỗ ngồi đứng lên nhìn xuống dưới đáy đông đảo trúc cơ kỳ đệ tử mở miệng nói ra hôm nay có thể bị chúng ta gọi đến nơi đây trúc cơ kỳ đệ tử toàn diện đều là cả cái tông môn trong khu vực có thể làm cho bên trên danh hiệu đầy đủ đệ tử ưu tú mà sở dĩ gọi các ngươi tới nơi này là có một chuyện cần muốn các ngươi đi làm ta nghĩ trải qua mấy ngày nay thời gian mọi người hẳn là đều đã nghe tới chúng ta tông môn vực cùng tà tu liên minh ở giữa chiến tranh chính thức kết thúc mà lại nhằm vào một cái nguyên cảnh tu giả chỗ lưu lại di tích khởi xướng hợp tác nhưng vì bảo hộ toàn bộ hoa thanh giới cũng vì bảo hộ chúng ta tông môn vực để chúng ta song phương đều có thể tại tận khả năng không tồn thất càng nhiều lợi ích sẽ không nhận trí mạng thương hại tình h u ố n phía dưới hợp lý phân phối di tích ở trong tài nguyên cho nên chúng ta những n à y kết đan kỳ tu giả là không thể đi b ả o mà xem như chiến trường lực lượng trung kiên các nội môn đệ tử cũng nhất định phải lưu trong tông môn vực để phòng ngừa chúng ta tông môn vực lực lượng thâm hụt về sau tà tu liên minh sẽ bỏ điều ước một lần nữa khởi xướng tiến công đương nhiên chuyện n c này cũng không phải là không có nguy hiểm vì công bằng các n g ư ơ i đi vào thời điểm tà tu liên minh cũng tương tự sẽ phái ra các nàng tinh thiêu tế tuyển phản cảnh đê giai tu giả tùy các ngươi cùng nhau tiến vào các người song phương tại di tích ở trong vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì tu giả bên ngoài đều không có bất kỳ biện pháp nào nhúng tay cho nên ở bên trong là sống hay là chết là đạt được đủ nhiều chỗ tốt hay là kéo dài hơi tàn sống s ó t toàn bộ nhìn chính các ngươi chính vì vậy cho nên chuyện này chúng ta tông m ô n vực bên trong cũng không khai thác cưỡng chế biện pháp nếu như các ngươi muốn đi di tích ở trong vì chúng ta tông m ô n vực mà phân đấu lời nói như vậy các ngươi đem sẽ có được như sau chỗ tốt từ đồng ý một khắc này mãi cho đến di tích mở ra ngày đó tông môn vực bên trong tất cả nhiệm vụ các ngươi lại cũng không cần hoàn thành mà là muốn đem hết thể thời gian đều tốn hao đang tu luyện cùng sức chiến đấu tăng lên phía trên đến cam đoan các ngươi tiến vào di tích ở trong về sau tỷ lệ sống sót cùng có đủ đủ lực lượng cường đại thu hoạch đến càng nhiều di tích tài nguyên đồng thời chúng ta cũng sẽ dành thời gian tại tu luyện của các ngươi bên trong tiến hành một chút chỉ đạo cùng chỉ điểm hoặc là để nội môn các sư v i n h chỉ điểm tu luyện của các ngươi để các ngươi tận khả năng có thể thuận buồn u ô i gió tăng lên mà lại các ngươi tại tông môn vực ở trong sở được đến một chút tương đối thần kỳ truyền t h a hoặc là các ngươi tại di tích ở trong liền tự hành tiêu hóa hết đồ vật toàn bộ đều là thuộc cho các ngươi tông môn b ự c chỉ cần các ngươi trô mang ra những vật kia cái này di tích là nhất định phải mở ra nếu như không đồng ý như vậy tà tu liên minh sẽ còn cùng chúng ta khởi xướng chiến tranh cho nên đây là chúng ta những trưởng lão này cũng không có cách nào quyết định sự t ì n h mà đã nhất định phải mở ra lời nói như vậy sợ rằng chúng ta không cách nào đạt được nhiều tư nguyên hơn cũng không thể bị tà tu liên minh sợ được đến chỗ lấy các ngươi tại di tích ở trong có thể tiến mình có khả năng tăng lên mình tiêu hao bên trong tài nguyên cũng đừng để những cái kia tà tu đạt được đây chính là các người đủ khả năng hưởng thụ được chỗ có chỗ tốt thanh huyền trưởng lão một phen lập tức làm cho cả trong đại sành tất cả t r ú c cơ kỳ tu giả toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn g i á n g vẹn như vậy chỗ tốt là bất kỳ một cái nào tu giả đều không muốn cự t k ệ t rơi thậm chí có không ít chiến đường tu giả lúc này liền muốn cùng đ ị n h tới bọn hắn lúc đầu nhiệm vụ chính là chiến đấu đem chiến trường đổi tại di tích bên trong đối với bọn hắn mà nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng bất quá bọn hắn cũng biết trưởng lão còn không có nói hết lời cho nên y nguyên n u thuận ngậm miệng chờ đợi mà thanh huyền trưởng lão thì tiếp tục mở miệm nói ra tại a t nhiều cái này về sau chúng ta sẽ đem đồng ý tiến vào tu giả tiến hành sắp xếp cùng huấn luyện để chiến đường đệ tử cùng cái khác tam đường đệ tử phối hợp lẫn nhau dạng này các ngươi mới có được càng nhiều sống suốt khả năng tới bất quá căn cứ chúng ta s ở được đến tin tức một khi tiến vào di tích ở trong về sau sẽ bị ngẫu nhiên phân phối đến di tích ở trong bất kỳ chỗ nào cho nên loại huấn luyện này cũng sẽ không có cố định phối hợp một khi tiến vào di tích về sau các ngươi liền nhất định phải phải đem hết toàn lực đi tìm chúng ta tông môn vực tu giả tận khả năng báo đoàn tổ cùng một chỗ sau đó lại đi đối phó tà tu cùng tìm kiếm nhiều tư nguyên hơn mặc dù đây không phải một tin tức tốt nhưng là hết thể ở trong trừ tà tu bên ngoài cũng không có cái khác nguy hiểm cho nên các ngươi chỉ cần tránh né tà tu Các n g ư hiện tại ta r đã đem tất cả tin tức toàn bộ đều nói ra quyền lựa chọn trên tay các ngươi nếu như nguyện ý lưu lại liền lưu tại nơi này nếu như không nguyện ý như vậy liền rời đi đại sành này không n g u y ệ n ý tham dự chuyện này cũng sẽ không có vấn đề gì xuất hiện các ngươi đều là thiên phú cực cao tu giả chúng ta sở dĩ lựa chọn các ngươi cũng là bởi vì biết các ngươi có thể trong thời gian ngắn có được lực chiến đấu mạnh hơn nhưng tương tự chính bởi vì các ngươi thiên phú cực cao cho nên cho dù các ngươi không cần cơ hội này cũng có thể làm từng bước tu luyện đạt tới phi thường cao cảnh giới hết thể quyền lựa chọn đều tại chính các ngươi trên tay chúng ta đợi ba mươi cái hô hấp ba mươi cái hô hấp về sau ta sẽ quan bế đ ạ i môn đến lúc đó coi như muốn đi cũng liền đi không được thanh huyền trưởng lão vừa dứt lời một luồng kinh phong đột nhiên nổi lên sau đó nguyên bản cửa lớn đóng chặt cứ như vậy mở ra ở vào đại sảnh ở trong tu giả chỉ cần nguyện ý liền có thể tùy thời tùy chỗ rời đi nơi này bởi vì tại nguyên c h ỗ nghe xong thanh huyền trưởng lao nói tới hết thẻ về sau giờ này khắp này cũng hơi có chút do dự nhưng là hắn cũng không do dự bao lâu liền trực tiếp làm ra quyết định q Quy hai chương một ư ơ i một ba năm ước hẹn chương một ư ơ i một ba năm ước hẹn thời gian ba năm từ đồng ý chuyện này đến di tích chính thức mở ra khoảng t r ư ờ n g thời gian ba năm chuẩn bị cái này thời gian ba năm đinh thụy hoàn toàn có thể đầy đủ lý do mà lại đối với hắn mà nói hắn không hề thiếu tài nguyên chỉ cần có đầy đủ phương hướng chính xác dẫn dắt đến hắn hắn liền tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất để tu vi của mình lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên hắn cần các tông môn trưởng lao chiếu cố cùng dạy bảo nguyên bản nhất định vì giờ này khắc này luyện khí kỳ tu vi nên là hoàn toàn không có tư cách đứng ở nơi này nhưng là các trưởng lao ý nguyên quyết định đem hắn gọi tới nơi này đã nói lên các trưởng lao xem trọng thiên phú của hắn tin tưởng hắn tuyệt đối có thể tại cái này thời gian ba năm bên trong đột phá đến trúc cơ kỳ đồng thời có được lực chiến đấu mạnh mẽ lại không tốt cũng tuyệt đối có thể tại di tích ở trong vì tông môn vực giút đỡ chiếu cố rất lớn mà tương đối đinh thụy đồng dạng đối với mình có đầy đủ lòng tin mà lại một điểm rất trọng yếu là nếu như hắn không hề g i n g ý sau đó rời đi nơi này như vậy hơn mười vị các trưởng lao thời gian kế tiếp đại đa số đều sẽ đặt tại mình tu luyện cùng dạy bảo những cái k i a đã đồng ý đệ tử trên thân bộ dạng này vừa đến đinh thụy tu luyện liền chỉ có thể tự mình chậm rãi tìm tòi coi như hắn có chuyện gì muốn tìm trưởng lao hỗ trợ các trưởng lao đều không nhất định có thời gian cùng tinh lực đến chiếu của hắn bởi vì hiện tại chính yếu nhất sự tình liền là có liên quan tại di tích sự tình mà lại tông m ô n vực cũng nhất định sẽ bắt lấy khoảng thời gian này tại cái này trong vòng ba năm tận khả năng để cho mình khôi phục nguyên khí đồng thời có năng lực c ơ n g đối ba năm về sau có khả năng phát sinh lại một lần chiến tranh liền ngay cả đinh thụy cái này từ trước tới nay chưa từng gặp qua t à tu người cũng có thể nghĩ đến nếu như ba năm về sau di tích ở trong kết quả khiến cái này trường học không hài lòng như vậy bọn hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ bởi vậy các trưởng lão đồng dạng có thể tưởng tượng đạt được chuyện này cho nên âm nhạc lựa chọn chính là hai cái một cái dùng thời gian ba năm tại các trường lao trợ giúp phía dưới vô ưu vô lự tu luyện tận khả năng để cho mình càng thêm cường đại Một bởi vì ba năm về sau nếu như lần nữa có chiến tranh phát sinh ai có thể xác định ba năm về sau tông môn vực sẽ thắng bảo lưu lại đến sẽ để bọn hắn những ngày sinh tồn cùng tông môn vực ở trong những người tu này toàn bộ đều bảo hộ lấy đâu ai cũng không có thể xác định mà nếu như đinh thụy lựa chọn đem cái này thời gian ba năm đều dùng tại tăng lên mình tiêu phí phía trên như vậy trong vòng ba năm hắn nhất định sẽ có cực lớn tăng cường nếu như tông môn vực cũng không có cách nào dựa vào cùng tin tưởng duy nhất có thể dựa vào l i ệ n chỉ có chính mình vô luận mình yếu c ỡ nào môn phái nhỏ vực cường đại c ỡ nào đinh thụy đều không phải loại kia sẽ đem mình sinh tồn và diệt vong dao đến nó trên tay người khác người hắn không chỉ là tại lựa chọn đến di tích ở trong đi tranh thủ những cái kia xa gần tu giả lưu lại tài nguyên cùng tin tức cùng truyền thừa càng là tại lựa chọn để mình có thể có được càng nhiều cơ hội để cho mình tại đối mặt càng nhiều không xác định sự t ì n h thời điểm có thể bằng vào tu vi của mình sống sót tận khả năng sống sót mà về phần di tích ở trong nguy hiểm đinh thụy xác thực cũng không thế nào e ngại di tích ở trong tà tu lại thế nào lợi hại cũng đều chẳng qua là chúc cơ kỳ tu giả tất cả mọi người đồng dạng h ắ n tại sao phải sợ những tu giả khác đâu lại càng không cần phải nói hắn còn có áp đáy hòm thanh kỹ năng bản thân bất quá giống đinh thụy bộ dạng này có tự tin tu giả cũng không ít mặc dù đại môn đã bị mở ra nhưng là trên thực tế từ đại môn ở trong rời đi tu giả số lượng lại vô cùng ít ỏi mặc dù tông môn vực ở trong có một nhóm lớn tu giả đều không phải chiến đường đệ tử mỗi ngày làm sự tình cũng cùng chiến đấu không có chút nào quan hệ nhưng là bọn hắn g ó c cạnh lại cũng không có vì vậy bị s n bằng bọn hắn cũng phi thường biết rõ muốn tại con đường tu luyện có thành tựu nhất định phải tranh nhất định phải liều số ít một bộ phận tu giả từ trong cửa lớn rời đi về sau còn lại tu giả cơ hồ đều mượn phần kiên định đứng ở đại sành bên trong hoàn toàn không có muốn động ý tứ nay sẽ là một lần nguy cơ nhưng đồng dạng cũng là một lần k ỳ n g ộ cơ hồ mỗi một cái tu giả đều muốn bắt lấy lần này k i ngộ rất nhanh ba mươi cái hô hấp thời gian liền đi qua t h a nếu h y như n tông môn vực có thể một mực tồn tại liền tốt đinh thụy ở trong lòng lại một lần nữa càng thán cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới mình xuyên qua trước đó sinh hoạt cũng không phải là mỗi người đều muốn qua loại kê mui đao liêm máu ăn bữa nay lo bữa mai mạnh được yếu thua thời gian cũng có người là muốn qua bình bình đạm đạm an an toàn toàn làm là điều kiện tiên quyết thời gian mà vừa lúc này đinh thụy đột nhiên từ giữa đám người nhìn thấy một cái mười phần thân ảnh quen thuộc nước ngư sư h i n h chính là hắn vừa mới trở thành linh nông thời điểm liền chạy tới ba trăm bảy mươi bảy một lòng muốn đem hắn mang vào t ạ p đường sau đó trợ giúp một cùng sáng tạo một chút mới mẹ pháp trận t u giả nhìn thấy thủy ngư về sau đinh thụy không khỏi cảm thấy hơi kinh ngạc cách hắn trở thành linh nông đã trôi qua rất lâu mà lúc đó nước ngư sư h u n h cũng đã là chúc cơ kỳ định phong cơ h ộ i lập tức liền có thể đột phá nguyên bản đinh thụy cho rằng nước ngư sư huynh nhất định là sớm liền trở thành nội môn đệ tử dù sao giống nước ngư sư huynh dạng này tử kỳ tài ngút trời tu giả số lượng cũng không nhiều về mặt tu luyện khẳng định cũng không có quá nhiều khó khăn mà lại trong tông môn kết đan kỳ các trưởng lao đối với nước ngư sư huynh cũng vô cùng coi trọng nếu như về mặt tu luyện có vấn đề gì nhất định cũng sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp một cái tại trúc cơ kỳ liền có thể sáng tạo ra hoàn toàn mới pháp trận mà lại là hoàn toàn có thể đưa vào sử dụng tiềm lực to lớn pháp trận thiên tái tu giả là cả cái tông môn n ự c phi thường cần thiên tài Tầm q u a nhưng trọng n so với i đ Thụy đã từng nhìn thấy qua rất nhiều, tại tốc độ tu luyện bên trên t nhìn nhiều, hoặc là sức chiến luyện đã độ đấu bên qua sức là ơ đối cường đại đều thiết tài, cường là cao ra hơn Nhưng vô số. Nhưng là bây giờ nước ngư sư h i n h đã tại đại sảnh này bên trong đứng liền chứng minh một việc hắn còn không có đột phá chúc cơ kỳ không có có trở thành nội môn đệ tử cái này tự nhiên là để đinh thụy cảm thấy kinh ngạc g i á n g vẹn như vậy sự tình nguyên bản không nên phát sinh nhưng giờ này khắc này quả thật liền phát sinh ở trước mắt hắn mà đang lúc đinh thụy nhìn chằm chằm cách đó không xa thủy ngư nhìn thời điểm thủy ngư giống như cũng phát giác được đinh thụy ánh mắt bay đầu lại hai mắt thẳng tắp khóa chặt đinh thụy mặt đinh thụy giật mình trong lòng cảm thấy hơi có chút xấu hổ năm đó thủy ngư chuyên môn tới lôi kéo hắn n g h ị t h u hắn khi tiểu đệ mà lại thành ý mười phần nhưng là đinh thụy lại vẫn luôn muốn đi vào đan đường cuối cùng cũng đã được như nguyễn tiến vào đan đường về sau càng đem nước ngư sư huynh lôi kéo chuyện của hắn hoàn toàn quên hết đi giờ này khắp n à y nhìn thấy đối phương tự nhiên là hơi có chút lúng túng nhưng là thủy ngư cũng không có giống đinh thụy tưởng tượng như thế có một t ơ m một hào khó chịu ngược lại khi nhìn đến đinh thụy về sau lập tức liền mở to hai mắt nhìn ngay sau đó mở ra bước chân chỉ hướng đinh thụy bên này chen chúc tới trong đại s ả n h tu giả vô cùng nhiều nhưng cũng không có chen đến loại kia ngay cả chân cũng không có cách nào di động tình trạng thủy ngư nhanh gọn từ giữa đám người chen đến đinh thụy bên người trên mặt nụ cười nhìn xem đinh thụy sau đó lặng lẽ nhẹ g i ọ n g nói không hổ là ta nhìn chúng tu giả sư đệ quả nhiên kỳ tại nút g trời nghe tới thủy ngư tán dương về sau đinh thụy cảm thấy càng thêm không có ý tứ lúc này ô n quyền hướng thủy ngư thi lễ một cái mà rồi nói ra sư huynh thực tế là không có ý tứ mặc dù năm đó ngươi t ì n ta cùng ngươi cùng một chỗ sáng tạo phát t r i n nhưng là về sau ta lại gia nhập đan đường thủy ngư lúc này liền khoát tay á o một mặt không quan trọng g á n g vẻ loại chuyện này cái kia cần sư đệ ngươi xin lỗi ta lúc ấy tưởng tượng liền nghĩ minh bạch sư đệ ngươi lúc đó mới là luyện khí khí hiện tại cũng là luyện khí kỳ còn chưa tới chúc cơ kỳ ngươi muốn đi vào cái kia cái đường khẩu căn bản cũng không phải là ngươi có thể lựa chọn được đổi vị suy nghĩ nếu như lúc ấy ta tại vùng đất ngập nước bên trong vị trí kia một con đường tiếp tục làm ruộng một con đường khác là gia nhập đan đường vậy ta khẳng định cũng chọn gia nhập đan đường chỉ tiếc ta không giống đan đường trưởng láo như thế cũng có thể trực tiếp để ngươi trở thành ngoại môn đệ tử quyền lợi nếu không thứ nhất cái phát hiện sư đệ ngươi thiên phú tu giả nên là ta mới đúng t h ủ y ngư nói lắc đầu một mặt bất đắc dĩ rất hiển nhiên hắn là đích đích xác s á c nghĩ như vậy hoàn toàn không có bởi vì đinh thụy gia nhập đan đường m à tức giận mà là tự phát liền cho đinh thụy nghĩ đến lý do lý do này còn tương đương có đạo lý nếu như đinh thụy không phải biết mình ngay từ đầu liền muốn tiến vào đan đường thậm chí khả năng cảm thấy t h ủ y ngư nói tới phen này lý do hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một chút vấn đề bất quá giờ này k h ắ c này đã thủy vực đã nói như vậy kia đinh thụy cũng sẽ không chuyên môn đi đem sự thật nói ra đánh mặt mình cũng làm cho thùy ngư trên mặt m u i không qua được thế là hắn cười ha hạ nhẹ gật đầu không nói một lời liền định để chuyện này như vậy theo dõ phiêu、tán. dù sao hiện tại hắn đã gia nhập đan đường muốn chuyển sang nơi khác khẳng định cũng là không dễ dàng như vậy mà lại giờ này khắc này bọn chúng đã không còn xem như nghiêm khắc nào đó cái đường khẩu đệ tử lưu tại đại sành này bên trong từ hôm nay trở đi về sau ba năm bọn hắn sinh hoạt cùng thân phận đều sẽ kinh lịch biến hóa cực lớn t h ủ y ngư cũng là gật đầu cảm thắn nói xem ra ta cùng sư đệ ngươi thật sự là vô cùng hữu duyên bây giờ lại lại có thể ở đây đ ụ n g phải cũng đủ để chứng minh sư đệ thiên phú của ngươi đúng là đủ cường đại lại có thể lấy l u y n khí kỳ đệ tử thân phận đến nơi đây từ nay về sau sư huynh đệ chúng ta hai người nhưng là muốn tiếp xúc nhiều hơn tiếp xúc tại nhiều như vậy trong đệ tử ngoại môn ta có thể nhất coi trọng chính là sư đệ ngươi chờ đằng sau có r ả n h về sau ta nhất định phải hướng sư đệ ngươi giới thiệu một chút khoảng thời gian này sư huynh ngay tại tìm kiếm nghĩ cách nghiên chế pháp trận nói đến đây thủy ngư không khỏi đem thanh âm của mình đệ thấp thứ không dám d i ấ u diếm sư huynh tự nhận là chính ta nghiên chế pháp trận này so với chu trưởng l ã o nghiên chế hộ vực đại trận đều không kém là bao nhiêu thủy ngư là cố ý để thanh âm của mình thấp một chút tuyệt không để những tu giả khác nghe tới nhưng đinh t h ụ lại là nghe được rõ ràng rõ ràng lời nói này lập tức liền để hắn mở to hai mắt nhìn đinh thụy đối với thủy ngư vẫn là rất c ó hiểu một chút mặc dù hai người chỉ có qua một lần tiếp xúc ngắn ngủi cùng nói chuyện nhưng liền từ một lần kia tiếp xúc đinh thụy liền có thể phát hiện vị này nước ngư sư huynh mặc dù nói tới nói lui không đáng tin cậy có lúc thích cố ý nghe nhìn lẫn lộn ra vẻ mình pháp trận giống như vô cùng lợi hại mà lại đối pháp trận rất nhiều khuyết điểm người khác không hỏi lên cũng là ngậm miệng không đề cập tới nhưng là tại pháp trận bên trên thiên phú cùng ánh mắt khẳng định là so rất nhiều tu giả đều lợi hại hơn mấy lần h ư ớ thủy vực bây giờ nói tới hắn đang nghiên cứu pháp trận so với chu t r ư ở n g lão nghiên cứu ra đến pháp trận đều không kém là bao nhiêu vậy chân chính tình huống nên chính là mặc dù hắn pháp trận so với chu t r ư ở n g l ã o pháp trận khẳng định sẽ kém hơn một chút nhưng là hai cái pháp trận ở giữa tuyệt đối là có cộng đồng chỗ mà lại thủy ngư pháp trận tuyệt đối sẽ không quá kém càng thêm không có khả năng giống trước đó m ặ c sư huynh chỗ sáng tạo tạo nên kim thuộc tính pháp trận đồng dạng ngay cả dùng cũng không thể dùng kỳ thật từ khi chu t r ư ở n g lão đem bảo hộ cả cái tông m ô n mực pháp trận tạo dựng lên về sau đinh t h ụ đối với pháp trận này liền mượi phần cảm thấy hứng thú bộ dạng này cường đại một cái pháp trận mà lại đem thuộc tính ngũ hành toàn bộ đều bao quát ở bên trong càng là vận dụng ngũ hành tương sinh tương khắc đạo lý đã có thể tại nội bộ cường hóa tự thân lại có thể ở phía ngoài suy yếu công kích đây quả thực là thiên tài ý nghĩ mà đinh thụy bản thân liền muốn đồng thời đột phá thuộc tính ngũ hành tất cả công pháp đối với loại này lập tức liền bao quát ngũ hành pháp trận tự nhiên vô cùng cảm thấy hứng thú nhưng khi hắn hiểu rõ về sau mới biết được pháp trận này thực tế là quá phức tạp căn bản cũng không phải là tùy tiện có thể học được đến kia pháp trận sở dĩ có thể ủng có được hôm nay cường đại uy lực đem toàn bộ tả tu liên minh đều ngăn cản tại tông môn vực bên、ngoài. là bởi vì kia là từ vô số cái pháp trận vô cùng phương thức đặc thù và chỉnh tự kết hợp với nhau tạo thành càng thêm phức tạp lại khổng lồ pháp trận cứ việc đinh thụy có thể thông qua pháp trận này đến ứng đối mình trong vấn đề tu luyện nhưng hắn nghĩ phải học được pháp trận này làm rõ ràng pháp trận này lại là một chuyện vô cùng khó khăn tối thiểu phải hoa hơn mười năm hơn nữa còn là không có bất luận cái gì bình cảnh vừa học liền biết cho nên đinh thụy mặc dù đối cái này bảo hộ cả cái tông môn vực cường đại pháp trận mười phần trông mà thèm nhưng cuối cùng lại như c ũ chỉ có thể nhìn xem mà lúc này toái ngữ chỗ nói ra câu nói này lại nhắc lên đinh thụy chú ý hẳn là nước ngư sư huynh ý của ngươi là ngươi chỗ sáng tạo tạo nên cái này hoàn toàn mới p h á p trận cũng là ngũ hành kết hợp pháp trận sao đinh thụy không khỏi hỏi đương nhiên thanh âm cũng vô cùng nhỏ mà thủy ngư nghe tới hắn về sau lập tức một mặt kinh hỉ không hổ là ta xem trọng tu giả vậy mà một đoán liền đoán được q hai chương m ộ ư ơ i hai đinh thụy ngươi lưu lại chương m ộ ư ơ i hai đinh thụy ngươi lưu lại nhìn xem nhất kinh nhất xạ thủy ngư đinh thụy hơi có chút bất đắc dĩ giống loại chuyện này căn bản cũng không cần đoán tùy tiện tưởng tượng đều có thể muốn lấy được hắn có thể nhìn ra được thủy ngư là muốn cùng hắn rút ngắn quan hệ nhưng không hề nghi ngờ vẫn luôn say đắm ở pháp trận nghiên cứu bên trong nhân tế kết giao kinh nghiệm vô cùng ít ỏi t h ủ y ngư đối với chuyện này căn bản cũng không lành nghề cho nên hiển đến mức dị thường xấu hổ bất quá đó cũng không phải chuyện quan trọng gì đối với đinh thụy mà nói loại này có thể chạm tới toàn bộ ngũ hành pháp trận đích thật là phi thường trọng yếu đồ vật cho nên chủ đề lại thế nào xấu hổ hắn đều phải bồi t h ủ y ngư nói tiếp tiếp lấy thanh huyền trưởng láo liền trên đại bắt đầu tuyên bố bọn hắn những n à y quyết định tại ba năm chi sau tiến nhập di tích tu giả nên chú ý hạng mục công việc mà đinh thụy cùng thuỷ ngư hai người thì là một bên nghe một bên lặng lẽ thảo luận thuỷ ngư mới nhất sáng tạo tạo nên kỳ thật u pháp trận này ta sớm đã có ý nghĩ nhưng là ngươi cũng biết muốn bao quát toàn bộ ngũ hành tệ cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản cần đem thuộc tính ngũ hành chân nguyên toàn bộ đều góp đủ mới được trước đó ta cũng không có đầu mối gì dù sao thực tế là tìm không thấy có thể một người có được năm chủng loại tính chân nguyên còn nếu là tìm năm người đến áp dụng pháp trận này kia trừ năm bảo thai bên n g o à i ứng coi như không có lựa chọn khác dù sao chỉ là một người họa một cái thoáng phức tạp chút pháp trận đều vô cùng khó khăn hai người họa một cái pháp trận càng là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy hiện tại lập tức muốn tìm năm cái tu giả cùng nhau khắc họa ra một cái pháp trận chuyện này căn bất ả khả cảm n cũng không khả năng suy nghĩ một chút, h suy đều một t y không h cho pháp như Nhưng tình chú chỗ hành hộ nhắc nghĩ ể tưởng tượng trận gắt tại ta một lần tình cờ, tiếp xúc đến trưởng lao chỗ sáng tạo tạo trận nổi, nên này cũng ngay lần đến sáng nên này ngũ lên này. lại. cái đại trận về sau, mới lại cứ cờ, xúc vực lao vậy là về sau, ý nghĩ này. Bất quá cho đến bây giờ kỳ thật tạm thời pháp trận này còn không có gì tiến triển bởi vì ta hiện tại còn đang nghiên cứu chu trưởng lao ngũ hành hộ tại đại trận không có hoàn toàn đem cái kia pháp trận nghiên cứu triệt để trước đó ta là không sẽ động thủ sáng tạo chính ta p h á p trận thùy ngư lặng lẽ nói với đinh thụy đinh thụy sau khi nghe lúc này liền mở to hai mắt nghiên cứu ngũ hành hộ vực đại trận Thủy ngư nhẹ gật nhẹ Ngư đinh ầ u qua muốn Ta trước cũng đó nghĩ n g h ê cứu c một ú thủy p á pháp cái p phức tạp trận biết trận tổn thời t rõ này, nhưng đến này đến cùng hơn bao lớn, không có cái thời gian mấy chục năm căn bản là nghiên cứu không là là mấy hiểu chục Đinh h được mới sau cứu về bao ra có có nói hắn cảm thấy nước ngư sư huynh luân không khả năng đem sau thời gian mấy chục năm toàn bộ đều dùng đang nghiên cứu hộ vực phía trên đại trận đi ai biết thủy ngư nghe hắn lời nói về sau lại là không thèm để ý chút nào lắc đầu đối cho các ngươi tu giả mà nói khả năng đích sắc cần thời gian lâu như vậy nhưng là đối với ta mà nói nên không cần thời gian dài như vậy chỉ cần lại cho ta hai ba năm ta chỉ sợ cũng có thể nghiên cứu triệt đề bất quá đáng tiếc về sau cái này thời gian hai ba năm ta hẳn là không có cách nào tốn hao tại pháp trận bên trên tối thiểu nhất không thể hoàn toàn làm nghiên cứu mà là muốn làm một chút cái khác cải biến dù sao tựa như trương lão nói tới chúng ta luôn không khả năng đem di tích tặng cho những cái kia tà tu a đinh thụy gật gật đầu không sai hắn tự nhiên cũng minh bạch hiện tại chuyện gấp gáp nhất chính là tăng cường bọn hắn những người này sức chiến đấu tại về sau di tích ở trong tranh đoạt lúc có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt hơn nữa có thể càng hữu hiệu đà kích tà tu bất quá nghe tới ai nói cái kia pháp trận còn không có sáng tạo ra lúc đến hắn y nguyên cảm thấy có chút đáng tiếc lúc này hắn ngay tại vì về sau hai môn công pháp tìm thích hợp pháp trận tông môn vực ở trong cơ h ồ một nửa pháp trận hắn đều đã từng có hiểu rõ đồng thời hỏi tham q u a một chút nắm giữ những cái kia pháp trận các sư h i n h sư tỷ đạt được kết quả cũng không tốt n h ư n g cái kia pháp trận căn bản cũng không có thể trợ giúp hắn đột phá chân nguyên mặc dù còn thừa lại một nửa kia pháp trận không có hỏi tham nhưng là cho dù những cái kia pháp trận ở trong vùng có thể để hắn hoàn toàn kích hoạt chân nguyên trong cơ thể đồng thời trợ giúp y nguyên ở vào luyện khí nhất trọng công pháp đột phá năng lực nhưng hắn còn chưa nhất định có thể dùng được có chút pháp trận khả năng lấy thực lực của hắn căn bản cũng không có biện pháp mà có chút pháp trận thì là cần dùng cả tay chân có chút pháp trận bởi vì q u á cường đại không có cách nào cùng cái khác pháp trận đồng thời khắc họa những vấn đề này đều là ngăn cản hắn đột phá năm môn công pháp dùng năm môn công pháp cùng nhau chúc cơ vấn đề khó khăn không nhỏ nếu quả thật có như thế một loại pháp trận có thể để năm môn công pháp đồng thời ở vào bị kích hoạt trạng thái hoặc là để bốn môn công pháp đều là ở vào bị hoàn toàn kích phát trạng thái vậy hắn liền có thể dễ như trở bàn tay đột phá năm môn công pháp trước đó cả cái tông môn vực ở trong căn bản cũng không có dáng vẻ như vậy pháp trận tồn tại nhưng là hiện tại có chu trưởng lão chỗ làm được sáng tạo cái mới về sau đinh thủy mới xem như trông thấy tí xíu hy vọng hôm nay nghe tới thủy ngư lời nói hắn vốn cho là thủy ngư đã sáng tạo ra đến một cái hoàn toàn mới phát trận mà lại thủy vực sáng tạo tạo nên phát trận khắc họa độ khó chắc chắn sẽ không giống ngũ hành hộ vực đại trận biến thái như vậy cho nên hắn là phi thường kích động cùng hưng phấn nhưng bây giờ chỉ có thể nói trước đó cảm xúc toàn bộ đều không tốt bất quá dù vậy nhưng là cái này cũng không trở ngại hắn hiện tại liền sớm cấp nước cá kể một ít tin tức tốt kỳ thật thuộc về sư huynh ngươi cái này hoàn toàn mới sáng tạo phát trận nói không chừng ta còn thật sự có thể giút được một tay nếu là đến lúc đó ngươi vẫn không có biện pháp giải quyết năm chủng loại tính chân nguyên sự tình k i u hoàn toàn có thể tới tìm ta ta tu luyện mục tiêu chính là đem ngũ hành chân nguyên toàn bộ đều đột phá đến luyện khí nhị trọng sau đó thành công t r ú c cơ t h ủ y ngư sau khi nghe xong đầu tiên là nhẹ gật đầu sau đó đột nhiên chừng to mắt nhìn xem đinh thụy nếu như ta nhớ không lầm năm đó chúng ta thứ nhất lần gặp gỡ ngươi thật giống như liền đề cập qua vấn đề này lúc ấy ta liền khuyên ngươi không muốn nghĩ như vậy cũng không muốn làm như thế thùy ngư nói đinh t h ụ cười cười không sai ta còn nhớ đến lúc ấy sư huynh ngươi nói với ta những lời kia vậy ngươi bây giờ làm sao còn theo ủ y Ngư không nói có thứ tự là hỏa thuộc tính chân nguyên thủy thuộc tính chân nguyên cùng sau cùng thổ thuộc, thuộc tính chân nguyên thủy ngư vừa mới bắt đầu còn không rõ cho nên đinh thụy đưa tay ra là muốn làm gì nhưng khi hắn nhìn thấy đinh thụy lòng bàn tay ở trong cái này ba loại nhan sắc chân nguyên thời điểm lại là lập tức trợn mắt h ố t mồm tại chỗ sửng sốt cái này n g ư ơ i ta một câu ở trong miệng cà lăm lửa này g không nói gì ra qua thật lâu về sau t h u y ngư mới một bàn tay đập tới đinh thụy trên bờ vai mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên tán thắn nói trời ạ ta liền nói ánh mắt của ta không sẽ sai lầm không hổ là ta xem trọng tu giả ngươi vậy mà thật thành công đột phá ba môn công pháp cái này mấy trăm năm qua ta đều chưa nghe nói qua cái nào tu giả đột phá ba môn công pháp trước đó xác thực từng có nhưng cũng là thật nhiều thật nhiều năm chuyện lúc trước mà lại vị sư huynh kia cũng đã không tại n h â n thế ngươi là làm sao làm được đinh thụy có chút ngượng ngủng sơ sơ cái ó t chính cần hồi đáp lại phát hiện chung quanh không khí giống như không thế nào thích hợp hắn tranh thủ thời gian dùng khỏe mắt liếc qua hướng bên cạnh nhìn một chút phát hiện chung quanh tu giả đều tại dùng ánh mắt kỳ q u á i nhìn xem hắn mà nguyên bản van r ộ i thanh d i ệ p t r ư ở n g lao thanh âm cả cái đại sảnh giờ này khắc này cũng an tĩnh một cây châm đến rơi xuống đều có thể nghe được thùy ngư cũng đồng thời ý thức được tình huống không đúng cùng đinh thụy cùng nhau quay đầu nhìn về phía trên này phát hiện hơn mười vị trưởng lao lúc này đều cau mày nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m hai cái trên mặt không vui chi t ì n h lộ rõ trên mặt lập tức hai người đều cúi lầu xuống một câu lời cũng không dám lại nói giờ khác này để đinh thụy đầy đủ thể nghiệm đến chưa xuyên qua trước đó tại trên lớp học nói chuyện bị lao sư bắt được cảm giác trong đại s ả n h duy hai hai con r ồ i ngậm miệng lại về sau cả cái đại s ả n h lại lần nữa quy về yên tĩnh mà thanh huyền trưởng lão cũng lấy rất tốc độ nhanh đem còn thừa không có mấy chú ý hạng mục toàn diện nói xong mà liền tại thanh huyền trưởng lão tuyên bố toàn bộ hội nghị kết thúc về sau lại tại cuối cùng lại tăng thêm một câu đinh thụy ngươi lưu lại đinh thụ trong đầu dâng lên một cố dự cảm bất tưởng đồng thời nhìn về phía bên cạnh thủy ngư đột nhiên ý thức được trương lão sư để hắn một người lưu lại nhưng không có để thủy ngư đồng dạng ở lại đại sành bên trong nói rõ cũng không phải là bởi vì hai người bọn họ vụng trộm nói chuyện sự tình lúc này mới thoáng yên tâm một chút mà thủy ngư giờ này khắc này cũng đem không coi nghĩa khí ra gì phong cách phát triển vô cùng nhuẩn nhuyễn mặt đau khổ trong lòng phẫn giả vờ giả vịt vô vỗ đinh thủy bà vai sau đó trực tiếp quay người rời đi một lát đều không có tiếp tục lưu lại chen vào giữa đám người ra đại môn một hồi liền biến mất không thấy gì nữa rất nhanh cả cái đại s ả n h bên trong liền chỉ còn lại có đinh thụy cái này một cái có chút đặc thù luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử cùng trên đài hơn mười vị trưởng lão đinh thụy cúi đầu một câu lời cũng không dám nói bởi vì hắn tạm thời còn không nghĩ tới trưởng lão để hắn lưu lại đến t ộ n cùng là bởi vì cái gì sau này lại có dạng này trường hợp không cho phép giống mới như vậy ngay cả lời đều không nghe chỉ lo chính mình đạo nhưng minh bạch thanh huyền trưởng lão nhìn xem đinh thụy một mặt nghiêm túc nói đinh thụy chỉ có thể gật đầu xác nhận trong lòng lại nổi lên nghi ngờ các trưởng lão giữ ta lại liền thật chỉ vì nói cái này mà thanh huyền trưởng lão cũng không có để nó nghi hoặc quá lâu hắn cùng đinh thụy nói xong về sau lên lớp đ ừ n g nói chuyện liền trực tiếp ngồi xuống đối bên cạnh thanh diệp trưởng lão nói nếu là đệ tử của ngươi liền từ ngươi tự mình nói đi thanh diệp trưởng lão nhẹ gật đầu nhìn về phía đinh thụy nói ngươi cũng đã biết chúng ta rõ ràng rõ ràng ngươi mới luyện khí kỳ lại như cũng gọi ngươi qua đây tham dự di tích sự kiện sao đinh thụy lắc đầu đệ tử không biết thanh diệp trưởng lão nhẹ gật đầu sau đó không có trả lời nàng đưa ra vấn đề mà là lại hỏi ngươi đã đột phá ba môn công pháp thật sao đinh thụy gật đầu giờ khác này hắn kích động lên chỉ cần nhắc lên cùng công pháp có liên quan sự tỉnh hắn đều sẽ phi thường kích động chẳng lẽ các trưởng lão là muốn giúp ta cùng một chỗ đột phá tiếp xuống công pháp rồi hắn trong lòng suy nghĩ càng thêm kích động đệ tử đã thành công đột phá viêm dương công vũ lộ công cùng địa khí công ba môn công pháp tiếp xuống đang định đột phá bốn nhóm công pháp thành một công chỉ là vẫn luôn không có tìm được thích hợp pháp trận đến giúp đỡ đột phá đinh thụy nói xong túi đầu xuống lẳng lặng chờ đợi trưởng lão đáp lại thanh diệp trưởng lão trầm mặc một hồi sau đó lại nói chúng ta đã biết lần này để ngươi lưu lại cũng chính là vì giải quyết chuyện này còn lại hai cái công pháp trở xuống mấy cái pháp trận đều có thể dùng để đột phá nàng nói bài xuất mấy tờ giấy nhẹ nhàng trôi giặt đến đinh thụy trong t đinh thụy tranh thủ thời gian cầm lên nhìn trên giấy viết trừ mấy cái hắn cần thiết thổ thuộc tính pháp trận bên ngoài còn có sau cùng một thuộc tính pháp trận đây là hắn thứ cần thiết nhất khắc họa viêm dương pháp trận kích phát họa thuộc tính chân nguyên không thể nghi ngờ càng thêm dễ dàng nhưng luyện chế thủy liệu đan để kích thích thủy thuộc tính pháp trận tự nhiên là muốn càng thêm phiền t h i một chút dù sao khắc họa pháp trận chỉ cần thân thức đối với đinh thụy mà mắt chính là chỉ cần dùng đến thanh kỹ năng mà luyện đan lại cần dùng tới tay tay cùng thanh kỹ năng kết hợp hoàn mỹ mới được pháp trận nên là ngơi thứ cần thiết nhất mà bây giờ n g ư ỡ n như là đã quyết định muốn đi vào di tích thủy liệu đan tự nhiên cũng không cần lại luyện chế. Cái nói à y thủy thuộc tính trận, pháp c ngươi đồng dạng có thể sử dụng. Bất trận thực tế công dụng, học về sau, nên chỉ có thể pháp không hoặc chỉ để sử sau, dụng. dụng, này công nên n gì g quả có có về ư ơ dùng để đ ộ thanh p á pháp, sáng công chu trưởng chuyên môn trưởng ngươi sáng tạo tạo nên. Nói, h là lão tạo tạo t vì diệp trưởng lão lại đem mặt khác một trang giấy hướng đinh thụy bên này n é m qua đinh thụy tranh thủ thời gian tiếp được nhìn xem phía trên tân pháp trận càng thêm kích động cứ như vậy năm cái pháp trận toàn bộ đều góp đủ hắn liền có thể trực tiếp đột phá đối với những tu giả khác mà nói nhất định phải nhất tâm ngũ dụng mà lại độ khó cực lớn nhưng đối với hắn mà nói cái này căn bản cũng không có bất luận cái gì độ khó n đinh thụy đ n sẽ m cũng là nghiêm túc gật đầu mặc dù thanh diệp trưởng lão lời nói tương đối nghiêm túc nhưng nói lại toàn bộ đều là sự thật lấy hắn lúc này thực lực đi vào chính là tại đưa đồ ăn bất quá hắn đối với mình có lòng tin chỉ cần có thể nắm giữ còn lại pháp trận hắn liền có thể lấy thời gian ngắn nhất bước vào chút cơ kỳ vâng đệ tử nhất định không phụ các trưởng lao tín nhiệm đinh thụy hành lễ nói vậy liền tốt nhất nếu như ngươi có thể khi tiến vào di tích trước đó bước vào chút cơ kỳ vậy chúng ta sẽ vì ngươi chuyên môn an bài đặc thù tu luyện đợi đến trong di tích ngươi chính là chúng ta tông môn b ự c hạch tâm mặc dù tu luyện của ngươi thiên phú cùng những thiên phú khác đều rất bình thường nhưng ngươi tại sản xuất phương diện thiên phú cũng không nghi ngờ là rất mạnh t i ế n người di tích về sau ngươi sẽ là chúng ta tông môn vực trọng yếu nhất cái kia tu giả chỉ cần đệ tử k h á c tìm tới ngươi liền sẽ đưa ngươi bảo vệ còn nếu là ngươi không có thể thành công bước vào chúc cơ kỳ kia tự nhiên cũng không có đ ạ i nộ như vậy hy vọng ngươi có thể minh bạch thanh diệp trưởng lao nói đinh thụy tự nhiên là nghe rõ q hai chương mười ba sinh dục kế hoạch chương mười ba sinh dục kế hoạch ps mạnh bị ép tỏ tình thông môn vực bên trong các trưởng lao ý tứ chính là đinh thụy thiên phú đích xác kinh người mà lại có rất lớn giá trị lợi dụng chỉ là tại hắn vẫn còn luyện khí kỳ thời điểm loại này giá trị căn bản là không có biện pháp phát huy ra chỉ cần hắn đạt tới chúc cơ kỳ mà lại nhất định phải nhanh ngạc tới bởi vì chỉ có đầy đủ sớm hắn mới có thể có đầy đủ thời gian đi học tập các t r ư ở n g lão vì hắn chuẩn bị chuyên môn tu luyện tại tới gần di tích mở ra lúc đạt tới cũng không có tác dụng khi đó hắn khả năng đã tới không kịp làm cái gì tu luyện đinh thụy xác thực có thể phi thường trọng yếu đây cũng là các t r ư ở n g lão để hắn lấy luyện khí kỳ đệ từ thân phận tới đại s ả n h nguyên nhân nhưng đinh thụy trọng yếu lại là các t r ư ở n g lão cũng vô pháp lấy được đây chỉ là một cược mà hết thảy đều muốn nhìn chính đinh thụy biểu hiện là trở thành hạch tâm được bảo hộ trợ giút tông môn ngực tận khả năng thắng lợi hay là chẳng khác người thường rất có thể chết ở trong đó hoàn toàn xem bản thân hắn đối này đinh thụy tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến so với những ngoại môn đệ tử khác các trưởng lao đối với trợ giúp của hắn kỳ thật đã đầy đủ nhiều cái này cũng đủ để nhìn ra các trưởng lao đối với hắn coi trọng nếu không cũng sẽ không chuyên môn để chu trưởng lao vì hắn khắc hoà ra chuyên môn để hắn để mà đột phá công pháp pháp trận sư tôn cùng các vị các trưởng lao xin yên tâm ta nhất định sẽ phi thường cố gắng mà lại ta có rất súng túc lòng tin tuyệt đối sẽ tại trong thời gian ngắn nhất tấn thăng đến trúc cơ kỳ chỉ cần có cái này năm môn pháp trận như vậy về sau ta đột phá cùng tấn thăng đem sẽ không còn có bất kỳ ngăn cản đinh thụy lại một lần nữa hành lễ vô cùng nói nghiêm túc đinh thụy chờ tu giả thay thế tông môn vực tiến vào di tích đã kích tà tu đồng thời tranh thủ di tích sự tỉnh tông môn vực tự nhiên sẽ không giấu giếm chuyện này xác định sau ngày thứ nhì cả cái tông môn vực bên trong tất cả tu giả liền đều biết chuyện này mặc dù có số ít mấy cái tu giả nói một chút có quan hệ với công bằng cùng không công bằng chủ đề nhưng là càng nhiều tu giả lại là hết sức chuyên trú tại làm chính mình sự tỉnh mỗi cái tông môn vực tu giả đều rất rõ ràng hiện tại hòa bình chẳng qua là tạm thời hòa bình cái này thời gian ba năm cũng là các trưởng lão thật vất vả mới tranh thủ đến nguyên bản lấy tông môn vực đông đảo kết đan kỳ trưởng lao y tứ đoạn thời gian này tự nhiên là càng dài càng tốt nhất dễ dàng kéo cái mười mấy hai mươi năm nhưng là tà tu liên minh tự nhiên là sẽ không đồng ý cái này thời gian ba năm cũng là bọn hắn thật vất vả mới có thể tranh thủ đến cho nên nhất định phải bắt lấy mỗi thời mỗi k h á c tạm thời trở về hòa bình về sau tà tu liên minh lúc này liền rời khỏi tông môn vực phạm vi thế lực mà tông môn vực thì là lập tức bắt đầu khôi phục nguyên khí đầu tiên cần bất thiết khôi phục chính là đủ loại tài nguyên lữ kiếm chờ trường lão cũng thường xuyên mang theo thuyền buồm cổ rời đi tông môn vực đi ra bên ngoài đi thu thập đ tà tu liên minh vẫn luôn nhìn chằm chằm l ư ỡ i kiếm trưởng lão bọn người chỉ cần bọn hắn phát hiện liền nhất định sẽ ngăn cản cái này thời gian ba năm mặc dù là tông môn vực thân mời đi ra nhưng tà tu liên minh nói cái gì cũng không có khả năng để tông môn vực tại cái này thời gian ba năm bên trong khôi phục quá nhiều sức chiến đấu tà tu liên minh đem tông môn vực thấy phi thường gấp chỉ cần tông môn vực muốn có được bọn hắn phạm vi thế lực bên ngoài đồ vật tà tu liên minh liền nhất định sẽ nhảy ra ngăn cản bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ có cá lọt lưới đào thoát tà tu liên minh phạm vi khống chế bởi vì tại tông môn vực tăng cường thực lực mình đồng thời tà tu liên minh đồng dạng tại làm những chuyện này. bọn hắn tự nhiên không có khả năng đem tất cả tinh lực đều tiêu hao tại cùng tông môn vực ở giữa minh tranh ám đấu phía trên cái này thời gian ba năm tà tu liên minh tự nhiên không nghĩ cho tông môn vực nhưng tông môn vực lại nói cái gì để mớn nếu như không có cái này thời gian ba năm tông môn vực liền không đồng ý cộng đồng khai phát di tích mà là lựa chọn tiếp tục cùng tà tu liên minh chính diện t ư ứ n g rắn đây đương nhiên là tông môn vực tại cựu trống giả vờ giả vịt nhưng tà tu liên minh lại cũng không biết trải qua một phen suy nghĩ về sau bọn hắn chỉ có thể đồng ý chuyện này vô luận là tông môn vực hay là tà tu liên minh mặc dù song phương đã ký kết hòa bình hiệp nghị nhưng là bọn hắn đều vô cùng rõ ràng kia h ò a bình hiệp nghị lúc nói là hữu dụng nhưng khi thật lên cái gì xung đột lợi ích thời điểm liền hoàn toàn là cầu thí tà tu trong liên minh thỉnh cầu cao dài các tu giả cần thiết chẳng qua là di tích ở trong đồ vật cái khác đại bộ phận tà tu đồng dạng cũng là loại ý nghĩ này nếu như ba năm về sau di tích mở ra bọn hắn đạt được vật mình m u ố n vậy dĩ nhiên là không có bất cứ vấn đề gì nhưng nếu như bọn hắn cũng không có đạt được như vậy một trận khác chiến tranh đồng dạng là không thể tranh né mặc dù nói rất rõ ràng song phương chúc cơ kỳ tu giả tại dị giới ở trong tự hành tranh thủ nhưng là thật đến lúc kia căn bản liền sẽ không tồn tại công bằng loại chuyện này hiện tại song phương mặc dù bị bất đắc dĩ ký kết hòa bình hiệp nghị nhưng đợi đến ba năm về sau không có gì bất ngờ xảy ra thế tất vẫn sẽ có một trận đại chiến phát sinh mà khi đó di tích ở trong đồ vật nếu như bị xác định là đáng giá tranh đoạt như vậy liền rốt cuộc không tồn tại cùng không hòa bình vải phân ra một cái thắng bại dạng này chiến tranh là tuyệt đối sẽ không kết thúc bất quá nói tóm lại cái này thời gian ba năm vẫn là cho tông môn vực cực lớn thở dốc thời cơ chỉ cần có thể hào hảo đem cái này thời gian ba năm lợi dụng như vậy đợi đến ba năm về sau ai thắng ai thua thật đúng là không phải nhất định dù sao ngắn ngủi ba năm xa xa không có khả năng để trường học liên minh mặt trận thống nhất mà đợi đến ba năm về sau di tích bị khai quật ra nếu như bên trong tài nguyên cùng chỗ tốt đủ nhiều trường học kia liên minh đến tột u cùng sẽ còn hay không cùng một chỗ hợp tác muốn t r ư ớ c phá đổ tông môn vực đây là một kiện chuyện không xác định tại dạng này từ phức tạp tình huống phía dưới tông môn vực lâm mỗi một cái tu giả đều m ư i phần bận rộn đinh thụy càng là từ khi đạt được ba cái kia p h á p trận về sau liền ở tại gian phòng của mình bên trong ngay cả cửa đều không ra nghiêm túc học tập lần này thật sự là hắn là đem tất cả thời gian đều dùng tại tu luyện cùng phát triển học tập phía trên dù sao cũng không có cái khác bất cứ chuyện gì can thiệp tình huống phía dưới tốc độ học tập cũng so trước kia nhanh hơn rất nhiều chỉ bất quá ngắn ngủi m ộ ư ơ i ngày hắn liền đem thứ nhất cái pháp trận học tập trưởng thành hắn lựa chọn thứ nhất cái pháp trận tự nhiên là thủy thuộc tính pháp trận bộ dạng này mới có thể để hắn về sau tu luyện càng thêm thuận hoạt nhưng coi như hắn chuẩn bị bắt đầu học tập kế tiếp pháp trận bắt đầu chuẩn bị đột phá thứ tư môn công pháp thời điểm tông môn vực bên trong đột nhiên lại truyền ra mặt khác một tin tức mà tin tức này cũng làm cho hắn không thể không dừng lại mình học tập tin tức là từ giang thiệp mang t i ế n vào Đinh Thụy g i a n p h ò n giang về sau, g thiệp, thiệp đinh thụy lập tức mở to hai mắt nhìn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng mê mang cái gì dưỡng dục kế hoạch sư huynh ngươi nói đây là ý gì ta làm sao một chữ cũng nghe không hiểu đinh thụy cũng không hề nói dối thật sự là hắn là nghe không hiểu giang thiệp nói tới đây hết thảy giang thiệp nghe tới đinh thụy về sau cũng là không khỏi ngần người nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại đối chuyện này ngược lại là ta sơ sẩy sư đệ ngươi đã mất đi một lần xem ra ngươi là đã đem sinh dục kế hoạch sự t ì n h toàn bộ đ ề u quên đi đinh thụy lúc này liền điên cuồng gật đầu không sai sư m i n h ta thật cái gì đều không nhớ rõ đến cùng là tình huống như thế nào ngươi cùng ta giải thích cặn kẽ một cái đi giang thiệp mỉm cười không khỏi nói kỳ thật chuyện này cũng là không thế nào phức tạp sinh dục kế hoạch kỳ thật chính là chúng ta tông môn vực cũng có thể bảo trì tu giả số lượng đồng thời tận khả năng gia tăng tu giả số lượng mà sáng lập ra kế hoạch. một cái thế lực muốn càng ngày càng tốt như vậy tu giả số lượng tự nhiên là ác không thể thiếu nhưng là bởi vì các tu giả lớn đều bận rộn tu luyện để cho mình trở nên càng thêm cương đại có thể sống thời gian dài hơn hoặc là say mê với mình nghiên cứu ở trong tại giáng vẹn h ư vậy tình huống giới hy vọng tất cả tu giả đều tự phát tìm kiếm đạo lữ sau đó cộng đồng sinh dục dòng dõi căn bản chính là một chuyện không thể nào giang tiệp nói trên mặt không khỏi toát ra sùng kính thân sắc cũng không biết là vị tiền bối nào nghĩ đến giáng vẹn h ư vậy biện pháp hắn cho rằng đã các tu giả không cách nào tự phát dưỡng dục hải tử vậy thì nhất định phải muốn một chút ngoại bộ điều kiện đến giúp đỡ tại là sinh dục kế hoạch liền trực tiếp ra tất cả vừa độ tuổi đồng thời không có tham dự qua sinh dục kế hoạch tu giả nhất định phải cưỡng chế tính tham dự trong đó tông môn sẽ đem tất cả vừa độ tuổi tu giả toàn bộ đều tụ hợp lại cùng nhau sau đó ngẫu nhiên phân phối một nam một nữ từ cái này một đôi nam nữ đến tiến hành sinh dục nói đến đây giang thiệp không khỏi vụ n trộm nhìn đinh thụy một chút mà giờ này khắc này đinh thụy đã hoàn toàn mắt trở trọn sư minh ta cảm thấy vật này có vấn đề à nếu như người ta căn bản cũng không muốn tìm tìm đạo nữ đây không phải làm có sao mà lại để hai cái tương hô ở giữa không có tình cảm tu giả kết hợp đối với bọn hắn song phương đều là không công bằng đinh thụy không khỏi lên tiếng phản bác hắn không có tồn tại đối với loại này chế độ cảm thấy bài xích giang thiệp nghe đinh thụy về sau mỉm cười giải thích nói sư đ ệ điểm này ngươi có thể yên tâm tông môn không có khả năng không giảng đạo lý đến loại trình độ này các trưởng lao tự nhiên cũng rõ ràng để hai cái tương hô ở giữa hoàn toàn không có tình cảm tu giả kết hợp với nhau cái này căn bản là kiện không có khả năng sự tỉnh chúng ta tông môn vực bên trong dưỡng dục kế hoạch cũng không cần hai cái tu giả chân chính kết hợp chỉ cần hai người bọn họ cộng đồng tu luyện một loại công pháp đồng thời dùng loại công pháp kia đem hải tử sinh ra tới liền có thể chỉ cần tu luyện loại công pháp kia hai cái tu giả ở giữa hoàn toàn không có bất kỳ nhục thể tiếp xúc đinh thụy nghe giang thiệp phen này giải thích về sau mới thoáng thở dài một hơi nhưng ngay sau đó giang thiệp còn nói thêm bất quá đại đa số tình huống đều là bị ngẫu nhiên phân phối cùng một chỗ tu giả sẽ lâu ngày sinh t ì n h cuối cùng tự nhiên mà vậy cũng sẽ trở thành đạo lữ n g h e xong lời này đinh thụy lại đột nhiên khẩn trương lên như là trước kia đinh thụy chỉ sợ đến bây giờ còn không có phát giác được mình đến tột cùng đang khẩn trương cái gì nhưng giờ này khác hắn cuối cùng là thoáng khai khiếu một chút sau khi suy nghĩ một chút hắn không khỏi lại hỏi vậy sư huynh nếu như nguyên bản là một đôi hai cái tu giả người ta nguyên bản đã trở thành đạo lữ lại phải làm sao cái này đương nhiên đơn giản nha giang thiệp trả lời nói sớm trở thành đạo lữ tu giả tại sinh dục kế hoạch trước khi bắt đầu tông môn đều sẽ dành cho thời gian nhất định để bọn hắn đi đăng ký chỉ cần đăng ký hoàn tất về sau như vậy cái này một đôi tu giả liền sẽ bị bài trừ bên ngoài sẽ không tiếp tục ngẫu nhiên phân phối đinh thụy nhẹ gật đầu vậy bây giờ cái này đăng ký thời gian hẳn là còn không có quá a còn sớm đây trèo lên ghi thời gian đều còn chưa có bắt đầu chỉ là sư đệ thân phận của ngươi đặc thù muốn đem đại đa số thời gian đều dùng tại trên việc tu luyện cho nên những chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên là có thể không ảnh hưởng ngươi liền không ảnh hưởng ngươi ta hiện tại sớm tới nói cho ngươi chính là để ngươi sớm đi có chuẩn bị tâm lý đến lúc đó đi theo tông môn phân phối đem chuyện này giải quyết là được vậy là tốt rồi đinh thụy cuối cùng là lớn thở dài một hơi giang thiệp có chút t r e o g ẹ o nhìn đinh thụy một chút sư đệ ngươi làm sao khẩn trương như vậy chẳng lẽ ngươi là muốn cùng vị nào tu già đăng ký thành đạo lữ sao đinh t h ầ hơi đỏ mặt lúc này lắc đầu chuyển di chủ đề, làm sao lại thế? nói đến sư huynh a ta đối với cái này sinh dục kế hoạch vẫn còn có chút không hiểu rõ nếu không ngươi lại cùng ta giải thích cặn kẽ một cái đi giang thiệp mỉm cười gật đầu nói ngươi muốn biết cái gì cứ hỏi đi ta đến nơi này chính là đến cấp ngươi giải hoặc liền lấy ta đến nói đi sư huynh ngươi cũng nói ta cái này thời gian ba năm nhất định phải chuyên trú về mặt tu luyện vậy ta sinh hải tử về sau cũng không có giành chiếu cố hắn nha đinh thụy hỏi nói mà lại hiện tại tình huống phía dưới sinh hải tử đây không phải là đối tương lai của bọn hắn không chịu trách nhiệm sao đến lúc đó chiến đấu khai hỏa càng thêm không ai chiếu cố bọn nhỏ mà lại căn cứ sư m i n h như lời ngươi nói cái này sinh dục kế hoạch còn giống như là muốn trong cùng một lúc đoạn bên trong đem hải tử sinh ra như thế tông môn vực áp lực không thì càng lớn sao đinh thụy vừa mới bắt đầu xác thực chỉ là nghĩ nói sang chuyện khác nhưng là nói nói nhưng lại đích thật là đột nhiên lại nghĩ tới một chút phi thường vấn đề trọng yếu những này xác thực cũng là hắn không có cách nào lý giải giang thiệp nghe đinh thụy về sau vụ vô bờ vai của hắn nói xem ra ngươi thật là đem tất cả mọi thứ đều quên sạch nói thế nào đinh thụy nghi ngờ hỏi chúng ta sinh hải tử về sau căn bản cũng không cần mình chiếu cố tông môn vực sẽ đem tất cả hải tử tập trung ở một cái khu vực từ chuyên môn tu giả tiến hành chăm sóc đến ở hiện tại tại chiến tranh nếu như chúng ta cuối cùng đích xác sẽ thất bại hiện tại sinh con đúng là không đúng nhưng là nếu như chúng ta nguyên bản có thể thắng lợi lời nói lại lại bởi vì tu giả số lượng không đủ khó mà chống đỡ được sùng dưới kia bất tài là xui xẻo nhất s a o như thế nào chiếu cố những hải tử kia để những hải tử kia khỏe mạnh trưởng thành tông môn vực tự nhiên là có an bài mà chúng ta sở dĩ không có đầu hàng mà là lựa chọn lấy chiến tranh đối kháng tà tu liên minh cũng là bởi vì chúng ta chiến tranh mục đích không phải vì thất bại về sau có thể sẽ là một trận đánh lâu dài cho nên tự nhiên cần mới mẹ tu giả bổ sung mà đinh thụy nghe lời nói này về sau lớn nhất nghi hoặc chính là vậy ta cùng ta đến nữ sinh hải tử chính chúng ta nguyện ý dưỡng dục chúng ta vẫn là có thể dưỡng dục à Quy 2, chương 14, Ngươi nguyện chương cùng Ngươi ý ta sinh con sao chương 14, Ngươi nguyện ý cùng ta sinh con Chương nguyện cùng ý ta nghĩ dưỡng dục con của mình liền không cần lại đem hải tử giao cho những cái kia chuyên môn dưỡng dục hải tử tu giả đi đinh thụy phi thường quan tâm vấn đề này nhiều năm như vậy đến tại tông môn vực sinh hoạt đã để hắn nhận thức đến một chút tông môn vực thiết quy là tuyệt đối không có khả năng có sửa đổi t h ư ợ n h ư bây giờ sinh dục kế hoạch cả cái tông môn vực phát triển cân cước ngay tại kế hoạch này bên trên tự nhiên không có khả năng chỉ vì một mình hắn liền làm đặc thù xử lý mà hắn theo kế hoạch thật sinh một đứa bé căn cứ hắn chưa xuyên qua trước đó sinh hoạt cùng lý giải hay là rất muốn cùng hài tử cùng một chỗ hưởng thụ niềm vui gia đình nhưng là giang thiệp lại lại lắc đầu đương nhiên không thể vì cái gì đinh t h ủ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn ngươi biết phải làm sao tốt một cái phụ nỗ sao làm sao dưỡng dục tốt một đứa bé sao giang thiệp lại hỏi ngược lại ta đương nhiên biết ta sẽ đau lòng ta con của mình đồng thời sẽ cố gắng dạy bảo hắn để hắn đi đến chính đồ để hắn trở nên càng thêm ưu tú đinh thụy hồi đáp hắn thấy loại chuyện này không phải đương nhiên sao nhưng giang thiệp lại lại lắc đầu ngươi nghĩ quá đơn giản giữ dục một đứa bé là phi thường trọng yếu cũng là phi thường khó khăn một việc ta nghĩ ngươi gần nhất khoảng thời gian này cũng hẳn nghe nói qua một cái tên đi huyết nông mặc dù không biết giang thiệp vì cái gì đột nhiên n h ắ c lên người này nhưng đinh thụy y nguyên thành thật trả lời đúng vậy ta nghe nói qua người này hắn vốn là chúng ta tông môn vực tu giả nhưng là về sau phản bội chúng ta hiện tại là hoa thanh giới một cái đã bước vào kết đan kỳ tà tu kỳ thật hắn nguyên bản danh tự gọi là thanh tùng có phải là cảm giác rất quen thuộc hắn là thanh diệp trường lão đệ đệ đồng dạng cũng là thanh huyền trường lão tiểu nhi tử giang thiệp nói mà tin tức này thì là để đinh thụy lập tức liền mở to hai mắt nhìn hắn không nghĩ tới cái này tà tu vậy mà là có kinh người như vậy thân phận mà một chuyện khác thì là để hắn càng thêm không có cách nào lý giải hắn là thanh huyền t r ư ờ n g lão nhi tử vậy hắn tại sao phải phản bội hắn đãi nộ không nên vô cùng được không hắn hẳn là trong tông môn thiên chi tiêu tử nha đinh thụy nói giang t i ệ p ta liền biết ngươi có thể như vậy nói tại dưỡng dục kế hoạch không có đạt được thứ nhì lần bổ sung trước đó cũng chính là không cưỡng chế đem tất cả hài tử đều thuộc về nhập dưỡng dục kế hoạch ở trong thời điểm đích thật là cái dạng này khi đó thanh tùng làm thanh huyền trưởng lão nhi tử tự nhiên là tất cả mọi người coi trọng tu giả toàn bộ trung vực đều kỳ vọng hắn có thể trở thành không thua gì phụ thân hắn cùng t ỷ t ỷ của hắn cường đại tu giả mà điều này cũng làm cho hắn gánh lấy áp lực lớn đồng thời tại hắn bắt đầu tu luyện về sau hắn thiên phú tu luyện lại hết sức thấp kém đương nhiên hiện tại chúng ta biết hắn chẳng qua là đối với ngũ hành chân nguyên không nhạy cảm như vậy. Mà lúc đó, thanh thủng từ nhỏ đã cảm thấy mình nên là một cái cường đại tu giả tiền đề phía dưới lại phát hiện mình thiên phú tu luyện yếu kinh người cho nên tâm lý của hắn phát sinh biến hóa đương nhiên tình huống cặn kẽ đến tột cùng là dạng gì tông m ô n vực bên trong có rất ít người nhắc lên nhưng cuối cùng liền biến thành ngươi bây giờ nhìn thấy cái dạng này mà từ sau lúc đó tất cả trưởng l ã o nhất trí cho rằng tất cả hải tử đều nên bị cưỡng chế quy định muốn thu nhập kế hoạch ở trong lúc này mới có thể để những hải tử này tại một cái tương đối công bằng hoàn cảnh bên trong khỏe mạnh trưởng thành dù là như thanh huyền dài lao thanh diệm trường lao bọn hắn đều không có thời gian cùng năng lực đi dạy bảo một đứa bé ngươi nói chúng ta tông môn vực bên trong có thể dạy bảo tốt một đứa bé tu giả lại có bao nhiêu đâu ngươi lại làm sao có thể xác định ngươi xác thực có thể dạy bảo tốt con của ngươi để con của ngươi khỏe mạnh trưởng thành ngươi không phải cũng là thứ nhất lần làm một phụ thân sao mà lại ngươi căn bản cũng không có nhiều thời giờ như vậy giang thiệp một phen để đinh thụy sắc mặt vô cùng nghiêm trọng thế nhưng là mình c h ỉ y ê u cô con của mình đây không phải phi thường hẳn là sự tình á đinh thụy như cũ tại phản bác không phải bọn nhỏ cũng giống như cô nhi đồng đạo bị đặt chung một chỗ giáo dục căn bản là không cảm giác được gia đình vui vẻ cái này chẳng lẽ sẽ không để bọn nhỏ tuổi thơ có thiếu hụt mất sao tuổi thơ đó là vật gì giang thiệp hỏi những lời này bên trong cũng không có bất kỳ cái gì cảm xúc pha tạp mà là thuần túy nghi hoặc hiện nhiên giang thiệp đích sắc không có cách nào lý giải đinh thụy trong miệng nói tới tuổi thơ đến tột cùng là đồ vật như thế nào chính là bọn nhỏ khi còn bé thiên chân vô tà sinh hoạt đoạn thời gian kia nếu như không có phụ mẫu yêu mến bọn nhỏ sinh hoạt không phải sẽ trở nên vô cùng không tốt sao trên thế giới trừ phụ mẫu bên ngoài những người khác nên cũng sẽ không thật lòng đau lòng hài tử a đinh thụy tiếp tục nói giang thiệp đột nhiên mở to hai mắt tiếp lấy lấy mặc dù ta không có cách nào hiểu ngươi nói tới tuổi thơ đến tột u cùng là cái gì bởi vì trong mắt của ta khi còn bé sinh hoạt cùng tương lai chỗ phải đối mặt sinh tồn cùng so sánh tự nhiên còn là sinh tồn trọng yếu hơn giáo dục bọn nhỏ những tu g i ả kia sẽ lấy phương thức tốt nhất dạy bảo để bọn hắn biết đến tột u cùng nên như thế nào đứng trước sau này sinh tồn kỳ thật đây đều là n g ư ờ i mất trí nhớ nguyên nhân nếu như ngươi còn nhớ rõ mình khi còn bé sinh hoạt ngươi liền sẽ biết kỳ thật chúng ta đối với tông môn vực đối với hoa thanh giới cùng toàn bộ tu luyện tất cả nhận biết đều là tại đoạn thời gian kia tạo dựng lên tu luyện là phi thường trọng yếu cũng là chuyện vô cùng nguy hiểm nếu như không có kỹ càng dạy bảo đồng thời trải qua cuối cùng khảo thí v ư ợ t nội là cùng bọn nhỏ tiếp xúc tu luyện mà phụ trách dạy bảo chúng ta những tu giặc kia toàn diện đều là các cái tông môn bên trong tuyển cử ra người chọn lựa thích hợp nhất bọn hắn công bình nhất cũng nhất c h i kỷ nhất minh bạch đến tột cùng phải làm thế nào dạy bảo mỗi một đứa bé cho nên có quan hệ với chuyện này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng giang thiệp một phen lại để cho đinh thụy á khẩu không trả lời được mặc dù đinh thụy vẫn không có biện pháp hoàn toàn tiếp nhận giang thiệp lời nói bên trong nội dung nhưng đây chẳng qua là bởi vì kiếp trước cách nhìn cùng giáo dục để hắn có dáng vẻ như vậy ý nghĩ trên thực thế, giang thiệp những lời này đã để hắn cảm thấy tông môn vực xử lý tốt giống mới là càng có đạo lý tối thiểu nhất khi một cái mới sinh mệnh giáng sinh tại tông môn vực ở trong nếu như dựa theo tông môn vực chỗ quy định một bộ này hình thức không hề nghi ngờ là thích hợp nhất chỉ là cứ việc không có làm qua phụ thân nhưng ở đinh t h ụ y trong lòng y nguyên cảm thấy có thể tự mình chiếu cô con của mình bồi bạn con của mình cùng nhau lớn lên mới xem như hoàn chỉnh bất quá hắn cũng biết lấy tông môn vực hiện nay chỗ phải đối mặt tình trạng đến xem hắn ý nghĩ là chú định không có khả năng thực hiện mà lúc này hắn cũng nhất định phải dựa theo tông môn vực chỗ án bài cùng nào đó một vị nữ tu sinh một đứa bé ra bất thình lình sự tình đích sắc để hắn cảm thấy hơi có chút khó thích ứng bất quá hắn cũng rất rõ ràng đây chẳng qua là bởi vì hắn cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương tông môn vực tu giả cho dù xuyên qua tới về sau đã thích ứng một đoạn tại tông môn vực ở trong sinh hoạt cuối cùng không giống như là những tu giả khác như thế một lòng c h ỉ muốn tu luyện giang thiệp nhìn thấy đinh thụy giờ này k h ắ c này chính trong lúc chầm tư cũng không muốn tiếp tục ở đây ở lâu hắn lần này chuyên môn tới đây tìm kiếm đinh t h ụ tự nhiên là có được mục đích mà mới đinh t h ụ biểu hiện ra trạng thái cũng làm cho hắn cảm thấy hắn mục đích đã song cho nên cũng không cần thiết lại tiếp tục lưu lại nơi này tốt h sư đệ giang thiệp nói nói ta lần này tới chính là vì thông chi ngươi chuyện này để ngươi sớm đi chuẩn bị sẵn sàng mà bây giờ đã thông chi đúng chỗ vậy ta cũng tự nhiên không cần lại ở lâu ngươi sớm đi chuẩn bị tâm lý thật tốt chính là ta còn có chút những chuyện khác trước hết cáo tử đối này đinh thụy tự nhiên là rất sảng khoái nhẹ gật đầu đa tạ sư huynh tới cáo chi những chuyện này trở về trên đường cẩn thận giang thiệp nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa trực tiếp quay người rời đi đinh thụy thì tiếp tục tại trong phòng của mình mặt tu luyện có đầy đủ pháp trận về sau hắn hiện đang tu luyện cũng chỉ có hai cái nội dung một cái học được pháp trận cái thứ hai chính là lợi dụng đã luyện thành kỹ năng pháp trận đến khống chế chân nguyên tiến hành đột phá vô luận cái kia tại học tập thời điểm đều sẽ đối thần thức tạo thành áp lực cực lớn cho nên mặc dù hắn đem tất cả thời gian đều đặt ở tu luyện phía trên nhưng y nguyên không cách nào cam đoan mỗi giờ mỗi khắc đều đang tu luyện ở trong dưới tình huống bình thường khi hắn cảm thấy thần thức sắp hao hết thời điểm đều sẽ dừng lại sau đó dùng đi ngủ đến tính dưỡng tinh thần giấc ngủ là có thể để thời gian thực khôi phục nhanh chóng ổn thỏa nhất cũng là hữu hiệu nhất con đường chẳng những so một chút một chút đan d hơn nữa còn không có bất kỳ tác dụng vụ đối với đinh thụy mà nói đi ngủ không hề nghi ngờ là một loại thiên đại hưởng thụ nhưng hôm nay đinh thụy tu luyện xong cảm thấy thần thức sắp hao hết đang định lên giường lúc ngủ lại là đột nhiên ngừng lại tiếp lấy hắn liền trực tiếp xuống giường sau đó hướng hồi lâu chưa từng quay lại lý diệp t r â n trong nhà trong nhà chạy tới cũng không biết có phải hay không là lần này hắn vận khí tương đối tốt nguyên nhân vừa mới chạy đến lý diệp t r â n cửa nhà cũng nhìn thấy lý diệp chân vừa vừa trở về lý diệp chân cũng không có bị chọn được có thể tiến vào di tích ở trong cho nên khoảng thời gian này nàng công việc hàng ngày chính là không ngừng lượt đan mà lại muốn đem mỗi một ngày luyện chế tốt đan dược đều lấy tốc độ nhanh nhất đưa lên bây giờ chính là lý diệp t r â n vừa mới đem luyện chế tốt đan dược đưa đến tông môn về sau trở về mà lại lý diệp t r â n cũng vừa mới bắt gặp ngay tại hướng về mình đi tới đinh thụy đã lâu không gặp lý diệp t r â n cười t ủ n g tìm hướng đinh thụy lên tiếng c h à o đồng thời sắc mặt cũng hơi có chút đỏ lên cứ việc đã sớm biết đinh thụy là một cái tại nam nữ tình cảm phương diện không người nhạy cảm như vậy nhưng lý diệp chân cũng biết sinh dục kế hoạch sắp liền muốn bắt đầu tại như thế một cái đặc thù thời kỳ đinh、thụy、thân vì một cái ba năm về sau liền muốn đi vào di tích vốn nên khi toàn lực tu luyện tu giả. lại đột nhiên chạy đến gia tộc của nàng miệng vẫn là để lý diệp t r â n không tự chủ được nghĩ đến phương diện khác hôm nay làm sao có rảnh đến nơi đ â y t ì m ta khi đinh thụy đến gần về sau lý diệp t r â n lại mở miệng hỏi hôm nay đến tìm ngươi hơi có chút sự tình đinh thụy trầm mặc một hồi sau đó tựa như rốt cục hạ quyết tâm hắn nhìn về phía lý diệp t r â n hỏi ngươi biết sinh dục kế hoạch sẽ phải bắt đầu sao nghe được câu này về sau lý diệp t r â n m ặ t một chút liền đỏ lên từ cổ một mực đỏ đến trên mặt tựa như là bị đun sôi tôn biết làm sao rồi lý diệp chân thanh âm đột nhiên biến nhỏ đi rất nhiều cái này cùng trước kia nàng thật có chút chẳng phải giống nhau bất quá giờ này k h ắ c này đồng dạng vô cùng gấp gáp đinh thụy lại rất rõ ràng cũng không có phát hiện điều này hắn sau khi suy nghĩ một chút khẽ cắn môi nói là như vậy ta biết đột nhiên nói như vậy thoáng có một ít m ạ n muội nhưng là nếu như ta cảm thấy ta không có nói hẳn là sẽ tương đối hối hận sinh dục kế hoạch lập tức liền muốn bắt đầu đến lúc đó chúng ta mỗi người đều là phải vì tông môn nghĩ biện pháp sinh đ a b é đương nhiên là muốn cùng một người khác phối hợp lại dựa theo đạo lý đến nói chúng ta nên là chờ đợi tông môn phân phối nhưng là ta nghĩ thật lâu ta phát hiện ta không nghĩ cái dạng này cho nên ta nghĩ biểu đạt một chút ta ý tứ ta không phải rất muốn bị tông môn ngẫu nhiên phân phối một cái nữ tu sau đó cho dù là chỉ cần dụng công pháp tu luyện liền có thể đem hải t ử sinh ra không cần thân thể tiếp xúc nhưng là tông môn an bài tự nhiên là không có cách nào bác bỏ cho nên ta muốn cùng ngươi trở thành đạo lữ cứ như vậy đợi đến sinh dục kế hoạch lúc bắt đầu chúng ta liền không cần trong khi chờ đợi văn phân phối ta không phải là bởi vì không thích cùng xa lạ nữ tu sinh con cho nên mới tới tìm ngươi mà là ta nghĩ thật lâu đến cuối cùng muốn tìm cũng chỉ có ngươi cho nên ngươi nguyện ý cùng ta sinh con sao Đinh thời ụ y n n gian u một năm g là l đỏ vội vàng mà qua đinh thụy chính thức cùng lý diệt chân thổ lộ hai người trở thành đạo lữ về sau qua không lâu sinh dục kế hoạch liền trực tiếp chính thức triển khai hai người tại tông môn vực bên trong làm đăng ký đồng thời tại đinh thụy thúc đẩy phía dưới tiến hành đơn giản h u n lễ ở giữa tất cả đinh thụy nhận biết tu giả toàn bộ đều tới chúc mừng hai người liền chính thức cùng một chỗ sau đó tháng mười hoài thai sinh hạ hải tử cho tới bây giờ rốt cục muốn đem hải tử giao cho tông môn vực khi bên trong chuyên môn dưỡng dục hải tử những tu giả kia đinh thụy cùng lý diệt chân hai người hôm nay đều không có làm bất cứ chuyện gì bọn hắn trong ngực ô m đinh kỳ lân đây là bọn hắn cho con của mình đặt tên lúc này tiểu gia hỏa này còn xa xa không có đến khải trí thời điểm ngay cả lời cũng sẽ không nói trừ cười chính là khóc rất hiển giờ này khắp này tiểu gia hỏa đều không có có ý thức đến mình sắp xa cách cha mẹ của mình bắt đầu một đoạn cuộc sống hoàn toàn mới đinh thụy lại có chút khó chịu bọn hắn một nhà ba miệng bất quá mới chung nhau ngắn ngủi thời gian nửa tháng liền muốn tách ra để hắn cái này hơi có chút truyền thống nam nhân khỏe mắt đều có, có chút ó c tất ác ngược lại là lý d i ệ t chân trên đường đi đều đang an ủi hắn rất nhanh phụ trách dưỡng dục bọn nhỏ tu giả liền đến bọn hắn sẽ đem những hải t ử này mang đi đưa đến một cái trừ bọn hắn cùng mấy vị trưởng lao bên ngoài không còn có bất luận cái gì sửa đổi biết cũng lại không thể lấy đi vào địa phương Quy Trước Trúc Cơ Kỳ. đương i thôi, hài giao n không trong h Thụy cho một mặt không thôi, cầm trong tay hài tử t cầm r ớ c cái chưa cái cái mắt mặt một từng tu tên tiểu tại người giả. gia này này đình lần là gặp ư hòa h Sau địa p sẽ đó, kỳ h o à nhiên toàn xa lạ k ỏ e mạnh trưởng thành. Đương n h nhất định phải là tại tông m ô n vực sẽ đoạt được về sau mỗi một cuộc chiến tranh vĩnh viễn tồn tại tiền đề phía dưới đưa mắt nhìn hải tử rời đi về sau đinh thụy vươn tay cánh tay đem lý diệp chân ôm ở trong ngực giờ k h ắ c này hắn nghĩ phải mạnh lên tâm tình càng thêm đồng đậm đồng thời cũng vô cùng nghĩ phải thật tốt bảo hộ cái này cái tông m ô n vực hắn đã từng không muốn đi đối mặt hoa thanh giới loại kia mạnh được yếu thua tán khốc sinh hoạt mà hắn đồng dạng không nghĩ để người nhà của mình đi đối mặt ai có thể bảo chứng mình hoặc là người nhà của mình đều có thể tại loại này mạnh được yếu thua hoàn toàn không có bất kỳ cái gì pháp quy không có bất kỳ cái gì bảo hộ chỉ dựa vào mình sinh tồn và cường đại trên thế giới trôi qua tốt đâu trừ phi chỉ có cường đại đến tất cả mọi người không dám trêu chọc loại trình độ đó mới có thể a cho nên mới sẽ có tông môn vực tồn tại bảo hộ những cái kia người mình quan tâm vì không thể chiến đấu đồng bạn mà chiến đấu dạng này tông môn vực vô luận như thế nào đều muốn tồn tại hạ đi mới là đinh thụy trong nội tâm nghĩ đến những này toàn bộ đều là ý tưởng chân thật của hắn không có pha tạp một tơ một hào những vật khác là một người xuyên việt đồng thời hoàn toàn không biết thân thể này nguyên bản ký ức cũng liền tương đương với đinh thụy chưa từng có bị tông môn vực chỗ tẩy nó qua hắn tất cả đây hết t h ể ý nghĩ toàn diện đều là chính nàng tận mắt nhìn đến tự mình cảm nhận được đồ vật chỗ đạn sinh ra hắn mời phần xác định mình cần cùng tông môn vực ở trong tất cả tu giả cùng nhau cố gắng đem bên trong được bệnh viện đại gia đình này bảo vệ được đi trên đường lý diệp chân nguyên bản còn tại lên tiếng an ủi đinh thụy nhưng khi đinh thụy điều chỉnh xong về sau nàng cảm xúc lại là bắt đầu trở nên xa suốt mà đinh thụy rất nhạy cảm phát giác được người bên cạnh biến hóa làm sao rồi hắn tranh thủ thời gian lên tiếng hỏi cùng lý diệc chân sau khi kết hôn hai người ở giữa tiếp xúc thời gian kỳ thật cũng không nhiều dù sao mỗi người bọn họ đều có mình chuyện cần phải làm cũng liền là sinh con cùng hài tử xuất sinh về sau làm bạn hài tử khoảng thời gian này có thể thường xuyên cùng một chỗ nhưng là tình cảm giữa hai người lại là không có chút nào chịu ảnh hưởng cho tới nay lý diệc chân đều lộ ra vô cùng kiên cường đinh thụy chưa từng thấy qua lý diệc chân giống bây giờ dáng vẻ như vậy y u sầu lý diệc chân khe khẽ lắc đầu cũng không nói gì thêm đinh thụy đ ư ơ nghe n i liền ê n không xong nụ cười trên mặt lúc này liền cứng đờ lý diệp chân nói tới tình huống tự nhiên là sự thật mà lại là hắn hoàn toàn không có cách nào cải biến sự thật yên tâm đi ta sẽ mau chóng từ di tích ở trong trở về mà lại ta tuyệt đối sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý m u ố n đinh thụy vì có thể khiến cho lý diệc chân thoáng an tâm một chút không khỏi lên tiếng an ủi người cũng biết ta thế nhưng là có hậu tích b ạ c phát thiên phú có dáng vẻ như vậy thiên phú mang theo cái khác chúc cơ kỳ tu giả cây vốn liền không phải là đối thủ của ta trải qua một năm này tu luyện ta đã đem năm cái pháp trận toàn bộ đều học xong thứ tư môn công pháp cũng lập tức liền muốn đột phá đột phá thứ tư vòng công pháp về sau ta liền có thể lập tức bắt đầu bắt đầu đột phá thứ năm cửa ta tính toán qua đột phá thứ năm môn công pháp nên không hội phí quá nhiều thời gian cũng liền hơn một tháng đợi đến năm môn công pháp toàn diện sau khi đột phá ta liền có thể tiếp tục hướng xuống tu luyện dù n g ta hiện tại sử dụng phương pháp đột phá đến luyện khí tam trọng sau đó lại đột phá bước vào trúc cơ kỳ tổng thể nên sẽ không quá nhiều thời gian khả năng ngay cả nửa năm đều không cần bởi vì nên học đồ vật ta toàn bộ đều đã h ọ c qua trước đó các trưởng lão còn nói với ta về qua chuyện này bọn hắn nói chờ ta bước vào trúc cơ kỳ về sau cùng chuyên môn chuẩn bị cho ta năm cái phi thường thích hợp ta sử dụng pháp trận để ta trúc cơ Các t r ư ở người lao nói tới kia cũng á pháp i t r n biết bảo hộ lấy chúng ta tông môn vực đại trận này đến tuột cùng lợi hại đến mức nào có dáng vẻ như vậy pháp trận bảo hộ cho dù ta đánh không lại cái khác chúc cơ kỳ tu giả bọn hắn cũng không có khả năng đối ta tạo thành bất kỳ tổn thương đinh thụy nói xong lời nói này về sau lý diệp chân mới xem như thoáng hỏa hoãn một chút tâm tình của mình nàng nhìn xem đinh thụy hỏi thật sao đương nhiên là thật ta làm sao lại lửa ngươi đinh thụy liếc nàng một cái sau đó hướng bốn phía nhìn một chút xác định không có những tu giả khác về sau lại hạ giọng tiến đến lý diệp chân bên thai bên trên lặng lẽ nói kỳ thật lúc ấy các trưởng lão còn từng nói với ta một chuyện khác đó chính là nếu như ta có thể tại trong vòng hai năm đột phá đến c h ú t cơ kỳ trưởng lão kia nhóm đem lại trợ giúp ta lại tiến hành một chút đặc thù tu luyện những n à y tu luyện có thể làm cho ta trở thành tông m ô n vực tiến vào di tích về sau tất cả hành động tuyệt đối h o i tâm nói cách khác ta lại nhận tất cả chúng ta tông m ô n vực tu giả bảo hộ ngươi cảm thấy có nhiều như vậy sư huynh sư đệ bảo hộ lấy ta ta ở bên trong còn có thể xảy ra chuyện gì lại càng không cần phải nói ta còn có một cái pháp trận có thể tới bảo vệ mình đinh thụy vừa cười vừa nói lý diệt chân sau khi nghe xong cũng lường hắn một cái ngươi lời nói nói thật dễ nghe ngươi đến bây giờ đều còn không có bước vào đến trúc cơ kỳ đâu liền ngay cả luyện khí nhị trọng đều không có đột phá sạch sẽ nói ngươi đã bước vào trúc cơ kỳ mà lại đem năm cái pháp trận toàn bộ đều tại h u y ệ t vị ở trong dựng dựng lên đồng dạng hiện tại tiểu kỳ lân đã bị mang đi thời gian kế tiếp ngươi nhất định phải nghiêm túc tu luyện không thể lại dễ dàng tới tìm ta ta cũng muốn bận bịu chuyện của chính ta đinh thụy nghe xong lúc này liền không vui lòng ta lúc đầu cũng không thế nào đi tìm ngươi một tháng qua như vậy một hai lần chẳng lẽ g á i này đều muốn t h i ế u sao đó là đương nhiên lý diệp t r â n nói nói ngươi nhất định phải đem tất cả thời gian đều dùng vào tu luyện không chỉ là vì ngươi cũng là vì ta cùng nhi tử càng là vì tông m ô n ngực đã các trưởng lão nguyện ý đem như vậy chuyện quan trọng giao cho ngươi vậy ngươi liền không thể để các trưởng lao thất vọng cùng những sư huynh đệ khác nhóm cùng một chỗ ta tu toàn đội đi ra sau đó bình an từ di tích ở trong gia đinh thụy mười phân bất đắc dĩ bất quá hắn cũng biết lý diệp chân nói phi thường có đạo lý bây giờ bọn hắn cả nhà vận mệnh là cùng tông môn vực khóa lại cùng một chỗ hoa thanh giới cứ như vậy lớn địa phương liền coi như bọn họ nghĩ giấu cũng giấu không được các tu giả tốc độ di chuyển cũng không phải đổ dỡn cho nên hắn nhất định phải dốc hết toàn lực bảo hộ tông môn vực được rồi ta biết đinh thụy gật đầu bất đắc dĩ lý diệp chân nhìn thấy hắn cảm xúc không cao do dự trong chốc lát về sau lại bổ sung nói vậy cứ như vậy đi ngươi mỗi khi tu luyện có sau khi đột phá liền tới tìm ta một lần thời gian khác ngươi liền hào hào tu luyện tựa như trước ngươi nói làm chuyện gì đều cần lao động cùng nghỉ ngơi tướng kết hợp lại nói lý diệp chân mặt liền đỏ lên gọi là khổ nhàn kết hợp đinh thụy mười phần ghét bỏ nói một câu rất hiển nhiên dù nhưng đã có thê tử cùng hai tử đồng thời tại tình cảm phương diện này cũng khai thiếu nhưng là đinh thụy vẫn là cái kia đinh thụy tại nào đó một số chuyện bên trên mãi mãi cũng là như vậy đặc biệt lý diệp chân đương nhiên chừng mắt liếc hắn một cái nhưng sau xoay người rời đi đinh thụy mở to hai mắt nửa ngày không nghĩ thông suốt lý diệp chân làm sao sinh khí nhưng là cũng không dám thất lễ tranh thủ thời gian mở rộng bước chân đi theo trong phòng đinh thụy gấp nhắm chặt hai mắt khống chế thể nội chân nguyên tại hải mạch ở trong không ngừng va chạm ma sát thứ bốn môn công pháp đột phá hắn đã tiếp tục hồi lâu đối với chân nguyên trưởng khống cũng là càng ngày càng thuần t h ụ hắn từ trước đó ba môn công pháp đột phá bên trên tích lũy xuống sung túc kinh nghiệm cho nên hắn mới đối với mình về sau tu luyện cùng đột phá có cực lớn lòng tin nhiều lần đột phá kinh nghiệm có thể làm cho hắn đối với chân nguyên trưởng khống càng thêm thuần t h ụ đồng thời cũng làm cho thần trí của hắn trở nên càng thêm cường đại mà hết t h ể này đều có thể để hắn lấy tốc độ nhanh hơn đột phá tiếp xuống công pháp Và ảnh, trên thực tế cũng không thực tế có mà nguyên nhân thì là kia hai cái không ngừng đụng nhau chân nguyên rốt cục tại một lần cuối cùng va chạm bên trong va chạm kịch liệt cùng một chỗ sau đó ngưng luyện thành một g i ọ t chất lỏng đinh thụy lập tức hưng phấn đến mở to hai mắt khoảng cách lần trước hắn cùng lý diệt chân tách ra lúc này bất quá mới trôi qua vẹn vẹn bảy ngày mà thôi có thể tại thời gian này đã đột phá thành công đúng là vượt quá hắn dự liệu bất quá đinh thụy cũng không có quá quá cao hứng cũng không có trực tiếp liền đứng dậy đi tìm lý diệt chân mặc dù là đột phá nhưng chân nguyên y nguyên lưu tại hải mạch bên trong hắn còn muốn thoáng quen thuộc một lúc sau mới có thể đem chân nguyên kéo đ bất quá l ờ i hắn giờ này khắc này thần thức cường độ mà nói chuyện này căn bản là không thể nói có gì khó trong n a y mắt lại là nhỏ nửa năm trôi qua cũng không biết là thật hậu tích bạc phát nguyên nhân hay là cái gì khác nguyên nhân tóm lại gần nửa năm này thời gian đinh thủy tu luyện quả thực có thể được xưng là thuận buồn xuôi gió không có gặp được bất kỳ năn đề cứ như vậy một đường đột phá đi qua năm môn công pháp luyện khí nhị trọng sau đó lại từ luyện khí nhị trọng đạt tới luyện khí tam trọng cuối cùng thành công đột phá luyện khí tam trọng bước vào đến trúc cơ kỳ toàn cảnh giới mới đến trúc cơ kỳ về sau tu luyện mục đích liền không chỉ chỉ tiếp tục cô động chân nguyên mà là biến thành càng cao thâm hơn thao tác đó chính là đem thể nội tất cả trạng thái cố định chân nguyên tổ hợp thành một cái xác định pháp trận tựa như l i n h thụy tại luyện khí thời điểm cần khắc họa ra pháp trận đồng dạng bất quá tại thân thể bên ngoài khắc họa pháp trận cùng tại h u y ệ t vị ở trong khắc họa pháp trận lại là không giống tại thân thể bên ngoài khắc họa pháp trận có thể tận khả năng khắc họa lớn hơn một chút cũng có thể khắc họa nhỏ một chút chỉ cần tại pháp trận nguyên bản quy định phạm vi cùng mình chân nguyên có thể đạt tới phạm vi bên trong mặc cho tu giả như thế nào cải biến đều không sẽ xảy ra vấn đề gì bộ dạng này có thể làm cho tu giả lại càng dễ nắm giữ pháp trận hơn nữa còn có con mắt trợ g i ú p con mắt có thể nhìn thấy pháp trận khắc họa tiến độ cùng pháp trận khắc họa chỗ nào có vấn đề nơi nào không may xuất hiện để lần tiếp theo khắc họa thời điểm kịp thời sửa đổi nhưng là tại thân thể huyệt vị ở trong khắc họa p h á p trận lại không thể đủ làm như vậy huyệt vị vốn chính là phi thường nhỏ địa phương muốn tại huyệt vị ở trong khắc họa ra p h á p trận cho nên cái này pháp trận lớn nhỏ tự nhiên là muốn khống chế tại huyệt vị cho phép phạm vi bên trong mà lại càng quan trọng chính là tại huyệt vị ở trong khắc họa phát trận là hoàn toàn không có cách nào dựa vào con mắt đi nhìn lấy thần trí của bọn hắn cũng căn bản cũng không có biện pháp đạt tới nội thị tình trạng cho nên chỉ có thể bằng vào cảm giác của mình đây cũng là c h ú c cơ kỳ tu luyện lớn nhất chỗ khó một trong mặc dù đều là dùng chân nguyên khắc họa p h á p trận nhưng là một cái tại thân thể bên ngoài một cái tại bên trong thân thể hai loại tình huống hoàn toàn không giống có chút tu giả thậm chí rất có thể tại c h ú c cơ kỳ bị kẹt hơn mấy năm cũng không có cách nào đ ộ t phá bởi vì c h ú c cơ kỳ giảng cứu chính là p h á p trận phương diện tiên h phú giống tại luyện khí kỳ chú trọng chính là tại chân nguyên chuyển đổi phương diện tiên phú về sau ngưng hải kỳ liền càng thêm không giống chú trọng chính là thân thể ta phương diện tiên phú cộng thêm tu giả tự thân nghị lực bất quá giờ này khắc này đinh thụy khoảng cách ngưng hải y nguyên rất xa dưới mắt đối với hắn mà nói chuyện quan trọng nhất chính là như thế nào tại trúc cơ kỳ bên trong tại còn lại một năm d ư ớ i bên trong để cho mình có được thực lực mạnh hơn cùng sức chiến đấu có thể tại về sau di tích bên trong phát huy ra càng lớn tác dụng đạt được càng nhiều c h ỗ t ố t bởi vậy tông môn vực ở trong sáu vị trưởng lão giờ này khắc này ngay tại tông phủ trong đại sảnh dạy đinh thụy hắn tại trúc cơ kỳ hẳn là nắm giữ kia năm cái phát trận đinh thụy tu luyện năm môn công pháp đồng thời đồng loạt đột phá đến trúc cơ kỳ cái này đủ để biểu hiện ra đinh thụy không phải bình thường thiên phú bất quá loại chuyện này theo đạo lý đến nói là có thể thành công cái k h á c cần chuẩn bị thành công chẳng qua là bởi vì thần thức không đủ cường đại thiên phú không đủ cao cũng có lẽ có thể là ít một chút vận khí cùng tiếp tục dũng khí cho nên chuyện này thật không có gây nên quá lớn chú ý nhưng là các trưởng lão nhưng lại không cho là như vậy nhất là vì cả cái tông môn vực khắc họa xuống hộ vực lớn chân chu trưởng lão hắn rất sớm đã vì đinh thụy chuyên môn lấy ra năm cái ngũ hành pháp trận cái này năm cái pháp trận chỉ cần đinh thụy có thể toàn bộ nắm giữ liền có thể đem liều gom lại có được một cái cỡ nhỏ hộ vực đại trận bất quá chuyện này đến tột cùng có thể thành công hay không giờ này khắc này hay là xây dựng ở trên lý luận dù sao tại đinh thụy trước đó căn bản không có bất luận một vị nào tu giả đột phá năm môn công pháp đồng thời đồng thời đạt tới chúc cơ kỳ đinh thụy là thứ nhất cái làm liều đầu tiên người bất quá cho dù cái này năm môn pháp trận không có cách nào tổ hợp thành cỡ nhỏ hộ vực đại trận đinh thụy lập tức có được năm người chúc cơ kỳ pháp trận đủ khả năng phát huy ra lực lượng cũng đồng dạng sẽ kinh ngạc đến rất nhiều người có thể làm được sự t ì n h cũng đồng dạng so những tu giả khác thêm ra ít nhất năm lần bởi vì hắn cái này năm cái pháp trận toàn diện đều là chu trường lao chỗ chọn lựa ra hiệu quả phi thường bằng diện lại uy lực cũng phi thường cường đại pháp trận q hai chương mười sáu bảy trăm n ă m trước truyền thuyết chương mười sáu bảy trăm n ă m trước truyền thuyết vì có thể làm cho đinh thụy tốt hơn nắm giữ chu trưởng lao chuyên môn vì nàng chọn lựa đồng thời cải tiến về sau pháp trận hơn mười vị kết đan kỳ trưởng lao ở trong bị chọn lựa ra dòng ra sáu vị đến dạy bảo hắn trong đó một vị dĩ nhiên chính là cải tiến pháp trận chu trưởng lão mà đổi thành bên ngoài năm vị thì là riêng phần mình đều nắm giữ lấy trong ngũ hành một nhóm chân nguyên đồng thời đối kia một nhóm nghiên cứu mười phần t ấ u triệt cái này năm cái kết đan kỳ tu giả đem công pháp học được về sau hoàn toàn ngộ ra sau đó lại lấy phương thức tốt nhất truyền thụ cho đinh thụy để đinh thụy có thể lấy thời gian ngắn nhất học được đồng thời phát huy ra uy lực mạnh nhất bất quá cũng chỉ có đinh thụy có thể làm được đem cái này năm môn pháp trận học được về sau kết hợp lại hình thành một cái cỡ nhỏ hộ vực đại chiến bọn hắn năm cái tu giả mặc dù đều là cao quý kết đan kỳ trường lão thực lực so với đinh thụy mà nói không biết mạnh ra bao nhiêu lần mà lại cũng nắm giữ pháp trận nhưng trên thực tế dù vậy bọn hắn cũng hoàn toàn không có cách nào đem pháp trận kết hợp thành cỡ nhỏ hộ vực đại trận bởi vì bọn hắn năm người chân nguyên mặc dù phù hợp ngũ hành tình trạng pháp trận tương hô ở giữa cũng có liên hệ nhưng là đến từ năm cái người khác nhau. những n người u khác liền xem như hỗ trợ cũng chỉ có thể đủ đưa đến một chút tác dụng phụ trợ căn bản cũng không có biện pháp chân chính bố trí pháp trận bởi vì không phải đồng căn đồng nguyên chân nguyên chỗ khác họa ra pháp trận căn bản cũng không có biện pháp, có biện pháp sinh ra tương hô ở giữa liên hệ cho nên cũng chỉ có đinh thụy một người có thể làm được học được kia năm môn pháp trận về sau kết hợp thành cảng lớn pháp trận chuyện này đương nhiên nếu là tại về sau còn có những tu giả khác cũng tu luyện năm môn công pháp đồng thời thành công sau khi đột phá bọn hắn cũng sẽ có được dáng vẻ như vậy tư cách bất quá chuyện này độ khó tự nhiên là không cần nhiều lời đã ngươi đã đem năm cái pháp trận yếu lĩnh toàn bộ đều nắm giữ kia t ừ giờ trở đi liền có thể tự mình trở về tu luyện đi đương nhiên ngươi tu luyện khoảng thời gian này nếu là có cái gì cái khác nghi vấn lời nói cũng có thể tới hỏi chúng ta khoảng thời gian này chúng ta sẽ tại tông phủ ở trong tu luyện bất quá khắc họa pháp trận đột phá chúc cơ kỳ cố nhiên trọng yếu nhưng giáo đưa cho ngươi những đan dự kia linh khí còn có linh phủ phương pháp luận chế đồng dạng không thể mất hạn đã bây giờ ngươi đã trở thành trúc cơ kỳ tu giả i ý t h u y ệ n đương nhiên tiến vào di tích thời điểm chúng ta cả cái tông môn vực tất cả tu giả đều sẽ lấy ngươi làm hạch tâm mà bảo hộ ngươi mà thân phận của ngươi chính là cả cái tông môn vực tất cả tu giả lớn nhất hậu cần c h i viện cái này năm môn pháp trận ngươi chỉ cần tranh thủ tại cái này còn lại thời gian một năm rưỡi bên trong học được coi như không có thể làm đến tại h u y ệ t vị ở trong khắc họa cũng không sao dù sao muốn đột phá trúc cơ kỳ không phải sự tình đơn giản như vậy mà lại có cái này năm môn pháp trận về sau chỉ cần ngươi vừa tiến vào di tích trước hết nơi nào đều đ ư n g đi vì chính mình đem pháp trận bố trí đến sau đó phát ra đạn tín hiệu chờ đợi là được chỉ cần chu trưởng lão phỏng đoán không phạm sai lầm như vậy tại di tích bên trong chỉ cần ngươi có thể thành công đem pháp trận khắc họa ra bảo vệ mình cơ hồ liền không có bất kỳ cái gì một vị trúc cơ kỳ tu giả có thể đối ngươi tạo thành tổn thương thanh diệp t r ư ở n g lão làm đinh thụy đích sư tôn tự nhiên cũng là dạy bảo đinh thụy pháp trận t r ư ở n g lão một trong số đó đem năm môn pháp trận đều dạy bảo hoàn tất về sau thanh diệp trưởng lão lại nói với đinh thụy một phen ngự trọng tâm trường căn dặn đinh thụy nhẹ gật đầu mười phần nghiêm túc hắn đã tại phòng khách này ở trong đợi dòng g ã ba ngày thời gian năm vị trưởng lão một khắc không ngừng vì hắn giảng g i ả phát trận còn có chu trưởng lao ở bên cạnh bằng nghe có vấn đề gì đều sẽ vạch ra đến sửa chữa giờ này k h ắ c này hắn đã đem cái này năm môn ngũ hành pháp trận tất cả yếu l i n h toàn bộ ghi nhớ tiếp xuống chỉ cần không ngừng học tập nếm thử khắc họa ra là được rồi bất quá học được cái này năm môn pháp trận cùng đem những n à y pháp trận khắc họa tại h u y ệ t vị bên trong lại là khác biệt hai chuyện bây giờ chỉ còn lại có một năm rưỡi hắn cho ăn bể bụng chỉ có thể học được muốn thành công tại h u y ệ t vị ở trong khắc họa ra cơ hội là không thể nào làm được sự t ì n h mà không có cách nào tại việt vị ở trong khắc họa ra liền không thể trực tiếp đem những n à y pháp trận thi triển đi ra sử dụng những này pháp trận thời điểm nhất định phải tại chỗ khắc họa một cái tiếp một cái khắc họa sau khi đi ra lại đem năm môn pháp trận liên hợp lại cùng nhau hình thành bảo vệ mình cỡ nhỏ hộ vực đại trận đối với những tu giả khác mà nói tự nhiên đều là như thế không có bất kỳ ngoài ý mới nhưng đối với đinh thụy mà nói lại không phải như thế hắn có thanh kỹ năng chỉ cần nó đem những này pháp trận đồng dạng cô động thành kỹ năng liền có thể đồng thời phong thích sau đó lại liên hợp căn bản sẽ không tốn hao bao lâu thời gian mà lại hắn thanh kỹ năng giờ này khắc này mấy có lẽ đã toàn bộ đều thanh để chống vẹn vẹn chỉ lưu lại một cái ngũ hành quy nhất cùng ngũ hành nguyên nguyên thứ một cái kỹ năng quý nhất dĩ nhiên chính là hắn sớm nhất ngưng luyện ra tu luyện công pháp thứ này là không thể vứt bỏ mà thứ nhì cái kỹ năng thì là hắn đem năm môn công pháp đều đột phá đến luyện khí tam trọng về sau chuyên môn lĩnh ngộ ra đến cô động chân nguyên kỹ năng đem năm chủng loại tính trạng thái khí chân nguyên áp suất thành thể lòng chân nguyên đ ể thêm co lại thành trạng thái cố định chân nguyên chứ hai cái này kỹ năng bên ngoài còn lại tất cả kỹ năng toàn diện bị hắn vứt bỏ bởi vì hắn đã đột phá đến chút cơ kỳ trước đó dùng để đột phá tất cả kỹ năng cũng tự nhiên tất cả đều không cần cũng có thể nói là chẳng phải nhất định phải vì có thể mau chóng đem cái này nằm môn phát trận cùng các trưởng lao bố trí xuống tới những nhiệm vụ khác nắm giữ hắn nhất định phải đem thanh kỹ năng thanh để chống dạng này cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn trước đó hắn tất cả có thể luyện ra đồng thời sử dụng qua vài lần kỹ năng cũng sớm đã bị hắn tiềm thức ghi nhớ nếu như cần sử dụng lúc lại tùy tiện luyện tập một hai lần liền có thể một lần nữa lĩnh nộ thành kỹ năng khi tu giả tu vi bước vào t r ú c cơ kỳ về sau kỳ thật cũng liền tương đương với tu giả chân nguyên tổng lượng đã tới một cái điểm tới hạn tại kim đan kỳ trước đó tu giả chân nguyên tổng lượng đem sẽ không còn có gia tăng chỉ có đột phá ngưng hải kỳ bước vào kết đăng kỳ tu giả chân nguyên tổng lượng mới có thể tiếp tục đi lên tu luyện bởi vì tu giả huyệt vị cùng kinh mạch dung lượng trung quy là có hạn mà ngưng hải kỳ tu luyện chính là tại tu giả trong thân thể chế tạo đ a n điền khí hải ngạnh sinh sinh mở ra một cái càng lớn không gian ra có kia càng lớn không gian mới có thể dung nạp càng nhiều chân nguyên mà ở trước đó tu lấy tu luyện trọng tâm đều không tại chân nguyên bên trên giống chúc cơ kỳ tu luyện trọng tâm chính là tại pháp trận phía trên chỉ cần có thể thành công đem pháp trận khắc họa tại huyệt vị ở trong kia liền có thể trực tiếp đem khắc họa tại huyệt vị ở trong pháp trận thi triển đi ra thậm chí so đinh thụy thanh kỹ năng còn phải nhanh đinh thụy thanh kỹ năng mặc dù thuận tiện nhưng pháp trận y nguyên cần từ đầu khắc họa cùng thi triển nhưng khắc họa tại h u y ệ t vị ở trong pháp trận là cũng sớm đã khắc họa tốt pháp trận căn bản cũng không cần lần nữa khắc họa trực tiếp liền có thể sử dụng nhìn xem mình còn thừa lại c h ọ n vẹn năm cái thanh kỹ năng đinh thụy lòng tin m ộ ư ơ i phần hắn sẽ tại trong thời gian ngắn nhất đem k i a n ă m môn pháp trận toàn bộ học được đồng thời cô động thành kỹ năng sau đó đem tiên ă m môn pháp trận dung hợp thành vì một cái kỹ năng cho nên cứ việc các trưởng láo trong lòng còn hơi có chút lo lắng đinh thụy an uy nhưng chính đinh thụy cũng đã là lòng tin m ộ ư ơ i phần đương nhiên cái này mười phần lòng tin nhất định phải xây dựng ở cái này năm môn pháp trận đích sắc có thể như là chu trưởng lao nói như vậy sinh ra t ư ơ n g h ồ ở giữa tác dụng sư tôn xin yên tâm đệ tử hiện tại liền trở về tu l u y ệ n đi tranh thủ có thể tại trong thời gian ngắn nhất đem tất cả pháp trận toàn bộ đều học xong đinh thụy nói thanh diệp trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão khác đều nhẹ gật đầu ra hiệu đinh thụy có thể rời đi đinh thụy cũng không nói gì nữa lúc này liền muốn lui ra ngoài nhưng là ngay lúc này keng keng keng một trận chậm chạp nhưng lại hùng hậu tiếng chu đột nhiên vang lên đinh thụy bước chân cũng không tự chủ được n ừ n g lại bởi vì k i a tiếng trông giống như là ghé vào lỗ thai hắn đồng dạng giống như chính là tại phòng khách này bên trong chuyến tới hắn không khỏi quay đầu hướng chung quanh nhìn lại nhưng là cả cái đại sành trông giống căn bản cũng không có bất kỳ địa phương nào đặt vào một ngụm trông lớn đinh thụy nhìn về phía chung quanh mấy cái trưởng lão lúc này các trưởng lão đồng dạng làm mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thậm chí đinh thụy còn từ mấy cái trưởng lao trên mặt nhìn ra một tia chấn kinh cùng kích động tình huống như thế nào đây là có chuyện gì đinh thụy tin tưởng vững chắc mình không có nhìn lầm mà hắn chưa bao giờ thấy qua các trưởng lão kích động như thế bộ dáng thân là cả cái tông môn vực mạnh nhất một nhóm người đồng thời cũng là hoa thanh giới mạnh nhất một nhóm tu giả các trưởng lão tại chuyện gì phát sinh thời điểm phần lớn là giếng cổ không gợn sóng lộ ra tính chức kỹ càng đây là làm người lãnh đạo cùng người mạnh nhất nhất định phải có đặc chất hắn căn bản là không có cách tưởng tượng đến tột cùng sẽ ra chuyện gì dạng sự t ì n h lại có thể để các trưởng lão xuất hiện biến hóa như thế k i a tiếng trung đến cùng là ẩn giấu đi bí mật như thế nào các vị trưởng lão còn có sư tôn đệ tử vừa rồi giống như nghe tới vài tiếng trung vang sau khi suy nghĩ một chút đinh thụy không khỏi mở miệng hỏi hắn nguyên vốn dĩ vì chuyện này vô cùng thân bí các trưởng lão đại khái sẽ không nói cho hắn mà là chọn để hắn nên rời đi trước sau đó lại tự mình thương lượng nhưng hắn không nghĩ tới chính là các trưởng lão chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái sau đó liền nói ngươi trước không muốn trở về tu luyện đi thông chi tất cả nội môn đệ tử để hiện tại tạm thời không có chuyện gì toàn bộ đều đến phía sau núi đến ngươi cũng cùng theo tới đinh thụy xứng sở sau đó lập tức nhẹ gật đầu trong nội tâm mang nghi hoặc đi ra ngoài mà đinh thụy rời đi về sau k i a tiếng chung lại một lần vang lên mấy vị trưởng lão cũng mang tâm tình hưng phấn riêng phần mình rời đi lại là đi thông chi những trưởng lão khác sau một lát cả cái tông môn cùng tất cả kết đan kỳ trưởng l ã o toàn diện đều tụ lại với nhau tụ tập tại hậu sơn mà đinh thụy cũng mang theo lúc này không có chuyện quan trọng gì nội môn các sư m u n h cùng nhau đi tới phía sau núi tông môn vực phía sau núi càng s á t thực đ ế nói n kỳ thật nên xem như một mặt vách núi hoàn toàn không có gì chỗ đặc t h ủ cũng chưa từng có cái nào tu giả thích chạy đi đâu vách núi dưới đáy chính là vô biên vô hạn b i ể n cả vách núi vô cùng cao nhảy đi xuống nếu là không có tu vi bản thân không hề nghi ngờ sẽ phấn thân bay cốt nhưng giờ này khắp này chính là cái này thường thường không có gì lạ trên vách đá lại tụ tập cả cái tông môn vực cơ hồ sức chiến đấu mạnh nhất đinh thụy cùng giang thiệp đứng chung một chỗ sư minh ngươi biết đến tột cùng là tình huống như thế nào sao hắn hỏi giang thiệp lắc đầu ngươi đem sự t ì n h vừa rồi lại nói với ta một lần ta trong đại s ả n h học tập phát trận đã học được về sau đang chuẩn bị cáo tử đột nhiên nghe tới liên tiếp tiếng trung sau đó các trưởng lão liền biến thành cái dạng này còn phân phó ta bảo các ngươi tới không có nói cho chúng ta biết tới đây làm gì sao giang thiệp lại hỏi cái này ngược lại thật không có đinh thụy mười phân bất đắc dĩ hắn xác thực không làm rõ ràng được cuối cùng là chuyện gì xảy ra thật đúng là kỳ quái ta còn thật không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra giang thiệp không khỏi ngầm đầu nhìn về phía đứng tại bên bờ vực hơn mười vị các trưởng lão đinh thụy đồng dạng nhìn được giờ này khắc này những trưởng lão này đều l ặ n g lặng đứng tại bên vách núi con mắt hướng phía biển cả nhìn ra xa giống như trong b i ể n rộng có đồ vật gì giá trị đến bọn hắn nhìn như vậy đồng dạng từ ta xuất sinh bắt đầu đến bây giờ có gần tám mươi niên cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có quan hệ với phía sau núi phát sinh qua sự tình gì càng không nghe thấy qua cái gì tiếng trung giang thiệp thở dài lộ ra mười phân bất đắc dĩ b ọ ngay hắn đều lúc này bên cạnh một vị đinh thụy không thế nào quen thuộc tu giả đột nhiên nói chuyện đinh thụy cùng giang thiệp hai người lúc này nhìn sang hồ sư huynh giang thiệp thi lễ một cái đinh thụy cũng mười phần có nhãn được thấy thi lễ một cái về sau hô gặp qua hồ sư huynh bị giang thiệp xưng là hồ sư huynh tu giả xem xét chính là đã đã có tuổi sợi tóc ở trong đều có một chút sáng trắng Nội m ô hồ sư huynh nhẹ gật đầu những mày suy tư sau một lát nói ta năm nay một trăm chín mươi tuổi từ ta xuất sinh đến bây giờ bắt đầu cũng chưa từng có trải qua dáng vẻ như vậy sự tình nhưng là tại ta khi còn bé lại nghe qua bộ dạng này một cái truyền thuyết truyền thuyết đinh thụy nhữ mày không sai hồ sư huynh tiếp tục nói đúng là truyền thuyết bởi vì niên đại thực tế là quá xa xưa ta nghe được cái này truyền thuyết thế nhưng là phát sinh ở bảy trăm năm trước sự t ì n h bảy trăm năm trước sự t ì n h giang thiệp lập tức liền mở to hai mắt nhìn mặc dù bọn hắn xấu hổ tuổi thọ đều tương đối dài nhưng là bảy trăm năm vẫn là một cái phi thường khổng lồ số lượng thậm chí có thể nói là một cái để bọn hắn khó có thể tưởng tượng số lượng theo ta được biết liền, liền trưởng lao nhóm ở trong nhiều tuổi nhất thanh huyền trưởng lao năm nay cũng liền mới hơn năm trăm tuổi đi giang t h i p lẩm bẩm nói trên mặt trấn kinh không cách nào ức chế q hai chương mười bảy đến chương mười bảy đến đinh thụy đồng dạng là một chút liền mở to hai mắt nhìn bộ dạng này khổng lồ số liệu thực tế là có chút kinh người nếu như vị này hồ sư h i n h nói tới hết thể đều là thật xác thực có dạng này một cái truyền thuyết mà lại cái này truyền thuyết xác thực phát sinh qua k i ệ c cái này trong truyền thuyết sự tình nên là cả cái tông môn vực ở trong đều không có bất kỳ cái gì một vị tu giả trải qua vậy liên quả thật tương đương với một cái truyền thuyết dù sao không có người chân chính gặp qua nhưng bây giờ các trưởng lão lại sâu tin không nghi ngờ đứng tại bờ biển chờ đợi lại thêm đinh thụy nghe được những cái kia tiếng trung thì là để hắn càng thêm không thể tưởng tượng nổi hôm nay cái này đột phát tình huống lại có thể cùng bảy trăm năm trước truyền thuyết kết nối vào h ắ n hiếu k ỳ giống như trái tim bị con kiến t ạ i bắt kia đến tội cùng l à như thế nào một cái truyền thuyết đến tội cùng l à như thế nào một cái truyền thuyết mong rằng hồ sư huynh cáo chi giang thiệp nói ra đinh thụy muốn hỏi đinh thụy lúc này cũng tập trung lên tinh thần nhìn về phía vị kia hồ sư huynh hồ sư huynh mỉm cười mà rồi nói ra trước lúc này ta trước tiên cần phải nói cho các người biết ta cũng không biết truyền thuyết này đến tội cùng là thật là giả kia là tự nhiên sư huynh có thể nói ra đã là phi thường chiếu cố chúng ta chúng ta nơi nào sẽ có cái gì không tốt ý nghĩ giang thiệp vội và nói g n hồ sư m i n h cũng làm tức mở miệng nghe nói tại bảy trăm năm trước khi đó chúng ta tông môn vực còn không có thành lập bao lâu đã từng phát sinh qua một lần đại chiến chiến đấu đối tượng nên là hoa thanh giới bên trong mặt khác một chút tu giả nhưng đến tột cùng là những cái nào tu giả ta tự nhiên là không rõ ràng ta chỉ biết một lần kia đại chiến tông môn vực kém chút liền thua trận mà lúc đó vừa mới thành lập không quá lâu tông môn vực như là thua mất đại chiến chỗ phải đối mặt dĩ nhiên chính là bị chia cắt sau đó bị thốn vệ rốt cuộc không còn tồn tại nhưng lại tại kia nguy hiểm nhất trước mắt lại có một đám loại lai tu giả tại tông môn vực phía sau núi lăng lục đinh thụy cùng giang thiệp n h ị p tim lập tức hung hăng hụt một nhịp ngoại lai tu giả cái này bốn cái chữ quả thực để bọn hắn không cách nào bình tĩnh nguyên bản đinh thụy còn cho rằng hoa thanh giới chính là một cái dị thường vắng vẻ hòn đảo thân thể có thể là trên thế giới này duy nhất một cái hòn đảo nếu không làm sao có thể mãi mãi cũng chỉ sinh hoạt nhiều như vậy sinh vật phải biết thế giới này thế nhưng là cao võ thế giới tu tiên thế giới nếu quả thật có đại lục khác, tồn ở đây, như vậy đại lục khác cũng tất nhiên sẽ có thập phần cường đại tu giả thậm chí có thể phi thiên n ộ địa kê hoa thanh giới căn bản cũng không khả năng còn giấu được nhưng mà hắn hỏi qua vô số cái sư h i n h s ư đệ lại đều nói chưa hề nghe nói qua hoa thanh giới bên ngoài còn có tu giả còn có tu giả căn cứ chỉ mong giống vị này hồ sư h i n h nói tới hết thảy lại hiển nhiên cùng lúc trước hắn nghe qua hoàn toàn không giống nhau bất quá đinh thụy cùng cương thi hai người vẫn là mười điểm tỉnh táo cùng đợi xem trước một chút hồ sư h i n h muốn nói tới cái này truyền thuyết bên trong đến tột cùng đều bao hàm những cái nào nội dung hồ sư h i n h cũng mở miệng tiếp tục nói những cái kêu g o ạ i lai、like、tu giả không biết thông qua phương pháp gì đi tới hoa thanh giới về sau lựa chọn chúng ta tông n ô n vực phía sau núi làm đăng nhập địa điểm tiếp xúc đến tự nhiên cũng là đã từng tông ngôn t r ả hồ sư minh nói xong nhẹ gật đầu trên cơ bản có bộ dáng như vậy một cái cố sự ta cũng chỉ là thỉnh thoảng nghe đến bởi vì truyền thuyết này thực tế là quá mức quyết thiếu chi tiết ta sau khi nghe xong hỏi thăm rất nhiều sư minh nhưng là từ đầu đến cuối không có đạt được kỹ l ư ợ n g hơn tin tức đại đa số sư huynh thậm chí căn bản cũng không có nghe nói qua chuyện này chỉ có một số nhỏ tu giả nói bọn hắn còn có ấn tượng từ từ chuyện này cũng liền bị ta không hề đ ệ tâm một cho tới hôm nay nhìn thấy trương lão cửa đến phía sau núi cái này quen thuộc địa phương ngắm nhìn xa xa b i ể n cả trong đầu của ta ở trong mới lại xuất hiện cái này một cái truyền thuyết t i ế n tĩnh nghe xong hồ sư huynh nói tới đây hết thể về sau vô luận là đình thụy hay là giang thiệp đều thật chặt nhắm lại miệng của mình không nói được câu nào bọn hắn đàm luận thời điểm chung q u n cũng có cái khác tương đối hiếu kỳ lại gần nghe những vật này sau khi nghe xong đồng dạng là một mặt n g ố c trệ đối với tông môn vực ở trong tu giả mà nói bên ngoài thực tế là một cái quá mức thần bí địa phương chỉ là tông môn vực bên ngoài bọn hắn liền không cách nào tùy tiện đã tới t bởi vì ra tông môn vực về sau liền phải đối mặt vô cùng vô tận t à tu uy hiếp mà hoa thanh giới bên ngoài thế giới càng là bọn hắn không chút suy nghĩ qua ngay cả tông môn vực đều ra không được lại chỗ nào có thể có thể nói hoa thanh giới bên ngoài đâu căn bản cũng không có tư cách suy nghĩ những vật kia cho nên kỳ thật có rất nhiều học giả cho rằng hoa thanh giới chính là trên thế giới này duy nhất địa phương bọn hắn những người tu này cũng chính là trên thế giới này giữa p h i ê n thiên địa này chỉ có tu giả toàn bộ giữa thiên địa cũng chỉ có hoa thanh giới một chốt như vậy tồn tại chứ hoa thanh giới bên ngoài nên chính là vô cùng vô tận biệt cả bởi vì bọn hắn đối với hoa thanh giới bên ngoài căn bản cũng không có một cái khái niệm nhưng là hiện tại hồ sư huynh lời nói này lại đem một cái nàng hoàn toàn không có khái niệm đồ vật lấy ra nói cho bọn hắn biết lập tức liền để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thậm chí có không ít tu giả nghe tới cái này truyền thuyết về sau cả người đều là ngu ngơ ở trong đầu vô cùng phức tạp bọn hắn chính mình cũng không biết mình đến tột cùng suy nghĩ cái gì mà đinh thụy cũng không có đi quản những tu giả khác là thế nào nghĩ khi hắn nghe tới cái này truyền thuyết biết được đích thật là có hoa thanh giới bên ngoài địa phương tồn tại thời điểm trong lòng của hắn xuất hiện cảm xúc chỉ có nồng đậm kích động nguyên bản khi hắn nghe tới hoa thanh giới chung quanh tất cả đều là b i ể n cả thời điểm liền đã dự đoán đến hoa thanh giới rất có thể chỉ bất quá chỉ là một cái hòn đảo nếu không như thế to lớn tu l u y ệ n giới nếu quả thật chỉ có như thế một khối nhỏ đại lục thực tế là quá không hợp lý nhưng hắn cũng rất lo lắng nếu là trên thế giới này thật chỉ có hoa thanh giới như thế một khối nhỏ địa phương tia đến tột cùng lại phải làm thế nào vậy tu luyện còn có ý nghĩa gì tu luyện mục tiêu cuối cùng nhất chẳng lẽ là muốn hướng đáy biển phát triển sao hắn cũng bởi vậy mê man g qua hắn cũng từng vô số lần tưởng tượng qua hoa thanh giới bên ngoài thế giới đến t ộ n cùng là cái dạng gì bất quá loại đồ vật này bằng vào tưởng tượng tự nhiên là không có cách nào quy kết mà bây giờ nếu là hồ sư huynh trong miệng chỗ thấu lộ ra ngoài cái này truyền thuyết đích thật là sự thật lời nói vậy hắn liền lại cũng không cần tưởng tượng hắn hoàn toàn có thể tự mình tận mắt đi xem một cái hoa thanh giới bên ngoài thế giới giờ này khắp này trong lòng của hắn hiếu kỳ quả thực là muốn dâng lên mà ra cái này đến cái khác vấn đề xông ra nếu quả thật có hoa t h a n h giới bên ngoài thế giới k i a lại hẳn là là cái dạng gì những địa phương k i a tu giả lại hẳn là là cái dạng gì phương thức tu luyện lại có cái gì khác biệt sao những địa phương khác cũng có tà tu d á n g v ẻ n h ư vậy tồn tại d á n g v ẻ n h ư vậy s ư n g h ồ sao hay là chỉ có bọn hắn tông môn đ ư ợ có c mà hoa t h a n h giới bên ngoài địa phương lại phải làm thế nào đạt tới đâu lái thuyền sao nhìn về phía trước vô biên vô hạn b i ể n cả đinh thụy sức tưởng tượng lại một lần dâng lên mà ra mà vừa lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy xa xa mặt biển bên trên xuất hiện một cái điểm đen nho nhỏ có đổ vật ra đến rồi đó là cái gì bên cạnh các sư h u y n h đệ cả đám đều nghị luận ở mỹ hiển nhiên cũng không ít người đồng dạng phát hiện mặt biển bên trên đột nhiên xuất hiện cái kia chấm đen nhỏ bất quá nơi này cơ hồ toàn bộ đều là nội môn đệ tử mỗi một cái tu vi đều còn cao hơn đinh thụy cho nên nhìn được tự nhiên cũng so đinh thụy rõ ràng đến rốt cuộc đến rồi không có nghĩ đến việc này vậy mà là thật s ắ t tôn trưởng lão nói đã sớm nói với các ngươi chuyện này là thật chỉ là ta cũng không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại lại một lần nữa tới nơi này thanh huyền trưởng lão vừa nói một bên cảm thắn nói đã qua bảy trăm năm、nha. giờ này khắc này đứng ở phía sau đỉnh núi bộ các trưởng lao cũng từng cái vô cùng kích động nhìn xem kia xa xa chấm đen nhỏ từ từ lớn lên mà đinh thụy cũng cuối cùng từ các trưởng l a o lời đàm luận ngựa ở trong nhận thức đến hồ sư m i n h nói tới cái kia truyền thuyết đích thật là thật toàn bộ hoa thanh giới phía sau núi đều vang lên ông ông tiếng nghị luận những n à y các nội môn đệ tử cũng không còn cách nào kiềm chế mình kích động trong lòng cùng rung động vô luận bình thường bọn hắn tại trước mặt trưởng lao đến tội cùng đến cỡ nào nhu thuận đến cỡ nào cẩn thận từng ly từng tí giờ này khắc này đều đã quên đi mặc dù cũng không ít nội môn đệ tử đã từng tựa thậm chí ở trong lòng vô cùng xác định hoa thanh giới bên ngoài còn có những tu giả khác cùng những địa phương khác nhưng khi chuyện này trở thành sự thật thiết thiết thực thực cứ như vậy bày ở trước mặt bọn họ lúc tạo thành rung động vẫn là vô cùng kinh người các trưởng lão hiển nhiên cũng phi thường minh bạch chuyện này cho nên vô luận tiếng nghị luận lớn đến mức nào đều không có chút nào lên tiếng quát lớn thậm chí đinh thụy cảm thấy các trưởng lão kinh ngạc không thể so với bọn hắn những đệ tử này thiếu liền t ừ vừa mới xác thật d à i lão cùng thanh huyền trưởng lão đối thoại liền có thể nói rõ các trưởng lão mặc dù cũng biết cái này truyền thuyết chuẩn xác hơn tới nói nên là chuyện này thực nhưng vô luận nói như thế nào đều đã là bảy trăm năm chuyện lúc trước lại có bao nhiêu người còn sẽ tin tưởng đâu cho dù là thanh huyền trưởng lão đều nói hắn căn bản cũng không có nghĩ đến bảy trăm năm trước đến nơi đây những cái kia ngoại lai tu giả tại cái này dòng g ã qua bảy trăm năm thời gian về sau vậy mà lại lại một lần xuất hiện lúc này đinh thụy cũng đã nghĩ thông suốt vì cái gì hắn sẽ nghe tới kia tiếng trung rất rõ ràng kia tiếng trung chính là bảy trăm năm trước đó cái này một chút ngoại lai tu giả lưu tại tông môn vực bên trong dùng để làm làm tín vật cùng phát ra thông báo đồ vật dạng này khi bọn hắn lần nữa tới đến tông môn vực lúc chỉ cần kia tiếng chung vang tông môn vực tu giả liền có thể xác định là bọn hắn đến dạng như vậy liền không cần tiến hành cái gì đ ể phòng nếu không dù là thật sự có ngoại lai tu giả đột nhiên đi tới hoa thành giới đồng thời đem tông môn vực phía sau núi làm đăng lục địa điểm nếu không có kia tiếng chung làm làm tín vật tông môn vực phản ứng đầu tiên khẳng định cũng không phải chờ đợi cùng nên đón mà là chuẩn bị chiến đấu cái kia màu đen điểm nhỏ tốc độ cực nhanh trên biển cả đánh tới chấp đoán g đinh thụy cũng rốt cục nhìn thấy cái kia màu đen điểm nhỏ đến tột cùng dáng dấp là cái g i ặ gì kết quả cũng không có vượt quá dự liệu của hắn Chính là m ộ t c h i ế c thuyền một chiếc người phần người kia h ổ n g lộ, l ạ nhìn q u liền kiên cùng vô cố thân u y tiếp tục n g rút ngắn ì chế h t h t đinh n thụy n lại nhìn thấy khoang tàu phía trên đứng tràn đầy máy sắp xếp tú giả dẫn đầu cái kia trong tay còn vung một mặt cờ kia mặt trên lá cờ còn vẽ lấy một cái kiến trúc mặc dù trên đó vẽ lấy kiến trúc cùng đinh thụy trước đó bản thân nhìn thấy đã có một chút khác nhau nhưng là hắn y nguyên có thể nhận ra được kêu mặt trên lá cờ vẽ lấy chính là tông môn vực tường thành hộ vực đại trận không thành công dựng lên thời điểm thủ hộ giả tông môn vực kia cao cao tường thành quá khứ dòng giã 700 n ă m 700 n ă m trước tường thành cùng kinh lịch dòng giã 700 n ă m chiến hỏa tường thành tự nhiên hay là có khác biệt rất lớn mà mặt này cờ không thể nghi ngờ cũng chính là tông môn vực lưu cho cái này một thuyền n g o ạ i lai tu giả tín vật cứ như vậy mặc dù song phương còn không có gặp mặt nhưng đã bằng vào tín vật chứng thực lẫn nhau quan hệ trong đó liền sẽ không có vô vị để phòng cùng phát sinh xung đột chiếc thuyền lớn kia càng ngày càng gần vô biên vô hạn trên biển cứ như vậy một chiếc thuyền lớn lại dần dần hướng hoa thanh giới bên này đi lái qua đinh thụy cứ như vậy nhìn chằm chằm đột nhiên hắn nghĩ tới một vấn đề đều nói biển cả ở trong có vô số tu giả mà lại cơ hồ toàn bộ đều là t à tu đồng thời mỗi một cái đều là vô cùng cường đại tu giả chỉ là bởi vì một mực sống ở trong nước lại thêm biển cả thực tế là quá mức rộng lớn cho nên những n à y trong biển tu giả hoàn toàn không có đến bờ đi lên y tứ bất quá bọn hắn hoa thanh giới tu giả cũng tương tự không dám chạy đến trong biển đi thậm chí ngay cả bờ biển cũng không dám ở lâu bởi vì trong biển tu giả thực tế là quá mức cường đại lại tàn bạo đối với trên lục địa tu giả căn bản liền sẽ không có chút thể diện cùng thương lượng gặp phải lúc bình thường đều sẽ trực tiếp ăn hết giết chết nhưng là vì cái gì cái này một chiếc thuyền tại biển cả trên mặt biển hành xử thời điểm không có trong biển tu giả uy hiếp bọn hắn đâu thậm chí ngay cả ngôi đầu lên đều không có còn có như thế lớn một chiếc thuyền đến tột cùng là lấy cái gì vì động lực là trần nguyên sao hay là thế giới này cũng tương tự đang lợi dụng bỏ than chờ những này vật chất tại đinh thụy n h i hoặc cùng trong tưởng tượng chiếc thuyền kia rốt c ụ c tới gần đồng thời giảm tốc cuối cùng chậm rãi nương đến bên bờ từ trên thuyền đi xuống một vị nữ tính tu giả đi theo phía sau rất nhiều nhân loại tu giả cũng có thật nhiều những tộc quần khác tu giả thậm chí còn có chút cùng nhân loại bộ dáng khác biệt không lớn nhưng rõ ràng nhất xem ra cũng phi nhân loại tộc đàn trong đó có mấy cái thậm chí giống như là đinh thụy t ừ n g tại trong tv nhìn thấy qua tinh linh chỉ là từ thuyền bên trên xuống tới những người tu này dáng vẻ liền để đinh thụy có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác bất quá hấp dẫn nhất đinh thụy ánh mắt hay là đầu lĩnh kia nữ tính tu giả q hai chương mười tám thuyền trưởng cùng hải tặc chương mười tám cũng không phải bởi vì đối phương dung mạo xinh đẹp hoặc là đinh thủy lên sát tâm mà là bởi vì trên người đối phương quần áo cùng đồ vật đem đinh thủy ánh mắt hấp dẫn kiên một thân trang phục dùng phục trang đẹp đẽ để hình dung mảy may đều không quá đáng toàn thân trên dưới cơ hồ tất cả bộ vị đều lóe ra linh quang giống như không có có một vật không là linh khí liền ngay cả lên trên tóc cây châm đều không ngừng hấp thu không khí chung quanh ở trong thủy thuộc tính linh khí sau đó lại tản ra nhàn nhạt hơi nước ướt át xung quanh không khí đồng thời đem vị này nữ tính tu giả toàn thân trên dưới tất cả cho bụi toàn bộ đều rửa g i y sạch sẽ xa xỉ như vậy tình huống hoàn toàn có thể nói là đinh thụy chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy giờ khác này hắn mới thật sâu cảm nhận được một việc cũng không phải là thế giới này người tu luyện lạc hậu mà là hắn chỗ hoa thanh giới tương đối lạc hậu tương đối nghèo khó hoàn toàn không cùng bên trên ngoại giới tu giả bình quân bộ pháp loại này toàn thân đều là phục trang đẹp đẽ tu giả không thể nghi ngờ là cùng đinh thụy từng tại kia chút tiểu thuyết t v ở trong nhìn thấy qua tu tiên giả càng thêm tiếp cận bởi vì thật vất vả đem tham tiền ánh mắt từ kia nữ tính tu sĩ trên thân g i i nhìn về phía tông môn vực bên trong các trưởng lão lại phát hiện các trưởng lão trên mặt thần sắc mang theo vài phần kỳ qu nhìn về phía kia nữ tính tu giả ánh mắt càng là tràn ngập lạ lẫm cùng nghĩ hoặc thậm chí còn có có chút cảnh giác đây là có chuyện gì đinh thụy trong lòng suy nghĩ không khỏi hướng lui về phía sau mấy bước nhìn các trưởng lão biểu hiện giống như cùng vị này nữ tính tu giả cũng không nhận ra các vị tông m ô n vực trưởng lão không cần phải lo lắng bảy trăm năm trước đến nơi đây chính là cha ta hiện tại từ ta kế thừa cha ta thuyền các vị trưởng lão y nguyên gọi ta hải thuyền trưởng liền có thể ta tên là hải đệ nguyệt không đợi các trưởng lão lên tiếng kia nữ tính tu giả liền đầu tiên hành lễ về sau tự giới thiệu mà nữ tính tu giả lời nói này ra các trưởng lão nghi ngờ trên mặt tri sắc lúc này liền nhạt rất nhiều thanh huyền trưởng lão đứng ra hướng vị tia nữ tính tu giả thi lễ một cái khách khách khí khí hỏi thật sự là hạnh n g ộ không biết hải thuyền trưởng ngài phụ thân những năm gần đây đã hoàn hảo ta nhớ được trong thông môn tiền bối nói qua lúc ấy phụ thân ngài đã là phân thần kỳ trạng thái đình phong chắc hẳn cái này bảy trăm năm về sau bây giờ tất nhiên là cao hơn mấy tầng lâu đi nhưng mà để thanh huyền trưởng lão không nghĩ tới chính là hắn lời nói này vừa vặn ra khỏi miệng cái tia nữ tính tu giả liền cúi đầu trên mặt cũng lộ ra bi thương thần sắc trưởng lão hưu tâm bất quá phụ thân ta tại trăm năm trước đó đã rời đi thanh huyền trưởng lão mặt bên trên lúc này liền hiện ra thần sắc khó xử lúc này liền mở miệng an ủi thực tế là không có ý tứ nhấc lên hải thuyền trường vết thương của ngài tâm sự trưởng lão không cần phải k h á c h khí đã là trăm năm chuyện lúc trước sớm liền đi qua đến lúc đó ta cần vì phụ thân ta hướng các vị trưởng lão mang đến một câu xin lỗi năm đó phụ thân từng nói qua cách mỗi hai trăm năm liền sẽ tới một chuyến nhưng về sau thực tế là phát sinh quá nhiều chuyện đồng thời có một lần sự kiện quan trọng khiến phụ thân ta bản thân bị trọng thương không cách nào lần nữa ra biển thương thế chuyển biến xấu đến một trăm năm trước liền rời đi như thế qua đời t r ư ớ c phụ thân từng chuyên môn phân p h ó ta nhất định phải tới một chuyến đồng thời mang theo h áy náy của hắn cùng nhau hướng các vị trưởng lão t h ỉ n h tội vị này hải đệ nguyện thuyền trưởng m ư ờ i phần nói nghiêm túc mà các trưởng lão sau khi nghe trên mặt đều lộ ra bi thống t h ầ n sắc đinh thụy người cũng giống như thế có chút nên làm mặt ngoài công phu hay là phải làm bất quá vị này hải đệ nguyện thuyền trưởng phụ thân cũng đích sắc coi là một vị nhân vật dạng n à y một cái trọng cam kết mà lại đã từng trợ g i ú p qua tông môn vực thậm chí có thể được xưng là ân cứu mạng ân nhân qua đời bọn hắn những tông môn này vực hậu đại tu già tự nhiên cũng là muốn có chỗ biểu thị song phương lẫn nhau ở giữa một phen hàn huyên về sau các trưởng lão liền dẫn vị này hải thuyền trưởng cùng thôn trưởng thủ hạ những tu giả kia nhóm từ sau núi đến đến tông phủ bên trong cái này tông phủ chính là tông m ô n vực vì chiêu đãi từ bên ngoài mà đến khách nhân tạo dựng nhưng là cho tới nay đều vô dụng bên trên bây giờ chính dễ dàng cần dùng đến đinh thụy cứ như vậy một đường cùng đi qua lại lần nữa trở lại tông phủ bên trong nguyên bản nàng nên là muốn về đến trong phòng của mình mặt đi tu luyện nhưng giờ này k h ắ c này hắn lại ngược lại cũng không muốn tu luyện thật vất và đạt được dáng vẻ như vậy một cái cơ hội hắn nhất định phải tìm kiếm nghị cách tận khả năng tìm hiểu một chút hoa thanh giới thế giới bên ngoài đến tột cùng là cái d ạ n gì g bởi vì từ giờ khắc này bắt đầu nhìn một chút hoa thanh giới bên ngoài thế giới đi những cái kia hắn đã từng chưa từng đi địa phương vô luận là tự mình đi hay là mang theo mình coi trọng người hoặc là mang theo cả cái tông môn vực quá khứ hắn đều cần đi xem một cái người vẫn là thoáng cần một chút mục tiêu nhưng là tại mình cho mình thành lập cái mục tiêu này trước đó đầu tiên cần muốn biết mục tiêu của mình đến tột cùng là cái d ạ n gì g đến tột cùng ngồi thất lạc chỗ nào mình tới đạt mục tiêu về sau đến tột cùng sẽ là một cái gì bộ dáng mấy trăm năm trước nếu không phải hải thuyền trường ngài phụ thân tại đi tới hoa thanh giới về sau trợ giúp chúng ta sợ là chúng ta tông môn vực đã sớm không tồn tại chuyện này lão hủ cũng là nghe các trưởng bối nói qua đồng thời một mực yên lặng ghi ở trong lòng vẫn nghĩ lần nữa nhìn thấy hải thuyền trường lúc nhất định phải hướng lao nhân ra ông ta biểu đạt nhất là rõ ràng lòng biết ơn nhưng không nghĩ tới năm đó chúng ta tông môn vực bên trong tiền bối cũng thời khắc đều đang nghĩ lấy có thể gặp lại lão hải thuyền trường một mặt quả nhiên là thế sự khó liệu a thanh huyền trường lão đối với cái này một vị trẻ tuổi nữ tính tu dạ biểu hiện mười phần tôn tính tôn kính đầu nguồn dĩ nhiên chính là vị này nữ tính tu g i ả phụ thân đã từng cứu vất qua cả cái tông m ô n ngực mặc dù đinh thụy cũng không biết bảy trăm năm trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì lớn đến mức nào nguy cơ mà vị này h ã i đ ệ n g u y ệ t thuyền trưởng phụ thân lại đến tột cùng làm cỡ nào chuyện quan trọng nhưng chỉ là từ thanh huyền trưởng lao kính trọng lấy cùng mấy vị trưởng lao khác thời thời khắc khắc đều treo ở trên mặt tôn kính cùng cảm kích hắn liền có thể đoán ra cái này một phần tình nghĩa đến tột cùng là quan trọng đến cỡ nào hắn liền có thể đoán ra cái này một phần tình nghĩa đến tột cùng là quan trọng đến cỡ nào hắn y nguyên cười đồng thời phản tới an ủi thanh huyền trưởng lao nói sự tinh đã qua nhiều năm trưởng lao rất không cần phải như thế thương tâm thanh huyền trưởng lao lắc đầu cẩn thận c h ầ m tư sau một lát nhìn xem hải đệ n g u y ệ t thuyền trưởng chân thành nói lao hủ có một cái không t ì n h c h i tình, tình. trưởng lão mời nói hải đệ n g u y ệ t thuyền trưởng nói thanh huyền trưởng lao hít một hơi thật sâu sau đó mở miệng nói năm đó lao thuyền trưởng đối tại chúng ta bên trong n ồ n g đ ậ m ngươi là chúa cứu thế tồn tại nếu không có lao thuyền trưởng tương trợ chúng ta cuối cùng có thể cùng nhất định sẽ không tiếp tục tồn tại hạ đi chúng ta những người này có thể có hôm nay đều nhất định phải cảm kích lao thuyền trưởng xuất thủ tương trợ mặc dù năm đó ta chưa từng tự mình trải qua những chuyện kia nhưng cũng từ tông môn trưởng bối miệng bên trong biết được lao thuyền trưởng năm đó tất cả trả giá là lao hủ cả đời này đều nhớ các trưởng bối nhắc nhở cũng đều một lòng nghĩ nhất định phải báo đáp lao thuyền trưởng cho dù lão hủ ngày nào qua đời về sau cũng nhất định sẽ đem tất cả mọi thứ truyền thừa tiếp cho nên còn xin hải thuyền trưởng có thể nói cho chúng ta biết lao hải thuyền trưởng đến tột cùng là bởi vì chuyện gì từ đó t h ụ t h ư ơ n g đồng thời cuối cùng rời đi lão hủ biết nói chúng ta tông môn vực người hơi lực mỏng nhưng là ngày sau như có cơ hội ổn thỏa phải vì ân nhân báo thủ dù là chỉ có thể tạo được một tia phi thường nhỏ bé tác dụng cũng tuyệt đối sẽ đem hết khả năng thanh huyền trưởng lao những lời này nói chém đinh chặt sắt vô cùng nghiêm túc mà nó dư trưởng lão sau khi n g h e xong trên mặt cũng không có lộ ra một thơ một hào trần kinh cùng nghĩ hoặc rất hiển nhiên còn lại các trưởng lão đối với thanh huyền trưởng lão lời nói này nhưng thật ra là sớm có dự liệu tựa như thanh huyền trưởng lao nói như vậy mặc dù năm đó tham dự qua tông m ô n v ự c vừa mới mới gặp lúc đại chiến những tu giả kia cũng sớm đã rời đi như thế nhưng là đối với năm đó ân nhân ân tình y nguyên vẫn là một đời một đời bị truyền tống xuống tới đồng thời khắc trong tâm khảm mà đ i n h thụy cũng không hoài nghi chút nào thanh huyền trưởng lao nói tới muốn vì lao thuyền trưởng chuyện báo thù có một tia lời nói dối mà lại thanh huyền trưởng l a o thoại âm rơi xuống về sau vị k i a cho tới nay cảm xúc khống chế đều rất tốt hải đ ệ nguyện thuyền trưởng lúc này cũng không chịu được thở dài nghĩ không ra phụ thân hắn chạy thuyền hơn nghìn năm làm nhiều như vậy sự t ì n h tốt vốn cho là căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì nhưng chưa từng nghĩ đến giữa phiến thiên địa này hay là có người tốt Hiện nhiên, vị này hải thuyền trưởng, tại đệ nguyệt này, này trưởng, vị đinh thụy lẳng lặng quan sát một câu lời cũng không dám nói liền liền trưởng lao nhóm đối cái này hải đệ nguyện thuyền trưởng đều như thế tôn kính bọn hắn những đệ tử này tự nhiên càng thêm không dám làm cản hải đệ nguyện thuyền trưởng cảm khái xong về sau lắc đầu mà nối nghiệp nói tiếp nếu như phụ thân còn sống nhất định sẽ không cho phép ta ở bên ngoài nói lung tung những chuyện này càng thêm sẽ không để cho ta tại trước mặt trưởng lao nói bất quá đã phụ thân đã đi mà lại trưởng lao có phần này tâm vậy ta liền nói bất quá nếu như trưởng lao hoặc là các người trong tông môn tu giả nghe tới ta kêu cựu địch tin tức thì mong trưởng lao nhóm có thể cùng chúng ta liên hệ bởi vì bọn hắn thực tế quá mạnh không cần thiết làm những này hy sinh vô vị thanh h u y ề n trưởng lão nhẹ gật đầu sau đó trịnh trọng nói hải thuyền trưởng yên tâm chúng ta một lòng m u ố n báo thủ tự nhiên sẽ không làm hy sinh vô vị vậy sẽ chỉ đánh cỏ động r á n hải đệ nguyện thuyền trưởng nhẹ gật đầu sau đó rốt cục mở miệng nói giống chúng ta những n à y tại hải vực chạy thuyền đều có cùng chung một định nhân đó chính là hải tặc hải vực rộng lớn k h u ố i cùng chúng ta những n à y buôn bán trên biển số lượng không ít hải tặc tự nhiên cũng số lượng đông đảo phụ thân ta chính là tại một lần chạy trong thuyền gặp được nhất là hung ác hải tặc một trong khâu lâu cướp sau đó gặp độc thủ của bọn họ hải đệ nguyện thuyền trưởng vừa nói một bên trong ánh mắt ngậm lấy phân hận ngựa k h í càng là lạnh đến kinh người mà thanh huyền trưởng lão thì là một nhữ mày vẻ mặt nghi hoặc khô lâu cướp h i ệ n nhiên hắn cũng chưa nghe nói qua cái này cái gì cái gọi là khô lâu cướp hải đệ nguyện trưởng lão nhẹ gật đầu trưởng lão ngươi chưa nghe nói qua đúng là bình thường kỳ thật các ngươi hoa thanh giới tại toàn bộ hải v ự c bên trên đều ở vào mười phần vắng vẻ vị trí trên cơ bản là không cách nào tìm tới cũng tự nhiên không có tin tức truyền vào tới năm đó phụ thân ta sở dĩ có thể tới nơi này cũng là gặp gỡ trong biện thần ma ba động tránh lẽ thời điểm vô ý ở giữa đến nơi này cho nên kỳ thật khô lâu cướp nhóm đến nơi này khả năng vô cùng thấp giải lao các ngươi phát hiện bọn hắn khả năng cũng tương tự không cao bất quá cho dù chỉ là ngàn một phần trăm khả năng cũng vẫn là cần làm một chút đề phòng năm đó phụ thân ta chính là bởi vì cảm thấy không có khả năng gặp được giống khô lâu cướp cường đại như vậy hải tặc quân thể cho nên cuối cùng mới bị đủ tóm lại giải lao các ngươi cần phải nhớ kỹ nếu có cái khác cùng chúng ta giống nhau thuyền đến gần lời nói vẫn là phải làm một chút vốn có đề phòng không nên tùy tiện cùng bọn hắn tiếp xúc bởi vì đám hải tặc không chỉ chỉ sẽ công kích chúng ta những ngày hải sầm càng là sẽ tìm được giống các ngươi dạng này tu giả căn cứ tiến hành công kích cùng cấp đoạn lần này chúng ta trước khi rời đi sẽ chuyên môn ở đây lưu lại một cái có thể liên hệ linh khí của chúng ta chỉ cần giải lao các ngươi phát hiện khô lâu cấp tin tức liền sử dụng cái k i a linh khí hướng chúng ta gửi đi tín hiệu liền có thể thanh thuyền trưởng lao sau khi nghe xong nhẹ gật đầu nhưng cùng lúc lại hỏi vậy chúng ta lại như thế nào xác định đối phương đến tội cùng là khô lâu cấp hay là cái khác hải tặc hoặc là giống hải thuyền trưởng các ngươi đồng dạng buôn bán trên biển đâu khô lâu cấp lưu truyền tới thuyền bộ dáng cho tới nay tổng cộng có ba chiếc kêu ba chiếc thuyền dáng v ẻ ta đều đã hoa giá tiền rất lớn mua về chính là vì có thể trả thù chờ một lúc ta gọi người đi trên thuyền đem cái này ba chiếc thuyền hình dạng bức họa lấy xuống dao cho trưởng lão ngươi hải đệ nguyện thuyền trưởng nói ba chiếc thuyền trưởng lão lập tức trường lớn mắt phải biết trước mắt hải đệ nguyện thuyền trưởng cũng chỉ bất quá mới một chiếc thuyền mà thôi bảy trăm năm trước cùng lý n g u y ệ t thuyền trưởng phụ thân đi tới hoa thanh giới lúc cũng tương tự chỉ mở ra một chiếc thuyền hải tặc thuyền cùng chúng ta buôn bán trên biện thuyền là không giống chúng ta vì ở trên biện chạy t ư ờ n g cho nên thuyền dung lượng phi thường lớn mà hải tặc thì là để cho tiện bọn hắn cường đạo hành vi tận khả năng sẽ để thuyền của bọn hắn tốc độ càng nhanh lực phòng ngự càng mạnh so ra mà nói cũng không cần lớn như vậy không gian thể lượng tự nhiên rất nhỏ số lượng nhiều một chút cũng là phi thường bình thường hải đệ nguyện thuyền trưởng mười phần kiên nhẫn giải thích nói t r ư ờ n g lao sau khi nghe xong một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ sau đó hai người còn nói vài câu hải đệ nguyện thuyền trưởng cũng phân phó dưới tay thành viên chạy về trên thuyền đi đem khô lâu cấp kia ba chiếc thuyền bức họa cho thanh thuyền trưởng lao lấy xuống bất quá từ tông phủ trở về trên thuyền hay là cần thời gian nhất định thanh huyền trưởng lao châu y đưa ra vấn đề này cũng chính là đinh thụy muốn hỏi khi biết được cho dù hoa thanh giới không cho người ngoài biết nhưng y nguyên có tỷ lệ đứng trước thời điểm nguy hiểm tự nhiên là muốn kỹ lưỡng hơn hiểu rõ những nguy hiểm này q hai chương mười chín nhiều một cái lựa chọn chương mười chín nhiều một cái lựa chọn đối mặt thanh huyền trưởng lão thỉnh cầu hải đệ nguyện thuyền trưởng không có hiện ra mảy may không kiên nhẫn mà là nhẹ gật đầu tiếp lấy liền bắt đầu cẩn thận giới thiệu đinh thụy nhạy cảm phát giác vị này hải đệ nguyện thuyền trưởng mới vừa tới đến tông môn vực lúc thái độ cùng hiện tại đã có khác biệt rất lớn nếu như vừa mới bắt đầu lúc vị này hải thuyền trưởng đi tới tông môn vực bất quá chỉ là nghĩ muốn cùng bọn họ những tông môn này vực tu giả l à một vụ giao dịch đưa chúng nó xem như giao dịch đối tượng lời nói lúc này vị này hải thuyền trưởng thì là đã hoàn toàn đem tông môn vực coi như bằng hữu cùng minh hữu bình thường mà đối đãi mà đối phương chi cho nên sẽ có biến hóa như thế rất rõ ràng cũng là bởi vì mới thanh huyền trưởng lao chân tình buộc lộ chỗ nói ra kia một phen thanh huyền trưởng lao là cả cái tông môn vực u y vọng cao nhất tu giả mà tên là hải đệ nguyệt thuyền trưởng đồng dạng cũng là kia trên một con thuyền nhất nhân vật cao tầng bọn hắn cả hai ở giữa đối thoại tự nhiên không có bất luận kẻ nào xem vào những tu giả khác ở chỗ này không thể nghi ngờ sẽ có vẻ hơi có chút dư thừa thậm chí có thể sẽ có chút tu giả cảm thấy xấu hổ nhưng đinh t h ụ hoàn toàn sẽ không mà lại hắn cũng cảm thấy mặt khác tuyệt đại đ khả năng vị này hải thuyền t r ư ờ n g thủ hạ nhóm ta cảm thấy hơi có chút n h à g chán nhưng là đối với bọn hắn tông m ô n vực tu giả mà nói vị này hải đ ệ n g u y ệ t thuyền trưởng trong mồm chỗ nói ra hết thảy đều là như vậy mới lạ chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy chỉ cần có thể đứng ở chỗ này nghe tới những này bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tin tức hiểu rõ đến bọn hắn cho tới nay cũng không từng hiểu qua sự thật cũng đủ để cho tâm tình của bọn hắn khoé động không thôi thật lâu khó mà bình tĩnh trở lại không hề nghi ngờ hải đ ệ n g u y ệ t thuyền trưởng giờ này khắc này nói tới đây hết thảy tương đương với cho tông m ô n vực tất cả tu giả đều mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn khi t một họa c đinh i h o này, thụy a n h h trở lại phòng mình bên trong thời điểm đã đến ban đêm hắn sở dĩ về đến tự nhiên không phải là bởi vì hải thuyền trường cùng thủ hạ của nàng đến ban đêm thời điểm cần nghỉ ngơi mà là bởi vì thanh huyền trưởng lão cùng hải thuyền t r ư ở n g giao lưu đã kết thúc tiếp xuống chuyện cần nói liền là chân chính chuyện trọng đại đó chính là tông môn ngực cùng hải thuyền trường ở giữa giao dịch giống hải thuyền trường dạng này ở trên biển chạy thương các tu giả sở dĩ không đợi tại một cái địa phương an toàn mà là lựa chọn theo gió vượt sóng cũng là bởi vì ở trên biển có thể đi hướng khoảng cách cách xa nhau phi thường xa nhiều cái tu giả căn cứ sau đó đem nơi này tương đối phổ biến nhưng là địa phương khác chưa từng n g có đồ vật lấy giá thấp mua vào sau đó chạy đến những địa phương khác lại lấy giá cao bán đi từ đó kiếm lấy kết xù t r a n lệ giá đến nhu cầu tài nguyên cùng lợi ích làm đến bọn hắn càng thêm cường đại bọn hắn sở dĩ lựa chọn đến hoa thành rời sở dĩ lựa chọn đến tông môn vực đến tự nhiên cũng là bởi vì tông môn vực bên trong có bọn hắn cần muốn có được đồ vật mà tông môn vực làm một xa xôi địa khu tu giả căn cứ tự nhiên cũng càng thêm cần còn thuyền trưởng bọn hắn mang đến một chút có thể làm cho tông môn vực thực lực càng thêm cường đại thậm chí là có thể vì ba năm về sau di tích tranh đoạt tăng thêm á t chủ bài có thể vì di tích tranh đoạt về sau rất có thể lại một lần nữa buộc phát chiến tranh toàn diện sở tác r a cống hiến đồ vật mỗi một trưởng lão tự nhiên cũng có chính bọn hắn cần thiết một chút bảo vật hoặc là tài nguyên khi bọn hắn đạt được mình tha thiết ước mơ đồ vật lúc rất có thể thất lúc này tự nhiên là không thể để môn hạ đệ tử nhìn thấy cho nên định vị cùng rất nhiều nội môn đệ tử đang nên tiếp thời điểm chống đỡ tràng diện có tác dụng còn nghe được nhiều như vậy chuyện quan trọng đằng sau tự nhiên là không cần tiếp tục lưu lại bất quá qua đêm nay các trưởng lao giao dịch trước xong đợi đến sáng mai thời điểm những nội môn đệ tử kia vẫn là phải dẫn đội cùng hải thuyền trường thuyền chỉ tiến hành một chút tông môn vực tài nguyên ở giữa giao dịch đến lúc đó đinh thụy nói không chừng cũng có thể lại đi tham thượng một tay h ắ n thực tế có quá nhiều vấn đề muốn hỏi một chút vị kia hải thuyền trường cho dù lấy tu vi của hắn còn không có tư cách cùng hải thuyền trường trò chuyện nhưng tìm thuyền bên trên một cái khác tu giả cũng giống như vậy đều là từ bên ngoài đến biết đến sự tình đại khái cũng không kém nhiều bất quá để đinh thụy thoáng cảm giác có chút tiếp nối là từ hôm nay thanh huyền trưởng lão cùng vị kia hải thuyền t r ư ở n g ở giữa giao lưu bên trong đã xác định trận này giao dịch cũng sẽ không duy trì quá dài thời gian nửa tháng sau hải thuyền t r ư ở n g liền sẽ rời đi ở giữa thanh huyền trưởng lão còn mười phần làm khó mở miệng thỉnh cầu hải thuyền trưởng có thể lưu lại trợ giúp bọn hắn cùng nhau đối kháng tà tu liên minh hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt cũng miễn ý xuất ra di tích bên trong đồ vật làm thủ lao nhưng hải thuyền vẫn là cự t u y ệ t bởi vì lúc trước hải thuyền trường phụ thân bị hải tặc tập, tập kích về sau thế lực của nhà bọn họ đã có cực tổn thất lớn vô luận là sức chiến đấu hay là tài nguyên bên trên tích lũy cũng chính là kinh tế năng lực đều đã không lớn bằng lúc trước liền ngay cả hải thuyền trường giờ này khắc này cũng bất quá chỉ là vừa mới bước vào kết đan kỳ không lâu mà dưới tay nàng thuyền viên tu vi càng là không có vượt qua nàng lưu tại nơi này cũng giúp không được cái gì đại ân tối thiểu nhất không thể giống mấy trăm năm trước phụ thân hắn đồng dạng cứu vãn tông m ô n vực ở trong cơn nguy khốn càng quan trọng chính là lần này bọn hắn ra biển cũng là bước lên cực lớn phong hiểm chuyên môn chọn lựa hải、tập. nhất không sinh động một đoạn thời gian ra biển liền là nghĩ đến có thể nhanh chóng bổ sung một chút trong nhà thâm hụt cho nên lúc này hải đ ệ n g u y ệ t thuyền trưởng đồng dạng cũng là tự thân khó đảm bảo tự nhiên không có khả năng lại đi nhúng tay những chuyện khác mà về phần trong tông môn di tích còn có thuyền trưởng mặc dù biểu thị tương đối cảm thấy hứng thú nhưng di tích cuối cùng còn không có khai quật ra càng thêm không biết bên trong có những thứ gì cho nên ý nguyên lựa chọn cự tuyệt đương nhiên đinh thụy có thể nhìn ra được vị kia hải thuyền trưởng mặc dù cự tuyệt mười phần khách khí nhưng trên nét mặt ý nguyên để lộ ra nàng đối với cái này cái gọi là nguyên cảnh di tích căn bản cũng không làm sao có thể vừa ý mắt so với toàn bộ hoa thanh giới tất cả p h à m cảnh tu giả đối với di tích ở trong có thể bước vào nguyên cảnh phương pháp thèm nhỏ r ã i hải thuyền trường thì là hoàn toàn một bộ trạng thèm ngó tới dáng vẻ rất rõ ràng nàng có được có thể bước vào nguyên cảnh phương pháp vô cùng ưu tú căn bản cũng không cần cân nhắc thay đổi bất quá chắc hẳn những công pháp này đều là gia tộc bọn họ bí ẩn bên trong bí ẩn không phải dài lão bọn hắn nhất định cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách muốn mua một phần có lẽ bảy trăm n ă m trước tông m ô n vực các tu giả liền đã thử qua nhưng kết quả hay là cuối cùng đều là thất bại cũng có lẽ là từng có qua nếm thử đối phương cũng đồng ý bán ra nhưng là giá cả cao cả cái tông môn vực đều trả không nổi cho nên lần này thanh h u y ề n trưởng lão ngay cả sách đều không nhắc tới đối đây đinh thụy không có chút nào cảm thấy ngoài ý mớn rất hiển nhiên có thể đột phá đến nguyên cảnh phương pháp tuyệt đối là trong giới tu luyện bí mật rất lớn mà lại không có một cái thông dụng phương thức đồng thời mười phần khó khăn nếu không toàn bộ hoa thanh giới làm sao hơn nghìn năm đến đều chưa từng xuất hiện bất kỳ một cái nào nguyên cảnh tu giả có thể tu luyện tới phàm cảnh cao dai thậm chí đỉnh tiêm tu giản nên đều là thiên phú cực mạnh nhưng bọn hắn chính là không có cách nào bước qua một bước này nguyên nhân chính là quá mức khó khăn đối với hai thuyền trưởng tự tuyệt thanh huyền trưởng lão ngay từ đầu là xác thực không nghĩ tới tại thanh huyền trưởng lão bọn người xem ra hải thuyền trưởng nên là xa xa ủng sẽ vượt qua thực lực bọn hắn tu giả bởi vì bọn hắn mặc dù không cách nào nhìn ra hải trưởng l ã o tu vi đến tột cùng bao nhiêu nhưng là biện trưởng l ã o trên người t r i ể n hiện ra khí thức lại đồng dạng đủ để cho bọn hắn chân kinh tiêu căn bản cũng không phải là kết đan kỳ tu giả có thể bày ra sau khi hải trưởng lão nói ra giờ này khắc này hắn chỗ gặp phải khốn cảnh về sau thanh huyền trưởng lão lập tức cũng đành chịu cúi đầu nguyên bản hắn đúng là xông hải trưởng lão cùng hải trưởng lao mang tới những người tu này coi như lại một đại cứu t đồng thời ông có rất lớn hy vọng nhưng không có nghĩ đến vậy mà lại là cái dạng này kết quả bất quá loại chuyện này đảo mắt tưởng tượng cũng có thể minh bạch tới còn thuyền trưởng phụ thân ngay tại hơn một trăm năm trước vừa mới qua đời mà gia tộc của bọn hắn rất có thể mất đi chính là mạnh nhất vị kia tu giả cái này tạo thành phản ứng dây c h u y ề n nên sẽ là vô cùng to lớn dù sao trung thành thế nhưng là trên thế giới này khó tin tệ nhất đồ vật nhất là đối với những cái kia đã tu luyện tới địa vị nhất định tu giả mà nói càng thêm không cần thiết đồ vật mà tại tự thân lợi ích cùng trung thành cùng tình cảm ở giữa có xung đột về sau cơ hồ sẽ có chín thành chín tu giả lựa chọn lợi ích từ một cái nhục thể phạm thai tốn hao mấy trăm năm thời gian tu luyện đến kết đan kỳ thậm chí cảnh giới càng cao hơn thậm chí khả năng đã bước vào nguyên cảnh ở trong đó gian nan hiểm trở cùng chỗ phải bỏ ra cố gắng tự nhiên là không cách nào tưởng tượng mỗi một cái có thể đi đến một bước kia tu giả đều tuyệt đối không phải dễ dàng đạt tới mà lúc đó hải thuyền trường phụ thân tử vong về sau gia tộc của bọn hắn tuyệt đối phải đứng trước vấn đề thật lớn nếu là bọn họ trong gia tộc nguyên bản những cái kia cường đại tu giả lựa chọn lưu lại hỗ trợ rất có thể bồi lên mình rất nhiều thứ thậm chí là sinh mệnh dáng vẹ như vậy tình huống phía dưới những tu giả kia cơ hồ không có quá nhiều do dự đại đa số đều sẽ chọn rời đi hải thuyền trường trong nhà đây đã là bọn hắn có thể làm được việc tốt nhất mà có một ít đối lợi ích tương đối coi trọng mà lại phẩm tính cũng không thế nào tốt tu giả thậm chí khả năng bỏ đá sung giếng cho nên hải thuyền trường gia tộc tại cái này một trăm n ă m ở giữa nhất định gặp cực lớn gặp chắc t r ở tổn thất tự nhiên cũng là nhiều vô số kể nếu không cũng sẽ không để một cái còn chưa bước vào nguyên cảnh tu giả liền trực tiếp dẫn theo trong gia tộc tu giả ra trên biển chạy thương bất quá mặc dù không có mời được hải thuyền trường xuất thủ tương trợ nhưng chỉ toàn h u y ề n trưởng lão tâm tỉnh cũng, cũng không có thay đổi kém dù sao vẫn là thuyền trưởng đám người đến chính là niề vui ngoài ý muốn. mà lại mặc dù còn truyền thừa chờ tu giả không có cách nào lưu lại trực tiếp tại chiến tranh ở trong đưa đến tác dụng nhưng là bọn chúng mang đến thương phẩm vẫn như cũ có thể cho tông m ô n vực mang đến cực lớn trợ lực đinh thụy tại trong phòng của mình mặt khắc khổ tu luyện hắn vốn chỉ muốn ngày thứ nhì liền có thể một lần nữa đi gặp đến những cái kia trên biển đến các tu giả nhưng là các trưởng lão cũng không có gọi hắn hắn tự nhiên cũng không thể trực tiếp tự mình chạy tới cái này khiến hắn cảm thấy có chút khổ sở bất quá hắn hay là t r u y ề n tâm đợi tại trong phòng của mình mặt cố gắng tu luyện dù sao hắn là có trách nhiệm mang theo mà lại một năm rưới về sau vô luận hắn tu luyện đến trình độ nào? đều nhất định phải đến nhất phải t di í có h bên trong đi. Đến đi. đ lúc đó, nếu là hắn là trước u vì không đủ, hoặc là thực lực không hoặc thực bên đủ, đủ, lực là tại một tập t kia o n n g chết h mất n chính là hắn, tà tu nhóm cũng sẽ không bởi vì hắn lười biếng, g là lười tà mà tu sẽ bởi đối vì v i hắn hạ thủ lưu tình. lưu ó trước đó mấy vị trưởng lão giảng giải về sau đinh thụy đối với vừa học đến tay cái này nằm môn pháp trận cũng sớm đã vô cùng hiểu rõ thi t r i ể n ra càng là không có chút nào trên lý luận chỗ khó bất quá trung quy là phi thường phức tạp pháp trận tại chính thức thi triển thời điểm đồng dạng hay là vô cùng khó khăn đối đây đinh thụy chỉ có thể không ngừng tiến hành nếm thử cũng may cái này năm môn pháp trận học tập không còn giống trước đó hắn đột phá năm môn công pháp thời điểm khó khăn như vậy chỉ cần một cái sắt bên một cái toàn bộ đều học xong liền có thể nhưng ngay tại đinh thụy toàn lực vùi đầu vào tu luyện bên trong quá khứ ba ngày sau đó nhưng lại có người gõ vang cửa phòng của hắn người đến chính là giang thiệp mà giang thiệp mang đến một cái để đinh thụy hưng phấn nhưng lại cảm thấy có chút t r ộ t dạ tin tức bởi vì vị k i a đường xa mà đến hải thuyền trường phi thường coi trọng tông môn vượt bên trong thủy liệu đan nhưng bởi vì lúc trước chiến đấu tông môn vượt bên trong biết luyện chế thủy liệu đan tú giả chết được bảy tám phần chỉ thừa hạ tối hậu ba vị mà ba vị này luyện chế thủy liệu đan hiệu suất cùng tốc độ đều vô cùng chậm căn bản cũng không khả năng thỏa mãn vị k i a hải thuyền trưởng nhu cầu thế là các trưởng lão liền nghĩ đến đinh thụy bất quá trưởng lão nhóm cũng không có cưỡng chế để đinh thụy tới luyện đan dù s a o một năm rưỡi về sau đinh thụy tiến vào di tích khả năng liền phải đối mặt sinh tử cho nên bọn hắn cho đinh thụy một lựa chọn cơ hội đã có thể tiếp tục lưu trong phòng tu luyện cũng có thể đi luyện chế, luyện chế thủy liệu đan như vậy bên trong có thể gặp liền sẽ dùng hắn chỗ luyện chế ra đến thủy liệu đan thuận tiện vì hắn đổi lấy một kiện bảo hộ tính linh khí đinh thụy sau đó liền làm ra quyết định hắn quyết định đi luyện chế cái này thủy liệu đan bởi vì sau bốn ngày hải thuyền trường liền sẽ trực tiếp rời đi cho nên hắn luyện đan thời gian cho ăn bể bụng cũng chỉ có bốn ngày mà lại càng quan trọng chính là chỉ cần hắn đem luyện chế thủy liệu đan kỹ năng một lần nữa linh n g ộ đến lúc đó liền có thể trực tiếp che máy dùng thanh kỹ năng đến luyện chế thủy liệu đan sau đó mình tiếp tục tu luyện loại chuyện này hắn trước kia lại không phải là không có làm qua cho nên luyện chế thủy liệu đan đối với hắn tu luyện ảnh hưởng cơ hồ không sẽ lớn đến bao nhiêu mà hắn lại có thể tại tự mình tu luyện song sau nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này hơi rút ra một chút xíu cùng những n à y ngoại lai tu giả tiến hành giao lưu đến giúp đỡ hắn khắc sâu hơn hiểu rõ hoa thanh giới thế giới bên ngoài nếu như những n à y ngoại lai tu thật không có tới nơi này hắn ngược lại sẽ không có vội vã như vậy ý nghĩ nhưng bây giờ thật sự có ngoại lai tu giả bình an đi tới hoa thanh giới liên đệ đinh thụy trong lòng không tự chủ được lại lần nữa thoát ra một cái ý nghĩ đó chính là nếu như tông môn vực thật không có cách nào đánh thắng t à tu liên minh vậy hắn lại phải làm thế nào trước đó vấn đề này là không có đáp án mà bây giờ không hề nghi ngờ nhất đáp án chính xác chính là đi hoa thanh giới bên ngoài địa phương u hai chương hai mươi mười thành s á t x u ấ t thành công ta không tin chương hai mươi mười thành s á t x u ấ t thành công ta không tin nhưng làm một chiếc m ấ y trời vừa mới xác định hoa thanh giới bên ngoài cũng đồng d ạ n g có tu luyện giới tu giả đinh thụy tự nhiên có thật nhiều sự tình trước hết làm rõ ràng tỷ như khoảng cách hoa thanh giới gần nhất tu giả căn cứ ở nơi nào muốn làm sao đến chỗ nào cùng phải làm như thế nào đến ở trên biển đi thuyền thời điểm không bị trong nước những tu giả kia công kích không sai những này ngoại lai tu giả đến để đinh thụy lại có vì chính mình tìm kiếm mặt khác một đầu đường ra ý nghĩ nguyên bản hắn cùng cả nhà của hắn tính mệnh Cùng hắn hết t h ầ tất cả không có có bất kỳ lựa chọn nào chỉ có thể đặt ở tông môn vực chỉ có thể hy vọng tông môn vực lấy được chiến tranh thắng lợi nhưng bộ dáng như hiện tại tình huống cơ hội không có bất kỳ cái gì một cái tông môn vực tu giả có thể vững tin có thể tại cùng máu liên minh chiến tranh ở trong lấy được thắng lợi cho nên bởi vì nhất định phải nghĩ như vậy nếu như bên trong có thể vận chuyển hắn phải chăng còn có một cái cơ hội có thể để cho mình cùng chính mình s ở tại hồ những người kia toàn bộ đều sống sót mà không phải trực tiếp bị giết chết hoặc là trực tiếp biến thành tà tu liên minh tù binh. chỉ cần có dáng vẻ như vậy cơ hội hắn nhất định phải đi tìm hiểu nhất định phải đi nếm thử hiện tại hắn cũng không chỉ là đơn độc vì một mình hắn sinh mệnh phụ trách cũng phải vì lý diệt chân cùng hắn cái kia vừa mới xuất sinh còn không bao lâu hài từ phụ trách thế là đinh t h ụ y trực tiếp đi theo giang thiệp cùng rời đi hai người rất nhanh liền đến tông phủ bên trong hướng trưởng lão bẩm báo về sau đinh t h ụ y liền trực tiếp tìm tới một chỗ đan phòng bắt đầu l u y ệ n chế trước đó hắn đã đem thủy liệu đan kỹ năng lựa chọn hoàn toàn l ã n g quên bất quá trung quy là có quán tính ký ức tồn tại cho nên tại thất bại mấy lần về sau hắn rốt cục phi thường thuận lợi luyện chế thành công ra một viên thủy liệu đan đến đồng thời đem toàn bộ quá trình luận chế lĩnh ngộ thành một cái kỹ năng về sau đinh thụy liền trực tiếp bắt đầu điên cuồng luyện chế đan dược một bên vận dụng thanh kỹ năng luyện chế đan dược một bên tiếp tục ở trong lòng nghiên cứu kia năm cái phát t r ậ n một khỏa lại một khỏa thủy liệu đan được luyện chế ra bất quá mới ngắn ngủi nửa ngày thời gian liền có hơn một trăm l h ỏ a thủy liệu đan sinh ra trên tay hắn nhanh tới gần ban đêm thời điểm t h â n chí của hắn cũng mấy hồ đã hoàn toàn tiêu hao hoàn tất bất quá việc này lúc tự nhiên không phải là bởi vì luyện chế thủy liệu đan mà tiêu hao mà là không ngừng thử nghiệm muốn đi khắc họa kia năm cái phát trợ theo cũng không kém nhiều lắm tiêu hao sạch sẽ về sau hắn cũng không có cách nào tiếp tục tu luyện xu đinh g bên thụy ả i t h đến tông phủ về sau cầm ra bản thân luyện chế tốt đan dược lúc này liền để hải thuyền trường mở to hai mắt nhìn cái này hơn một trăm linh cái thủy liệu đan là từ đâu đến hải thuyền trường hướng bên cạnh thanh thuyền trường lão hỏi tự nhiên là ta vị này môn hạ đệ tử luyện chế ra đến thanh huyền trưởng lao ra vẻ thần bí cười cười hải thuyền t r ư ở n g trung quy là một cái kiến thức dị thường phong phú tu giả vô luận là tông môn vượt thiên tài tu giả hay là các loại chân quý tài nguyên ở trong mắt nàng cơ hồ đều không đủ lấy gây nên chú ý ba ngày nay quá khứ mặc dù hải thuyền trưởng không có cố ý khoe khoang ý tứ nhưng là so sánh với thanh huyền trưởng lao b ọ n người y nguyên cảm giác phải tông môn của mình vượt thực tế quá mức keo kiệt nhưng bây giờ nhưng thật giống như có một cái cơ hội có thể lật về một thành trường lao nói đùa cái này thủy liệu đan đan phương ta cũng đã mua được làm qua nghiên cứu cho dù là kết đan kỳ tu giả luyện chế sát xuất thành công đều là cực thấp trưởng lão môn hạ mấy vị đệ tử luyện chế càng làm ộ t ngày mới vẹn vẹn vài viên làm sao đột nhiên một chút liền xuất hiện nhiều như vậy hải thuyền trường ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng là y nguyên dùng nghi ngờ ánh mắt đánh giá đinh thụy mà lại toàn bộ đều là vị tu giả này luyện chế thanh huyền trưởng lão sờ sờ râu mép của mình trên mặt tươi cười nhìn xem đinh thủy nói hải thuyền trường có chỗ không biết chúng ta hạ cái này cái địa chỉ có lẽ về mặt tu luyện cùng chiến đấu bên trên thiên phú cũng không thế nằm mạnh nhưng là tại sản xuất bên trên thiên phú lại là không người có thể so sánh Ồ, vị này hải đ ệ nguyện thuyền trưởng rất rõ ràng đối với thanh huyền trưởng lão lời nói này lên hứng thú đánh giá đinh thụy hướng thanh huyền trưởng lão hỏi nói cái này không người có thể so sánh đến tột cùng là thế nào một cái không người có thể so sánh pháp thanh huyền trưởng lão mặt bên trên lộ ra thần sắc kiêu ngạo môn hạ của mình đệ tử không chịu thua kém bọn hắn những n à y làm sư giải tự nhiên cũng cảm thấy cùng có vinh yên nhất là lúc này đối mặt hay là vô luận tại nội tình hay là tại cái khác từng cái phương diện đều so với bọn hắn tông môn vực cao hơn mấy lần ngoại lai tu giả nếu là không người có thể so sánh kia dĩ nhiên chính là không người nào có thể siêu việt ta tông m ô n vực thành lập mấy trăm năm qua chưa từng có bất kỳ một cái nào tu giả có thể đạt tới đinh thụy tại sản xuất phía trên thiên phú thậm chí ngay cả hắn tháng một năm một không đều không có vị nào tu giả có thể đạt tới thanh huyền trưởng lão câu nói này ra hải đệ nguyện thuyền trưởng sắc mặt mới rốt cục là hơi đổi hải đệ nguyện thuyền trưởng tự nhiên rõ ràng thanh huyền trưởng lão không có khả năng cố ý nói mạnh miệng cũng không có khả năng nói l ã o mà tông m ô n vực dù là lại thế nào lạc hậu lạc hậu cũng chẳng qua là kỹ thuật bên trên đồ vật tu giả huyết mạch cùng thiên phú xác thực sẽ không xuất hiện cái gì quá lớn trên lệnh. tông môn vực bên trong cũng đích sắc có cái khác một bộ phận tại luyện đan bên trên thiên phú khá mạnh tu giả mà những tu giả kia tại hại đệ nguyện thuyền trưởng nhìn đến tự nhiên là chẳng có gì ghê bớm chỉ có thể coi l à ưu tú thiên tài chân chính hắn tự nhiên còn là gặp qua không ít nhưng những thiên tài kia lại thế nào lợi hại người cuối cùng có cái hạt độ giống tông môn vực bên trong những cái kia tại luyện đan bên trên thiên phú khá mạnh tu giả không có khả năng ngay cả bọn hắn tháng một năm một không đều không đạt được nhưng nếu là giống thanh huyền trưởng lao nói tới dạng này tương đối vậy coi như là hắn t r ô thấy qua thiên tài cùng vị này đinh thụy cùng so sánh chỉ sợ đều là kém xa t í c tắp cái này tự nhiên sẽ để hải đệ nguyện thuyền trưởng cảm thấy hơi kinh ngạc trường lão ngươi sẽ không là đang nói dẫn a hải đệ nguyện thuyền trưởng nói ha ha ha ha thanh huyền trưởng lão cười ha h a hải đệ nguyện thuyền trưởng cái phản ứng này để hắn càng thêm cảm thấy t i ê u ngạo chuột làm sao có thể tại hải thuyền trưởng trước mặt h ồ ngôn l o ạ n ngữ ta trong tông môn cái này vị đệ tử đích thật là thiên phú phi phạm phàm là hắn đã học được đăng dược l u y ệ n chế đều là có được mười thành sát xuất thành công không có gì bất ngờ xảy ra gần như không có khả năng thất bại thanh huyền trưởng lão có chút tự g ắ n nói mà hải đệ nguyện thuyền trưởng nghe xong câu nói này về sau lại là một mặt không tin mười thanh s á c x u ấ t thành công hải thuyền trưởng thế nhưng là không tin thanh huyền trưởng lão hỏi hải đệ nguyện thuyền trưởng trên mặt có chút hiện lên thần sắc khó xử nhưng y nguyên nhẹ gật đầu không dối gạt trưởng lão nói như thế khoa t r ư ơ n g mười s á c x u ấ t thành công ta đích xác là có chút không quá tin tưởng ta sống lâu như vậy cũng từng ở phụ thân trong miệng nghe nói qua vô số tu luyện kỳ tài nhưng là cho tới nay chưa từng nhìn thấy có thể có được mười thành luyện đan s á c x u ấ t thành công tu giả hải đệ nguyện thuyền trưởng nói nhìn về phía dưới đáy đ i n h thụy lúc này đinh thụy tự nhiên là không nói một lời lảng lặng chờ đợi trưởng lão cùng vị này hải đệ nguyện thuyền trưởng ở g i ữ a giao lưu, làm một đệ tử. hắn vẫn là phải thu đệ tử bàn phận mặc dù hắn một lòng nghĩ nhanh lên một chút rời đi nơi này sau đó dành thời gian tìm một cái thuyền bên trên xuống tới tu giả tâm sự kết giao bằng hưu tuân hỏi một chút có quan hệ với hoa thanh giới bên ngoài thế giới không biết trưởng lão có thể hay không để vị tu giả này phơi bậy một ít năng lực của hắn cũng không cần luyện chế những đan dư khác liền luyện chế thủy liệu đan hải đệ nguyện thuyền trưởng đột nhiên nói thanh huyền trưởng lão nghe vậy vẫn chưa trực tiếp đồng ý ngược lại là quay tới nhìn về phía đinh t h ụ ngươi bây giờ có thể hay không tại luyện chế thủy liệu đan rồi mặc dù đinh t h ụ hiện tại chỉ là một cái ngoại môn đệ tử nhưng là những trưởng lão này đối với đinh thụy cũng đã hết sức quen thuộc bọn hắn rất rõ ràng đinh thụy thiên phú đến tột cùng mạnh bao nhiêu cũng biết đinh thụy đang làm việc thời điểm luôn luôn sẽ để thần trí của mình tiến vào cơ hồ k h ô kiệt trạng thái mới có thể dừng lại thanh huyền trưởng lão lo lắng lúc này đinh thụy đã không có biện pháp tiếp tục luyện chế mà giống như thanh huyền trưởng lão suy đoán như thế đinh thụy lúc này xác thực thần thức xác thực đã đến cực độ mệt mỏi trạng thái nếu để cho chính hắn đến luyện chế thủy liệu đan khẳng định là không có cách nào luyện chế nhưng là dùng thanh kỹ năng đến luyện chế nhưng lại coi là chuyện khác hã tiêu hao thần thức nhưng là yên t rõ ràng thần thức đã ra rời tới cực điểm nhưng y nguyên có thể bắt đầu luyện chế đăng lượng cái này liền đã không thể dùng thiên phú đến làm bộ mà hắn sở dĩ đồng ý luyện chế cũng là nhìn ra thanh huyền trưởng lao xác thực muốn hắn làm thế nào mà lại nói không chừng đây cũng là một cái cơ hội vị này hải đ ệ nguyệt thuyền trưởng rõ ràng đối thiên phú của hắn hết sức cảm thấy hứng thú nếu như hắn biểu hiện ra thiên phú của mình để hải đ ệ nguyệt thuyền trưởng t h ắ n g phục đồng thời coi trọng lời nói rất có thể có thể càng thêm đơn giản đạt được mình chỗ tin tức cần nếu không hắn cứ như vậy không duyên cớ đi tìm người ta ngoại giới mà đến tu giả kết giao bằng hưu nói không chừng còn ngược lại không ai để ý đến hắn dù sao bọn hắn hoa thanh giới thực tế là quá mức vắng vẻ mà bọn hắn hoa thanh giới tu giả cũng không thể nghi ngờ tựa như là nhà quê đồng dạng thanh thuyền trưởng lão nghe tới đinh thụy trả lời về sau lúc này mặt mày hớn hở nhưng là mà nhưng vào lúc này, đinh thụy đột nhiên nói nói, Đệ tử nơi này không cái ó đan không lô, chỉ c sợ c này o trực tiếp l u ệ n cảnh h h ế tượng đinh thụy vô cùng quen thuộc lần trước thanh diệp t r ư ở n g l ã o cho bọn hắn huyền phụ tông đan đường các đệ tử dạng giải như thế nào luyện chế cải tiến bản đ í n h c ố t đan lúc liền đã từng sử dụng qua cái này một đám lửa ta sẽ đem cái này đoàn hỏa diễm vi lực khống chế tại ngươi chân nguyên hoàn toàn có thể trường k h ô n g tình trạng sau đó liền dùng ta cái này đan lô luyện chế liền có thể thanh diệp trường lao nói đinh thụy nhẹ gật đầu đang chờ đồng ý nhưng là đột nhiên nghĩ đến mấu chốt của sự tình hắn nhưng chưa từng có dùng qua ngọn lửa này cùng cái này đơn độc luyện đan không biết thanh kỹ năng bên trong kỹ năng có thể hay không cùng hai thứ đồ này kiêm dung thế là hắn tranh thủ thời gian ra giải thích do nói địa chỉ địa chỉ cho tới bây giờ chưa từng dùng qua hai thứ đồ này rất có thể cùng đệ tử bình thường luyện đàn quen thuộc sẽ phát sinh xung đột cho nên đệ tử cũng vô pháp cam đoan lần này luyện chế nhất định sẽ thành công nếu như không cách nào thành công còn mong trưởng lao cho phép đệ tử sử dụng đệ tử thường dùng hỏa diễm cùng đơn độc đến luyện chế thanh huyền trưởng lao lập tức nhẹ gật đầu đây là tự nhiên ngươi cứ việc yên tâm luyện chế liền có thể đinh thụy nhẹ gật đầu lên tiếng về sau lúc này mới khoanh chân ngồi tại chính phủ trong đại s ả n h hít một hơi thật sâu chuẩn bị bắt đầu lợi chế sau đó hắn lại phát hiện cũng không đủ vật liệu đang định lúc nói thanh diệm trường lao tựa như cũng phát hiện vấn đề này thế là lại để cho giang thiệp đi ra bên ngoài tìm đến đầy đầy đủ vật liệu tiếp lấy đinh thụy mới chính thức bắt đầu luyện chế hắn giả vờ giả vịt dò xét một phen đan lô cùng đan lô dưới đ ấ y đang thiêu đốt h ỏ a diễm khéo léo như vậy đan lô đích thật là hắn cho tới bây giờ không có từng gặp bất quá hắn cũng chỉ là làm bộ tại quen thuộc mà thôi vô luận hắn hoa bao lâu thời gian đến quen thuộc lò luyện đan này cùng h ỏ a diễm chân chính luyện thời điểm hắn căn bản là không xen tay vào được mà là hoàn toàn từ kỹ có thể tự mình vận hành cho nên đến tột cùng có thể thành công hay không cũng chỉ có thể đủ phó thác cho trời một phen làm ra vẻ hoàn tất về sau đinh thụy cầm lấy bên người lính tài điểm kích thanh kỹ năng bên trong thủy liệu đan kỹ năng. Sau đó l có có về n phần ố i h khống đan bởi vì, vì hết thể mọi người mới đều tại kia tiểu xảo đơn độc bên trong cho nên đinh thụy cũng vô pháp xác định những tu giả khác có thể dựa vào cảm giác để phán đoán trong lò đan đang dựa quá trình luyện chế đến tột cùng là cái giặc gì nhưng là hắn lại không có cách nào làm được điểm này bởi vì toàn bộ quá trình luyện chế chỉ cần cùng chân nguyên có liên quan thao tác tất cả đều bị thanh kỹ năng n g ủy trị thời gian chậm rãi chạy qua trong đại s ả n h mấy vị trưởng lao nhóm bình thản u n g dung bọn hắn đều rất rõ ràng đinh thụy thiên phú có bao nhiêu lợi hại cho nên cho dù lần này luyện chế không thành chỉ cần thay đổi đinh thụy thường dùng đan lô cùng hòa diễm liền sẽ không ra bất kỳ ngoại ý muốn biểu hiện ra cho hải thuyền trưởng mà hải thuyền trưởng thì là c h o mày tỉ mỉ đánh giá đinh t h ụ hải đệ nguyện đàn thuyền trường nhìn xem đinh thụy càng xem càng cảm thấy cái này vẹn vẹn chỉ có chút cơ kỳ tu giả không sai thủ pháp cùng chân nguyên trưởng khống cũng có thể luyện tập ra kỹ xảo tục u ngữ nói quen tay hay việc chỉ cần biết luyện đan tu giả hai thứ đồ này đều sẽ không quá kém một chút thiên phú khá mạnh tu giả có thể tại luyện chế đan dựng lúc vẹn vẹn chỉ có có thể đếm được trên đầu ngón tay ba động cùng sai lầm nhưng từ khi đinh thụy bắt đầu luyện đan đến nay hải đệ n g u y ệ t thuyền trường lại không nhìn thấy hắn dù là bất luận cái gì một chút xíu sai lầm bất luận cái gì một điểm sai lầm nho nhỏ đều không có đây mới là đích xác đủ để chấn kinh những tu giả khác địa phương nếu như thật sự có thể dạng này một mực không có sai lầy m l u ệ n đan kia còn thật sự là có thể làm được rất cao sát xuất thành công nhưng tu giả dù sao không phải từ vật mà là vật sống cuối cùng sẽ cảm giác được mọi mệnh hoặc là bị sự t ì n h khác hấp dẫn đi lực chú ý làm sao có thể chân chính đạt tới mười thành sát xuất thành công h ả i đệ nguyện thuyền trưởng trong lòng suy nghĩ nhất định là thanh huyền trưởng lão nói có lác không có khả năng lại khoa trương như vậy bất quá cho dù không có mười thành sát xuất thành công vị này tên là đình thụy tu giả cũng đích thật là mười phần thiên tài hiếm thấy nếu như có thể mà nói ngược lại là có thể thử một chút muốn hay không đem hắn mang đi dù sao nghe rõ huyền giải lão bọn hắn nói tông môn vực cũng đã không an toàn nữa nha tất cả tu giả đều nhìn luyện đan bên trong đinh thụy thanh huyền trưởng lão thì là tuyệt đối không ngờ rằng hắn chẳng qua là muốn khen khen môn hạ của mình đệ tử nhưng là hải đệ nguyện thuyền trưởng cũng đã trong lòng động lên muốn đào chân tường suy nghĩ nếu như thanh huyền trưởng lão biết sẽ như vậy nhất định sẽ không như thế kiêu ngạo để đình thụy bạo lộ ra dù sao so với bọn hắn cái này lạc hậu nghèo khó tông môn vực h ò a thanh giới tự nhiên còn là theo chân hải đệ nguyện thuyền trưởng càng thêm có tiền đồ cũng có thể nhìn thấy càng nhiều chuyện hơn mà không phải chỉ có thể một mực ở chỗ này sống cùng thời gian chỗ tốt như vậy cùng lực hấp dẫn cũng không phải tùy tiện cái nào tu giả đều có thể cự tuyệt được, được mà lại hiện tại tông môn vực cùng tà tu liên minh ở giữa vẫn còn thời kỳ chiến tranh đ ộ n g một chút lại có thể lần nữa khai chiến mỗi một lần va chạm đều là vô số tu giả tử vong dáng vẻ như vậy tình huống phía dưới nếu như có thể có thể rời đi tông môn vực rời xa những nguy hiểm này cùng tai nạn cơ hội chỉ sợ lại rất nhiều tu giả sẽ tâm động lại càng không cần phải nói r a nhập hải thuyền trường đội tàu về sau còn có thể có được đại lượng c h ỗ t ố t đinh thụy tự nhiên không biết giờ này k h ắ c này hắn đã bị trước mắt vị này hải thuyền trường coi trọng hắn ngay tại không có chút nào phế sức lực nhưng là hết lần này tới lần khác muốn giả trang ra một bộ phi thường cố gắng dáng vẻ luật đan đồng thời trong nội tâm hoảng một nhóm mặc dù luyện đan trước đó đã đánh qua dự phòng châm nhưng là thanh huyền trưởng l á o trước đó như vậy khen hắn nếu như đến cuối cùng hắn luyện đan thất bại vậy vẫn là sẽ để cho hắn cảm thấy phi thường mất mặt hy vọng nhất định thành công a cùng khác tu giả không giống giờ này khác này tại loại này lung túng hoàn cảnh hạ đinh thụy không có bất kỳ cái gì có thể làm cho luyện đan s á c x u ấ t thành công g i ả tăng biện pháp hắn có thể làm cũng chỉ có cầu nguyện thời gian cuối cùng đã tới đinh thụy nín hơi ngưng thần dọn xong tư thế thu đan siêu một viên thuốc từ kia tiểu xảo tinh xảo trong lò luyện đan bay ra vương vững vàng vàng rơi xuống đinh thụy trên tay quả nhiên lợi hại hải đệ n g u y ệ t trưởng lão không khỏi lại phát ra một tiếng tán thưởng thu đan thủ pháp cũng giống như thế thuần t h ủ mà lại giống như từ bắt đầu luyện đan đến bây giờ vị này tên là đinh thụy tu giả đều không có chút nào sai lầm thật giả hay là ta nhớ lầm rồi nàng trong lòng suy nghĩ đồng thời giảng ánh mắt tập trung tại đinh thụy trên tay tất cả trưởng lão cũng giống như thế hiện tại liền nhìn đinh thụy luyện chế ra đến cái này một viên thuốc đến tột cùng là thành công vẫn là thất bại bành bành bành bành bành mặc dù trải qua gian nan vất vả cũng đã gặp một chút cảnh tượng h o n h tráng nhưng lúc này đinh thụy y nguyên có chút khẩn trương dù là đan dược liền trong tay hắn hắn cũng không có cách nào xác định viên đan dược kia đến tột cùng là thành hay là không thành được liền xem như không thành công cũng coi như là một chuyện tốt tối thiểu nhất lại phát hiện thành kỹ năng một cái không địa phương tốt hắn đã làm tốt thấy chết không sờn chuẩn bị sau đó trực tiếp đem mình tay vươn ra đem bên trong đan dược lộ ra sau đó liền nhìn thấy trong tay của mình chính bưng lấy một viên tròn căng bảy thành màu trắng ở trong sen lẫn ba thành màu lam đường vân một nhìn qua liền có một loại có thể làm cho tâm thần người yên tĩnh cảm giác đan dược thùy liệu đan không hổ là bị trưởng lão xem trọng đệ tử tinh anh hải đệ nguyện thuyền trường lập tức hai mắt tỏa sáng kỳ thật liền từ đinh thụy cho tới nay luyện đan thủ pháp vị thuyền trưởng này liền có thể tám mươi xác định lần này luyện đan nên là thành công chẳng qua hiện nay xác thực nhìn thấy đinh thụy thành công đem đan dược luyện chế ra đến ý nguyên để nàng cảm thấy hai mắt tỏa sáng trên đài thanh huyền trưởng lão cũng hết sức hài lòng vớt ve dâu mép của mình cảm thấy đinh thụy cho bọn hắn tranh một đại khẩu khí hải đệ nguyện thuyền trưởng nhìn xem đinh thụy đối với cái này tại luyện đan trên có xuất sắc thiên phú tu giả đã có chút trông mà thèm bất quá chỉ là đinh thụy giờ này khắc này biểu hiện ra năng lực còn chưa đủ lấy để hải đệ nguyện thuyền trưởng trực tiếp hướng thanh thế là nàng nhìn xem thanh huyền trưởng lão còn nói thêm bất quá trưởng lão à lúc này mới chỉ là thành công một lần cùng trước đó nói mười thành s á t suất thành công còn là có chút c h í n h lệnh ta nhìn không bằng trực tiếp đ ể vị này tên là đ ì n h thụy tu giả tại phòng khách này ở trong luyện đan mười lần cũng cho ta cùng thủ hạ ta những người tu này mở mắt một chút hải đệ nguyện thuyền trưởng những lời này không thể nghi ngờ là thoáng mang theo hải khiêu khích thí vị bất quá thanh huyền trưởng lão lại cũng không có vì vậy mà tức giận hắn biết đây là không thể bình thường hơn được hiện tượng nếu là hắn cùng hải thuyền trưởng hai người nhân vật trao đổi đội thịnh hải thuyền trường nói cho hắn bọn hắn trên thuyền có một vị tu giả luyện đan tỷ lệ thành công là mười thành hắn chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng bất quá thanh h u y ề n trưởng lão cũng không có trực tiếp liền gật đầu đồng ý xuống tới mà là trước nhìn phía dưới đinh thụy ném đi ánh mắt nghi ngờ đây là đang hỏi đinh thụy có lòng tin hay không bây giờ còn có thể không thể tiếp tục kiên trì luyện đan hơn nữa còn là muốn liên tiếp không ngừng luyện chế mười viên thuốc đinh thụy tự nhiên nhẹ gật đầu chỉ cần xác định kỹ năng có thể sử dụng đừng nói luyện chế mười viên thuốc lại để hắn làm trận luyện chế một trăm khỏa đều không có bất cứ vấn đề gì thế là hắn cũng không nói thêm gì đáp bắt đầu luyện chế viên thứ hai có luyện chế thứ nhất viên thuốc t r ư ớ c làm chuẩn bị cho nên luyện chế thứ n h ì khỏa thời điểm liền không cần tại như vậy giả vờ giả vịt hắn trực tiếp điểm kích kỹ năng sau đó đem chuẩn bị kỹ càng dược liệu lần lượt vùi đầu vào trong lò luyện đan lẳng lặng chờ đợi đan dược ra lò một viên sau khi hoàn thành tiếp tục tiếp theo khỏa hắn tựa như là một cái vô tình luyện đan máy móc bởi vì quá trình luyện đan ở trong thực tế là quá không thú vị hắn thậm chí còn có thời gian thoáng nghĩ một hồi mình về sau muốn tu luyện kia năm môn pháp trận tuy nói cái này năm môn pháp trận hắn đã t h u lầu hiện tại chỉ cần liên tiếp không ngừng luyện tập sau đó mãi cho đến thành công khắc họa r a liền có thể bất quá còn có cuối cùng dung hợp giai đoạn cần chính hắn động một chút đầu góc khi năm môn pháp trận toàn bộ đều học xong đồng thời cô động thành kỹ năng về sau lại đem cái này năm môn pháp trận dung hợp lại cùng nhau trừ chu trưởng lão có thể thoáng cho chút ý kiến bên ngoài không có bất kỳ người nào có thể giúp đạt được hắn thời gian chậm rãi chạy qua một khỏa lại một khỏa đan dược từ đinh thụy trong tay được luyện chế ra mà hắn một mực dụng tâm nhà nghiên cứu pháp trận dáng vẻ rơi vào hải đề nguyện thuyền trưởng trong mắt cũng làm cho hải đề nguyện thuyền trưởng cho là hắn là đang chuyên tâm luyện đ đối với đinh thụy càng thêm hiếu kỳ cùng xem trọng thanh huyền trưởng lão nhìn xem đinh thụy ánh mắt cũng là càng ngày càng thưởng thức mặc dù đinh thụy tạm thời còn chưa biểu hiện ra những cái khác thiên phú nhưng liền cái này có quan hệ với hậu cần bên trên thiên phú đã là kinh người tới cực điểm bằng không bọn hắn một đám kết đan kỳ trưởng lão cũng không có khả năng coi trọng như vậy đinh thụy phải biết một năm d ư ớ i trước đó đinh thụy mới vẹn vẹn chỉ là một cái luyện khí kỳ đệ tử một cái luyện khí kỳ đệ tử có thể so với cơ hồ tất cả chúc cơ kỳ đệ tử đều được coi trọng đây cơ hồ là không có bất kỳ cái gì khả năng sự tình nhưng đinh thụy lại vẫn cứ liền làm được bởi vì vì trưởng lão nhóm tin tưởng năng lực của hắn mà lại năng lực của hắn là bất kỳ một cái nào tu lấy cũng không có cách nào thay thế cũng không phải tùy tiện tìm mấy cái tu giả liền có thể đạt tới không hổ là đệ tử của ta thanh diệp trưởng lão vụ n trộm nhẹ gật đầu đối với đinh thụy biểu hiện hết sức hài lòng thanh huyền trưởng lão tự nhiên càng thêm không cần phải nói n ó dư trưởng lão cũng đều cùng có v i n h y ê n mặc dù tông môn vực đích xác chia ba cái tông môn mà lại các cái tông môn đều có không giống nhau đường khẩu nhưng trên thực tế cả cái tông môn vực vẫn là một nhà không có phân lẫn nhau mà hải đ ệ nguyện thuyền trường cũng nhìn xem đinh thụy bất động thanh sắc đem một khỏa lại một khỏa đan dược luyện chế thành công mà lại vậy mà thật một lần thất bại đều không có l i ê n vạn phần kinh ngạc cái này thực sự không phải một chuyện dễ dàng không càng minh sắc đến nói nên là cái này căn bản liền không có khả năng cơ hồ không có cái nào tu giả có được thiên phú như vậy nhưng lúc này đinh thụy cũng không nghi ngờ làm được cơ hồ không có cái nào tu giả có thể làm được sự tỉnh lấy hải đ ệ nguyện thuyền trường kiến thức nàng mười phần vững tin đinh thụy luyện đan thiên phú hoàn toàn có thể được xưng là xưa nay chưa từng có về phần về sau có hay không tới người hải đệ nguyện t c ũ g đồng dạng Dạng quan kiến. này cầm bi u ý x ấ thuyền sắc t i tài ê n t giả, không nên liền nơi nên n lưu ở à vượt toàn. qua quãng an còn lại, mà lại, nơi này còn chẳng đời đệ lại, lại, phải Hải mà trường đã nghĩ đến muốn đem đình thụy mang đi chỉ có đi theo chúng ta hắn mới có thể phát huy ra hắn toàn bộ năng lực mà không phải chỉ ở đầy phí thời gian thực tế quá kinh người đã luyện chế dòng giã tám viên thuốc nhưng là thủ pháp bên trên vậy mà không có một k i a sai lầm thậm chí giống như giống nhau như lúc không có nửa điểm trích lệnh đây quả thực không phải tu giả có thể làm được ta hiện tại thật sự có chút ý tưởng cái này đinh thụy có thể có m ư ơ i thành luyện đan sát xuất thành công nàng quyết định ngay tại đinh thụy luyện chế xong cái này mượn viên thuốc về sau liền hướng thanh huyền trưởng l ã o đưa ra muốn đem đinh thụy mang đi dù là cần muốn bởi vậy mà trả giá cái giá không nhỏ ôm ý nghĩ như vậy hải để n g u y ệ t thuyền trưởng nhìn về phía đinh thụy ánh mắt cũng tràn ngập hứng thú cùng không chút nào kiềm chế khao khát kia là loại cầu hiền như khát ánh mắt mà ánh mắt này vừa lúc rơi vào một đám trưởng l ã o bên trong chu trưởng l ã o trong mắt kỳ thật từ khi thanh huyền trưởng l ã o bắt đầu tán dương đinh thụy thời điểm chu trưởng lão liền đã cảm thấy có chút không tốt lắm nhưng ngẫm lại về sau h ẳ n là cũng không có cái gì lại sự dù sao người ta trên biển cả lui tới thuyền trưởng, cái dạng gì thiên tài chưa thấy qua để tuổi tác không nhỏ thanh huyền trưởng lão thỏa mãn một chút lòng hư vinh cũng không tính là cái đại sự gì bất qua dù vậy chu trưởng lão cũng ý nguyên vẫn luôn chú ý hải đệ nguyện thuyền t r ư ờ n g nhưng theo tình thế dần dần phát triển chu trưởng lão phát hiện sự tình giống như chậm rãi bước vào đã tới chưa biện pháp trưởng không tình trạng cái này cái gọi là gặp qua rất nhiều sự kiện lớn hải đệ nguyện thuyền t r ư ờ n g nhìn qua giống như thật đúng là chưa từng gặp qua giống đinh t h ụ dạng này thiên tài mà lại chu trưởng lão có thể từ hải đệ nguyện thuyền trưởng trong ánh mắt nhìn ra hải đệ nguyện thuyền trưởng đã đối đinh thụy hợp tâm đã có muốn đem đinh thụy làm tông môn vực bên trong một đại trưởng lão chu trưởng lão tự nhiên là không thể nào thấy được dáng vẻ như vậy sự tính phát sinh nhất là hắn mới vừa vặn vì đinh thụy l ư ợ n g thân định chế nhiều như vậy phát trận chính là hy vọng đinh thụy tu v i sau khi đột phá có thể giúp lên tông môn vực đại ân nếu như bây giờ bị người đ o ạ t hồ chuyện kia liền thật khớp ổn cho nên giờ này k h ắ c này chu trưởng lão trong lòng đã âm thầm tính toán nếu như chờ một lúc hải đệ nguyện thuyền t r ư ở n g đích xác đưa ra một chút không tốt thỉnh cầu như vậy bọn hắn đến tột cùng phải làm thế nào lễ phép nhưng là lại kiên quyết từ chối đây nếu như hải đệ nguyện thuyền trường nói để chính đinh t h ụ làm lựa chọn kia lại phải làm thế nào? Chẳng lẽ Đinh lẽ trong h thật có thể chịu ụ y này có được dạng thế nhưng lúc à nhà này làm nếu như nguyện thuyền trưởng nói nguyện ý mang lấy bọn hắn một nhà người nói, đều hải chỗ phải rời đi chỗ này lời nói, kia lại để Trong lấy một ý sao? l nhất thời chu trưởng lão trong đầu hiện lên vô số cái suy nghĩ hắn dần dần bắt đầu nhận thức đến sự nghiêm trọng của chuyện này đến tột cùng lớn bao nhiêu làm tông môn vực bên trong tu vi cao nhất một cái tu giả chu trưởng lão đối với tông môn vực về sau quy hoạch là phi thường t ư ờ n g tận mà đinh thụy vừa vặn chính là hắn quy hoạch khi bên trong phi thường trọng yếu một vòng tuyệt đối không thể đủ để đinh thụy bị người dụ hoặc đi nếu quả thật muốn xảy ra chuyện như vậy vậy chúng ta còn nói không chính xác lại muốn ra một phen lớn máu mới có thể để đinh thụy lưu lại nghĩ tới đây chu trưởng lao không khỏi nhắm mắt lại sinh không thể luyến mà thanh huyền trưởng lao giờ này khắc này y nguyên đắm chìm trong kiêu ngạo cùng thỏa mãn bên trong không có chút nào ý thức được hắn đối diện vị kia thuyền trưởng nhìn về phía đinh thụy ánh mắt đã như là một tất s ó i đói mà liên t ạ i phía trên đại s ả n h các tu giả riêng phần mình mang ý nghĩ trong lòng lúc đinh thụy cũng rốt cục ở thời điểm này đem mười viên thuốc toàn bộ đều luyện chế hoàn tất dừng tay lại bên trong động tác. May mắn không làm được đệ tử đã đem mười viên thuốc toàn diện luyện hòa bích còn xin trưởng l ã o xem qua đinh thụy đem đan dược trình đi lên thanh huyền trưởng lão cầm vào tay về sau chỉ là tùy tiện nhìn mấy lần liền trực tiếp giao cho đối diện hải đệ nguyện thuyền trưởng hải đệ nguyện thuyền trưởng thu lên mình tâm tư lộ ra chịu phục biểu lộ thở dài không hổ là đ ệ trưởng lão như thế xem trọng tu giả bậc này thiên phú quả nhiên tiện sát người bên ngoài có thể xưng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả q hai chương hai mươi hai dẫn dụ chương hai mươi hai dẫn dụ ha ha, ha ha ha ha ha ha thanh huyền trưởng lão cởi mở cười ha hả hải thuyền trưởng quá khen đinh thụy thiên phú cố nhiên xuất sắc nhưng còn xa xa không tới tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tình trạng đi mặc dù trong giọng nói mười phần khiêm tốn cùng k h á c h khí nhưng giờ này khắc này thanh huyền trưởng lao đã trong bụng n ở hoa phen này hành vi cùng cho tới nay phi thường ổn trọng thanh huyền trưởng lao hơi có chút không phù hợp bất quá cũng tỉnh không phải không có đạo lý thanh huyền trưởng lao từ nhỏ liền nghe có quan hệ với đời trước hải thuyền trưởng sự tích đồng thời thời khắc đem báo đáp chuyện này khắc trong tâm khảm mưa dầm thấm đất cũng sớm đã đem hải thuyền trưởng một phương này t ứ c bên trong xem như vô cùng cường đại nhất định cần tông môn vực ngưỡng vọng đối tượng càng là như cùng hắn mình nói như vậy. đem lời trước hải thuyền trưởng xem như tông môn vực tái sinh phụ mẫu mang dáng vẻ như vậy tâm tình thanh huyền trưởng lão nhìn thấy hải thuyền trưởng sau người về sau tự nhiên rất có một loại muốn khoe khoang nhóm người mình đem tông môn vực chế tạo cỡ nào tốt tâm tình bất quá khoe khoang đến khoe khoang đi đều không thành công cuối cùng chỉ có thể đem tâm tư thả trên người đ ì n h thụy hải đệ nguyện thuyền trưởng mỉm cười lắc đầu chính muốn nói gì nhưng lại lại ngừng lại nhìn một chút giới đài đ ì n h thụy nói vị này đinh t h ụ sư đệ thiên phú đích sắc khiến ta cứ nhà mười viên thuốc vậy mà toàn bộ đều đã thành công cái này đã hoàn toàn không cần lại chứng minh cái gì bất quá vẫn là muốn làm phiền đinh thụy s đưa ngươi luyện chế ra đến cái này tất cả đã dược đưa đến ta trên thuyền kia đi thủ hạ ta đám tu giả này mắt thấy thần kỳ như vậy một phen tình cảnh về sau chắc hẳn cũng đã kìm nén không được muốn hướng đinh thụy sư đệ ngươi thỉnh giáo luyện đan kỹ xảo vị này thọ tu là dưới tay ta luyện đan tiên phú đột xuất nhất tu giả hy vọng tại chúng ta cách trước khi đi mấy ngày nay nó có thể tại đinh thụy sư đệ trên người ngươi học được một chút bản lĩnh thật sự hải đệ nguyện thuyền trường nói nhìn một chút phía sau nàng một vị mọc da lỗ thai thỏ toàn thân lông sủ tu giả cái này tu giả nghe tới hải đệ nguyện thuyền trường về sau nổ nổ t u đi đi, hải đệ nguyện h g thuyền trường lại lên tiếng phân phó nói vị tiêm mọc gia lỗ thai thọ tu giả lúc này gật đầu đi đến đinh thụy bên cạnh đưa tay liền đi nhấc những đan dược kia đinh thụy tự nhiên là dược nắm tay đem đan dược nâng lên thời điểm lại đưa ánh mắt về phía trên đài huyền thanh trường lão Huyền thanh trưởng h h a n t lão lúc này còn không có phát giác sự tình không thích hợp phối hợp nhẹ gật đầu liền thụy ý đinh thụy cùng vị kia tu giả cùng nhau rời đi đại sảnh giống tông môn vực phía sau núi trên thuyền bước đi mà đợi đến đinh thụy rời đi hồi lâu sau hải đệ nguyện thuyền trưởng mới nhìn bên trên thanh huyền trưởng lão hơi c ư ờ i nói ra hắn đã ấp ủ thật lâu lời nói đã trưởng lão hướng ta giới thiệu các người tông môn vực bên trong nhất vì thiên phú đỉnh tiêm một vị tu giả vậy ta tự nhiên cũng không thể yếu thế giống trưởng lão giới thiệu một chút thủ hạ ta một vị thiên tài tu giả bây giờ đã là ngưng hải kỳ bất quá ta có lòng tin lực chiến đấu của hắn tại tất cả ngưng hải trừ liêu kết đan kỳ tu giả bên ngoài chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một vị tu giả có thể vượt qua hắn thanh huyền trưởng lão nghe tới hải đệ nguyện thuyền trường lời nói này cũng không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn nói cho cùng chiến đấu chuyện này đều không phải hoàn toàn nhìn cảnh giới cùng tu vi cũng phải nhìn trạng thái cùng vật khí cùng phát huy nhất là cùng cảnh giới tu giả cùng so sánh liền càng thêm muốn nhìn phát huy cùng vật khí mà hải đệ nguyện thuyền trường lại có thể nói ra dáng vẻ như vậy một phen đã nói lên nàng có lòng tin tuyệt đối dưới tay mình vị tu giả này mỗi giờ mỗi khắc vô luận trạng thái gì vô luận phát huy như thế nào vô luận vật khí như thế nào đều có thể đem đánh tu có cùng cảnh cả thể tất giới giả bên ạ ngạc lạ i kiện khiến người ta kinh quái thời cũng là một kiện để người cảm thấy khó mà tin Đây đúng Đồng để được thấy không không tình. cũng tình. là là mà một một cảm thể ta khó sự sự b cạnh thanh diệp trường lão cùng chu trường lão hai người không khỏi đều như mày nhìn xem hải đ ệ nguyện thuyền trường k i a một mặt tự tin mỉm cười trong nội tâm cảm giác được gần ẩn có chuyện muốn phát sinh liền ngay cả luôn luôn trầm mê ở l ư ỡ i khí có đôi khi đầu góc thường xuyên đều sẽ không hiệu nghiệm thiết tôn trường lão giờ này khắp mày cũng cảm thấy có chút kỳ quái theo lý mà nói vừa rồi đích thật là đinh t h ụ trợ rút bọn hắn mở mày mở mặt một phen nhưng là lấy hại để nguyện thuyền trưởng kiến thức cùng nội tình căn bản cũng không khả năng chấp nhận với bọn họ mà bây giờ nhìn vị thuyền trưởng này vẻ mặt thành thật giá vẻ hiển nhiên là muốn cùng bọn hắn phân ra một cái cao thấp đây là không thế nào hợp lý sự tình cho nên đối với việc này phía sau rất có thể có nguyên nhân khác lúc này đinh thụy tự nhiên không biết hắn đi về sau đại sảnh ở trong lại nhấc lên một phen cùng hắn tương quan thảo luận cùng đối thoại lúc này hắn cùng vị này con thỏ tu giả cùng nhau khiêng kia nguyên một dương đang dược chính chậm dại hướng tông môn vực phía sau núi bước đi ta ứng làm như thế nào đáp lời mới không lộ vẻ đ ư n đột muốn làm sao nói mới có thể không bộc lộ ra ta ý nghĩ lại có thể đạt được ta chỗ tin tức cần hơn nữa còn sẽ không để cho đối phương cảm thấy ta là đang cố ý thăm dò thứ gì đinh thụy trong đầu nghĩ đến mình đến tội c ù n g ứng nên xử lý như thế nào tiếp xuống đối thoại nhưng coi như hắn còn không có nghĩ lúc đi ra vị tiêm mọc ra lỗ thai thỏ tu giả lại là đoạt trước một bước nhìn xem hắn cười t ủ g tìm nói đinh thụy sư huynh luyện đan thiên phú nước thật sự là kinh người ta tự nhận là tại luyện đan bên trên thiên phú không kém chút nào đi theo đại tiểu thư vào nam g i a b ắ c nhiều năm như vậy ngươi cũng đã gặp không ít thiên phú trắc tuyệt tu giả nhưng hôm nay nhìn thấy đinh thụy sư huynh mới phát giác quả thật là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên ha ha ha. đinh thụy bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ thoáng mang theo vài phần lúng túng cười ha ha vài tiếng không có không có ta cái này cũng là vận khí tốt mà thôi hắn khiêm tốn ó i vận khí cũng đồng dạng là thực lực một bộ phận mà lại giống đinh thụy sư m i n h n g ư ơ n g như vậy cao siêu luyện đan thiên phú nếu như còn có thể quy kết đến vận khí lên như vậy chúng ta những người tu này chỉ sợ thật liền không xứng luyện đan lúc thành luyện đan xác suất thành công vô luận là vận khí cỡ nào tốt tu giả chỉ sợ cũng không có cách nào đạt tới mọc ra lỗ h a i thọ tu giả phi thường minh mạch hải đệ nguyện thuyền trường phái hắn ra cùng, đinh thụy cùng một chỗ đưa đan dược đến tột cùng là vì cái gì bây giờ hắn kỳ thật đã là kết đan kỳ tu vi mà lại hắn nhưng là lao thuyền trưởng một tay bồi dưỡng đi lên tại cả trên chiếc thuyền địa vị có thể nói là dưới một người trên vạn người đều không quá phận theo lý mà nói nên từ đầu đến cuối hầu ở hải đ ệ nguyện thuyền trường bên người càng không khả năng đối đinh thụy dạng này một cái trúc cơ kỳ tu giả gọi là sư minh nhưng hải đ ệ nguyện thuyền trường lại vẫn cứ để hắn lấy kết đan kỳ tu giả thân phận bồi tiếp đinh thụy dạng này một người trúc cơ kỳ tu giả cùng nhau đem đan dược vận đưa qua không thể nghi ngờ đầy đủ chứng minh hải để nguyện thuyền trường đối với đinh t h ụ coi trọng mà xem như cho dù là lão thuyền trưởng thân ả n h về sau y nguyên kiên định lưu tại hải đ ệ nguyện thuyền trưởng bên người tu giả, hắn đối với hải g i a trung tâm tự nhiên không cần nhiều lời cho nên giờ này k h ắ c này hắn tự nhiên phải đem hết toàn lực để đinh thụy đối với hắn cùng hải g i a có ấn tượng tốt bồi dưỡng tình cảm để hải đ ệ nguyện thuyền trưởng kế hoạch có thể thành công đinh thụy nguyên vốn còn muốn mình muốn làm sao đáp lời tương đối tốt lại không nghĩ tới căn bản cũng không cần hắn động não hiện tại trực tiếp cũng đã dựng vào lời nói mà lại đối phương hiển nhiên đối với hắn mười phần xem trọng lại kính trọng kỳ thật ta này thiên p h cũng không phải là không có nhược điểm cũng tỷ như luyện đan phương diện này vô luận là loại kia đang dược ta học tập đều cần tốn hao thời gian rất dài những tu giả khác có lẽ nửa tháng liền có thể học được ta lại phải hao phí ba bốn tháng cũng chính bởi vì học thời gian dài như vậy cho nên mới có thể có cao như vậy sát xuất thành công đi ta xưng là hậu tích bạc phát đinh thụy lại thuận miệng loạn kéo lên tới hắn là không nghĩ tại mình luyện đan thiên phú bên trên tốn nhiều cái gì miệng lưỡi một phương diện cũng là vì để t h à n h kỹ năng tồn tại sẽ không tiết lộ ra ngoài một phương diện khác cũng là vì hắn muốn biết càng nhiều có quan hệ với hoa thanh giới bên ngoài sự tỉnh bất quá hắn lời nói này lại bị đối phương bắt lấy một cái mười phần trọng yếu điểm vị này mọc ra con thỏ lỗ thai tu giả cao mày nhìn về phía đinh thụy trên mặt mang có một ít thần sắc kinh ngạc vừa rồi đinh thụy sư minh ngươi nói cũng tỉ như luyện đan phương diện này hẳn là sư minh ngươi trừ luyện đan bên ngoài sẽ còn cái khác một vài thứ sao đinh thụy tự nhiên không biết kia hải để nguyện thuyền t r ư ờ n g cùng giờ này khác này bên cạnh hắn vị tu giả này trong đầu đánh chú ý vừa nghe đến vấn đề của đối phương cũng không có ý tưởng gì trực tiếp liền mở miệng hồi đáp đó là đương nhiên ta học cái gì đều rất chậm học luyện đan vô cùng chậm luyện khí cũng vô cùng chậ học pháp trận cũng vô cùng chậm cho nên đây cũng là ta thiên phú không tốt chỗ đi mọc ra lỗ hai thọ tu giả trong mắt lóe lên vẻ kinh dị nhìn xem đinh thụy nói bóng nói gió làm bộ cũng không thèm để ý mà hỏi kia hẳn là đinh thụy sư minh ngươi luyện khí cùng khắc họa pháp trận thời điểm cũng là cao như vậy sát xuất thành công đúng vậy a đinh thụy nhẹ gật đầu nói đến mặc kệ là luyện đan luyện khí hay là pháp trận ta đều là có một ít đọc lướt qua nhưng bởi vì học thực tế quá chậm cho nên cũng không tính được cỡ nào tinh thông không biết hoa thanh giới bên ngoài pháp trận cùng luyện đan phải chăng cùng chúng ta tông môn vực bên trong đồng dạng h ắ n có chút cứng rắn đem chủ đề ra kia lỗ thai giải tu giả cũng lập tức liền nhìn ra đinh thụy ý nghĩ trong lòng hắn phi thường rõ ràng giống đinh thụy d n g này ở tại một chỗ từ nhỏ đến lớn tu giả đối với ngoại giới tự nhiên là m ư ờ i phần có hứng thú xem ra đây là một cái hoàn toàn có thể lợi dụng điểm nếu như có thể kích thích thiếu niên này đối với ngoại giới hứng thú lớn nhỏ như vậy thì kế hoạch liền có lớn vô cùng khả năng có thể áp dụng thành công xem ra về sau chủ đề liền phải vây quanh ngoại giới đến mà lại phải tận lực hình dung phải tốt một chút để hắn cảm thấy đi theo chúng ta rời đi về sau có thể có càng nhiều chỗ tốt còn muốn nói bóng nói gió hỏi một chút hắn ở đây có cái gì lo lắng tất khả năng đem hắn chỗ có nỗi lo về sau toàn bộ đều chặt đứt lỗ thai giải tu giả trong lòng suy nghĩ đã rõ ràng chính mình đến tột cùng phải làm thế nào cùng đinh thụy tiến hành giao lưu tiếp lấy đinh thụy liền thần kỳ phát hiện đối phương nói tới hết thảy đều sẽ hưu ý vô ý dính dáng đến hoa thanh giới bên ngoài đồng thời thường xuyên sẽ cầm tông môn vực bên trong cùng hoa thanh giới bên ngoài thế giới làm so sánh vô luận là đan dược linh khí cùng phát trợn tất cả mọi thứ cùng tu hành tương quan tông môn vực đều hiện ra vô cùng to lớn là h â u đinh thụy nghe nghe không khỏi trầm mê đi vào áp giải đan dược bước chân cũng là càng ngày càng chậm hoa thời gian thật dài. hai cái tu giả mới rốt cục đi đến tông môn vực phía sau núi đem đan dược giao cho trên thuyền phụ trách điền trang tu giả về sau kia lỗ thai giải tu giả đột nhiên nhìn nói với đinh thụy ta nhìn đinh thụy sư minh ngươi thật giống như đối thuyền của chúng ta cũng cảm thấy hứng thú vô cùng nếu không thừa cơ hội này ta mang ngươi đi lên nhìn một chút đinh thụy sau khi nghe xong lập tức xứng sở ngay sau đó trên mặt lập tức hiện ra thần sắc mừng rỡ thật có thể chứ cái này giống như không tốt lắm đâu ta còn không có trải qua các trưởng lão đồng ý cũng không có trải qua các ngươi thuyền trưởng đồng ý nếu như bị trách tội xuống lỗ thai giải tu giả lúc này cười ha hạ vô vỗ đinh th i n h Thụy Sư h u y như rất đinh i thụy sư đệ ngươi vẫn là không cách nào yên tâm vậy chúng ta liền lặng lẽ đi lên chuyện này người ta đều không được lộ ra ra ngoài liền có thể rằng này ngoại trừ người ta biết bên ngoài liền không có thứ ba cái tu giả biết chuyện này tự nhiên cũng sẽ không dẫn phát bất kỳ ngoài ý mới đinh thụy nghe đến đó đã là có chút ý động bước chân đều đã không có biện pháp ngăn chặn mà lại ta dám cam đoan liền xem như có nhiều người hơn nữa biết chuyện này cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì rốt c ụ c vị này lỗ thai dài tu giả một câu để đinh thụy trong lòng sau cùng nỗi lo về sau cũng hoàn toàn biến mất đã như vậy vậy liền phiền phức vị sư minh này đinh thụy mười p h ầ n khách khí thi lễ một cái một đường này tới hắn đều là gọi đối phương sư minh hắn làm sao cũng không thể nghĩ đến một đi ngang qua đến đi theo hắn cùng nhau vận chuyển đáng dược tương hô ở giữa trò chuyện vui vẻ vị này một thân linh khí đem thân thể che lại chỉ chừa lại một đôi lỗ thai thỏ tu giả vậy mà lại là một cái kết đăng kỳ cũng chính là phản cảnh cao dài tu giả theo lý mà nói hắn nên xưng hô đối phương vì tiền bối mới là hai vị tu giả một chiếc một sau đi đến cái kia khổng lồ thân tàu đinh thụy theo thật s á t đối phương sau lưng nghe đối phương giới thiệu đối phương trong miệng xuất hiện tất cả vật liệu hắn cơ hồ đều chưa nghe nói qua bất quá cái này cũng không trở ngại hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc đây là chúng ta trên thuyền bù khuyết khu bởi vì trong b i ể n tu giả đều m ư ợ phần nguy hiểm mà lại hình thể to lớn bình thường linh khí căn bản cũng không có biện pháp đối bọn hắn tạo thành quá nhiều tổn thương cho nên chúng ta đều là dùng rất nhiều vật liệu liều chế thành to lớn linh bảo có thể phát huy ra uy lực lớn hơn bất quá kia cũng cần đại lượng tinh thông luyện khí tu giả mới có thể. lỗ h a i thỏ tu giả chỉ vào một cái khổng lồ gian phòng bên trong có một đoàn đủ loại kiểu dáng tu giả đang b ệ b ộ n phải khí thế ngất trời nơi này so tông m ô n vực bên trong luyện khí cao cấp không biết bao nhiêu lần để l i n h thụy đều có chút xem không hiểu bọn hắn đến tột cùng đang làm những gì q hai chương hai mươi ba giữa thiên địa thần ma chương hai mươi ba giữa thiên địa thần ma chúng ta những người tu này luyện chế những vật này đều là phi thường lính xảo nhưng là một cái cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng gì chỉ có dựa theo cố định trình tự kết hợp với nhau mới có thể phát huy ra càng thêm y lực cường đại tỷ như cái này có thể hợp thành hỏa đại pháo trong biển tu giả phần lớn là thủy thuộc tính cho nên hỏa thuộc tính vũ khí có thể đối bọn hắn tạo thành càng lớn uy hiếp cùng tổn thương những này là dùng để tu bổ thân tàu cùng thân thuyền thuyền ở trên biển đi thuyền thời điểm khó tránh khỏi sẽ gặp phải rất nhiều ngoài ý m ớ n có đôi khi sẽ để cho thân thuyền có tổn thất thật lớn tạm thời khống chế về sau y nguyên cần những tài liệu này liều gom lại đem những cái kia tổn thương địa phương tiến hành thay thế cùng bổ khuyết đối phương từng bước từng bước giới thiệu. đinh ố thụy nghe được sưng là mở rộng tầm mắt vẹn vẹn cùng chiếc thuyền này so sánh tông môn vực liền đã không biết lạc hậu gấp bao nhiêu lần trải ừ t ê qua n khoảng thời gian này ở chung về sau vị này mọc ra lỗ thai thọ tu giả tại đinh thụy trong lòng đã trở thành một cái đáng giá kết giao bằng hưu tối thiểu nhất hắn sẽ không còn có nhiều như vậy lo lắng cái gì cũng không dám hỏi thoáng tổ chức một chút ngôn ngữ về sau đinh thụy mở miệng nói ra vị sư minh này kỳ thật ta còn có mấy vấn đề phi thường m u ố n biết đinh thụy sư minh ngươi cứ hỏi lỗ hai thỏ tu giả lúc này mặt mày hớn hở đáp lại nói không sợ ngươi hỏi cỡ nào khó trả lời vấn đề liền sợ ngươi cái gì cũng không hỏi chỉ cần ngươi đối với chúng ta có hứng thú vậy chúng ta liền có thể đem người kéo qua lỗ hai thỏ tu giả sở dĩ vừa rồi tại trên thuyền trắng trận như vậy giới thiệu dĩ nhiên chính là vì kích thích đinh thụy hứng thú mà giờ này khắp này hắn nhìn xem đinh thụy t h ầ n sắc trong lòng cũng ẩn ẩn biết kế hoạch của mình nên là thành công ta nghe trong tông môn trường bối cùng các sư huynh đều nói trong b i ể n tu giả phi thường t ư ờ n g đại chúng ta những n à y trên bờ tu giả căn bản cũng không dám hạ đi mà lại trong b i ể n tu giả số lượng cũng rất nhiều trong b i ể n rộng là bọn hắn sân nhà chúng ta cơ hồ không có cái gì có thể khả năng chiến thắng ta vừa rồi tại trên thuyền dạo qua một vòng mặc dù phi thường nội phục trên thuyền này công trình t ư ờ n g đại nhưng là cũng tương tự cảm giác trên thuyền này đồ vật còn chưa đủ lấy có thể ở trên biển vô ưu vô lự đi thuyền đinh thụy không có tiếp tục nói đi xuống lại nói tiếp khó tránh khỏi sẽ đắc tội đối phương biểu hiện ra mình giống như hoàn toàn không coi trọng đối phương vốn liếng đồng dạng bất quá cái này đích sắc là hắn chân thực cảm thụ tiếp trước trên địa cầu biển cả chính là cấm địa bên trong có đếm không hết tự thú kia là sinh tồn hoàn cảnh tạo thành mà bây giờ cái này tu luyện giới biển cả không thể nghi ngờ sẽ càng thêm nguy hiểm trong biển rộng tu giả cũng toàn đều không phải thiểu năng tự nhiên không thể nào để cho những thuyền này tại bọn hắn trên đầu đi thuyền mà vừa mới đinh thụy trên thuyền nhìn thấy những vật kia mặc dù xa xa so tông môn vực càng thêm tiên tiến cũng càng thêm cường đại nhưng là cùng kia rộng mao biển cả so ra lại làm cho hắn cảm thấy luôn luôn còn kém ít như vậy ý tứ lỗ hai thỏ tu giả nghe tới đinh thụy lời nói này về sau nhưng lại không hề tức giận trên mặt hắn lúc này liền lộ ra mỉm cười ngược lại là lên tiếng tảng hắn dương không hổ là đinh thụy sư m i n h quả nhiên hỏi một chút liền hỏi sự t ỉ n h c h ố mấu chốt nhất đinh thụy lập tức bị thổi phồng đến mức thoáng có chút xấu hổ hắn cũng không biết vì cái gì trên đường đi tới đối diện vị tu giả này luôn luôn muốn tìm kiếm nghĩ cách khen hắn giống như không khen hắn liền trong lòng không thoải mái cái này khiến hắn hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy có chút khó chịu tổng thể mà nói hắn hay là một cái tương đối thích điệu thấp người mà lỗ thai thọ tu giả cũng đã xoay người sang chỗ khác nhìn xem biệt cả bắt đầu giải thích bằng vào chúng ta trên thuyền những cái kia linh bảo tự nhiên không có khả năng tại trong biện rộng tung hành mà lại so với lục địa biển cả diện tích càng thêm rộng lớn trong b i ể n rộng tu giả số lượng càng nhiều cũng càng thêm cường đại bất quá trong b i ể n rộng những cái k i a chân chính cường đại tu giả đại đa số thời gian nhưng đều là sinh hoạt tại trong biển sâu bọn hắn trên cơ bản sẽ không đến đến mặt biển mà là tại lớn dưới đáy biển sáng tạo ra một mảnh thuộc về bọn hắn quốc gia atlantis long cung đinh thụy lúc này kinh ngạc mở to hai mắt nhìn trong mồm cũng không khỏi phải toát ra hai cái tử lỗ hai thỏ tu giả xoay đầu lại trên mặt nghi hoặc hỏi cái gì thứ tư long cung đó là cái gì không có không có đinh thụy tranh thủ thời gian dịch ra chủ đề sư h i n h thứ l ỗ i ta chỉ là tại h ồ ngôn luật ngữ vừa rồi sư h i n h nói trong b i ể n tu giả tại đáy biển sáng tạo bọn hắn quốc gia đây là sự thực sao có tu giả thực sự được gặp sao còn có trong b i ể n tu giả là giả gì giữa bọn hắn chẳng lẽ không tồn tại chuỗi thức ăn quan hệ sao làm sao có thể tại một cái quốc gia ở trong hòa bình sinh hoạt đinh thụy đối với cái này tu luyện thế giới biển cả càng thêm cảm thấy hứng thú mà hắn trong mồm vừa mới xuất hiện kia hai cái tử cũng đều là kiếp trước trên địa cầu truyền thuyết thần thoại bên trong hai cái ở vào đáy biển thế giới a t l a n t i là phương tây đáy biển quốc gia bên trong sinh hoạt là nhân ng mà long cung thì là phương đông trong thần thoại dưới đáy biển quốc gia sinh hoạt dĩ nhiên chính là phương đông thần long từ đối phương trong miệng nghe tới cái này lớn dưới đáy biển vậy mà xây cất quốc gia về sau đinh thụy không khỏi cảm thấy hứng thú vô cùng cái này lớn dưới đáy biển quốc gia đến tột cùng là cái dặm gì đinh trấn vô cùng chờ mong trước mắt vị tu giả này trả lời nhưng là đối phương nghe tới hắn vấn đề về sau lại lắc đầu cười ha ha một tiếng nói lớn dưới đáy biển có quốc gia chuyện này tỷ lệ lớn là thật nhưng là chúng ta cũng vô pháp xác định bởi vì đây cũng là chúng ta tin đồn tin tức dù sao biển cả chỗ sâu thực tế là khó mà đến địa phương muốn đi vào biển cả chỗ sâu trừ phi những cái tia tuyệt đỉnh cường đại tu giả mới có thể làm được nếu không chỉ sợ mới đi đến một nửa liền sẽ bị trong nước tu giả cắn n u ố t không còn một mảnh trước đó ta nói biển cả ở trong cường đại nhất tu giả đều tại đáy biển nhưng là đồng dạng cũng có rất cường đại tu giả cùng cũng không cường đại nhưng tương tự trí mạng tu giả sinh hoạt tại biển cạn cùng trong biển rộng t â m đinh thụy nghe xong không khỏi nổi lên nghi ngờ chẳng lẽ trên đời này liền chưa từng có cái nào tu giả có thể thành công đến đáy biển đi sao cũng không phải như thế đối phương lắc đầu nói, nói tuyên bố đã từng từng tới đáy biển tu giả kỳ thật có không ít mà lại toàn diện đều là phi thường cường đại tu giả bọn hắn phần lớn tuyên bố mình đã từng từng tới đáy biển đồng thời cùng đáy biển tu giả quốc gia từng có giao dịch đạt được một chút kỳ chân dị bảo những cái kia kỳ chân dị bảo bình thường đều sẽ bán đi cực cao giá tiền bất quá bọn hắn đến tột cùng l à như thế nào tiếp xúc đến đáy biển quốc gia như thế nào cùng những cái kia đáy biển tu giả giao lưu tiếp xúc cùng giao dịch đây cũng là bất luận kẻ nào đều không biết bọn hắn cũng sẽ không đem những tin tức này nói ra dù sao dáng vẻ như vậy sự tỉnh đối với cái kia một cái gia tộc hay là thế lực đến nói đều là cơ mật trong cơ mật l i ê nếu là có gia tộc khác hoặc thế lực đồng dạng biết hoa thanh giới tồn tại đồng dạng đạt được thủy liệu đan như vậy chúng ta thủy liệu đan cũng sẽ không thể bán ra giá tiền cao hơn cho nên dưới tình huống bình thường chúng ta cũng sẽ không đem tự mình biết bí mật chia sẻ cho những tu giả khác đinh thụy vừa mới bắt đầu còn có chút không hiểu nhưng sau khi nghe xong nhưng lại cảm thấy đối phương nói cũng không có sai mọc ra lỗ thai thọ tu giả nói xong lời nói này về sau có phần có tâm ý nhìn đinh thụy một chút sau đó lại bổ sung đinh thụy sư huynh nhưng tuyệt đối không được đem ta đối với ngươi nói những lời này để lộ ra đi đây đối với chúng ta mà nói cũng coi là một cái không lớn không nhỏ bí mật chứ đinh thụy lập tức giật mình ngay sau đó liền điên cuồng gật đầu sư huynh còn xin yên tâm ta tự nhiên sẽ không đem sư huynh ngươi nói cho ta những chuyện này nói ra vậy là tốt rồi bất quá nếu là đinh thụy sư huynh các ngươi tông môn trưởng lao ép hỏi để lộ ra đi cũng không có quan hệ gì chỉ là như vậy s á c thực hơi có vẻ có chút tự tư không tốt như vậy nhìn mà thôi nhưng cũng chưa từng có lớn ảnh hưởng mọc ra lô hai thọ tu giả cười ha h à nói gấp lại nói tiếp đúng đinh thụy sư m i n h ngươi vừa rồi vấn đề kỳ thật ta mới vừa vặn trả lời một nửa chúng ta ở trên biển hành tẩu sở dĩ đầy đủ an toàn là bởi vì cường đại tu giả cơ hồ đều tại đáy biển bất quá còn có một cái khác phi thường nguyên nhân trọng yếu chỉ là nguyên nhân này xác thực quan hệ đến gia tộc tâm bí trừ trong gia tộc tu giả bên ngoài cá nhân ta là không cách nào cáo chi cho những tu giả khác bất quá ngược lại là có thể thoáng lộ ra một chút đó chính là chuyện này cùng thần ma có quan hệ thần ma đó là vật gì đinh thụy không khỏi nhữ mày mà k á i lỗ thai giải tu giả nguyên bản còn có vẻ hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh trên mặt lại lộ ra hiểu rõ thần sắc đinh thụy sư huynh ngươi không biết cũng chuyện đương nhiên hoa thanh giới phiến khu vực này nên là không có thần ma tồn tại cho nên tự nhiên cũng không cần lo lắng xin hỏi sư huynh cái này cái gọi là thần ma rốt cuộc là thứ gì đinh thụy lòng hiếu kỳ lại bị nhấc lên hôm nay bản thân nhìn thấy cùng nghe được hết thảy quả thực để hắn với cái thế giới này có một cái toàn nhận thức mới đồng thời cũng làm cho hắn với cái thế giới này càng ngày càng hiếu kỳ thế giới này cùng hắn nguyên bản chỗ trong tưởng tượng tu tiên giới đã có giống nhau địa phương cũng có hoàn toàn địa phương khác nhau mà những địa phương này không thể nghi ngờ đều điên cuồng hấp dẫn lấy nàng toàn bộ lực chú ý đây cũng không phải cái gì bí mật không thể nói lỗ thai giải tu giả sau khi suy nghĩ một chút mở miệng giải thích cái này tu luyện giới bên trong trừ chúng ta người tu luyện bên ngoài còn có một loại khác sinh mệnh tồn tại đó chính là thần ma đinh thụy một câu đều không nói lẳng lặng chờ nghe tiếp lỗ thai giải tu giả cũng không có chuyên môn sâu người khẩu vị dừng một chút về sau tiếp tục mở miệng nói ra những này ma thần là toàn bộ tu luyện giới tồn tại mạnh nhất áp đảo chỗ có sinh mệnh phía trên t h ư ợ n như là thần tiên chính là tu luyện thật lâu cuối cùng độ kiếp thành thần tu giả sao đinh thụy không khỏi hỏi hắn nghĩ tới thứ một cái tin tức dĩ nhiên chính là những thứ này nhưng là lỗ thai dài tu giả lại lắc đầu thần ma không phải tu giả tu luyện được kia là ta cũng không biết đối phương nói trên thực tế chuẩn xác hơn đến nói nên là không có bất kỳ người nào biết thần ma so với bất kỳ một cái nào tu giả tuổi thọ đều muốn dài Thậm chẳng í k h lẽ cái này tu luyện giới cái gọi là thân ma chính là giống khoa phụ nữ hoa như thế tồn ở đây sao hắn g m n g đầu nhìn về phía đối phương còn xin sư huynh tường giải lỗ thai giải tu giả trên mặt lộ ra hơi có chút thần sắc bất đắc dĩ đinh thụy sư đ ệ thực tế không phải ta không muốn nói cho ngươi biết mà là ta cũng không rõ ràng càng minh sắp nói cái này toàn bộ tu lệ ở giới chỉ sợ không có mấy cái tu giả minh bạch thần ma đến cùng là tình huống như thế nào ta chỉ có thể nói một chút ta biết tình huống bất quá chắc hẳn cũng vô pháp để đ i n h thụy sư huynh ngươi thật hài lòng không sao không sao chỉ cần sư huynh có thể cáo chi tại ta đã là thiên đại ân huệ nơi nào còn dám làm nhiều yêu cầu xa vời đinh thụy lập tức khách khi nói hiện tại hắn chỉ muốn nhanh lên biết đây hết thảy về phân vật gì khác nửa điểm đều không quan tâm lỗ thai giải tu giả không nói thêm gì nữa bắt đầu giống đinh thụy giảng giải một chút ngoại giới tu giả phổ biến đều biết có quan hệ với thần ma sự t ì n h ta trước đó nói thần ma là cái này tu luyện giới c h ú a t ể kỳ thật cũng không có khoa trương tối thiểu nhất ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua có thể tu luyện tới ngay cả thần ma đều không e ngại tu giả giống chúng ta những người tu này vô luận mạnh cỡ nào tại thần ma trước mặt đều không có chút nào dễ d ủ a cơ hội càng thêm đừng nói phản kháng cùng đánh bại thần ma chính là hết thể chỗ tệ bọn hắn muốn để ngươi còn sống ngươi liền có thể sống bọn hắn muốn để ngươi chết ngươi liền nhất định sẽ chết cái này tu luyện d ư ớ i tất cả thu giả đều chỉ là thần ma đồ ăn vô luận mạnh đến mức nào vô luận tu luyện tới cảnh giới gì may mắn thần ma cũng sẽ không đặc biệt nhằm vào chúng ta những người tu luyện này bọn hắn sẽ chỉ ở đói thời điểm ăn vài thứ sau khi ăn xong liền rơi vào trạng thái ngủ say sẽ không thích cái gì sinh mệnh cũng sẽ không chán ghét cái gì sinh mệnh càng sẽ không tương hộ ở giữa phát sinh xung đột chúng ta cũng hoàn toàn không cách nào thăm dò rõ ràng thần ma đến tột cùng suy nghĩ cái gì thậm chí không cách nào xác định thần ma đến cùng có hay không ý thức có thể khẳng định là cho dù thần ma đồng rạng là sinh mệnh bọn hắn cũng cùng chúng ta hoàn toàn không giống từ khu xác đến ý thức đều không giống liền giống chúng ta không thể nào hiểu được thực vật cùng tảng đá tồn tại có lẽ ở trong mắt thần ma chúng ta cũng chỉ là thực vật hoặc là tảng đá đây chính là thần ma bọn hắn là cái này tu luyện giới cường đại nhất sinh mệnh q hai chương hai mươi b ố thiên địa c h ú a tể chương hai mươi b ố thiên địa c h ú a tể thần ma đến cùng dáng dấp ra sao a đinh thụy nghe xong trầm mặc đã hơn nửa ngày về sau có chút đờ đẫn lên tiếng hỏi đối phương trong miệng thần ma thực tế quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn cùng lúc trước hắn chỗ thiết t ư ở n g khoa phụ nữ hoa bản cổ hoàn toàn không giống hắn cũng lại nghĩ không ra thứ gì sẽ cùng đối phương trong miệng những này kỳ quái lại cường đại thần ma không sai biệt lắm nhìn chung từ xưa đến nay vô luận là phương tây hay là phương đông thần thoại giống như đều cùng cái này tu luyện giới những cái kia được xưng là thần ma sinh mệnh kéo không lên quan hệ điều này cũng làm cho hắn đối với những thần ma này càng thêm hiếu kỳ còn có bọn hắn vì sao lại được gọi là thần ma đâu đến cùng là thần hay là ma đinh thụy tiếp tục hỏi lỗ thai dài gật đầu cười sau đó hồi đáp ta trả lời trước đinh thụy sư huynh ngươi thứ nhì cái vấn đề đi thần ma sở dĩ sẽ bị gọi là thần ma cũng là bởi vì chúng ta không cách nào phán định hắn đến cùng là thần hay là ma ừm thần là tốt mà ma là xấu đương nhiên đây đều là chúng ta phán đoán không thể coi là thật thần cùng ma cũng chỉ là chúng ta nghĩ ra được xưng hô mà bọn hắn sở dĩ bị gọi là thần ma cũng là bởi vì chúng ta hoàn toàn không cách nào xác định bọn hắn đến tột cùng là tốt hay là xấu thần ma xảy ra không có ở rất nhiều địa phương tại có nhiều chỗ nơi đó tu giả sẽ đem bọn hắn tôn làm thần linh cho rằng chính là bởi vì có bọn hắn tồn tại mới có thể để bọn hắn sinh tồn mới có thể để bọn hắn cường đại mà ở chỗ đó thần ma cũng đích thật là trợ giúp những tu giả kia mà khả năng tại mặt khác vài chỗ thần ma lại là những tu giả kia ác n ộ n g chính là bởi vì thần ma tồ bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp rất tốt sinh tồn ngược lại là thường xuyên đứng trước sinh mệnh nguy cơ mà lại cơ hồ không có cách nào thoát đi mà những cái k i a nguy nan cũng đích thật là từ thần ma tự tay tạo thành đinh thụy sau khi nghe xong không khỏi lại là lơ ngơ chẳng lẽ những thần ma này cũng đích xác chia làm tốt cùng học sao cũng không phải là như thế lỗ thai dài tu giả lắc đầu chúng ta không cách nào xác định bọn chúng đến tột cùng là tốt hay là xấu cái gì tất cả mọi thứ hành vi kỳ thật đều không nhằm vào bất luận cái gì tu giả đây là chúng ta trải qua rất nhiều nơi chứng kiến hết thể về sau được đi ra kết luận t h ừng h lại tỷ như chúng ta luyện tập pháp trận thời điểm tại không trung tụ lại một vũng nước luyện tập kết thúc về sau bãi kia nước rơi xuống đất chúng ta cũng không có đi quản nhưng kia đầm nước lại làm cho kia một vùng có cây sinh trưởng phải càng thêm tràn đầy mặc dù không cách nào xác định nhưng là chúng ta hoài nghi thần ma cùng chúng ta tu giả quan hệ trong đó không sai biệt lắm chính là cái dạng này đây cũng là vì cái gì chúng ta gọi bọn hắn thần ma nguyên nhân tại có nhiều chỗ bọn hắn là thực tế có nhiều chỗ bọn hắn là ma mà bọn hắn lại cường đại như vậy cường đại đến toàn bộ tu luyện giới cơ hồ không có bất kỳ cái gì thiên địa tình trạng cho nên chúng ta gọi bọn hắn thần ma hiện tại ta đang trả lời đinh thụy sư minh ngươi thứ nhất cái vấn đề những thần ma này hình dạng thế nào ta đồng dạng không rõ lắm cũng không có quá nhiều tu giả rõ ràng chuyện này trên thế giới này có lẽ tồn tại gặp qua thần ma về sau y nguyên còn sống sót tu giả nhưng số lượng dù sao cứ ít mà bọn hắn cũng không nhất định liền hoàn toàn nhìn thấy thần ma toàn cảnh bởi vì thần ma dáng d ấ p quá lớn cho dù là hình thể khổng lồ nhất tu giả tại trước mặt bọn hắn đều chẳng qua là một gốc hơi lớn một điểm cỏ nhỏ mà mỗi một cái thần ma đặc thù cũng là không giống bọn hắn sinh tồn địa phương không giống thích đồ ăn cũng không giống bản thân đặc tính đồng dạng không giống chúng ta chỉ có thể biết thần ma to lớn vô cùng lại vô cùng cường đại về phần cái khác chúng ta căn bản là không thể nào biết được bọn hắn là tu luyện giới tự vật cũng là phiến thiên địa này ở giữa chúa chú đinh thụy c h ầ m m ặ t xuống thật lâu cũng không nói đến nửa câu chỗ t ể lại là cái này quen thuộc hai chữ hắn đã từ đối phương trong miệng nghe tới hai chữ này nghe tới mấy lần vừa lúc bắt đầu thật sự là hắn cảm giác đối phương có thể có chút k h u ế t đại nhưng giờ này khắc này nghe xong đối phương chỗ nếu như mà có cho dù là hắn còn chưa từng có tận mắt thấy qua cái này cái gọi là thần ma đến tột cùng là cái dạng gì không có tự mình trải qua cái này thần ma đến cùng mạnh đến mức nào nhưng hắn đã không chút nào cảm thấy hai chữ này là đang khai trương chỗ tệ hoàn toàn xứng đáng mà đồng thời đinh thụy trong đầu cũng hoàn toàn nương tựa theo tưởng tượng của mình hiện ra một con lại một c h ỉ vô cùng to lớn quái thú cũng không phải là phim ở trong những quái thú kia mà là càng thêm khổng lồ liếc mắt nhìn qua căn bản là nhìn không ra toàn bộ thân hình c ự thú có sinh hoạt ở trong biển có sinh hoạt tại thiên không có sinh hoạt tại sơn lâm ở trong hán tử không nghĩ tới cái này tu luyện giới lại còn có kinh khủng như vậy tồn tại mà lại cũng không tự chủ được có một cái nghi vấn thật chẳng lẽ không có bất kỳ cái gì một người tu luyện tu luyện tới có thể không e ngại những thần man này tình trạng sao như thật là như vậy một mực kiên chỉ không ngừng tu luyện lại đến tột cùng có ý nghĩa gì đâu mặc kệ tu luyện tới cao bao nhiêu cảnh giới nếu như vận khí quá kém cũng rất có thể bị những cái kia thần ma ăn một miếng rơi những n à y cường đại thần ma đến cùng là thế nào đến bọn hắn cũng có thể sinh sôi sao bọn hắn sống sót mục đích đến t ộ n cùng là cái gì đinh thụy trong đầu toát ra cái này đến cái khác nghi vấn hắn hiện tại liền muốn biết những nghi vấn này đáp án nhưng là hắn cũng đồng dạng rõ ràng những vấn đề này đáp án hắn tạm thời là không chiếm được tối thiểu nhất trước mắt vị tu giả này là không có bất kỳ cái gì có thể cáo chi cho tin tức của hắn những cái kia thần bí mà cường đại thần ma để đinh thụy cảm thấy lại là hưng phấn lại là sợ hãi kinh khủng như vậy lại tồn tại cường đại đến tột cùng là cái d ạ n gì g để người vừa nghĩ tới liền kìm lòng không được nghĩ đi tìm hiểu muốn đi cảm thụ nhưng là đinh thụy cũng tương tự biết nếu như vận khí không tốt rất có thể những thần ma này hắt cái xì hơi hoặc là hô hít một hơi cũng có thể đối với nó tạo thành trí mạng tổn thương mà lại căn cứ đối phương trong miệng nói tới tin tức còn tỏ vẻ ra là thần ma đồ ăn giống như chính là bọn hắn những người tu này cái này liền để đinh thụy cảm thấy càng thêm mâu thuẫn sau một lát hắn lắc đầu đem trong đầu tất cả ý nghĩ toàn bộ đều thanh trừ ra ngoài lấy tu vi của ta bây giờ nghĩ những chuyện này quả thực chính là thiên phương giả đàm chỉ đan í phía a cao kia phía cao trên trên nguyên nguyên còn cảnh càng hơn, cảnh còn cảnh, cảnh trên, liền không có có có cảnh phàm hơn giới giới càng cao hơn sao.、Chỉ、cần tu luyện là không có cực hạn ta tin tưởng luôn có một cái tu giả có thể làm cho mình cường đại đến có thể tại những cái kia cường đại thần ma thù hạ n đồng dạng sống sót nếu như trước kia không có người làm được chuyện này vậy thì do để ta làm đinh thụy đối tương lai của mình lòng tin mười phần mặc dù hắn vẫn luôn biểu hiện được mười phần địa thấp cũng chưa từng có lấy thiên tài tự cho mình là nhưng là hắn làm rất nhiều chuyện lại đều có thể xưng là kỳ tích nhất là gần nhất khoảng thời gian này hắn thành công dùng năm môn công pháp đột phá đến trúc cơ kỳ nếu quả thật muốn so sức chiến đấu lực chiến đấu của hắn nên là tất cả trúc cơ kỳ tu giả năm lần bởi vì hắn chân nguyên số lượng chính là tất cả trúc cơ kỳ tu giả năm lần mà cái này ưu thế tại ngưng hải kỳ trước đó là không thể nào bị đánh vỡ coi như những tu giả khác tại ngưng hải kỳ thời điểm thành công mở rộng ra đan điền khí h ả i có thể dung nạp càng nhiều chân nguyên nhưng đinh t h ụ y đồng dạng có thể làm được hắn có lòng tin có thể để đan điền của mình khí hại so tất cả tu giả đều khổ chỉ cần chúng ta mỗi một bước đều so những tu giả khác đi được cao hơn vậy ta nhất định có thể leo lên so tất cả tu giả cao bao n h i ê u cảnh giới đinh thụy không khỏi quay đầu đi nhìn về phía kia vô biên vô hạn biển cả giờ này khắp này hắn chỉ muốn đứng ở chỗ này đối mặt biển cả hô to một tiếng thế giới ta đến, đến rồi nhưng nghĩ nghĩ cảm thấy có chút quá trung nhị thế là hay là ngậm miệng lại cẩn thận suy tư trong chốc lát về sau lại tiếp tục hướng bên cạnh lỗ hai giải tu giả đem mình nghi ngờ trong lòng chậm rãi ném ra ngoài bất quá những vấn đề này đều đã không phải trọng yếu như thế vấn đề đối với đinh thụy mà nói vấn đề trọng yếu nhất hay là muốn như thế nào mới có thể đủ trên biển cả an toàn đi thuyền nhưng vấn đề này lại là thuộc về đối phương cơ mật không có khả năng nói cho hắn bất quá hiểu rõ nhiều như vậy tin tức về sau linh thụy cũng có thể suy đoán ra một phần nhỏ thì như tại trong biển rộng đi thuyền đầu tiên phải tránh đi thần ma trên thuyền linh bảo rất có thể có thể ngăn cản được trong biển tu giả nhưng là gặp gỡ thần ma về sau tuyệt đối không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng mà tránh đi thần ma nên chính là cùng địa đồ có quan hệ chính xác đến nói nên là hải đồ có tường tận hải đồ biết cái kia một vùng biển tồn tại thần ma đồng thời tại đi thuyền thời điểm vòng qua những cái kia địa phương nguy hiểm cái này nên liền l á phi thường trọng yếu một bước mà tránh đi thần ma cái này lớn nhất nguy cơ về sau còn lại nguy cơ nên chính là trong b i ể n tu giả mà trên thuyền linh khí cùng linh bảo chính là vì trong b i ể n tu giả chuẩn bị đương nhiên đinh thụy cảm thấy muốn bình yên ứng đối trong b i ể n tu giả khẳng định không chỉ những thủ đoạn kia luôn không khả năng một đường đi thuyền một đường cùng trong b i ể n tu giả liệu mạng tranh đấu lấy biển cả rộng lớn trình độ trong đó tu giả số lượng nhất định cũng là vô cùng kinh người bọn hắn khẳng định có biện pháp nào có thể để đại bộ phận trong biện tu giả sẽ không đối bọn hắn phát động công kích mà đổi thành bên ngoài một chút thì chính là ở trong biển đi thuyền nhất định phải đối mặt thai nạn trên biển thiên thai những vật này cần trải qua thời gian dài kinh nghiệm đinh thụy kết hợp k i ế p t r ư ớ c cùng kiếp này tất cả kinh nghiệm tổng kết ra những này cần thiết phải chú ý sự tình đồng thời ở trong lòng cân nhắc một chút cuối cùng được ra một cái kết luận m ẫ u chốt nhất hay là hải đồ không có, có một phần tường tận địa đồ muốn ở trên biển an toàn đi thuyền trên cơ bản là lời nói vô căn cứ mà cái này hải đồ nhất định là mười phần khó mà đạt được tựa như trước đó lỗ thai giải tu giả nói như vậy bọn hắn phát hiện hoa thanh giới nơi này cũng tuyệt đối không thể có thể chia sẻ cho nó thế lực của hắn hoặc gia tộc mà b ọ chỉ, hải hải chỉ sợ lần này hải thuyền trường tại chúng ta tông muôn vực tiến hành tất cả giao dịch số lượng cũng không có cách nào đem tấm kia hải đồ mua lại đinh thụy trong nội tâm nghĩ đến đồng thời hắn cũng nghĩ rõ ràng vì cái gì nguyên lai cái kia giả hải thuyền trường chết đi về sau lúc này hải đệ nguyện thuyền trường rõ ràng mới kết đăng kỳ nhưng y nguyên có một đ o à n tu giả thậm chí là có thật nhiều mạnh hơn hắn tu giả nguyện ý đi theo phía sau hắn cùng một chỗ ở trên biển chạy thuyền ở trong đó k i ê m một bộ hải đồ tuyệt đối là phi thường nguyên nhân trọng yếu có lẽ hải g i a hải đồ cũng chỉ có lao thuyền trưởng cùng lúc này hải đệ nguyện thuyền trường biết mà những tu giả khác căn bản cũng không rõ ràng mà hải đệ nguyện thuyền trường gia tộc ở trong cái này một bức hải đồ tuyệt đối vô cùng phong phú chỉ cần có thể dựa theo hải đồ chạy song sau tuyệt đối sẽ đạt được vô cùng to lớn tài nguyên cho nên mới có thể hấp dẫn đến nhiều người như vậy chẳng qua nếu như đi theo chiếc thuyền này chạy lên như vậy mấy năm hoặc là mười mấy năm thậm chí mấy trăm năm tổng có khả năng sẽ nhớ được một vài thứ đi nếu có những cái nào tu giả trực tiếp đang chạy thuyền trong quá trình đem địa đồ ở trong lòng len lén vẽ ra đến kia bản đồ này nên liền không như trong tưởng tượng chân quý như vậy nha trừ phi có đồ vật gì đang ngăn trở loại chuyện này phát sinh mà lại rất có thể không phải những này có được địa đồ người trong gia tộc đang ngăn trở mà là những tu giả khác căn bản cũng không có biện pháp đang chạy thuyền trong quá trình đem địa đồ tự mình phục chế nếu quả thật là như vậy vậy đã nói rõ muốn ở trên biển tùy ý đi thuyền trừ cái này một bộ hải đồ bên ngoài nên còn có vật gì khác cùng hải đồ kết hợp với nhau mới có thể làm được đinh thụy trong nội tâm nhảy ra cái này đến cái khác suy nghĩ hắn tự nhiên là muốn biết như thế nào mới có thể đủ ở trên biển sinh tồn bởi vì như vậy chẳng khác nào hắn lại nhiều một con đường lùi nhưng rất rõ ràng đối phương đã nói những vật này có quan hệ với cơ mật cho nên đinh thụy căn bản cũng không nhưng có thể nghe ngóng đến nếu như tùy tiện còn nhiều hơn hỏi thậm chí rất có thể sẽ đắc tội đối phương nghĩ tới đây đinh thụy hưng phấn trong lòng chi tình khó tránh khỏi thoáng biến mất một chút mặc dù hắn bởi vì lần này đối thoại biết được rất nhiều đã từng không biết tin tức mở rộng tầm mắt đối với phiến thiên địa này có càng sâu h i ể u rõ nhưng là vấn đề mấu chốt nhất cũng không có đạt được giải quyết vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ là muốn trực tiếp đem chuyện này từ bỏ sao đinh thụy cũng không nghĩ tới đối phương kỳ thật cũng sớm đã động muốn đem hắn đảo quá khứ tâm tư bất quá cho dù hắn nghĩ tới chuyện này chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không trực tiếp liền đồng ý xuống tới giờ này khắc này đã cùng dĩ vãng khác biệt hắn cũng không tiếp tục là lẻ loi một mình nếu như hải để nguyện thuyền trường nguyện ý để hắn thu nạp quá khứ mà hắn cũng nguyện ý đi theo chiếp thuy thông môn vực cũng nguyện ý tôn trọng hắn lựa chọn hắn còn nhất định phải qua người nhà mình kia quan mới được q hai chương hai mươi năm ta muốn đổi đinh thụy chương hai mươi năm ta muốn đổi đinh thụy đinh thụy cùng lỗ thai giải tu giả cùng nhau rời đi tông môn vực phía sau núi một bên đều có lấy tâm tư một bên trao đổi lẫn nhau hướng chính phủ đại sành đi đến mà giờ này khắc này bọn hắn không biết là chính phủ trong đại sành cũng cũng sớm đã phi thường náo nhiệt cơ hội loạn thành hỗn loạn hải đệ nguyện thuyền trường chỗ đ ể cử g a vị kia tu giả đích sắc vô cùng cường đại tại toàn bộ ngưng hải kỳ hoàn toàn được xưng tụ vô địch tối thiểu nhất tông m ô n vực phái ra dòng d ã mười cái ngưng hải kỳ ưu tú chiến đường đệ tử đồng thời lấy xa luân chiến hình thức cùng đối phương chiến đấu lại chưa chắc một thắng những cái kia nguyên bản còn tự cho là thiên tài chiến đường đệ tử nhóm giờ này khắc này mới rõ ràng chính mình cùng thiên tài chân chính có bao nhiêu sai biệt đối phương thắng bọn hắn thời điểm căn bản là vô dụng bất luận cái gì linh khí linh bảo hoàn toàn là khinh trang thượng trận song phương đều là tay không t ấ t s á t so đấu đối pháp trận trưởng khống cùng chân nguyên vận dụng nhưng kết quả tự nhiên không cần nhiều lời mà lại càng trọng yếu hơn chính là đối phương tại cùng bọn hắn tiến hành xa luân chiến về sau vậy mà không có một tơ một hào mọi bệnh liên tục luận bản mười lần cũng đều chưa từng nhìn thấy đối phương thật xa thấy đấy cái này tu giả chỉ sợ cùng nam thiên phụ thân hắn không sai bị lắm hai người có được giống nhau thiên phú lữ kiếm trưởng lão nhìn đối phương nhỏ giọng nói bên cạnh thiết tôn trường lao đ ứ n g máy tới gần nhìn cái này lữ kiếm trưởng lão hỏi ngươi nói là hắn cũng là loại kia trời sinh liền có cực kỳ ưu việt đan điền khí hải tại ngưng hải kỳ vừa mở t h á c về sau liền sẽ vô cùng cường đại tự thân chân nguyên số lượng cũng vượt xa những tu giả khác mấy lần tu giả lữ kiếm trưởng lão nhẹ gật đầu còn có thể không phải ngươi cảm thấy tu giả khả năng chịu được dạng này xa luân chiến sao Thiết tôn trưởng lữ ã o không khỏi kêu khí, kỳ, không không hiếp thiên tranh chưa hải phải chừng thật thể còn đến ngưng nói đúng chàng này giờ lại, ai, quái mắt một đem tìm bất từ trở là l bây có về.、Lữ、kiếm trưởng lão sau khi nghe lại lại lắc đầu không có khả năng cái này tu giả trừ tự thân chân nguyên số lượng cực kỳ kinh người bên ngoài cái k h á c cùng chiến đấu tương quan thiên phú cũng đồng d ạ n g là vô cùng cường đại hoàn toàn không phải bình thường tu giả có thể so sánh không nói đến một thiên đến ngưng hải kỳ chân nguyên số lượng có thể hay không so sánh với hắn tức chính là có thể so ra mà vượt cũng không nhất định liền có thể đánh cho nước chiến đấu lại không phải chỉ xem chân nguyên là được thiết tôn trường lão nghe vậy có chút buồn mực môn hạ của mình đệ tử dùng xa luân chiến đều đánh b ấ t quá đối phương hơn nữa còn đều là ở vào cùng một cảnh giới cái này thật sự là có chút mất mặt nhìn xem giới đài những cái tia bị đánh bại về sau một mặt hoài nghi nhân sinh các đệ tử bọn hắn những trưởng lão này trong nội tâm cũng không thoải mái lại nói ta hỏi ngươi cái vấn đề thiết tôn trường lão lại tiến đến lữ kiếm trưởng l ã o bên người hạ giọng lặng lẽ nói vấn đề gì nếu ta nói là nếu đứa bé tia cùng ngươi một cảnh giới ngươi có thể đánh được nó sao thiết tôn trưởng lão hỏi lữ kiếm trưởng lão nghi nghĩ sắc mặt nghiêm túc lên sau một lát mới rất là nghiêm túc hồi đáp nếu như là luật bản ta khả năng đánh không lại nhưng nếu như là sinh tử tương bác mà hắn cũng không tiếp tục cần tặng cái k h á c gác chủ bài ta có thể cùng nó đồng quy vô thận thiết tôn trưởng lão đầu tiên là s ư n g sở ngay sau đó lập tức kịp phản ứng nói cách khác ngươi cũng đánh không lại chứ sao không có gì bất ngờ xảy ra là như thế này không sai lữ kiếm trưởng lão nhẹ gật đầu tại hắn nhìn xem đây không phải cái gì khó mà thừa nhận đồ vật giữa thiên địa vốn là thiên tài bối xuất một núi càng so một núi cao hắn có thể tại hoa thanh giới thành vì nhân loại mạnh nhất tú giả mà lại so những tu giả khác mạnh hơn mấy phần đích thật là phi thường kinh người sự tình nhưng hoa thanh giới nhiều lớn một chút phiến thiên đ ị a n à y n h ữ n g đường đường chính chính rộng lớn đây lữ kiếm cho tới bây giờ đều không cảm thấy nó là một cái cỡ nào lợi hại tu giả ai cũng không biết người này là làm sao làm được sao có thể có cường đại như vậy tu giả thiết tôn trường l a o thở dài một hơi nói có lẽ cái này còn không phải cường đại nhất tu giả chỉ là chúng ta chưa từng gặp qua mà thôi lữ kiếm trưởng l a o ở bên cạnh nói thiết tôn trường lão bất đắc dĩ lắc đầu hải thuyền trường thủ hạ vị tu giả này quả nhiên cường đại chúng ta tông m ô n v ự c cam bái hạ phong nhưng vào lúc này thanh huyền trưởng lão cũng rốt c ụ c nhận m ệ n h biết mình bên này căn bản không có khả năng đánh thắng đối phương trực tiếp lựa chọn nhận thua dù sao đây cũng không phải là cái gì không phải thắng không thể chiến đấu song phương cũng không có cái gì cựu hận chỉ là một loại giao lưu phương thức mà thôi hải đệ n g u y ệ t thuyền trưởng tự nhiên cũng không có không bông tha muốn tiếp tục đánh nhau mỉm cười cũng không có để kêu bị nàng s ư n g là ngưng hải kỳ thứ nhất tu giả lui ra đến mà làm ở miệng nói kỳ thật ta có một cái nghi vấn h i mong trưởng lão có thể trả lời thanh huyền trưởng lão hơi nghi hoặc một chút mà nói thuyền trưởng mời nói hải đệ nguyện thuyền trưởng lão, lưu lão lại nào? nào? cảm cảm giả Hải muốn đem thấy tay ta tu thế ta tại trưởng thấy thế nguyệt thuyền trường như như này này, dưới nơi vị Nếu nó đệ quang minh chính đại nói ra câu nói này vị tu giả này xem như bọn hắn hải ra nô lệ tự nhiên do nàng tùy ý xử trí cho nên vị kia một thân một mình lấy xa luân chiến hình thức đơn đấu tông môn vực dòng giã mười cái ưu tú chiến đường đệ tử tu giả giờ này khắc này không nói một lời hoàn toàn không có cảm thấy hải đệ nguyện thuyền trưởng động một tí liền nói muốn đem hắn đưa ra ngoài là cái gì không thể nào tiếp thu được sự tình đương nhiên trong lòng của hắn đến cùng là thế nào nghĩ ai cũng không biết bất quá có một chút là không thể nào có biến hóa đó chính là hải đệ nguyện thuyền trưởng hắn nhất định sẽ nghe hải đệ nguyện thuyền trưởng mệnh lệnh hắn nhất định sẽ tuân theo cho dù hải đệ nguyện thuyền trưởng thật đem hắn lưu tại tông môn vực mà trong lòng của hắn lại chỉ muốn muốn đi theo hải đệ nguyện thuyền trưởng chạy biển chỉ cần ở trước đó còn phải hẹn thuyền trưởng phân p h ó hắn nhất định phải tại tông môn vực chợ giút bên trong có thể cùng vượt qua lần này nản quan đồng thời ngây ngốc bao nhiêu năm hắn liền nhất định sẽ cẩn thận tỉ mỉ đi làm thuyền trưởng cái này sẽ không là đang nói được thanh huyền trưởng lão không khỏi mở to hai mắt trên mặt lộ ra thần sắc không dám tin hải đệ nguyện thuyền trưởng mỉm cười ta tự nhiên không có khả năng cùng trưởng lão mở dáng vẹn h ư vậy trò đùa ta như là đã đem lời thả đến nơi đây vậy những n à y lời nói tự nhiên đều là ta lời thật lòng nếu như trưởng lão đồng ý cũng mảy may không cần phải lo lắng hắn sẽ có cái gì nghịch phản tâm lý ta tự nhiên là có biện pháp khống chế hắn chỉ cần là ta phân phó hắn liền nhất định sẽ tuân theo c a m đoan để hắn đem tông môn vực xem như nhà của mình tình nguyện mình chết trước cũng sẽ không để người từ tông môn vực đại môn bên trên bước vào hải đệ nguyện trưởng ngữ khí ở trong tràn đầy hướng dẫn từng bước Thuyền r ư ở n g Lao k ô tông môn n nói, ngươi ngay tại đứng trước cực lớn nan g phải tại các vực trước cực cái tích, cái chỉ cũng có cực lớn khả năng một lần nữa bước lên trận chiến gọi di liên minh phải những năng là luận lớn lần lên nào, tà à kết thế tu một trận tranh như khả vô quả kêu nữa n sợ Đến lúc đó, được đối nếu chiến như bên trong có thể gặp có thể có được một cái giống hắn dáng vẻ như vậy tu giả, đối với tông môn vực chiến thắng tà tu liên minh, nên lớn Thanh lúc là giúp có có có cái vực có cực tu tu u thể thể h một tà trợ gặp giả, với vẻ vậy y trưởng lao sau khi nghe xong cũng không khỏi phải c h ầ m m ặ t lại hắn không thể không thừa nhận hải đ ệ nguyện t u y ể n trưởng nói tới đây hết t h ả toàn bộ đều là sự thật mà lại hắn có thể nhìn ra được đối phương cũng không có đang nói đ ù a hắn mà là thật có muốn đem cái này tu giả đưa cho bọn họ ý tứ bất quá núi xanh trưởng lão cũng không phải người ngu hắn biết trên đời này không có cơm chưa miễn phí thúng chi trước đó hắn từng mời qua hải đ ệ nguyện thuyền trưởng đồng thời bỏ ra cái giá khổng lồ muốn để thuyền trưởng trợ giúp hắn cùng nhau ứng đối tiếp xuống chiến tranh nhưng đối phương lại hết sức dứt khoát cự tuyệt cho ra lý do cũng làm cho hắn không l ờ i nào để nói giờ này khắc này hải đ ệ nguyện thuyền trưởng chuyện xưa nhắc lại mặc dù không có đem hết toàn lực muốn trợ giút tông m ô n vực nhưng là chỗ trả giá vị tu giả này đồng dạng cũng là cực kỳ cường đại tựa như hải đệ nguyện thuyền trường nói như vậy nếu như có thể có được dạng này một vị tu giả đối với về sau ứng đối t à tu liên minh sẽ có trợ giúp cực lớn nếu như đại giới có thể tiếp nhận như vậy thanh huyền trưởng lão nói cái gì cũng biết tìm kiếm n g h ị cách đem vị tu giả này lưu tại tông môn vực bên trong kia hiện tại vấn đề cũng chỉ còn lại có một cái hải đệ nguyện thuyền trường nói nhiều như vậy đồng thời nguyện ý trả giá một cái cường đại như thế tu giả làm làm đại giá đến tột u cùng làm u ố n từ bọn hắn lại có thể hay không tiếp nhận hải đệ nguyện đoàn trưởng chỗ nói ra điều kiện thanh huyền trưởng lão nhẹ gật đầu h ư ớ n g hải đ ệ nguyện thuyền trường thi lễ một cái gấp hỏi tiếp nếu là chúng ta đồng ý không biết hải đ ệ nguyện thuyền thanh huyền trưởng lao nói còn chưa dứt lời đột nhiên ngậm ngược lại lại là phía sau hắn chu t r ư ở n g lao đưa tay vô vô bờ vai của hắn thanh huyền trưởng lao nghi ngờ quay đầu đi chu t r ư ở n g lao thì là đem chính mình suy đoán báo cho hắn nghe tới hải đ ệ nguyện thuyền trường mục đích rất có thể là đinh t h ụ y thời điểm thanh huyền trưởng lao không khỏi s ứ n g sở cái này đại giới có thể so sánh hắn tưởng tượng phải lớn hơn nhiều bất quá chu trưởng lão lời nói cũng hết sức có đạo lý không khỏi để thanh huyền trưởng lao rơi vào trầm tư hải để nguyện thuyền trường nhìn xem thanh huyền trưởng lão cùng chu trưởng lão giữa hai người động tác cũng là lập tức liền bằng hắn ra giữa bọn hắn đối thoại nội dung đại khái là cái gì hải đệ n g u y ệ t thuyền trưởng cũng không có ý định giấu giếm nữa mục đích của mình mà là trực tiếp mở miệng hỏi nếu như trưởng lão đồng ý vậy cái này tu giả ta đương nhiên sẽ hai tay dâng lên bất quá trưởng lão tự nhiên cũng minh bạch ta sẽ không không lý do đưa ra như vậy một kiện sự tình ta tự nhiên cũng c ó ta mình ý nghĩ chuẩn sắc hơn để nói cái này đồng dạng là một vụ giao dịch trưởng lão không muốn nghe một chút ta muốn vật phẩm giao dịch sao mặc dù thanh huyền trưởng lão đối hải thuyền trưởng đề nghị mười phần động tâm nhưng là trải qua chu tr hắn lại lộ vẻ do dự nếu như là cầm cái khác tài nguyên thậm chí cầm những tu giả khác làm trao đổi hắn đều cảm thấy có thể tiếp nhận nhưng nếu như trao đổi nhân vật là đinh thụy vậy chuyện này liền nhất định phải tỉ mỉ suy nghĩ một phen tựa như hải đ ệ nguyện thuyền trường có thể nhìn ra được đinh thụy chỗ có được giá trị đồng dạng bên trong có thể gặp được những trưởng lão này cũng tương tự không phải người ngu bọn hắn cũng có thể nhìn ra được tạm thời chỉ biểu hiện ra tại sản xuất bên trên h i ể n lộ ra thiên phú đinh thụy là lớn đến mức nào giá trị cung đinh thụy tại sản xuất bên trên thiên phú mà nói đã không thể xem như phổ thông trời mới có thể hình dung thậm chí có thể nói đinh thụy chính là luyện đan luyệt khí nhưng nếu như đinh thụy n bực này tiên phú không xuất ra bất cứ vấn đề gì vô luận gặp được khó khăn g dường nào sản xuất đều như cũ có thể phát huy ra vẫn là đinh thụy giá trị cao hơn phải biết hiện tại đinh thụy chỉ bất quá mới là một người trúc cơ kỳ tu giả nếu có một ngày đinh thụy lần nữa làm ra đột phá thậm chí thuận buồn xuôi gió đột phá đến kết đ ắ n lên kia đinh thụy lại có thể sản xuất ra bao nhiêu có thể cải biến rất nhiều chuyện đồ vật thời điểm đó đinh thụy đã cũng không phải là lấy một địch mười có thể hình dung được cho dù là một trăm cái cùng cảnh giới tu giả đều có thể không có cách nào so ra mà vượt hắn bởi vì tu vi càng là cao sở sinh sinh ra những vật kia độ khó tự nhiên cũng lại càng lớn xác suất thành công tự nhiên cũng liền càng thấp tại loại tình huống kia phía dưới mười thành xác suất thành công quả thực chính là thần đồng dạng tồn tại bất quá cái này mặc dù đủ để kinh ngạc đến hết thể mọi người nhưng thủy trung là các trưởng lão tưởng tượng hiện tại đinh thụy y nguyên chỉ là một người trúc cơ kỳ tu giả, hắn có thể hay không tiến vào kết đan kỳ hay là hai lời mà lại hắn cho dù tiến vào kết đan kỳ tại luyện đan luyện k h í những chuyện này bên trên phải t r ă n g y nguyên có thể bảo trì cao như vậy sát xuất thành công vẫn là chuyện không xác định mà lại càng quan trọng chính là giờ này khác này tông m ô n b ự c căn bản cũng không có nhiều thời giờ như vậy chờ đợi lấy để đinh thụy tấn thăng đến kết đăng kỳ còn t h ừ a lại một năm giới liền muốn bắt đầu thăm dò di tích di tích thăm dò kết thúc về sau có cực lớn khả năng sẽ lại một lần nữa dẫn phát chiến tranh khi đó đinh thụy thậm chí khả năng ngay cả trúc cơ kỳ định phong đều còn chưa tới khoảng cách kết đan kỳ khoảng cách cơ hội không cách nào vượt qua nếu như đến lúc đó tông môn vực liền trực tiếp bị diệt mất làm sao bây giờ nếu như nghĩ như vậy một năm rưỡi về sau đinh thụy tầm quan trọng đem còn kém rất rất xa giờ này khắc này h ã i đ ệ n g u y ệ t t u y ể n trường muốn dùng để trao đổi vị tu giả này tựa như chơi game đồng dạng đinh thụy khả năng chính là một cái hậu kỳ xạ thủ đến hậu kỳ hắn rất có thể có phi thường cường đại năng lực nhưng là cũng có khả năng không phát huy ra được mà lại hiện tại thời gian căn bản cũng không cho phép đinh thụy đem trò chơi kéo tới hậu kỳ trong lúc nhất thời thanh huyền trưởng lão trầm mặc xuống sau đó hắn đem mình ý nghĩ cáo chi cho chu trưởng lão chu trưởng lão sau khi nghe xong vô ý thức muốn lại khuyên n ụ thanh huyền trưởng lão nhưng là nghĩ lại lại đột nhiên cảm thấy đinh thụy giống như thật không có trọng yếu như vậy hải đệ nguyện thuyền trưởng nhìn xem những trưởng lão này nửa ngày đều không nói ra một câu rất hiển nhưng đã đoán được mục đích của nàng đồng thời chính đang xoắn suýt trong nội tâm không chỉ có không có phiền muộn ngược lại hơi có chút cao hứng nàng không sợ các trưởng lão do dự ngược lại sợ hai các trưởng lão một đoán được hắn ý nghĩ về sau liền gọn gàng mà linh hoạt đồng ý xuống tới lúc này những trưởng lão này đã không có minh xác tự tuyển mà là tại do dự vậy đã nói rõ chuyện này y nguyên c ũ n g có thể thảo luận chỗ trống vậy kế tiếp nàng liền chỉ cần lại là một m việc tiếp tục gia tăng thẻ đánh bạc để các trưởng lão không lại tiếp tục do dự số dưới trực tiếp đem các trưởng lão trong lòng phải cân bằng đánh vỡ q hai chương hai mươi sáu ngươi muốn rời khỏi còn là muốn lưu lại chương hai mươi sáu ngươi muốn rời khỏi còn là muốn lưu lại đối vu trưởng l ã o nhóm mà nói ra ngoài tình cảm phương diện bọn hắn tự nhiên không muốn tùy tiện liền đem đinh thụy đưa ra ngoài dù sao theo bọn hắn nghĩ đinh thụy cùng tông môn vực sinh sống hơn mười năm cùng bọn hắn những trưởng lão này tiếp xúc cũng từng có mấy năm thời gian tương hô ở giữa hay là có chỗ giang đồng thời đinh thụy thiên phú đích xác vô cùng ưu tú nếu quả thật bỏ qua một cái thiên tài như vậy tu giả có thể hay không gặp được kế tiếp đây cơ hồ là không dùng cân nhắc sự t ì n h tỷ lệ lớn là rốt cuộc không gặp được nhưng là như ra ngoài lý tính cân nhắc vừa đến bọn hắn hiện tại cần nhất đối mặt sự t ì n h chính là những cái tia tà tu nhóm n g uy hiếp có thể lần tiếp theo chiến tranh ở trong đạt được thắng lợi vô luận như thế nào đều là chuyện quan trọng nhất nếu không cả cái tông môn vực cũng có thể vì vậy mà diệt vong mà lại tông môn vực là một phi thường vắng vẻ tu giả căn cứ nguyên bản liền mười phần lạc hậu cho dù đinh thụy lưu tại nơi này cũng học không đến quá nhiều vật hữ dụng ngược lại sẽ chỉ hoán hắn tự thân thiên phú phát huy thứ hai hải đệ nguyện đoàn trưởng châu nói ra trao đổi nội dung đích sắc có thể làm cho bọn hắn những người này động tâm lựa chọn thích hợp nhất kỳ thật chính là nên tiếp nhận hải đệ nguyện thuyền trưởng châu nói ra phương án nhưng bọn hắn như cũ tại do dự hải đệ nguyện thuyền trưởng lại vào giờ phút này lại nói đúng còn có một chuyện quên nói cho các trưởng lão dưới tay ta vị tu g i ả này mặc dù bây giờ còn chưa tới kết đăng kỳ nhưng là đã cách không xa nếu như các trưởng lão đồng ý ta còn có thể hứa kế tiếp hứa hẹn ta sẽ trước lúc rời đi cho hắn trên tu hành trợ giúp lớn nhất để hắn có thể tại năm năm bên trong nhất định đột phá bước vào kết đăng ký các trưởng lao không cần lo lắng ta có phải hay không ở đây chỉ nói mà không làm ta đích x á c có thể làm được chuyện này bất quá cái này tự nhiên sẽ lãng phí ta rất nhiều tài nguyên cùng một chút chân quý bí pháp đương nhiên cái này cũng sẽ không ảnh hưởng tu luyện của hắn sau này cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ hao tổn nếu là làm ăn vậy ta tự nhiên không nghĩ để các trưởng lao ăn thiệt thòi hải đệ n g u y ệ t thuyền trưởng cười lại ném ra ngoài một cái quả bom đăng ký lần này thanh huyền các trưởng lao đồng loạt mở to hai mắt nhìn nếu như trước đó còn có chút do dự kia hiện tại bọn hắn đã mười phần muốn đồng ý chuyện này thanh thuyền trưởng lão trầm mặc một hồi về sau nói với hải đệ nguyện thuyền trưởng hải thuyền trưởng hay là nếu như lão hủ không có đoán sai thuyền trưởng mục đích của nguyên nên là trước kia tại phòng khách này ở trong luyện đan tên là đinh thụy người đệ tử kia a hải đệ nguyện thuyền trưởng cũng không có phủ nhận nhẹ gật đầu thực không dám d i ấ u dếm các trưởng l ã o các nguyên nên cũng có thể nhìn ra được vị kia tên là đinh thụy đệ tử nếu như đi theo ta rời đi không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn nếu như các ngươi xác thực tâm đau đệ tử của mình cũng nên đồng ý chuyện này mà lại ta nguyện ý tốn hao như thế lớn đại giới đổi đến như vậy một cái tu giả kia tự nhiên sẽ cho vị tu giả này cực cao các t r ư ở n g l ã o cũng không cần lo lắng ta dùng không đứng đắn thủ đoạn không chế hắn giống vừa rồi chỗ nâng lên những cái kia không chế thủ đoạn toàn bộ đều là bị không chế người vốn người lựa chọn đồng thời p h o n g thích mới có thể có hiệu lực thanh huyền trưởng l ã o mặt lộ vẻ sâu khổ không khỏi nói còn xin thuyền trưởng có thể lại cho chúng ta một chút thời gian lão hủ cùng môn hạ những t r ư ở n g l ã o khác lại thương lượng một chút sau đó làm ra quyết định sẽ không chỉ h o a n quá lâu hai đệ nguyện thuyền trưởng cũng tự nhiên biết loại chuyện này rất khó làm lựa chọn dùng tay làm g i ố mời sau đó liền bất động như núi ngồi vào cái ghế của mình bên trên chờ đợi thanh huyền các trường lao thương nghị kết quả thời gian chậm rãi ch thanh huyền trưởng lão cùng chu trưởng lão bọn người tập hợp một chỗ cẩn thận thương nghị chuyện này mà hải đệ nguyện thuyền trưởng trong nội tâm không có chút nào suốt ruột cho dù lần này thất bại đối với hắn mà nói cũng không có cái gì tổn thất thật lớn chỉ bất quá chỉ là không cách nào đạt được một chỗ tốt mà thôi bất quá hắn hay là có rất lớn lòng tin cảm thấy lần này giao dịch nên sẽ thành công chỉ cần tông m ô n vực những trưởng lão này không phải người ngu như vậy bọn hắn liền tất nhiên sẽ đồng ý lần này giao dịch qua gần nửa k h ắ c đồng hồ về sau các trưởng lão rốt cục từ thương nghiệp ở trong ngừng lại thanh huyền trưởng lão mặt bên trên lộ ra vui mừng thân sắc trước đó những cái kêu hoang mang cùng xoắn suýt toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa hải đệ nguyện thuyền trưởng nhìn xem thanh huyền trưởng lão mặt bên trên dáng vẻ cũng không khỏi phải cảm thấy có chút kỳ quái làm sao người này sẽ có biến hóa lớn như vậy là nghĩ thông suốt sự tình gì suy nghĩ trở nên như thế thông suốt đến cùng là đồng ý hay là không đồng ý thanh huyền trưởng lão nhìn xem hải đệ nguyện thuyền trưởng lần này hắn không chút do dự trực tiếp liền mở miệng nói ra thuyền trưởng chúng ta mấy lao già sau khi thường nghị một chút làm ra một cái quyết định tựa như thuyền trưởng ngươi nói nếu như đinh thụy nàng nguyện ý đi theo ngươi rời đi người đối thật sự là hắn là có rất nhiều chỗ tốt mà lần này giao dịch nếu như có thể thành công đối tại chúng ta tông môn vực sẽ phải gặp phải nguy cơ mà nói cũng sẽ có trợ giúp thật lớn chúng ta những người này vẫn tương đối có khuynh hướng đồng ý lần này giao dịch nhưng là đinh thụy hắn dù sao không phải chúng ta tông môn vực nô lệ mà là chúng ta tông môn vực đệ tử cho nên lần này đến tội cùng muốn hay không đồng ý chuyện này chúng ta quyết định từ bỏ lựa chọn cơ hội mà đem quyền lực toàn bộ đều giao cho đinh thụy để hắn tới làm lần này lựa chọn t r ư ờ n g lão ý của ngài là hải đệ nguyện thuyền trưởng không khỏi nhữ mày trên mặt thoáng lộ ra mấy phần thần sắc nghi hoặc t ạ ý tứ chính là chuyện này toàn quyền giao cho chính đinh thụy quyết định nếu như hắn mình muốn rời đi chúng ta tông muôn vực đi theo các nơi g ư quá khứ chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản đồng thời sẽ vui vẻ đồng ý lần này giao dịch nếu như hắn muốn lưu tại chúng ta tông muôn vực chúng ta mấy lao già cũng sẽ không ép bách hắn rời đi đương nhiên chúng ta sẽ đem sự tình tình huống thật cáo chi cho đinh thụy để hắn mình làm ra hợp lý nhất lựa chọn sẽ không cho nàng bất kỳ giắt chống m o n g dù sao đối tại chúng ta mà nói chúng ta cũng mười phần muốn xúc tiến lần này giao dịch thành công hãy đệ nguyện thuyền trưởng trên mặt lộ ra thân sắc nghĩ hoặc những trưởng lão này làm ra dáng vẻ như vậy lựa chọn đích thật là tại nàng ngoài ý liệu. Bất quá nghĩ lại, chuyện này cũng không có gì lớn không được những trưởng lão này làm ra quyết định như vậy ngược lại để nàng cảm thấy sự tình có thể thành công sát xuất càng lớn dù sao những trưởng lão này cũng sẽ không làm cho gì mà là sẽ ủng hộ đinh thụy đi theo nàng rời đi vậy kế tiếp liền chỉ cần đả động đinh thụy liền có thể làm một chút cơ kỳ tu giả cho dù có được lại thế nào cao thiên phú đinh thụy kiến thức cùng nội tình đều hay là vô cùng thấp lại thêm nàng có thể nhìn ra được đinh thụy là một người trẻ tuổi đang đứng ở đối hết t h ạ đều hết sức tò mò n h i ê m kỳ mà liền tại trước đó hãy để nguyện thuyền trường phân phó kia lỗ thai giải tu giả mang theo đinh thụy đi vận chuyển đan dược thời điểm liền đã lập mưu như thế nào đả động đinh thụy bạch sư từ khi ta lúc nhỏ cũng vẫn xem lấy ta lớn lên đối với tâm tư của ta khẳng định là phi thường rõ ràng chắc hẳn hiện tại hắn đã đem tia đinh thụy lòng hiếu kỳ hoàn toàn đ i ề u bắt đầu chuyển động hải đệ nguyện thuyền trường nói thoáng yên tâm một chút vị t i a lộ thai giải tu giả đích thật là bọn hắn hải ra tâm phúc mà lại vô luận bất cứ chuyện gì đều có thể làm vô cùng tốt dù sao cũng phải đến nói lần này đối với đinh thụy kế hoạch hết t h ả đều còn tại trong lòng bàn tay của nàng làm ra sau khi quyết định hải đệ nguyện thuyền trường cùng các trưởng lão không còn có tiếp tục đem đ ư c chú ý thả trên người đinh nếu như đinh t h ụ y chuyện này có thể làm thành như vậy hải ra cùng tông môn vượt quan hệ tự nhiên là sẽ càng thêm tiếp cận giữa song phương hợp tác nhất định cũng sẽ càng thêm p h ụ cập càng thêm tấp nập đối với những chuyện này bọn hắn song phương tự nhiên hay là cần lại làm rất nhiều thương nghị lại sau một lúc lâu về sau rốt cục đinh t h ụ y cùng kia lỗ thai giải tu giả cùng nhau từ đại s ả n h ngoài cửa đi đến lỗ thai giải tu giả vừa mới bước vào đại s ả n h đại môn liền hướng hải đệ nguyện thuyền trưởng khẽ gật đầu một cái trên mặt lộ ra mịt cười hải đệ nguyện thuyền trưởng nguyên bản còn thoáng nỗi lòng lo lắng cũng là hoàn toàn để xuống chỉ có đinh tho giờ này khắc này hay là không hiểu ra sao hắn cũng hoàn toàn không dám bại lộ mình trên đường cùng bên cạnh vị này lỗ thai giải tu giả đàm n ư a n g à y biết rất nhiều chuyện bí mật thế là hắn hướng trên đài các trưởng lão hành lễ sư tôn cùng các vị trưởng lão còn có hải thuyền trưởng đan dược đã bình yên đưa đến ta cũng là thời điểm muốn đi về nghỉ liền xin cáo từ trước nhưng thanh huyền trưởng lão nghe xong đinh thụy về sau cũng không có đồng ý để đinh thụy nghỉ ngơi mà là ngồi tại chỗ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đinh thụy m ư ờ i phần thân thiết hướng đinh thụy vẫy vây tay ta nhìn ngươi tinh thần đầu cũng không tệ lắm không muốn gấp như vậy đi nghỉ ngơi mau lên đây nói cho ngươi một việc đinh thụy ngẩm đầu lên trên mặt tràn ngập thần sắc nghi hoặc, bất quá đã trưởng lão đều đã nói như vậy h ắ n tự nhiên cũng không thể hỏi lại cái gì thế là thi l ễ một cái về sau cất bước đi hướng lên phía trên trên chỗ ngồi chư vị trưởng lão cùng vị kia h ả i đ ệ nguyện thuyền trưởng các trưởng lão có gì phân phó đinh thụy hỏi thanh huyền trưởng lão nhìn chằm chằm đinh thụy nhìn giờ này khắc này trong lòng của hắn cảm thấy hơi có chút kỳ quái chính là một cái xem ra bình thường thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi vậy mà có được như vậy không thể tưởng tượng cường đại như vậy thiên phú mà lại rất có thể mấy ngày nay qua đi người trẻ tuổi này liền muốn rời khỏi tông môn n ự c khi、ừ. bọn hắn làm ra để chính đinh thụy lựa chọn quyết định này về sau Cơ hội có hội đinh ạ bộ p h ậ trưởng t lão cảm ấ y đinh, đi. đi đinh, là đinh thụy dị thường n i khắc trương một lát căn bản cũng không dám về lớn thanh huyền trưởng l ã o châu đưa ra vấn đề thanh huyền trưởng lão mặt bên trên không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng tới đinh thụy nghe tới vấn đề này về sau không có hiện ra mừng rỡ cái này khiến thanh huyền trưởng lão cảm thấy mười phần đáng ngưỡng mộ điều này nói rõ bọn hắn tông môn vực còn có thể để những đệ tử này có được nhà lòng cảm b i ế n sự tình là như vậy thanh huyền trưởng lão cũng không có ý định thừa nước đục thả câu trực tiếp liền đem toàn bộ sự kiện giải thích cho đinh thụy chính bởi vì lúc trước ngươi luyện đan thời điểm bày ra thiên phú hải đệ nguyện thuyền trưởng mười phần coi trọng ngươi cho rằng thiên phú của ngươi có thể tại thuyền của bọn hắn bên trên phát huy ra tác dụng cực lớn cho nên bọn hắn muốn mang theo ngươi cùng nhau rời đi hoa thanh giới nếu như ngươi đồng ý liền có thể đi theo hải đệ nguyện thuyền trưởng cùng nhau rời đi đi xem một cái chúng ta hoa thanh giới thiên điệu bên ngoài đến tột cùng là dặn gì g ngươi cũng có thể tại hải đệ nguyện thuyền trưởng thủ hạ học được nhiều thứ hơn đ ạ t được càng nhiều chỗ tốt so lưu tại chúng ta hoa thanh giới tốt nhiều thanh huyền trưởng lão vừa cười vừa nói nhưng là đinh thụy lại là nhịp tim không thôi ta đương nhiên biết đi theo vị này hải đệ nguyện thuyền trưởng rời đi về sau chỗ tốt khẳng định là có rất nhiều ta cũng nhìn qua trên thuyền kia công trình ta thành kỹ năng đích sắc có thể thi thố tài năng nhưng là các trưởng lão các ngươi như vậy vội vã giống như muốn đem ta đưa ra ngoài đến cùng là cái tình h u ố n như thế nào đinh thụy lại không phải nhị l a g tử hắn tự nhiên minh bạch các trưởng lão sẽ không dễ dàng đồng ý đem hắn đưa ra ngoài cho nên đinh thụy vừa mới mở miệng liền lại bị thanh huyền trưởng lão đánh gây lời nói nguyên bản hải đ ệ nguyện thuyền trường là tại tuân hỏi ý kiến của chúng ta hỏi chúng ta có nguyện ý hay không đem ngươi giao ra nhưng là chúng ta cảm giác cho chúng ta nhưng không có dáng vẻ như vậy quyền lợi mặc dù biết rõ để ngươi đi theo hải đ ệ nguyện trưởng thành là lựa chọn tốt hơn nhưng là hết thể lựa chọn quyền lợi như cũ tại trên tay của ngươi nếu như ngươi muốn đi theo hải để nguyện thuyền trường rời đi loại kia ba ngày sau đó ngươi ngồi lên hải để nguyện thuyền trưởng trưởng tr nếu như ngươi nghĩ tiếp tục lưu lại chúng ta tông môn vực chúng ta tông môn vực tự nhiên cũng là vô cùng hoang n g ê n cho nên những chuyện khác ngươi hoàn toàn không cần nghĩ ngươi chỉ cần làm ra quyết định liền tốt chỉ một mình ngươi xem ra, ngươi đến tuột cùng là muốn rời khỏi còn là muốn lưu lại đinh thụy đến bây giờ còn là một mặt một bước hắn xác thực nghĩ tới rời đi hoa thành giới nhưng đó là tại tông môn vực bị tà tu liên minh chiến thắng về sau đ à o mệnh lúc rời đi tốt nhất từ khi cùng với lý diệp chân đồng thời sinh hải tử về sau hắn đã đem tông môn vực xem như nhà của mình hắn tự nhiên không có khả năng vứt bỏ gia đình của mình cùng người nhà rời đi mà lại mặc dù vô luận là thuyền trưởng hay là trưởng lão là ngoài miệng nói đến cỡ nào êm t hai thiên điệu bên ngoài đến cỡ nào phong phú nhưng là bên ngoài khẳng định cũng có thật nhiều hắn không biết nguy hiểm đinh thụy không khỏi do dự lấy dáng vẻ như vậy phương thức rời đi tông môn vực là hắn chưa từng có nghĩ tới thế nhưng là trưởng lão nếu như ta rời đi một năm tia nửa về sau di tích tranh đoạt làm sao bây giờ đinh thụy sau khi suy nghĩ một chút không khỏi hỏi thanh thuyền trưởng lão trong lòng có chút nổi lên một tia đ ắ g chát hắn cảm thấy đinh thụy vậy mà hỏi ra loại vấn đề này đã nói lên đã có muốn rời khỏi ý nghĩ bất quá hắn tự nhiên không thể có thể để tâm tình của mình q hai ế là rời đi, theo hải chương hai mươi bảy lý diệp chân lựa chọn chương hai mươi bảy lý diệp chân lựa chọn thanh huyền trưởng lão cũng không nói đến hải để nguyện thuyền trưởng sẽ cầm một cái khác tu giả đến đổi bởi vì chuyện này chỉ cần bạo lộ ra là cái bình thường tu giả đều có thể nghĩ đến đối với tông môn ngực giờ này khắc này tình cảnh mà nói một cái kia lấy ra trao đổi tu giả đem sẽ đưa đến so đinh thụy đại suất mấy lần tác dụng mà đinh thụy nếu là biết chuyện này chỉ sợ nguyên vốn không muốn rời đi nhưng rất có thể vì tông môn ngực có thể tại một năm rưỡi về sau trong chiến tranh c ó thể có cao hơn tỷ số thắng mà làm ra rời đi quyết định đây không phải thanh huyền các t r ư ở n g lao muốn giờ này khắc này này một đám các t r ư ở n g lao chỗ thương nghị ra duy nhất quyết định chính là để chính đinh thụy lựa chọn không có bất kỳ cái gì kèm theo điều kiện không có lợi ích nhiều như vậy liên lụy để đinh thụy có thể không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng cùng cố kỵ làm ra trong lòng của hắn mong muốn nhất làm quyết định mà vô luận đinh thụy muốn lưu lại còn là muốn rời khỏi đối với bọn hắn tông môn vực mà nói đều là một tin tức tốt nếu như đinh thụy rời đi một năm kia nửa về sau vô cùng có khả năng phát sinh chiến tranh bọn hắn tông môn vực tất nhiên sẽ có được cao hơn tỷ số t h ắ n g hơn nữa còn có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm dù có được một cái kết đan kỳ cường giả còn nếu là đinh thụy muốn lưu lại đối với bọn hắn mà nói đồng dạng là một cái rất tốt tin tức đinh thụy ủng có không gì sánh nổi rộng lớn tương、lai. không có người có thể bằng thiên phú chỉ cần cho đinh thụy thời gian nhất định nó liền có thể trưởng thành có thể trong tương lai trợ giúp tông môn vực trở nên càng thêm cường đại mà bọn hắn những tông môn này vực trưởng lão cũng không cảm thấy không có ngoại lực trợ giúp về sau bọn hắn một mình đứng đối những cái kia t à tu liền nhất định sẽ thất bại thanh huyền trưởng lão nhìn xem đinh thụy chu trưởng lão cũng nhìn xem đinh thụy thiết tôn trưởng lão thanh d i ệ p trưởng lão lữ kiếm trưởng lão cùng bên cạnh hải đệ n g u y ệ t thuyền trưởng cùng trước đó cùng đinh thụy từng có rất nhiều giao lưu vị kia lô thai giải thỏ tu giờ này khắc này cơ hồ tất cả tu giả lực chú ý đều tập trung trên người đinh thụy lập tức liền cảm nhận được vô cùng áp lực lớn giờ khác này đinh thụy rất rõ ràng hết thảy tất cả đều tại hắn một ý niệm chỉ cần hắn làm ra quyết định vậy liền nhất định sẽ cải biến một thứ gì cho là mình đã coi như là kiến thức rộng rãi kinh lịch không ít cảnh tượng hoành tráng định vị không khỏi có chút trọc dạng đột nhiên ném một cái như thế lớn nan đề cho hắn hắn căn bản cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn làm ra quyết định vâng hy mong trưởng lão cùng thuyền trưởng có thể cho đệ tử một chút thời gian để đệ tử trở về cẩn thận suy tư một chút mà lại đệ tử ở đây còn có thê tử cùng hai tử chuyện này trọng yếu như vậy cũng nhất định phải trở về cùng bọn hắn thương lượng một chút. t hải a n h đệ nguyện thuyền trường quay đầu i trở về nhìn về phía bên cạnh thanh huyền dài ta nghĩ các trưởng lao nên cũng sẽ không, không đồng ý à hải đệ n g u y ệ t thuyền trường đối với đạt được đinh thụy dạng này cái rất có thiên phú tu giả quả nói cách khác đinh thụy chỉ cần vừa lên thuyền trải qua rất nhỏ một đoạn thời gian học tập liền có thể trực tiếp đầu nhập sản xuất ở trong mà lấy đinh thụy tự thân thiên phú một mình hắn chỉ sợ cũng có thể gánh chịu nổi cả trên chiếc thuyền đem gần một nửa tu giả làm việc quả thực chính là chỗ tốt cực lớn hơn nữa còn không chỉ có như thế mặc dù bây giờ còn không có nghĩ đến phi thường rõ ràng nhưng là hải đệ nguyện thuyền trưởng có thể xác định chỉ cần đinh thụy nguyện ý đi theo bọn hắn sau này chắc chắn cho bọn hắn thương đội mang đến lợi ích cực kỳ lớn có dáng vẻ như vậy tiền đề t h ô i lại đánh đổi một số thứ mang lên đinh thụy thê tử cùng hải tử đối với nàng mà nói căn bản cũng không tính là gì thanh huyền trưởng lão tự nhiên cũng minh bạch hải đệ nguyện thuyền trưởng ý tứ trực tiếp liền nhẹ gật đầu sau đó nói với đinh thụy đã như vậy, vậy ngươi liền đi về trước suy nghĩ tỉ mỉ một chút phải nhớ kỹ từ người bản tâm xuất phát vô luận ngươi làm ra cái dạng gì quyết định đối tại chúng ta bên trong nguồn năng lượng đến nói đều là tin tức tốt cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào làm chuyện ngươi muốn làm vô luận ngươi là muốn lưu lại vẫn là phải rời đi đều không cần phát sinh bởi vì ngươi là chúng ta tông m ô n vực đệ tử mà cảm thấy hối hận chuyện như vậy chúng ta tông m ô n vực tất cả tu giả cũng không nguyện ý nhìn thấy dáng vẻ như vậy sự tính phát sinh tông m ô n vực sở dĩ thành lập chính là vì để mỗi một cái tu giả đều có thể sống được càng tốt hơn ta nghĩ ngươi hẳn là từ nhỏ đã, đã biết cái mục tiêu này mặc dù bây giờ còn có thật nhiều chẳng phải hoàn thiện địa phương không tốt đẹp như vậy đồ vật nhưng chúng ta tông môn vực dự tính ban đầu sẽ không thay đổi ta còn thực sự không phải từ nhỏ đã biết cái mục tiêu này đinh thụy trong nội tâm nhà ránh nhưng là hốc mắt lại hơi có chút tư tác hắn có thể cảm thụ được các trưởng lao đối với hắn là chân tâm thật ý cố ý không cho hắn biết bất luận cái gì trên lợi ích trao đổi bất kỳ cái gì bí mật giao lưu hoàn toàn tuân theo hắn quyết định của mình mặc dù bây giờ hắn còn không có cách nào xác định mình đến tột cùng sẽ rời đi hay là lưu lại nhưng là có một chuyện hắn lại hết sức khẳng định đó chính là hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình là tông môn vực đệ tử mà hối hận dù là dù là hắn chỉ là một cái người x u y ê n v i ệ t một cái xếp lớp hắn cũng sẽ bởi vì chính mình làm tông môn vực đệ tử cái thân phận này mà cảm thấy kiêu ngạo đinh thụy hướng các trưởng lão cáo tử rời đi về sau cũng không trở về đến phòng của mình mà là trực tiếp đi tìm lý diệp chân lý diệp chân mở cửa phòng nhìn thấy đinh thụy lúc còn có phần có một ít kinh ngạc ngươi làm sao hiện tại tới rồi chẳng lẽ ngươi nói lý diệp chân mặt liền đỏ lên đinh thụy lúc này liền lật một cái lên mắt nắm lấy lý diệp chân cánh tay cùng nhau trở lại trong phòng sau đó hết sức nghiêm túc mở miệm ta tới đương nhiên là có rất nghiêm túc rất chân thành sự tình c ầ n thương lượng với ngươi sự tình gì lý diệp t r â n nhìn xem hắn một mặt h ầ nghi h i ệ n nhiên là không thể nào tin được đinh thụy lý do thoái thác đinh thụy cũng tương đối bất đắc dĩ nhưng là thời gian có hạn hắn nhất định phải tại hại để nguyện thuyền trường đội ngũ cách trước khi đi liền làm ra quyết định cho nên không có thời gian đấu v õ mồm trực tiếp liền đem chuyện đã xảy ra hôm nay toàn bộ đều cùng lý diệp t r â n giảng thuật một lần sau đó liền đem các trưởng lao ném cho hắn vấn đề cũng vứt cho lý diệp chân cho nên tình huống bây giờ chính là cái dạng này các trưởng lao nói để chính ta tuyển nếu như ta nghĩ đi chúng ta liền có thể trực tiếp ngồi vị thuyền trưởng kia thuyền rời đi nếu như ta nghĩ lưu lại kia hết thẻ cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào lý diệt chân sau khi nghe xong cũng là lập tức liền ngây người bởi vì nói tới không chỉ có cần bọn hắn làm lựa chọn chuyện này còn đem hắn cùng vị kia lỗ h a i giải tu giả ở giữa đối thoại cũng cơ hồ thuật lại một lần kia lỗ h a i giải tu giả lời nói bên trong tích chứa tin tức cũng làm cho lý diệt chân cảm thấy đầu hóc quay cuồng những cái kia bọn hắn tất cả hoa thanh giới tu giả nghe đều chưa từng nghe qua cũng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua đồ vật cùng sự tình thực tế là quá mức để người kinh ngạc đinh t h ụ cũng không có th mặc dù thời gian khẩn cấp nhưng là vẫn muốn cho lý diệc t r â n suy nghĩ cùng tiếp nhận thời gian bởi vì cái này quyết định xác thực vô cùng trọng yếu tựa như các trưởng lao muốn để hắn làm ra tuân theo tuân theo mình nội tâm quyết định đồng dạng hắn cũng hy vọng lý diệc t r â n làm ra tuân theo đối phương nội tâm quyết định qua tốt nửa ngày sau lý diệc t r â n mới nháy náy h mắt sau đó nhìn về phía bên cạnh đinh thụy hỏi vậy là ngươi nghĩ như thế nào đối với chuyện này cái nhìn của ngươi là dạ n gì g ngươi muốn giữ lại hay là muốn rời đi bây giờ không phải là ta đang hỏi ngươi sao đinh thụy mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng ghép bỏ hắn chưa từng thấy qua như thế vùng nổi ta biết nhưng là tại ta làm ra quyết định trước đó ta nghĩ trước nghe một chút ngươi là thế nào nghĩ ngươi càng có khuynh hướng làm sao tuyển lý diệp t r â n mười phần nói nghiêm túc nàng cũng tương tự phi thường minh bạch chuyện này tầm quan trọng đồng thời hắn vô cùng rõ ràng đinh thụy chi cho nên lúc đó không có làm ra quyết định cũng là bởi vì nàng cùng hai người bọn họ hải tử nàng không hy vọng bởi vì chính mình liên lụy đinh thụy cũng không nghĩ bởi vì chuyện này xuất hiện cái gì không tất yếu mâu thuẫn cùng cãi lộn cho nên lý diệp t r â n muốn trước nghe một chút đinh thụy ý nghĩ cùng đinh thụy làm quyết định đồng thời tận chính mình hết thể năng lực đi trợ giút đinh thụy thực hiện ý nghĩ của đối phương chuyện này tất cả hạch tâm đều chỉ có một cái đó chính là chính đinh thụy lý d i ệ p t r â n cũng, cũng không nghĩ bởi vì chuyện này tiếp nhận áp lực quá lớn đơn giản đến nói nàng không muốn vì đinh thụy làm ra lựa chọn đinh thụy nhìn lấy nữ từ trước mắt tâm tình cũng là dần dần chậm lại suy nghĩ một hồi lâu về sau hắn mới rốt cục là nhẹ gật đầu nếu như để cho ta chọn ta càng có khuynh hướng rời đi nơi này nhưng cái này cũng không hề là vì đi thu hoạch được tốt hơn tài nguyên hoặc là tốt hơn công pháp cái gì cũng không phải thật vì đi mở rộng tầm mắt mở mang kiến thức một chút thế giới này chân chính bộ dáng mà là vì an toàn hắn nói hết sức chăm chú từ khi hơn một năm trước kia lúc ấy chiến tranh còn không có tạm dừng thời điểm ta liền đã cảm nhận được tử vong n g uy hiếp nếu như lúc kia tả tu liên minh chiến thắng chúng ta không có cách nào ngăn cản bọn hắn k i a bày ở trước mặt chúng ta giống như cũng chỉ còn lại có một con đường chết ta lúc ấy nghĩ tới vô số cái khả năng nhưng là cũng không có cách nào có thể đem chúng ta cứu được cái loại cảm giác này vô cùng khó chịu ta có thể làm bên trong nồng đậm thắng lợi cùng kéo dài liều tận toàn bộ lực lượng của mình nhưng là ta cũng không muốn phải vì tông môn vực thất bại cùng hủy diện mà cho cùng đây là ta nhất là kiên định ý nghĩ khác nhau chỉ là lúc kia ta không có bất kỳ cái gì biện pháp có thể thay đổi gì nhưng bây giờ lại có một cái cơ hội ta có thể lựa chọn không lại tiếp tục chịu được loại kia thế nào đều không nhìn thấy đường ra cảm giác ta muốn sống nhất là có ngươi có hài tử về sau ta càng thêm muốn sống đồng thời cũng không nghĩ các ngươi chết đương nhiên nếu như ta có năng lực ta hy vọng cứu tông môn vực càng nhiều hình đệ tìm hội nhưng ta hiện tại không có loại năng lực kia cho nên ta cũng chỉ có thể cứu hai người các ngươi đương nhiên hiện tại ta cũng không có cách nào xác định tông môn vực phải trăng đến tột cùng sẽ t h u a nhưng ta xác thực không nghĩ đứng trước loại kia nếu như xe tour liền ngay cả một điểm sống sót chỗ trống đều không có cảm thụ ta minh bạch, lý diệt chân nhẹ gật đầu sau đó trầm mặc sau một hồi lâu mới tại đinh thụy nhìn chăm chú phía dưới chậm rãi nói ra mấy câu nói như vậy lấy cá nhân ta mà nói ta cũng không muốn muốn ở thời điểm này rời đi tông môn vực bởi vì chúng ta có thể sống s ó t là lúc trước tông môn vực tất cả các sư h i n h sư tỷ liều lên tính mạng của mình chỗ tranh thủ đến cho nên ta không cách nào tùy tiện làm được tại loại này nhất thời khắc nguy nan vứt bỏ tông môn vực những sư h i n h này sư tỷ các sư đệ sư muội mà lại tựa như ngươi nói như vậy bên trong có thể cùng cũng không nhất định liền sẽ thua cho nên chúng ta cũng, cũng không nhất định liền sẽ chết nhưng không hề nghi ngờ có t hoa ể rời đi tông thêm t môn càng an vực, là à n Đinh、Thụy、không nói một lời, lặng lặng chờ đợi Lý Diệt chân đợi đ lời, Diệp Thụy chờ một Lý ư nàng muốn nói lời thanh o xong. à n nói bộ c o nên t sẽ k h ô g t e o n giới ư ơ rời rời rời thời đi, ngươi đi, đi. i đồng nhưng vọng mang con chúng cùng thanh hy thể theo Hoa g là ta ta của có bên ngoài thiên địa khả năng càng thêm an toàn cũng càng thêm phong phú ngươi cùng hài tử đều cần đi xem một cái chỗ kia mà ta càng thích hợp cũng càng hy vọng lưu tại tông môn vực nếu quả thật có thể cùng chiến thắng vậy chúng ta đều là an toàn khả năng lại trải qua thêm mấy chục năm các ngươi lại sẽ trở về khi đó chúng ta liền có thể lại một lần nữa gặp nhau mà nếu như tông môn vực thất bại kia làm ra dáng vẻ như vậy quyết định ta cũng sẽ không có bất kỳ hối hận lý diệp t r â n không có chút nào thành phần tức giận rất là bình tĩnh nói những này trong nội tâm nàng ý tưởng chân thật nhất tại làm đạo lữ của ngươi trước đó ta đầu tiên có một cái t h â n p h ậ n là tông môn vực đệ tử ta tất cả t r ư ở n g bối toàn bộ đều vì nơi này dâng lên sinh mệnh của mình ta cũng từng đã đáp ứng bọn hắn sẽ bảo vệ cẩn thận nơi này cho nên ta không sẽ rời đi đinh thụy nhìn trước mắt lý diệp chân trong nội tâm không có chút nào ngoài ý mới ngược lại cũng là mười phần bình tĩnh giống như hắn đã sớm dự liệu được lý diệp t r â n sẽ có dáng vẹn h ư vậy lựa chọn cùng dáng vẹn h ư vậy trả lời bọn hắn những người tu này toàn bộ đều có mình ý nghĩ cũng toàn bộ đều càng thêm thành thục có mục tiêu của mình cũng có chính mình tưởng tượng bên trong sinh hoạt kỳ thật liền cùng lý diệp t r â n nói tới đồng dạng lại làm nào đó một vai trước đó bọn hắn trọng yếu nhất căn bản nhất thân phận l à tu giả tu giả sẽ không bị tình yêu choáng váng đầu góc liền giống như trước bọn hắn không có cùng một chỗ lúc lý diệp t r â n liền thích hắn nhưng thời gian rất lâu không gặp cũng sẽ không tưởng niệm không cách nào tự k i ề chế mà bây giờ có hai cái không giống lựa chọn bày ở trước mặt bọn hắn bọn hắn cũng sẽ càng thêm có khuynh hướng lựa chọn mình muốn cái kia mỗi cái tu giả đều sẽ lấy từ con đường của ta làm trung tâm mà hai người bọn họ đều không lấy tình yêu làm vì con đường của mình cho nên đây hết thể hai người bọn họ đều không cảm thấy có chút ngoài ý mớn bọn hắn cũng, cũng sẽ không bởi vì lẫn nhau rời đi mà mất đi quá nhiều đồ vật đã như vậy vậy ta suy nghĩ thật kỹ một chút làm ra sau khi quyết định ngày mai liền đi tìm t r ư ơ n g l á o bọn hắn nói rõ ràng đinh thụy nhẹ gật đầu q hai chương hai mươi tám ta quyết định lưu lại chương hai mươi tám ta quyết định lưu lại ngươi làm ra quyết định kỹ càng sao thanh h u y ề n trưởng lão nhìn xem đinh thụy một m ư ơ chú hỏi đinh thụy nhẹ gật đầu một gương mặt bên trên tràn đầy kiên định thần thái ta đã quyết định muốn lưu trong tông môn v ự c nói đinh thụy lúc này quay đầu hướng bên cạnh hải đ ệ n g u y ệ t thuyền trưởng thật sâu thi lễ một cái tràn đầy hãy này nói vẫn là phải đa tạ thuyền trưởng đối đệ tử coi trọng đệ tử sở dĩ lựa chọn lưu trong tông môn v ự c hoàn toàn là bởi vì làm đệ tử bản thân nguyên nhân cùng thuyền trưởng không có, có bất kỳ quan hệ gì thực tế là như bây giờ đặc thù thời khắc mặc dù đệ tử cũng thừa nhận là cái hạng người ham sống sợ chết nhưng từ đầu đến cuối không cách nào làm được vứt bỏ tông môn vực các vị sư tôn cùng trường lão còn có các sư huynh sư tỷ một thân một mình rời đi hay là vô cùng cảm tạ thuyền trưởng đối đệ tử xem trọng nếu là kinh lịch lần này đ ã chiến tông môn vực nếu là y nguyên tồn tại đệ tử cũng sống như cũ đệ tử nhất định sẽ tự mình tìm tới thuyền trưởng đến nhà nói lời cảm tạ đinh thụy hết sức chăm chú nói hắn sở dĩ làm ra dáng vẻ như vậy quyết định cũng không phải là toàn là bởi vì lý diệt chân nguyên nhân là hắn sau khi trở về mình nghĩ nghĩ đích sắc cảm thấy nếu như giờ này kh t cũng, lạ cũng nguyên c nhân ấ chính là như thế cân nhắc lợi hại phía dưới đinh thụy cuối cùng vẫn là quyết định lưu tại tông môn vực bên trong hải để n g u y ệ n t u y ể n trường đứng tại phía trên đại sảnh mười phần ngưng trọng nhìn xem dưới đài đinh thụy sau một lát lông mày giãn ra lại ra đối với hải đệ n g u y ệ t t u y ề n trường mà nói nàng tự nhiên là mười phần muốn có được giống đinh thụy bộ dạng này có đặc t h ù thiên phú t u giả nguyên bản nàng cho rằng chuyện này đã là ván đã đóng t u y ề n tử không có khả năng lại có chút ngoài ý muốn xuất hiện lại không nghĩ tới chính là đem quyền lựa chọn giao cho chính đinh thụy về sau đinh thụy lại làm ra một cái để bọn hắn tất cả mọi người đều cảm giác được ngoài ý muốn lựa chọn so ra mà nói hải đệ nguyện t u y ề n trường thuyền của bọn hắn so với tông m ô n vực càng thêm cần đinh thụy dạng này tú giả cho nên cho dù giờ này khác đồng thời c ự tuyệt hại đ ệ nguyện thuyền trường mời chào nhưng nàng vẫn không có từ bỏ còn là đang nghĩ lấy kinh tế có hay không những biện pháp khác có thể vãn hồi đây hết thảy đối với tông môn vực mà nói đinh thụy rất có thể chỉ là một cái có thể đặt ở di tích ở trong vũ khí bí mật nhưng là đối với hải đ ệ nguyện thuyền trường đinh thụy tác dụng liền thực tế là quá lớn quá lớn đã như vậy vậy ta cũng chỉ có thể nhận bất quá mặc dù lần này không cách nào hợp tác nhưng là cũng không có nghĩa là về sau cũng vô pháp hợp tác nếu là sau này ngươi muốn xem một chút tông môn vực bên ngoài thế giới vậy chúng ta hải ra đội tàu vĩnh viễn vì ngươi rộng mở lại môn hải đệ nguyện thuyền trường khẽ cười nói đinh thụy cũng làm tức gật đầu cười có thể không đắc tội giống hải đệ nguyện thuyền trường như vậy đại nhân vật dĩ nhiên chính là tốt nhất lúc trước hắn hay là vô cùng lo lắng cho mình làm ra dáng vẻ như vậy quyết định sẽ để cho hải đệ nguyện thuyền trường cùng nó thủ hạ các tu giả cảm thấy phi thường thật mất mặt từ đó ghi hận bên trên hắn quả nhiên không hổ là đại địa phương đến tu giả lòng này ngược hay là vô cùng rộng lớn đinh thụy trong nội tâm nghĩ đến lại hết sức trịnh trọng hướng hải đệ nguyện thuyền trường thi lễ một cái phía trên các trường lão giờ này khắp này tâm tình cũng hơi có chút phức tạp không thể không nói đinh thụy làm ra dáng vẻ như vậy lựa chọn đích thật là vượt quá dự liệu của bọn hắn bất quá cũng tương tự để bọn hắn cảm thấy vô cùng cảm động dù sao mình môn hạ đệ tử có thể đối tông môn sinh ra như thế nồng hậu dạy đặt lòng cảm mến cùng tình cảm cũng coi là bọn hắn những n à y làm trường lão người đầy đủ thành công t ố t đã ngơi đã làm ra quyết định đây cũng là không muốn lại chỉ h o a n thời gian mau mau rời đi tiếp tục luyện chế thủy liệu đan chúng ta tông môn b ự c thủy liệu đan thế nhưng là hải thuyền trưởng phi thường cần thương phẩm thanh thuyền trưởng lão cười hướng đinh t h ụ phân phó nói đinh t h ụ cũng nhẹ gật đầu sau khi cáo từ lúc này liền chuẩn bị rời đi nhưng vào đúng lúc này trước đó một lời chưa phát hải đệ nguyện thuyền trưởng lại đột nhiên lại mở miệng chờ một chút hải đệ nguyện thuyền trưởng xuất thân đem sắp đi ra cửa đại sành đinh thụy gọi lại đinh thụy quay đầu đi thanh thuyền trưởng lão cùng chu trưởng lão mấy người cũng cũng kỳ quái nhìn hướng hải đệ nguyện thuyền trưởng chẳng lẽ nàng còn muốn cướp người tương đối táo bạo thiết tôn t r ư ở n g lão nghĩ như vậy đến thậm chí đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị đinh thụy lựa chọn lưu trong tông m ô n v ự c tôn trưởng lão cùng thanh diệp trưởng lão hai người tự nhiên là cao hơn nhất hai người bọn họ trưởng lão cùng đinh thụy quan hệ gần nhất nếu như đinh thụy chọn rời đi cũng đã nói lên hắn căn bản cũng không có đem mình cùng thiết tôn trưởng lão hai vị quan hệ để ở trong lòng mà lại một cái là đinh thụy đích sư tôn một cái càng là cùng đinh thụy trung đụng một đoạn thời gian rất dài bọn họ hai vị đều nhất không hy vọng đinh thụy rời đi trước đó thảo luận thời điểm cũng là kiên quyết không đồng ý trao đổi yêu cầu hai người cho nên lúc này phản ứng tự nhiên cũng là lớn nhất bất quá hải để nguyện thuyền trưởng tự nhiên không có giống thiết tôn trưởng lão tưởng tượng như thế trực tiếp muốn mạnh mẽ đem đinh thụy mang đi đây là không thực tế bọn hắn ra chạy t ư ờ n g mặc dù vốn liếng phong phú sức chiến đấu cũng cưng hãn dạng này mới có thể bảo toàn ích lợi của mình nhưng bọn hắn tự nhiên không sẽ cùng thế lực khác khởi s ư ớ n g một chút không h i ể u chiến đấu cái này là hoàn toàn không lý trí cách làm mà h ả i để nguyện thuyền trường sở dĩ gọi lại đinh thụy thì là bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp kia xử lý pháp có thể để đinh thụy sớm đi đến thuyền của nàng đi lên thuyền trưởng có gì phân phó đinh thụy thành thành thật thật mà hỏi mặc dù bây giờ hắn không có gia nhập đối phương thuyền nhưng nói không chừng về sau thật đúng là sẽ gia nhập cho nên vẫn là muốn tôn trọng một chút lãnh đạo loại kia kiệt ngạo bất tuần người có thể hay không càng làm cho lãnh đạo yêu thích hắn không xác định h ắ n cũng không phải loại người này. cẳng sẽ k hải ô không tông môn n lên loại này、hiểm. Cũng không có cái khác quan trọng sự tình, chỉ là, ta đột nhiên nghĩ đến, liền g bốc có cái khác chỉ bực có tức loại là, lập hiểm. thể h sau ta đột rất sự về p đệ ố i đại chiến. Hải mặt một trận đ nguyện thuyền trưởng nói nhìn về phía bên cạnh thanh huyền trưởng lão nói ta cũng không có mạo phạm ý tứ cho nên có cái gì đắc tội lời nói còn hy mong trưởng lão có thể thứ lỗi thanh huyền trưởng lão mặc dù không biết đối phương muốn nói cái gì nhưng mặt mũi này đương nhiên vẫn là muốn cho thế là nhẹ gật đầu nói thuyền trưởng mới nói hải đệ nguyện thuyền trưởng cũng nhẹ gật đầu sau đó mới yên tâm một lần nữa mở miệng nói là như vậy nếu như kia một trận đại chiến thật bộc phát mà tông m ô n vực không địch nổi lời nói kia đinh thụy ngươi lại có mấy phần sống s ó t cơ hội đâu nói đến đây thiết tôn t r ư ở n g lao lúc này biến sắc liền muốn chửi ầ m lên còn nói cái gì thứ l ỗ i đây đã là quan g minh chính đại uy hiếp bên trên mà lại đinh thụy trước đó rõ ràng đã làm ra quyết định hiện tại lại lật lọng tiếp tục đào chân t ư ờ n g còn đào phách lối như vậy hắn có thể nhịn không được nhưng thanh huyền trưởng lao đôi đinh thụy có lòng tin đã đinh thụy đã làm ra quyết định vậy dĩ nhiên là nghĩ qua tất cả vấn đề không có khả năng bởi vì đơn giản mấy câu mà g a o động mà lại hãy n cũng tin tưởng h để nguyện thuyền trưởng tràn đầy tự tin cười lên lần này nàng tin tưởng đình thụy sẽ không lại cự tuyệt thanh huyền trưởng lão bọn người cũng sẽ không có nghi vấn gì bởi vì m ấ i cái này đột nhiên từ nàng trong đầu xuất hiện ý nghĩ không thể nghi ngờ là cái song toàn kế sách đinh thụy ngươi y nguyên lưu tại tông m ô n g ự c chúng ta y nguyên rời đi nhưng trước lúc rời đi ta sẽ để cho hắn đồng dạng lưu lại đồng thời cho các ngươi lưu một đầu thuyền nhỏ k i a thuyền nhỏ là chúng ta tao nổ hải tặc không pháp lực địch lúc chạy trốn sử dụng tốc độ càng nhanh cũng an toàn hơn khoảng cách hoa thanh giới nơi này cách đó không xa còn có một cái tu giả căn cứ tiếp xuống chúng ta sẽ đến đó bằng vào chúng ta thuyền lớn tốc độ phải hao phí thời gian hơn một năm mới có thể đến đạt mà lại sẽ g ố c dòng g ã một năm thậm chí càng lâu nếu là về sau hoa thanh giới chiến sự bắt đầu tông môn vực bắt đầu tan tác vậy các ngươi liền có thể tuyển ra mấy người cùng nhau ngồi thuyền nhỏ thoát đi đinh thụy cũng đồng dạng theo tới là được hắn sẽ lưu lại trợ giúp tông môn vực đánh trận này cầm mà lại hắn biết như thế nào tìm đến chúng ta h ả i đệ n g u y ệ t thuyền trường chỉ mình bên người một vị tu giả chính là hôm qua một trọi mười chiến thắng tông môn vực chiến đường đệ tử vị kia thiên tài tu giả nếu như đến lúc đó tông môn vực thắng đinh thụy ngươi cũng còn nghĩ tới chúng ta thuyền đi lên lời nói cũng có thể trực tiếp ngồi thuyền tới hải đệ nguyện trường nói xong nhìn về phía thanh huyền trưởng lão mang theo xin lỗi nói trưởng lao thứ lỗi đối thuyền của chúng ta chỉ phi thường trọng yếu nếu như có thể mà nói ta thật không hy vọng dạng này một thiên tài đệ tử tại cái tuổi này liền trực tiếp chết đi hải đệ nguyện thuyền trường những lời này mười phần nghiêm túc hiện nhiên đều là nàng phế p h ụ trí ngôn mà thiết tôn trường lão sau khi nghe xong trên mặt tức giận cũng là hoàn toàn biến mất đối phương lời nói này cùng chỗ làm ra những lựa chọn này hoàn toàn là bước lên cực lớn phong hiểm nếu có ngoài ý muốn tia hải đệ nguyện thuyền trường làm cùng trận chiến tranh này hào không liên quan người tổn thất tự nhiên thảm trọng vô cùng ngược lại là bọn hắn tông m ô n vực lại bởi vậy mà một mực đạt được c h ố tốt đầu tiên là có cường lực tu giả hỗ trợ thất bại về sau còn có thuyền chỉ có thể kéo dài hư hỏa chuyện tốt như vậy bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ mà lúc này lại là hải để nguyện thuyền trường chủ động xét ra mà cái này toàn bộ đều là bởi vì đinh thụy tồn tại cái này cũng đủ để chứng minh đinh thụy thiên phú tại hải để nguyện thuyền trường trong lòng đến tột cùng là quan trọng đến cỡ nào đinh thụy nghe xong hải để nguyện thuyền trường lời này trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải hắn cũng không nghĩ tới mình vậy mà lại nhận lớn như thế coi trọng hay là thanh huyền trưởng lão phản ứng càng mo một chút hắn nhìn thật sâu hải để nguyện thuyền trường một chút sau đó lại chuyển hướng đinh t h ụ nói hải thuyền trường nói tới những này ngươi cảm thấy thế nào đinh thụy mượn người sau đó hung hăng gật gật đầu nếu như đích sắc có thể như thế vậy ta tự nhiên đồng ý nếu như tại hiện tại cái này khớp lối điểm hắn còn làm bộ làm thịt k h á c h khí kể một ít tự tuyệt dẫn đến sự t ì n h thật lạnh vậy hắn không hề nghi ngờ chính là càng ngúng ố c đinh thụy tự nhiên là muốn đi bên ngoài nhìn xem mà hải đệ nguyện thuyền trường chỗ nói ra phương thức giải quyết hoàn toàn chính là một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp nhưng cũng sẽ lại nguy hiểm to lớn chính là bất quá rất hiển nhiên những cái kêu phong hiểm đều đã từ hải đệ nguyện thuyền trường toàn bộ đều nắm vào trên người mình đinh thụy như thế được coi trọng tự nhiên cũng là cảm động v ạ n phần hắn đặt quyết tâm dù là tông môn vực lần này thắng lợi hắn cũng nhất định phải đi chiếc thuyền này bên trên mà lại đến lúc đó rời đi cũng không có cái gì áp lực tâm lý thanh h u y ề n trưởng lão nghe thấy đinh thụy cũng mới rốt c ụ c yên tâm nhìn hướng hải để nguyện thuyền trưởng sau đó nói đã thuyền trưởng nguyện ý làm như thế ra hy sinh vậy chúng ta lại có kẻ mặc cả liền thật quá không có suy nghĩ chúng ta mấy lao giả cầm tính mệnh đảm bảo nếu là tông môn vực muốn thua tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực trước bảo trụ đinh thụy tính mệnh đồng thời đem hắn an toàn đưa tới nếu là chúng ta thắng cũng nhất định khiến đinh thụy mang theo chúng ta lòng biết ở tới thanh huyền trưởng lao những lời này nói đến mười phần nghiêm túc hết sức nghiêm túc hải đệ nguyện thuyền trưởng cũng rốt cục lộ ra ý cười nàng sở dĩ nguyện ý nhận chịu tổn thất một thiên tài tu giả một đầu thời khắc khẩn cấp chạy trốn dùng thuyền nhỏ lớn như thế phong hiểm thực tế là bởi vì đinh thủy quá mức trọng yếu mà lại đinh thủy có thể cho nàng trợ giúp cực lớn là một m kết đan kỳ tu giả một mình dẫn đầu đội tàu chạy thuyền nàng áp lực to lớn vô cùng mà lại phụ thân nàng chết đi về sau trong nhà tài nguyên thâm hụt hiện tại đã không cách nào kiên trì chuyến này chạy thuyền hoàn toàn là phụ trọng tiến lên mà lại không ngoài dự liệu lần tiếp theo chạy thuyền mặc dù thuyền là nàng hải đồ là nàng nàng có trung thành đạo sư cũng có trung thành nô lệ nhưng những người tu này cũng cần tài nguyên cũng chính là tiền lương mà lại trên thuyền đại bộ phận tu giả cũng phải cần đại lượng tiền lương lần này chạy thuyền nàng cơ hồ kiếm không có bao nhiêu bởi vì nàng thực lực bản thân cùng danh vọng nguyên nhân căn bản là ép không hạ giá tới những cái kia tương đối cường đại nguy hiểm tu giả căn cứ cũng căn bản cũng không dám đi hoàn toàn là chạy càng nhiều đường nhưng lại chỉ có thể kiếm càng ít tiền nếu như trong thời gian này lại hơi có chút tổn thất kia áp lực sẽ chỉ lớn hơn mà đinh t h ụ kia thần kỳ thiên phú không thể nghi ngờ có thể giúp đỡ nàng chiếu cố rất lớn đinh thụy một người liền có thể trên đỉnh hơn mười thậm chí nhiều hơn hậu cần tu giả mà lại đinh thụy sẽ không giống những tu giả khác như thế giao giá trên trời nàng tôn xưng là bạch sư lỗ thai thọ tu giả trải qua sau khi trao đổi đối với đinh thụy phẩm tính có cực cao đánh giá mà lại chỉ cần lại cho đinh thụy thời gian đinh thụy có thể làm được sẽ chỉ càng nhiều cái này có thể đại đại làm dịu áp lực của nàng nàng nhất định phải kiếm được đầy đủ tài nguyên nhất định phải mạnh lên bởi vì nàng còn phải vì phụ thân của mình báo thủ đinh thụy có thể làm cho nàng nguyên vốn cần dùng hết thời gian giảm mạnh cùng vô hạn khả năng vì thế nàng nguyện ý trả giá như thế lớn đại giới đúng rồi hải đệ nguyện thuyền trường đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng vì có thể làm phải mình có thể dễ chịu một chút kiên định một chút nàng không thể không đưa ra một cái đề nghị có thể để cho đinh thụy tiếp xuống đan dược ở đây luyện chế sao nàng chỉ có nhìn xem kêu mười thành sát xuất thành công mới sẽ không cảm thấy hối hận q hai ư ơ i chín g ũ hành pháp trận xong rồi chương 29, n g ũ hành pháp trận xong rồi lại qua hai ngày sau đó hải đệ nguyện thuyền trường đội tàu theo ước định rời đi tông m ư n vực nhưng trước lúc rời đi bọn hắn cũng dựa theo trước đó nói như vậy lưu lại vị tiên một thân một mình đơn đấu tông môn vực mười cái chiến đường đệ tử tu giả vị tiên tu giả tên là hải sơn còn xin mấy vị trưởng lão tuân thủ lời hứa nếu như tình huống thật đến không cách nào v ã n hồi tình trạng khi nhìn các ngươi có thể đem hải sơn cùng đinh thụy an toàn đặt ở thứ nhất vị đương nhiên nếu là mấy vị trưởng lão muốn tại trên thuyền kia tiếp tục xếp vào mấy cái tông môn vực hạch tâm đệ tử cũng không phải là không thể được nhưng mời nhất định phải nói cho tất cả mọi người sau khi lên thuyền nghe theo hải sơn mệnh lệnh bởi vì chỉ có hải sơn hắn một người biết nên như thế nào tìm tới chúng ta nếu như không có biển săn hỗ trợ dẫn đường cho dù ngồi lên thuyền rời đi hoa thanh d ư ớ i cũng chỉ có thể đủ ở trên biển phiêu lưu nếu là bay tới vị nào trong biển tu giả lãnh địa t i a chỉ sợ cả trên chiếc thuyền sẽ không có bất kỳ người có thể còn sống sót mặt mũi trong biển tu giả ở trong biển mặt sức chiến đấu mạnh đáng sợ mà chúng ta trên lục địa tu giả căn bản cũng không khả năng cùng bọn hắn tranh đấu tức đem trước khi rời đi hải đệ n g u y ệ t thuyền trưởng vẫn là có chút không đủ yên tâm tiếp tục căn dặn một chút mấy vị trưởng lão ân mấy vị trưởng lão đương nhiên là miệng đầy đồng ý xuống dưới mặc dù hải đệ nguyện thuyền trưởng nói tới nội dung lộ ra thoáng đuối bọn hắn có chút không yên lòng đó cũng là chuyện không có cách nào khác dù sao hải đ ệ nguyện thuyền trưởng vì chuyện này làm ra lớn như thế cống hiến nếu là xảy ra vấn đề tất sẽ có cực lớn hy sinh cùng tổn thất thuyền trưởng xin yên tâm chúng ta nhất định nói là làm mà lại cuối cùng không có dễ dàng như vậy thất bại coi như thất bại cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị tồi khô lạp hủy diệt cho nên cho dù tình huống kém thế nào đi nữa chúng ta đều có thể tại trong thời gian ngắn nhất làm ra tốt nhất tương đối thanh thuyền trưởng lao hết sức trịnh trọng mở miệng nói ra hải để nguyện thuyền trưởng nhẹ gật đầu mà vừa lúc này bảy trước đó vị kia cùng đ ì n h thụy tiến hành qua một phen giao lưu lỗ hai thọ tu giả cầm mấy cái hộp từ trên thuyền đi xuống đem hộp đưa tới hải để nguyện thuyền trường trong tay cái này trong hộp chứa bức họa chính là ta trước đó nói tới có quan hệ với những hải tặc kia thuyền kiểu dáng mặc dù hoa thanh giới mười phần vắng vẻ mà lại đám hải tặc phần lớn đều lựa chọn công kích trên b i ể n chạy thuyền buôn bán trên biển dù sao như thế có thể đạt được càng nhiều lợi ích nhưng mấy vị trưởng lão cũng đừng phớt lờ một khi ở chung quanh trên mặt biển phát hiện bộ dáng như vậy thuyền liền nhất định phải sớm làm ra ứng đối có thể tại bọn hắn cập bờ trước đó đem bọn h trưởng lão kia nhóm cũng tốt nhất làm ra đảo vong chuẩn bị b i ể n khô lâu cấp thực lực t u y ệ t không phải bình thường tùy tiện cùng bọn hắn đánh nhau chỉ là không công chịu chết hải đệ nguyện thuyền trưởng những lời này ý nguyên lộ ra hết sức chăm chú mà thanh huyền trưởng lão bọn người tự nhiên cũng không phải n g h con mới đẻ tại bảy trăm n ă m trước được chứng kiến hải đệ nguyện thuyền trưởng phụ thân xuất lĩnh đội tàu về sau bọn hắn liền đã rõ ràng tương đối ngoại giới tu giả hoa thanh giới tu giả lạc hậu không chỉ là một chút điểm cho nên tại vừa mới vừa gặp thời điểm thanh huyền trưởng lão mới có thể đối hải đệ nguyện thuyền trưởng tôn kính như vậy thậm chí lộ ra tho về sau song phương quen thuộc mới xem như c h ậ m dai trở lại bình đẳng giao lưu tạ ơn hình thức bên trên mà mạnh hơn hải đề nguyện thuyền trường nhiều như vậy tiền nhiệm thuyền trưởng đều đã chết thẳng tại những cái k ê u biện khô lâu cấp thủ hạng thanh huyền trưởng lao tự nhiên không có khả năng ngốc ngốc cho rằng lấy tông môn vực thực lực có thể đối kia một đám cường đại hải t ạ c sinh ra cái uy hiếp gì thanh huyền trưởng lao trân trọng đem hộp thu xuống dưới sau đó đối hải đề nguyện thuyền trưởng thật sâu thi lễ một cái ta thuyền trưởng trợ giút cùng ân huệ chúng ta tông môn vực tu giả suốt đời khó quên nếu như lần này chúng ta tông môn vực có thể tại nguy cơ ở trong còn sống sót nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp báo đáp hải thuyền hải đệ nguyện thuyền trường cười khổ lắc đầu không nói thêm gì đối với nàng mà nói có thể có được đ ì n h thụy dáng vẻ như vậy trợ lý liền đã coi như là tông môn vực giúp nàng chiếu cố rất lớn bất quá chuyện này đã định xuống dưới giờ này khắc này nàng còn l u lo không ngừng nhắc lên nhắc lại ngược lại sẽ có vẻ hơi quá phiền phức vậy ta liền chúc các vị trưởng lão có thể thông do ứng đối với lần này nguy cơ hy vọng rốt cục có thể sớm ngày thống nhất hoa thanh giới ân lần tiếp theo chúng ta gặp mặt giao dịch thời điểm liền có thể đạt được càng nhiều hoa thanh giới đặc thù sản phẩm hải đệ nguyện thuyền trường cũng rất long trọng đáp l ấ lại sau đó cất bước lên thuyền đầu chúng ta liền nên rời đi trước các vị trưởng lão cáo tử thuận buôn xuôi gió đi tốt h ả i thuyền trường gặp lại chứ vị trưởng lão cùng cọ hải đ ệ nguyện thuyền trường quăng có thể cùng nhau tới đưa thuyền rời đi đinh thụy t ừ n g cái cũng làm ra cùng t i ệ n dáng vẻ đợi đến thuyền bắt đầu mở về sau hải đ ệ nguyện thuyền trường mới xoay đầu lại nhìn thật sâu đinh thụy một chút sau đó lại hướng đinh thụy bên người hải sơn nhẹ gật đầu hải sơn lập tức thi lễ một cái ánh mắt tốc mục biểu tình kia rõ ràng là đang nói thuyền trường yên tâm ta nhất định có thể hoàn thành ngài bố trí tốt nhiệm vụ thế là hải để nguyện thuyền trường liền yên tâm như vậy rời đi đợi đến thuyền đã bay xa về sau hoàn toàn biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong thanh h u y ề n trưởng lao mới hết sức chăm chú đem hải đệ nguyện thuyền t r ư ở n g giao cho hắn cái hộp kia mở ra xuất ra bên trong bức h ạ n lập tức ba chiếc bộ dáng khác nhau thuyền liền hiện lên ở đinh thụy đám người trong mắt đinh thụy đối với t r u y ề n thuyết này bên trong hải tặc tu giả tự nhiên cũng vô cùng cảm thấy hứng thú càng làm u ố n nhìn một chút những thuyền này c h ỉ cùng hải đệ nguyện thuyền t r ư ở n g bọn hắn dùng để chạy thương thuyền đến tột cùng có cái gì khác biệt thế là rất sớm đã đứng ở bên cạnh con mắt trực tiếp liền phiều quá khứ lập tức liền nhìn thấy kia ba cái này ba chiếc hải tặc thuyền hiển nhiên càng thêm m ả h may mà lại cũng lộ ra càng thêm dữ tợn trên thuyền thậm chí phi thường trung nhị treo đầu lâu lá cờ cái này khiến đinh thụy không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ làm sao có thể còn có như thế trung nhị hải tặc hảo hảo mở lên ba chiếc thuyền giả vờ giả vị tới gần những cái kia chạy thương thuyền sau đó lại phát động trí mạng công kích không tốt sao không phải phải cao điệu đem thuyền của mình biến thành cái này quỷ bộ dáng để người khác cách bên trên cách xa vạn dặm liền có thể nhìn ra được ngươi là hải tặc thật sớm làm ra đề phòng cái này không hoàn toàn là đang nói đổi nha nguyên bản đinh thụy còn cảm thấy những hải tặc này có thể sẽ không c ỡ nào xuẩn nhưng hiện tại xem ra những hải tặc này cũng không biết là thật xuẩn hay là có cái gì nguyên nhân đặc biệt tóm lại để đinh thụy cảm thấy vô cùng không đáng tin cậy bất quá mặc dù trong nội tâm một bên nhà r á n h nhưng đinh thụy hay là vô cùng nghiêm túc đem theo ba tấm bức họa bên trên thuyền mỗi một bộ phận đều ghi t ạ c trong lòng những cái được gọi là hải tặc phách lối như vậy mà lại mạnh như vậy nếu như tại mặt biển gặp gỡ chỉ sợ khó đối phó tự nhiên hay là thật sớm chạy trốn vi diệu cho nên vẫn là nhất định phải thấy rõ cái này hải tặc thuyền đến tột cùng là cái giặc gì không phải đến lúc đó nhận đều không nhận ra đối phương liền xấu hổ đem theo ba chiếc thuyền hải tặc bộ dáng ghi lại về sau linh t h ụ y mới rốt c ụ c yên tâm lại bất quá vụn trộm lại lại nghĩ đến chẳng lẽ cũng chỉ có cái này ba chiếc thuyền sao bọn hắn khẳng định còn có nó thuyền của hắn mà lại như thế lớn biển cũng khẳng định không có khả năng chỉ có biển khô lâu cướp sẽ có hay không có cái khác hải tặc đâu cái khác hải tặc cũng giống đám xương k h ô này hải tặc đồng dạng như vậy c h u n g nhị sao thời gian trôi qua rất nhanh từ khi đem hải để nguyện thuyền trường đưa sau khi đi cả cái tông môn vực lại lần nữa đầu nhập vô cùng khẩn trương chuẩn bị chiến đấu ở trong lý diệp chân bởi vì đinh thụy không có chọn rời đi mà phi thường cảm động cho nên nàng tại một cái sáng sớm hướng đinh thụy cam đoan nàng nhất định sẽ cố gắng bảo toàn tông m ô n vực để đinh thụy tuyệt đối sẽ không bởi vì cái này quyết định mà hối hận đinh thụy nghe xong lập tức liền t ừ ở sâu trong nội tâm tuân ra một c ô mãnh liệt cảm xúc hắn rất nghĩ nhìn trước mắt khả nhân nhi nói thôi đi ngươi một cái vừa cảnh giới trúc cơ kỳ tu giả ngay cả t i ế n di tích tư cách đều không có ai cho ngươi dũng khí nói lời như vậy bất quá hắn cũng không nói ra miệng trải qua những năm này ma luyện hắn đã không phải là cái kia cùng thê tử cùng một chỗ đều muốn rất thích tàn nhận tranh đấu cố gắng thắng lợi tiểu thanh niên hắn thành thục thế là lúc ấy đinh thụy chỉ là cười cười sau đó nói ngươi liền h ả o h ả o luyện ngươi đan ngươi còn muốn làm gì ngay cả di tích bên trong còn không thể nào vào được liền ở bên ngoài nhìn ta tại di tích bên trong đại sát tứ phương đi đúng đinh thụy nói câu nói này thời điểm đã đem tia năm cái p h á p trận hoàn toàn học được đồng thời bắt đầu chuẩn bị nếm thử muốn đem năm cái p h á p trận dung hợp lại cùng nhau chuyện này không thể nói lớn bao nhiêu độ khó hoàn toàn có thể tại năm cái p h á p trận toàn bộ đều học xong về sau liền có thể lập tức bắt đầu nếm thử nhưng là bởi vì chưa từng có cái nào tu giả làm qua dạng này nếm thử hơn nữa lúc ấy chu trưởng lao cho tông môn vực thiết t r í hộ vực đại trận lúc đã từng phát sinh qua rất nhiều ngoài ý muốn thậm chí ngay cả hắn kết đan kỳ tu vi đều bởi vậy bị thương cho nên chu trưởng lão mù đoán tùy tiện dung hợp năm cái pháp trận nếu như thất bại có thể sẽ không nhỏ nguy hiểm cho nên đinh thụy một mực không có độc thủ mà lại t r ư ớ c phải chờ tới mấy vị trưởng lao bố trí tốt một vài thứ tranh thủ tại hắn nếm thử lúc cho dù phát sinh vấn đề cũng có thể tận lớn nhất khả năng bảo toàn đinh thụy giảm bất tổn thất về sau mới có thể chính thức bắt đầu mà lúc này khoảng cách di tích mở ra còn có dòng g ã thời gian một năm không sai đinh thụy chỉ dùng thời gian nửa năm liền đem năm cái pháp trận toàn bộ đều học xong cho nên nói v ậ n khí loại chuyện này thật nói không chính xác muốn tới thời điểm cản cũng đỡ không nổi đinh thụy liền không có ngăn trở bất quá hắn không cảm thấy đây là chuyện gì đó không hay sáng sớm hôm đó về sau đinh thụy liền có một đoạn thời gian rất dài không tiếp tục đi đi tìm lý diệt t r â n bởi vì không ra chu trưởng lão sở liệu hắn thật thụ thương cứ việc không thế nào nghiêm trọng nhưng bất đắc dĩ vì có thể sớm ngày đem k i a n ă m cái pháp trận hợp lại cùng nhau hắn chỉ có thể đợi tại tông phủ trong đại sành bị người nghiên cứu may mà nghiên cứu không phải là không có tiến độ theo không ngừng tiến triển hắn thụ thương tỷ lệ càng ngày càng nhỏ đến đằng sau có thể làm được chỉ thất bại không bị thương lại sau này mặt bởi vì cải tiến tốc độ thực tế quá chậm hắn nếm thử số lần cũng giảm mạnh cho nên nhận tổn thương liền càng ít cũng là trong khoảng thời gian này đinh thụy rốt cục nhận thức đến tông môn vực hộ vực đại trận đến tuột cùng là đến cỡ nào phức tạp chỉ là một cái phiên bản đơn giản hóa ở trên người hắn hắn đều không quá có thể chịu nổi mà đem năm cái thuộc tính mũ hành pháp trận dễ dàng như vậy dùng bao nhiêu chân nguyên lượng lấy cái dạng gì trình tự dung hợp quá trình bên trong muốn làm sao điều chỉnh đều là vấn đề rất lớn bất quá có chu trưởng lao tại những n à y nan đề hắn đã từng đều giải quyết qua thậm chí giải quyết qua càng khó khăn hiện tại chỉ là đổi một cái đặt câu hỏi phương thức cho nên hắn giải đề m ạ c h suy nghĩ vô cùng rõ ràng giải đề tốc độ cũng nhanh vô cùng rốt cuộc tại di tích sắp trước khi bắt đầu thành công đem cái này nằm cái pháp trận dung hợp hoàn toàn hoàn thành đây chính là cuối cùng phiên bản lần này một nhất định có thể thành công chu trưởng lao hai mắt bên trong tràn đầy máu đỏ kia nhìn xem đinh t h ụ mười phần nghiêm túc đinh t h ụ cũng trịnh trọng đem kia bản mới vốn dung hợp phương thức nhận lấy xem xét tỉ mỉ ký ức phải biết hơn nửa năm trước chu t r ư ở n g lão mỗi lần nói với hắn câu nói này thời điểm thân thể của hắn đều sẽ bởi vì sợ mà run dày bây giờ cuối cùng là có thể m ặ t không đổi sắc tiếp nhận cái này trước đó đã tiếp nhận vô số lần cải tiến phương án đinh thụy tiến bộ có thể xưng mắt trần có thể thấy đây là tâm hồn tịnh hóa tuất ta xem xong đinh thụy đem đồ vật ném đến một bên cứ việc các t r ư ở n g lão đều ở bên người nhưng hắn đã không sợ hãi bị nghiên cứu dòng d ã một năm về sau đây là hắn vì chính mình tranh thủ đến đặc thù quyền lợi chỉ có dạng này tâm cảnh mới sẽ không xảy ra vấn đề tâm cảnh không xảy ra vấn đề thí nghiệm lúc mới sẽ không tay run Thí nghiệm l ú có t a nó sao nói g run, t h i vậy về sau khoảng thời gian này đinh thụy không bị thương nữa nguyên nhân ngoại trừ chính hắn tâm cảnh bên ngoài các trưởng lão càng ngày càng thuần thục bảo hộ cũng chiêm cư cực lớn thành phần đ ì n h thụy chậm rãi thở ra một hơi sau đó nhắm hai mắt chân nguyên bắt đầu ở trong kinh mạch dao động các trưởng l ã o trận địa sẵn sàng đinh thụy mỗi lần bị thương này đều để bọn hắn nơm nớp lo sợ dù sao đáp ứng người ta hải để nguyện thuyền trưởng chờ lấy sự tỉnh qua đi về sau cơ hồ vô luận như thế nào đinh thụy đều là người ta người cái này khiến một đám các trưởng l ã o đối đinh thụy vô cùng chú ý sợ không c ẩ n t h ậ n liền giết chết dù sao sáng tạo con đường mới bên trên mãi mãi cũng tràn ngập hải quất cùng màu tươi nhưng trước đó cũng nói đinh t h ụ khoảng thời gian này vận khí tương đối tốt cho nên hắn không chết hẳn là cũng có phương diện này nguyên nhân đi thời gian chầm rãi chạy qua đ i dính liền. Dính liền nhất, nhất thường thường nhưng Thụy q u h n lần u h i cái này bọn hắn cũng không có chờ đến ngoài ý muốn phát sinh đinh thụy bên người năm cái phát trận từng bước từng bước tương hữu kết hợp lại cùng nhau kim một thủy hỏa thổ ngũ hành tương sinh vòng vòng đan sen đinh thụy mở mắt nhìn xem bên cạnh mình k i a đủ mọi màu sắc lồng ánh sáng lại nhìn về phía bên cạnh mấy vị trưởng lão tâm tình kích động lộ rõ trên mặt ngũ hành kết hợp phát trận xong rồi